nói la sinh vung lên dây lưng hung hăng chịu ở phan vân trên ủi bang mà một tiếng một đạo hồng dấu vết lập tức lưu tại phan vân kia trắng non trên ủi a phan vân đau kêu lên nhưng la sinh lại làm cái im tiếng thủ thế nói nhỏ chút đem người đưa tới liền không hảo phan vân đau đến thẳng hút khí lạnh nhưng nàng lại cắn khẩn môi chính là không có lại cổ họng một tiếng liền tính la sinh chán ghét nữ nhân này lúc này cũng không thể không tán thưởng một tiếng nàng sắc rất có cốt khí nhưng càng là như vậy càng làm la sinh có giáo dục nàng ý niệm nữ nhân này tâm đã sớm v ặ n mèo ba n g la sinh lại chịu một đai lưng phan vân trên eo sườn s á m bị đập vỡ vụn lộ ra bên trong hồng dấu vết tới nàng cắn răng nước mắt ở vành mắt đảo quanh chính là không rơi xuống dưới phan tiểu thư biết ta vì cái gì chịu ngươi sao la sinh thân chính mình đai lưng hỏi không biết ta chỉ biết ngươi chết chắc rồi phan vân nhìn la sinh ánh mắt tràn ngập cứu hận ta sẽ là ngươi Tính thừa ta ngươi người chung quanh, thừa nhận、so、với ta nhiều cả gấp với so phan, phan, phan tiểu thư ngươi có phải hay không không đầu góc la sinh hỏi ngươi nói những lời này tới chọc giận ta ngươi kết cục không phải thảm hại hơn sao có bản lĩnh ngươi liền giết ta phan vân một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn thẳng la sinh nếu không ta làm ngươi chết không toàn t h ờ i bang la sinh lại cho nàng một roi phan vân trên cánh tay trái cũng t r e o màu la sinh ngươi không chết tử tế được bang la sinh n g ư ơ i vương bắt đ ạ n bang la sinh ngươi ngươi phan vân nước mắt rốt cuộc ngăn không được nước mắt giống như hạt trâu dường như lệch cạch lệch cạch mà đi xuống rớt la sinh nhìn đến phan vân hoa lê dính hạt mưa bộ dáng chẳng những không có đồng tình ngược lại còn có một loại khác k h ó i cảm chính mình quá biến thái bất quá đều là phan vân khiêu khích n à y hết thệ đều nên từ phan vân chính mình gánh vác hậu quả la sinh mặc kệ phan vân khóc nhiều đáng thương lại cho nàng mấy roi thực mau phan vân cái này sang quý sơn s á m cơ bản thành vải vụn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở một ít quan trọng bộ vị bất quá phan vân trừ bỏ rơi lệ thế nhưng thật sự không rên một tiếng phan tiểu thư có tính cách la sinh cũng không có hứng thú phan vân cùng nàng ca ca thật đúng là không giống nhau căn bản liền không cầu tha làm chính mình một chút cảm giác thành tựu cũng chưa d ế ta t phan vân nhìn la sinh ánh mắt phi thường phức tạp nàng nói chuyện cũng không có sức lực chỉ là lại một lần mệnh lệnh la sinh d ế ta t nếu không ta liền giết ngươi phan tiểu thư vẫn là suy xét suy xét rồi nói sau la sinh quơ quơ di động ngươi dáng vẻ này nhưng đều bị ta t r ụ m được tới nếu làm ta biết như thế nào không phải rất lợi hại sao c ò người phải d ù n loại l hạ này u phương pháp Phan chính mình. Phan Vân đột nhiên ư toàn Vân tới đột bảo c rộ lên, La giống như ở nhạo cười ở suy i Người n nhỏ h bé. s nghĩ nhiều la sinh tháo xuống kính dâm một lóng tay chính mình ta kêu la sinh ngươi tưởng trả thù ta tùy thời tới tìm ta nếu là sợ ngươi tên của ta đảo viết nhưng nếu ngươi dám đối ta bằng hữu xuống tay ngươi liền chờ thân bại danh liệt hảo hôm nay ngươi giả sự ta có thể không truy cứu nhưng là ngươi nhục nhã ta chuyện này ta tuyệt đối Tuyệt tính qua đối, người. sẽ không bỏ qua người. Phan Vân bỏ chương á c rất quái lạ, n h n g lại làm La s năm mươi mốt phan vân ủy khuất la sinh cũng không hiểu biết phan vân nhưng nàng miệng đầy hứa hẹn đối lần này giả s ự t ì n h chuyện cũ sẽ bỏ qua đặc biệt nữ nhân này vừa mới bị chính mình tiểu roi ra quang lâm quá một đoạn thời gian trên người còn đều là hồng dấu vết đâu này đều có thể tha thứ chính mình kia cũng thật là không ai ngươi yên tâm ta phan vân nói chuyện giữ lời phan vân nhìn thoáng qua la sinh di động rốt cuộc ta cũng không nghĩ thân bại danh liệt nếu không ta đã sớm gọi người tiến vào bắt ngươi phan tiểu thư nói có đạo lý bất quá nói ở phía trước đừng với ngươi kêu tiến vào người kỳ vọng quá cao la sinh nói đột nhiên vung tay lên cánh tay hắn nắm tay nện ở phía sau trên vách tường mặt phanh mà một tiếng vách tường vỡ ra lưu lại một lông hố thạch tiết còn ở bay loạn bắn đến phan vân có chút khiếp sợ trước mắt bạch bạch băng ngươi ở đâu tiếng đập cửa vang lên cùng với r ắ t từng trận tiếng la không thấy hắn sao phan vân rõ ràng có thương tích trong người lúc này thế nhưng còn có thể vẫn duy trì kia phân kiêu ngạo nàng nhìn xuống run dậy thân thể dương cảm nhìn la sinh làm hắn trở đi thôi la sinh một lóng tay bên cạnh buồng vệ sinh đi trốn tránh đi ngươi dám dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện phan vân nhũ mày Hung hăng u n g h nhìn chằm chằm la sinh ta chính là phan gia đại tiểu thư danh môn hào đ ỉ n h tuyệt thế dung nhan còn có ma quỷ dáng người phan vân thật sự không nghĩ ra chẳng lẽ ngươi là gây sao thế nhưng như thế không đem ta đặt ở trong mắt bang la sinh giơ tay cho nàng một miệng chịu phan vân nửa bên mặt đều sưng lên nàng che lại chính mình mặt phi thường khiếp sợ mà nhìn la sinh bất quá chính là đầu heo mẹ thôi thiếu cùng ta vô nghĩa hắn lại một lóng tay buồn vệ sinh lăn đi vào ngoan ngoan trốn tránh ngươi ngươi chờ phan vân tựa hồ biết la sinh không dễ chọc không nghĩ lại tự dứt lấy nhục nàng xoay người đi vào bên cạnh trong phòng vệ sinh la sinh lúc này mới một lần nữa mang hảo kính dâm cùng khẩu trang sau đó đi đến cạnh cửa kéo ra cửa phòng băng ca quay dày ta có thể tiến vào nói chuyện sao ngoài cửa r i ắ t thật cẩn thận hỏi nhưng không đợi la sinh nói chuyện hắn đã đi đến vừa tiến đến liền thay đổi hung á c thân sắc trời ạ ngươi đang làm gì đâu làm ra lớn như vậy động tĩnh còn khóa môn ngươi là ở trộm đồ vật sao phanh la sinh một phen bóp lấy rắc cổ một tay đem hắn cử lên trực tiếp đỉnh ở trên tường khu khu ngươi ngươi làm gì giác phi thường hoảng loạn mặt trướng đến đỏ bừng ta a ghét nhất nói bậy lời nói người la sinh một bàn tay bóp rắc cổ một cái tay khác đảo chính mình lỗ thai nói ta trộm đồ vật ngươi có chứng cứ sao ta ta rác cảm giác được la sinh không phải người lương thiện nói chuyện đều không nhanh nhẹn đế quốc có một câu ngạn ngữ gọi l à họa là từ ở miệng mà ra không biết n g ư ờ i nghe qua không có la sinh nhìn rác vươn chính mình hai ngón tay nếu ngươi đầu lưới không thành thật ta không ngại giúp ngươi rút ra đi nói la sinh trực tiếp bẻ ra rác miệng hai ngón tay kẹp ở đầu lưỡi của h ắ n thượng rác cảm giác chính mình đầu lưới giống như là bị cái kìm cấp kiềm ở giống nhau sau đó đột nhiên ra bên ngoài túng đi đau hắn kêu thảm thiết lên nhưng bởi vì đầu lưỡi bị túm chỉ có thể chật vật mà chạy xuất khẩu thủy phát ra d ầ m g ì d ầ m g ì thanh n m tới ngươi đầu lưỡi đích xác có điểm trường từ bỏ đúng không ta đây liền giúp ngươi n ổ xuống tới g i á c khóc lóc lắc đầu hắn cảm giác được sợ hãi cái gì có chuyện muốn nói g i á c lại liên tục gật đầu h ả o đi cho ngươi cuối cùng một lần nói chuyện cơ hội la sinh v u n g lỏng ra hai ngón tay ta ta sai rồi thà ta đi ta cũng không dám nữa nói bậy lời nói rác khóc lóc xin lỗi la sinh nhìn hắn một trận xem rác trong lòng một trận khủng hoảng ta thật sự sai rồi cầu xin ngươi thả ta cầu xin ngươi rác vươn tay tới tay năm tay mười không ngừng chịu miệng mình được rồi liền cho ngươi một lần cơ hội hảo la sinh buông lỏng tay rác rơi trên mặt đất tuy rằng rơi sinh đau nhưng hắn lại may mắn không thôi nhìn la sinh ánh mắt cũng trở nên sợ hãi rất nhiều rốt cuộc không có phía trước cái loại này thịnh khí lăng nhân cảm giác quý t r ọ n g ngươi đầu lơi ư đi la sinh đi hướng b u ồ n g vệ sinh rốt cuộc cơ hội chỉ có một lần la sinh một bên rửa tay một bên nhìn thoáng qua bên cạnh trốn tránh phan vân nàng ôm chính mình vết thương trồng chất thân thể đang dùng một loại hoảng sợ không chừng ánh mắt nhìn chính mình la sinh vươn tay tới đối với nàng làm cái im tiếng thủ thế phan vân ma xui quỷ khiến mã bưng kín miệng mình đã đến giờ đi ta có phải hay không nên tan t ẩ m la sinh ở phan vân trên người lau khô chính mình đôi tay theo sau đi ra ngoài nhìn ngồi quỳ trên mặt đất r ắ c hỏi gia hỏa này còn ngồi quỳ hắn là nữ nhân sao là đúng vậy ngài nên tan tẩm giác vội vàng nói sau đó luôn cuống tay chân mà đứng lên tung ta tung tăng mà vì la sinh sửa sang lại trên người quần áo chờ la sinh đi theo giác đi rồi lúc sau phan vân rốt cuộc có động tác nàng r á n ở buồng vệ sinh lạnh lẽo trên vách tường chậm rãi chớp chân ngồi ở trên mặt đất trên người rất đau nhưng phan vân trong lòng lại có một loại dị thường cảm giác cái này la sinh nhất định muốn tìm hắn báo thủ phan tiểu thư đúng lúc này ngoài cửa vang lên quản gia thanh âm không chuẩn tiến vào chuyện gì phan vân nhưng không nghĩ để cho người khác nhìn đến chính mình cái dạng này mà quản gia không kiêu ngạo không xiểm định thanh âm ở ngoài cửa tiếp tục vang lên có ngài điện thoại thứ môn hạ đưa cho ta mặt khác tìm một bộ quần áo mới lại đây là quản gia cũng không hỏi đến đã xảy ra chuyện gì mặc kệ phan vân đưa ra cái gì yêu cầu hắn đều sẽ làm theo đặt đi điện thoại là chính mình phụ thân đánh lại đây phan vân tức khắc lại không vui lên chính mình sinh nhật sẽ hắn thế nhưng không tới tham gia tưởng một chiếc điện thoại liền đuổi rồi chính mình sao ở trong lòng hắn đến t ộ n cùng còn có hay không chính mình vị trí vẫn là với hắn mà nói chỉ có tiền mới là quan trọng nhất người nói cái gì nghe đ ư ợ c phụ thân máy móc thanh âm phan vân có chút khiếp sợ thế nhưng làm chính mình rời đi đế quốc đi trước nước ngoài phân bộ đặt đi rốt cuộc là có ý tứ gì nhưng không đợi phan vân hỏi rõ đối phương đã cắt đứt điện thoại ừ ngươi cho rằng như vậy là có thể chi đi ta sao nếu là thường lui tới nói phan vân đích xác sẽ đáp ứng phụ thân yêu cầu ngoan ngoan ra ngoại quốc phân bộ nhưng lúc này đây không giống nhau phan vân cần thiết lưu tại hoa hạ nàng còn muốn tìm là sinh báo thủ mà ở bên kia phan cường chính cắt đứt di động vừa mới hắn lợi dụng chính mình thân thể hệ thống bắt t r ư ớ c ra phụ thân thanh âm chính là vì chi đi chính mình cái này mượn mội, mội phan vân nữ nhân này quá thông minh cũng quá khó giải quyết nếu làm nàng lưu tại hoa hạ làm không tốt sẽ phá hư kế hoạch của chính mình phan gia ở đế quốc xí nghiệp cần thiết đều chặt chẽ đem khống ở trong tay chính mình bước tiếp theo kế hoạch lập tức liền phải bắt đầu rồi chương năm mươi hai làm khách không ngợi mà đến dương tổng văn kiện đã chuẩn bị tốt ở trong văn phòng la sinh đem dương nguyệt xanh yêu cầu tài liệu chuyển qua đi dương nguyệt xanh nhìn thoáng qua này tài liệu thập phần vừa lòng ta nhưng thật ra không nghĩ tới ngắn ngủn hai tháng thời gian ngươi có thể trưởng thành nhanh như vậy dương nguyệt xanh vốn dĩ chỉ là muốn lợi dụng một chút la sinh sức chiến đấu nhưng nàng sắc không dự đoán được la sinh ở trợ lý công t ắ c thượng trưởng thành cũng nhanh như vậy rất nhiều chuyện chỉ cần cùng hắn để qua một lần hắn liền nhớ kỹ có đôi khi chính mình quên mất sự tình hắn còn có thể tốt lắm nhắc nhở chính mình cứ như vậy có lẽ làm hắn vẫn luôn lưu tại chính mình bên người cũng rất không tồi đâu nhưng dương nguyệt xanh cũng không biết kỳ thật la sinh cũng là tu chân lúc sau đại nao được đến cải tạo đầu óc cũng đi theo tiến bộ rất nhiều cảm ơn dương tổng khích lệ t a đây tiền lương khi nào cũng có thể trưởng thành này phân tài liệu ngươi nhìn k h qua sao dương nguyệt s a n h chỉ vào một phần tài liệu mở miệng dò hỏi la sinh ngươi là cố ý đi la sinh trên mặt gân xanh ở nhảy không cần vô thanh vô tức mà nói sang chuyện khác ca công tác thời gian không cần đ à m luận đồ vô dụng dương nguyệt s a n h nghiêm trang mà nhắc nhở la sinh đây là hải tuyển tư liệu ta đã xem qua la sinh không có cách nào tuy rằng dương nguyệt xanh thực g à o hoạt nhưng ai làm nàng đắn đo chính mình mạch máu đâu cho tới bây giờ y thành hải tuyển ước chừng có một hai trăm ba mươi hai người báo danh la sinh nhìn thật dài danh sách nhìn không được thở dài thật không nghĩ tới chúng ta y thành thích cách đấu người lại là như vậy nhiều đấu hoàng tranh ba tái rốt cuộc có ảnh hưởng rất lớn lực dương nguyệt xanh rất kỳ quái mà nhìn la sinh rất khó tưởng tượng thế nhưng có người trước nay không thấy quá cờ cờ cờ a ha ta càng thích đánh vương giả lạp la sinh lau mồ hôi lạnh vương giả thế giới cấp thi đấu ta đều xem qua sở hữu chiến đội tên ta cũng đều biết t r ạ c h nam dương nguyệt xanh suy nghĩ hai chữ đánh giá một chút la sinh bất quá lại là cái có lực lượng t r ạ c h nam nghĩ đến la ruột thượng quái lực dương nguyệt xanh liền có chút tò mò nhưng nàng cũng không phải cái không biết tiến t ố i người nếu la sinh trước nay chính mình không nói nàng cũng liền không truy v ấ n quá chỉ cần hắn có thể an tâm vì chính mình công tác l i ê n hảo nơi sân sự tình thế nào dương nguyệt s a n h kiểm tra rồi một chút tư liệu truy vấn một câu lần trước ta cùng vòng quanh trái đất giải trí người phụ trách nói qua bọn họ quyết định cho thuê liên hợp đại học sân thể dục làm cách đấu tái nơi sân bất quá làm hợp tác phương bọn họ yêu cầu chúng ta cùng phái người đi nói liên hợp đại học tựa hồ cũng không tồi bộ dáng dương nguyệt s a n h suy nghĩ một chút ngươi chính là liên hợp đại học học sinh chuyện này từ ngươi đi nói như thế nào u i u i u i ngươi hiện tại càng ngày càng thích sai sử ta la sinh nhịn không được nói t h ầ m này không phải ngươi nên làm sự sao dương nguyệt xanh nhịn không được cười nhiều như vậy trợ lý chỉ có ngươi dám cùng lão bản đoán giận đàm phán thời gian ngươi cùng vòng quanh trái đất giải trí tới định đi thời điểm không còn sớm đưa ta trở về thật tốt quá rốt cuộc tan tầm la sinh r ố i cái đại đại lười eo giống như thật cao hứng bộ dáng rước lấy dương nguyệt xanh không mau ngươi liền như vậy chán ghét cùng ta ở bên nhau sao à như thế nào sẽ đâu có thể cùng mỹ lệ xinh đẹp dương tổng nốc tại cùng nhau cảm giác thời gian đều quá thật nhanh à. la sinh nhưng không nốc vội vàng nói tốt hống dương nguyệt sanh thần thanh khí sảng tiểu từ này ngẫu nhiên vẫn là thực có thể nói sao nói dương tổng tháng này tiền lương khi nào phát ta ở đưa dương nguyệt sanh về nhà thời điểm la sinh nhịn không được mở miệng hỏi có một bút tư kim còn chưa tới vị hai ngày này liền không sai biệt lắm dương nguyệt x a n h vốn di đang xem tư liệu nghe được la sinh như vậy vừa hỏi nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn hắn ngươi tháng trước tiền lương đ â u toàn hoa không có ngươi còn ở vào đại học đi tiêu dùng lớn như vậy sao ai nha tháng trước tiền lương chứ bỏ giao tiền thuê nhà ở ngoài dư lại ta mua chiếc nhị di động xe la sinh cười gượng hai tiếng y thành liền điểm này hảo máy xe có thể tùy tiện thượng nói chỉ cần không trái với giao thông quy tắc giao cảnh liền không tới cha ngươi ngươi không phải có xe sao dương nguyệt xanh càng khó hiểu bảo mã bm ị e đút là ngươi xe la sinh cường điệu lại không phải ta ta không cần thời điểm ngươi mở ra không phải hảo sao không được ngươi xe chính là ngươi xe ngày thường không tiếp ngươi ta tuyệt đối sẽ không khai la sinh vẫn như cũ kiên trì không nghĩ tới ngươi còn rất đại nam tử chủ nghĩa n à y cùng đại nam tử chủ nghĩa không quan hệ đi la sinh biện giải đây là một người nam nhân tôn nghiêm được không ấu c h ĩ dương nguyệt xanh châm chọc một câu sau đó liền không nói chuyện nữa la sinh hừ nổi lên cười nhỏ nhớ tới chính mình mua xe máy hắn liền đánh trong lòng cao hứng nam nhân vẫn là phải có xe mới lãng mạn la sinh thực mau khai tiếng a di trang viên hắn đem xe dừng lại thời điểm hơi có chút kinh ngạc dương tổng nhà ngươi tới khách nhân sao có thể ta căn bản không bằng hữu la sinh hết trôi nói rồi dương nguyệt xanh là dùng cái gì tâm tình như vậy tự nhiên mà nói ra này p h i ê n lời nói tới à. bất quá ngẫm lại chính mình giống như cũng không có gì bằng hữu trừ bỏ một cái quăng đít thời điểm liền nhận thức bạn bè tốt ở ngoài dư lại bất quá là một ít cùng nhau chơi vương giả hồ bằng cầu hữu thôi vậy ngươi biệt thự là ai theo la sinh ngón tay dương tổng hướng chính mình trong nhà nhìn thoáng qua thế nhưng phát hiện trong nhà đèn sáng lên dương nguyệt sanh mày tức khắc n h u lại trong nhà tiến tặc không thành la sinh cùng ta vào xem hành loại này yêu cầu la sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt lão bản phân phó cần thiết làm theo hắn đi theo dương nguyệt xanh xuống xe đi đến biệt thự trước dương nguyệt xanh đưa vào mật mã mở ra cửa phòng đi vào đó là đại sảnh một chương xinh đẹp màu trắng vòng tròn s o f a đặt ở đại sảnh ở giữa một cái chỉ xuyên điều quần lót nam nhân đang ngồi ở trên s o f a hắn đại khái ba mươi tới tuổi dáng người c ư ờ n g tráng thể m a u thực trọng lúc này chính một bàn tay nắm điều khiển từ xa một cái tay k h ắ c sách theo bình rượu nhìn dáng vẻ phi thường thích ý ưu đã trở lại nam nhân nhìn thoáng qua dương nguyệt xanh cơ cơ bình rượu trong nhà rượu giống nhau ta càng thích uống h ắ t ti lần sau mua chút h ắ t ti phóng tủ lạnh chớ chọc ta không thoải mái nói xong hắn ánh mắt rốt cuộc rừng ở là sinh trên người cái này tiểu bạch kiểm là ai dương nguyệt xanh ngươi có điểm không biết xấu hổ đi liệu m i n h ngươi ở chỗ này làm gì dương nguyệt xanh nhìn đến hắn thân thể mềm mại nhịn không được run dày lên tựa hồ cực lực khắt chế chính mình phẫn nộ đây cũng là nhà của ta vì cái gì ta không thể tới ngươi sao có thể đi vào tới mật mã chính là ngươi sinh nhật này với ta mà nói không khó liêu binh một lóng tay la sinh ta hiện tại hỏi ngươi này tiểu bạch kiểm sự t ì n h ngươi thiếu cho ta xả mặt khác tiểu bạch kiểm sao la sinh b u ố t chính mình cằm này xem như khen ta sao chương năm mươi ba qua đi c ú t đi dương nguyệt xanh không g i n phản ứng la sinh nàng thân thể nhẹ nhàng run r u dậy một lóng tay đại môn bằng không ta kêu bảo ă n ha h a người đi kêu đi l i ê u binh ngồi ở kia nôi u lớn ra giống nhau ở trên pháp luật chúng ta chính là phu thê này phong ở cũng có ta một nửa ha la sinh nghe được lời này đã có thể có chút giật mình dương nguyệt xanh nàng kết hôn ngoa tào la sinh vuốt chính mình đầu đầy mặt không thể tin tưởng tuổi trẻ xinh đẹp nữ tổng tài dương nguyệt xanh thế nhưng đã bị heo cùng sao chỉ là lanh chứng thôi dương nguyệt xanh sắc mặt lạnh lùng hơn nữa chúng ta ở riêng ba năm đã đạt đến ly hôn điều kiện chực chực chực ngươi cái này tiện nữ nhân quả nhiên tưởng rời đi ta đâu liệu binh cơ cơ ngón tay bất quá đáng tiếc chúng ta ở riêng cũng chỉ có hai năm sáu tháng thôi kế tiếp nhật tử ta sẽ hảo hảo bồi ngươi hôn đ à n ai muốn ngươi bồi lập tức cút đi ngươi cái kỹ nữ tử dám như vậy cùng ta nói chuyện liệu binh giận tí m ặ t xách lên chính mình bình diệu tử đứng lên ngang ngược mà nhìn dương nguyệt xanh xem ra vi phu hôm nay phải hảo hảo giáo dục ngươi nữ nhân này một chút nói l i ê u binh phun ra một ngụm mùi rượu sao bình rượu chiếu dương nguyệt xanh liền đánh qua đi bang dương nguyệt xanh cơ hồ là theo bản năng mà nhắm mắt lại đôi tay che ở trước người mà đúng lúc này một bàn tay đột nhiên d ỗ i ra tới chụp vào cái chai mặt trên tiểu bạch kiểm ngươi dám xen vào việc người khác l i ê u binh nhìn so với hắn gầy yếu đi không biết nhiều ít la sinh đầy mặt trào phúng không muốn sống nữa sao ai nha ai nha nó i như thế nào đâu la sinh bắt lấy liêu b ì n h bình rượu lười biếng mà nói tuy rằng kêu ta tiểu bạch kiểm ta thực vui vẻ bất quá ta ghét nhất đánh nữ nhân ra hỏa dương nguyệt xanh chậm rãi mở to mắt nhìn c h e ở chính mình trước người la sinh tuy rằng đem la sinh lưu tại bên người chính là vì ứng phó loại chuyện này nhưng đương hắn thật sự che ở chính mình trước người thời điểm dương nguyệt xanh trong lòng có chút ấm áp lên có lẽ có như vậy cái nam nhân ở chính mình bên người thật sự thực hảo miệng đầy vô nghĩa lao tử làm liêu binh lời nói còn chưa nói xong la sinh bàn tay đột nhiên căng thẳng xoa n g m ộ tiếng t này pha lê bình diệu thế nhưng bị la sinh bàn tay cấp sinh sôi trào nát thiên ma tay một khi phát động toái kim đoạn ngọc đều không phải vấn đề h ú n g chi bình thường bình thủy tinh mà thôi cái gì liêu binh đôi mắt trường lưu viên có điểm không thể tin được tay không bóp nát cái chai sao có thể lão bản ta giúp ngươi đem hắn ném văng ra có thể đi la sinh quay đầu hỏi một chút dương nguyệt xanh ân dương nguyệt xanh gật gật đầu gian phu ta thảo ngươi liêu binh lời nói còn chưa nói xong la sinh đột nhiên vươn tay tới trực tiếp nắm liêu binh cảm tiếp theo một tay liền đem hắn dơ lên không trung liêu binh này hai trăm tới cân thể trọng đối la từ nhỏ nói giống như món đồ chơi giống nhau hắn dơ liêu binh hướng ngoài cửa vung sạch sẽ lưu l o á t mà đem hắn ném đi ra ngoài lần sau còn dám tới đây là ngươi kết cục la sinh nói vừa nhấc chân đặt ở bên cạnh thạch gạch mặt trên phanh mà một tiếng nay khối thạch gạch theo tiếng vỡ vụn sợ tới mức liều b ì n h không nhẹ ngươi tiểu t ử ngươi rốt cuộc là người nào liều b ì n h tuy rằng sợ hãi nhưng trong lòng vẫn là không phục giữ nguyệt x a n h nữ nhân này thế nhưng tìm cái nam nhân bên người bảo hộ thật là đ á n g chết ta là cha ngươi chạy nhanh cút đi la sinh nâng lên một chân làm bộ đá qua đi Liêu lên, liền lời Binh vội miệng nói. Gian phu, ta tuyệt đối sẽ không tha các ngươi. bên bên quay đầu phu, tuyệt bỏ vàng Nhưng trong còn mánh không đông chạy. chạy, thả một một ra ta các thà sẽ dương nguyệt xanh lão tử lần sau lại đến cùng ngươi đòi tiền nói xong cũng không quay đầu lại mà chạy g i a hòa này quá thiếu tấu la sinh mở ra thiên nhãn rõ ràng mà nhìn đến liêu binh chạy xa lúc này mới yên tâm mà trở lại trong phòng đóng lại cửa phòng dương nguyệt xanh đang ngồi ở trên sofa hơi có chút phát gốc ngày xưa nữ cường nhân tại đây một khắc thế nhưng lộ ra một loại làm người đau lòng biểu tình l i ê n tính là cường đại nữa nữ nhân cũng có mềm yếu một mặt ta dương tổng chờ ta đi rồi khoa trái môn thì tốt rồi la sinh cầm lấy chính mình áo khoác bất quá ta phỏng chừng kia tiểu t ử đêm nay cũng không dám đã trở lại ngươi ngươi buổi tối đừng đi rồi dương nguyệt xanh đột nhiên ngẩng đầu lên một đôi mắt thế nhưng mang theo điểm cầu xin t h ầ n sắc ở tại này đi ai ai la sinh lúc ấy liền ngây ngẩn cả người này tình huống như thế nào chẳng lẽ công ty chuẩn bị trước tiên phát phúc lợi sao chính mình cũng rốt cuộc có thể cáo biệt sơ ca nhân sinh sao la sinh rơi lệ đầy mặt âm thầm nắm tay quả nhiên a ông trời vẫn là sẽ chiếu cố không ngừng nỗ lực người trời xanh a ngươi mở mắt ta ngươi đừng hiểu lầm ta là sợ hắn lại trở về dương nguyệt xanh vội vàng nói liền hôm nay cả đêm mà thôi liêu binh là cái vô lại hắn khẳng định sẽ tìm cơ hội trả thù ta hào đi la sinh trong lòng ở lấy máu mẹ cái gà thế nhưng là không vui mừng một hồi bất quá cũng là dương nguyệt xanh sao lại là tùy tùy tiện tiện phát phúc lợi nữ nhân a bất quá thật không nghĩ tới nàng thế nhưng đã kết hôn ngươi rất tò mò đi dương nguyệt xanh xem thấu la sinh tâm tư cười khổ một tiếng đều là chút bất kham hồi ư ớ c quá khứ thôi ngươi nếu là nguyện ý nói nói ta cũng nguyện ý làm cái lắng nghe giả la sinh đặt n g ô n g ngồi ở trên sofa trước mặt trên bàn còn bãi mấy bình rượu la sinh tùy tiện cầm lấy một lọ chỉ dùng ngón cái đẩy nắp bình liền bay đi ra ngoài hắn là ta bạn trai cũ t ê u liêu binh dương nguyệt xanh cũng không tính toán gạt la sinh nếu muốn cho hắn bảo hộ chính mình có chút lời nói vẫn là nói cho hắn tương đối hảo đừng nhìn hắn như bây giờ lúc trước ta nhận thức hắn thời điểm hắn thực ưu tú dương nguyệt xanh trước mắt một trận hoảng hốt nhìn trước mặt la sinh phảng phất thấy được ngày xưa cái kia liêu binh hắn ăn mặc một thân màu đen âu phục đứng ở chính mình trước mặt hướng về chính mình vườn tay tới mời nàng khiêu vũ bộ dáng ta cùng hắn là ở đại học vũ hội thượng nhận thức hắn so với ta đại một lần là ta học trưởng hắn xuất thân nông thôn là một cái thành phố núi khảo ra tới thiếu niên năm đó liêu binh phong độ nhẹ nhàng lại là hội trưởng hội học sinh không biết có bao nhiêu nữ sinh thích hắn nhưng hắn cuối cùng lựa chọn ta ta cũng thưởng thức hắn trên người ưu tú địa phương vì thế chúng ta liền ở bên nhau nghe tới hình như là cái rất lãng mạn chuyện xưa ta có điểm ghen ghét hắn để ừ đừng không đứng đắn dương nguyệt xanh nhẹ nhàng trắng la sinh liếc mắt một cái theo sau nói bất quá tốt đẹp luôn là ngắn ngủi ta cho rằng chúng ta sẽ có một cái rất tốt đẹp tương lai có thể cùng nhau nỗ lực cùng nhau tiến tới khai sáng công ty ký kết gia đình cuối cùng lại bồi dưỡng một cái đủ tư cách người thừa kế chỉ tiếc không bao lâu ta mộng đẹp toàn bộ rách nát chương năm mươi tư, ma đầu đáng yêu dương nguyệt xanh trong ánh mắt có chút bi thương ta ôm như vậy mộng đẹp mới vừa tốt nghiệp liền cùng hắn lánh giấy hôn thú thư bất quá chúng ta chỉ là lập hạ nhất sinh lời t h ể cũng không có trở thành chân chính p h ụ thê ta cùng hắn thể sự nghiệp chưa thành không làm hôn lễ a thật đúng là cái lập dị ý tưởng a la sinh trong lòng nói t h ầ m này rốt cuộc là cái dạng gì tình lữ mới có thể định ra nhân sinh mục tiêu a hai người năm đó đều là nhân sinh người thắng đi chúng ta cộng đồng sáng lập một cái xí nghiệp làm chính là interne t phương diện công tác ban đầu thời điểm chúng ta phát triển đích sắc không tồi bất quá ở xí nghiệp gặp phải một lần trọng đại nguy cơ thời điểm chúng ta gặp phải lựa chọn lúc ấy có cái lao tổng tưởng ác ý thu mua chúng ta xí nghiệp mà mặt khác một cái lao tổng tắc có thể bỏ vốn giúp đỡ chúng ta nhưng yêu cầu duy nhất chính là làm ta bồi hắn ngủ một giấc la sinh nghe s ừ n g sốt ngoa tạo lần này là thật sự tiềm quy tắc ca khó trách lấy dương nguyệt xanh mỹ mạo muốn nói không ai đối nàng động ý niệm la không có khả năng đi Liêu binh vì bản sống công ty, liền là lên lộ. lộ? binh mọi nơi vay tiền. Nhưng hắn chỉ là cái nông thôn ra tới hải tử, căn bản không quen biết cái gì kẻ có tiền.、Đến、cuối cái đi Cái mê quen hữu đầu quy quy bản bản bị bằng bắt bất bất sống công Nhưng hắn nông thôn căn không Đến cùng, hắn Đánh chỉ thậm chí bị một cái bằng hữu mê hoặc, vì vay gì gì có bạc. ty, tử, một ra kẻ dương nguyệt xanh trong ánh mắt tràn ngập chán ghét con đường này hoàn toàn bị mất hắn hết thảy hắn ngay từ đầu bằng vào đầu góc của hắn thật sự thắng tới rồi một trăm vạn nhưng này một trăm vạn làm hắn sinh ra ảo giác cuối cùng hắn hãm sâu trong đó thua táng ra bại sản nhưng hắn vẫn luôn cho rằng lấy năng lực của hắn có thể một lần nữa phiên bản đem mất đi hết t h ể một lần nữa thắng trở về cho nên nói a cự tuyệt hoàng đánh cuộc độc thử người ta làm khởi la sinh biểu hiện ra một bộ căm thù đến tận xương tủy mà bộ dáng đáng tiếc liêu binh lúc ấy liền không ngơi như vậy giác nộ dương nguyệt xanh lắc lắc đầu hắn đã lâm vào vô tận địa ngục bên trong không thể tự kềm chế thậm chí vì gỡ vốn hắn không t i ế c hướng ta đòi tiền một lần hai lần rốt cuộc đem ta chỉ có một chút tiền tiết kiệm để hòa không có hoa lại l à như vậy quá phận quá phận sao dương nguyệt xanh cười khổ một tiếng vì đánh bạc hắn thậm chí không tiếc làm ta bán đứng thân thể đi lấy lòng năm đó cái kia lão bản ngày la sinh vừa nghe liền nổi giận sớm biết rằng như vậy vừa rồi hẳn là đánh gậy hắn chân chó nhưng chúng ta dù sao cũng là trên pháp luật phu thê dương nguyệt xanh sắc mặt trầm rất nhiều tinh ảnh giải trí là ta cùng lạc hy cùng nhau sáng tạo công ty bên trong có ta một bộ phận cổ phần nếu ta hiện tại ly hôn nói công ty liền phải bị liêu binh lấy đi một bộ phận như vậy đối lạc hy tới nói quá không công bằng này gian công ty tuyệt đối không thể giao ra đây không thể trở thành liêu binh sa đ o ạ tế phẩm vậy ngươi làm sao bây giờ tổng không thể liền như vậy vẫn luôn kéo đi chẳng lẽ ngươi đời này đều không kết hôn sao cả đời không kết hôn lại có thể như thế nào nam nhân vốn dĩ liền không thể tín nhiệm dương nguyệt xanh đầy mặt viết đối nam nhân thất vọng làm cho la sinh đều có điểm xấu hổ vốn dĩ ba năm trở lên ở riêng chẳng khác nào tự động ly hôn nhưng ta tưởng liêu binh khẳng định sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu đi muốn hay không ta giúp ngươi đem hắn phế đi la sinh méo nắm tay khớp xương ca ca rung động không cần rốt cuộc ta trước kia cũng từng yêu hắn dương nguyệt xanh thần sắc có chút không đành lòng hơn nữa phạm pháp sự tình vẫn là không cần làm hảo la sinh e m thầm mắt t r ợ n trắng tâm nói phạm pháp sự tình chính mình chẳng những làm hơn nữa làm còn rất đại tuy rằng kia cũng không phải xuất phát từ chính mình b u ồ n ý trước như vậy đi chỉ cần hắn không tới quái dày ta ta cũng không nghĩ cùng hắn so đo người kia sẽ vứt bỏ sao chỉ sợ cũng không thể nào cho nên còn cần ngươi tới bảo hộ ta a dương nguyệt sanh liền như vậy nhìn la sinh trong ánh mắt lộ ra một mặt mong đợi q u a n mang liền làm ơn ngươi la trợ lý thật là cái phiền vái lao bản a nhớ rõ cho ta chướng tiền lương a hừ hừ bảo hộ lão bản an toàn vốn d ĩ chính là công tác của ngươi u ì u ì nào có nhỏ mọn như vậy lão bản a tiền lương còn tổng không đúng h ạ n phát la sinh cắt một tiếng nói dương n g u y ệ t xanh có chút mặt đỏ công ty rốt cuộc còn ở phát triển chung hơn nữa chờ cờ cờ cờ hải tuyển một khai chúng ta là có thể kiếm tiền công ty tài chính liên cũng sẽ không khẩn trương thật khó tưởng tượng ngươi mở ra bảo mã bị em đút ở biệt thự thế nhưng cũng sẽ túng quân A. Ta kiếm tiền ty ty. nhưng chính mình, kiếm cũng quân công ty là công sẽ A. là là dương nguyệt xanh nhắc nhở、la、Sinh, hốn hổ, ta chính La ta chút tiền mình đột ố mối i tới nói, cũng chỉ là như mối bỏ biển thôi. viễn nói công cũng chỉ như bản vĩnh viễn đều là nói như、vậy. Dương Nguyệt Xanh ty vậy. là Lão là bỏ đều đ nhiên ngẩng đầu lên nhìn la sinh la sinh người biết ta trước kia chủ cái gì phòng ở khai cái gì x e sao ta như thế nào biết ta trước kia ở tại xuân giang lộ khai chính là phe gia gì? dương nguyệt xanh một câu nói la sinh ngây ngẩn cả người ngoa tạo dương tổng chức kia như vậy có tiền ta phía trước cũng là hào môn thiên kim tiểu thư bất quá vì trả nợ ta đem này đó đều cấp n g ư n nợ gia phụ cũng cùng ta đoạn tuyệt tra con quan hệ cho nên ta hiện tại dựa vào đều là chính mình ai ai la sinh chấp chấp đôi mắt nguyên lai dương nguyệt xanh còn có như vậy chuyện xưa cho nên nói ta vừa không là người thường cũng không tính phú nhị đại dương nguyệt xanh tựa hồ có điểm mệt mỏi càng nói Thanh âm càng nhỏ. cuối à n nhỏ. g c cùng dương nguyệt xanh dựa vào trên s o f a ngủ rồi ai ngươi cũng không dễ d à n g a đối với như vậy nữ nhân la sinh bỗng nhiên có chút đồng tình lên hắn cũng nhớ ra rồi chính mình lần đầu tiên nhìn thấy dương nguyệt xanh thời điểm nàng chính là bị liêu binh dây dưa đòi tiền đi đêm nay phải hảo hảo ngủ đi vừa dứt lời dương nguyệt xanh thân thể lại nhẹ nhàng run rẩy lên ở trên s o f a xúc thành một đoàn tựa hồ ở làm cái gì đáng sợ ác ngộng sao lại thế này la sinh nhẹ nhàng nuốt dương nguyệt xanh cái chán phát sốt sao l à ác ngộng chủ nhân tâm ma thanh âm ở la sinh trong đầu vang lên lâu dài ác ngộng ở dây dưa nàng làm nàng thống khổ bất kham đúng không la sinh trong đầu đ ố n g nhiên hiện lên một ý niệm hắn cơ hồ là theo bản năng m à đem ngón tay đáp ở dương nguyệt xanh trên c h á n vậy làm tới giúp ngươi giải thoát đi nói la sinh thi triển thiên ma tay thế nhưng đem dương nguyệt xanh ác ngộng cấp hút ra tới t r ụ p vào trong tay một ngụm nuốt vào bụng ác mộng tựa hồ cũng là một loại năng lượng thế nhưng làm la sinh linh lực tăng trưởng một ít ma đạo chính là ma đạo hấp thu các loại ác nghiệm trở thành lực lượng của chính mình chúc mừng chủ nhân đối thiên ma tay vận dụng càng ngày càng thuần thục rồi tâm ma thanh âm lần thứ hai vang lên la sinh chính mình cũng có chút ngoài uy mớn hắn trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí sau đó nhìn chính mình có chút biến thành màu đen lòng bàn tay chính mình mau thành quái vật sao l i ê n ác mộng đều có thể hút ra tới ăn luôn không đúng Không phải quái vật, mà là chương á i i ma đầu A. La đầu s n nhìn lộ ra ngọt ngào lộ ra t i cười ư d ơ năm g Giống như, đương ma đầu cũng không tồi bộ ráng u đầu y ệ t thở tồi Xanh, ma A. như, n dài. Trước bộ mươi lăm la sinh trùng nghệ dương nguyệt x a n h ngủ đến không tồi tựa hồ làm cái thực mỹ mộng trong mộng nàng nằm ở mẫu thân trong lòng ngực nghe mẫu thân ca dao vừa cảm giác lên thật sự cả người thoải mái cảm giác lâu dài tới nay áp lực đều biến mất thật l à kỳ tích chính mình đã lâu đều không có ngủ như vậy thoải mái qua đúng rồi đúng rồi giống như la sinh cũng ngủ ở nơi này hừ hừ hắn không đối chính mình làm cái gì đi nếu là dám hắn nhất định phải chết dương nguyệt x a n h rông cái lười biếng tiểu miêu giống nhau ruôi cái lười eo mở mắt ra lúc sau lại phát hiện la sinh cũng không ở trong phòng đáng chết tiểu tử này thế nhưng nửa đường chạy đáng giận quả nhiên là cái không đáng tin cậy ra hòa sao đúng lúc này la sinh lại rất tự nhiên mà từ phòng bếp đi ra trong tay còn bưng bữa sáng đặt ở trên bàn cơn mặt、Tỉnh. la sinh đứng ở phía trước cửa sổ ánh mặt trời đánh vào hắn trên người có vẻ như vậy lóa mắt hắn đuôi với dương nguyệt xanh lộ ra một cái tươi cười người bao lâu không khai hỏa trong phòng bếp một chút nguyên liệu nấu ăn đều không có ta buổi sáng đi ra ngoài tùy tiện mua một ít làm trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo cùng trên trứng không biết hợp không hợp ngươi ăn uống nay trong nháy mắt dương nguyệt xanh thấy hoa mắt phảng phất nhìn đến ngày xưa kia ánh mặt trời tuấn lãng liêu b ì n h bưng bữa sáng đứng ở chính mình trước mặt nàng trước mắt nhóng lên trước mặt nam nhân lại biến trở về la sinh địa bộ dáng nhìn cái gì đâu la sinh dán rất gần cơ hồ tới rồi dương nguyệt xanh trước mặt làm dương nguyệt xanh theo bản năng mà đỏ mặt lên ngươi ngươi còn sẽ nấu cơm nàng một bên đẩy ra la sinh một bên hỏi n à y có cái gì khó sao la sinh kéo ra ghế dựa ngồi ở bàn ăn bên cạnh nhanh ăn đi một hồi lạnh liền không thể ăn h ư h ư cố lộng huyền hư dương nguyệt xanh ngồi xuống nàng trong lòng đã làm tốt chuẩn bị liền tính là bình thường hương vị cũng muốn đối la sinh tỏ vẻ một chút c à n g tạng nên có lễ phép vẫn là phải có nàng nếm một ngụm trên trứng đôi mắt liền trợn tròn này trên trứng như thế nào ăn ngon như vậy trên trứng bên ngoài một tầng kim y lại giòn lại hương mà bên trong lòng trắng trứng lại phi thường mềm mại cắn một ngụm lúc sau bảy phần t h ụ ộ c trứng dịch c h ả y sôi ra tới tiến vào tới rồi nàng trong miệng hương nước miệng đầy lệnh người muốn ăn mở rộng ra chỉ là c h i ê n trứng mà thôi a như thế nào trên da cái này trình độ dương nguyệt sanh lại nếm một ngụm trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình cùng dĩ vạn uống qua trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo bất đồng la là sinh làm cháo không có chút nào thịt cùng trứng vịt bắc thảo dầu mỡ thịt nạc mùi hương cùng trứng vịt bắc thảo hoạt nộn hoàn mỹ mà kết hợp hơn nữa mềm ấ m cháo hợp lại càng tăng thêm sức mạnh uống thượng một ngụm thế nhưng có chút hạnh phúc hương vị làm sao vậy còn hợp ngươi ăn uống sao la sinh vội vàng hỏi sợ ngươi tỉnh đến sớm cho nên vội vàng tuyển nguyên liệu nấu ăn hương vị hẳn là tạm được n à y còn gọi tạm được dương nguyệt sanh phun một tiếng quá phận khiêm tốn chính là kiêu ngạo a la sinh nghe được lời này cũng có chút giật mình chẳng lẽ nói ta làm gì đó ăn rất ngon miễn miễn cưỡng nói là phi thường ăn ngon đi dương nguyệt sanh chính mình đều cảm giác chính mình nói mâu thuẫn nhưng làm một cái quản lý giả dương nguyệt sanh vẫn duy trì không thể quá phận khích lệ thủ hạ c h ế t học ai nhưng ta nhị thuốc tổng mắng ta làm chính là cất trâu la sinh hồi tưởng khởi chính mình nhị thuốc kia ác ma mà bộ dáng liền nhịn không được cả người run rẩy khi còn nhỏ trong nhà có sự tình chính mình liền vẫn luôn sống nhờ ở nhị thuốc kia nhị thuốc lúc ấy chỉ là ở một cái nhà hàng nhỏ đương đầu bếp nhưng nghe nói hắn trước kia là mạch lìn tam tinh đầu bếp ở quốc tế chủ nghệ đại tái thượng liên tục quán quân nhưng không biết vì cái gì sao lại rời đi thành phố lớn chạy đến ở nông thôn tiểu địa phương an tâm đương một cái nhà hàng nhỏ đầu bếp hắn trước nay không thu qua bất luận cái gì đệ tử duy nhất chính là giáo chính mình nấu cơm nhị thúc không lao bà dùng hắn nói nói chính mình liền tương đương với là con của hắn giống nhau cho nên vì có thể kế thừa thủ nghệ của hắn chính mình cơ hồ chịu quá các loại đáng sợ ma quỷ huấn luyện dù vậy nhị thúc cũng không thích chính mình làm cơm tổng nói giống cất trâu giống nhau n à y con cất trâu ngươi nhị thúc thật đúng là bắt bẻ dương nguyệt xanh nhịn không được lắc đầu vị này nhị thúc có điểm quá mức nghiêm khắc đi nếu không ngươi về sau trụ nhà ta tính dương nguyệt sanh ma xui quỷ khiến mà toát ra như vậy một câu dù sao là ta trợ lý sinh hoạt ở bên nhau cũng thực bình thường trừ bỏ công tác sự tình ngươi còn có thể phụ trách ta cuộc sống hàng ngày không sai chính là như vậy này đó đều là trợ lý nên làm sự tình xin lỗi dương tổng cái này không được không nghĩ tới la sinh thế nhưng cự tuyệt chính mình ngươi nói cái gì dương nguyệt sanh hiển nhiên có điểm không tin bộ dáng ngươi thế nhưng cự tuyệt ta đúng vậy ngươi cũng đúng là m ngươi làm nhiều như vậy công tác hẳn là t r ư ớ n g tiền lương mới đúng như vậy đi lương tháng tám n g à n như thế nào một trợ lý có thể chạy đến lương tháng tám n g à n tiền lương thật là rất cao đủ để thuyết minh dương nguyệt xanh đối la sinh coi trọng nhưng la sinh lại lần nữa ra ngoài dương nguyệt xanh đoán trước hắn lắc lắc đầu thật sự không được kia vì cái gì cho ta cái lý do dương nguyệt xanh không phục bởi vì trong nhà còn có cái tiểu nha đầu yêu cầu người chiếu cố a nhớ tới liêu mộng điểm la sinh nhịn không được trong lòng liền một trận ấm áp cái kia nha đầu ngày thường tổng vội vàng phát sóng trực tiếp cơn cũng không h ả o h ả o ăn chính mình không quay về cho nàng nấu cơm chỉ sợ nàng lại la hét đói bụng đi nói chính mình ngày hôm qua một đêm chưa về hôm nay mua điểm từ nhớ tương xương sườn trở về cho nàng hảo nàng đặc biệt tái này khẩu ngươi còn có cái mội mội sao dương nguyệt xanh không đợi la sinh nói chuyện đã trước một bước làm ra một cái hợp lý nhất phán đoán h ả o đi ta đây liền không vì khó ngươi tiền lương liền không t r ư ớ n g hảo hảo làm hiện tại công tác đi cái này chỉ là t r ư ớ n g tiền lương nói ta còn là sẽ không c ự tuyệt ngươi tưởng mỹ dương nguyệt xanh trắng la sinh liếc mắt một cái hảo hảo chuẩn bị một chút ngày mai không phải còn phải về trường học đi nói chuyện hợp tác sự sao đúng vậy giống như muốn cùng ta nói là giáo văn phòng chủ nhiệm người này rất khó đối phó la sinh nhớ tới vị kia văn phòng chủ nhiệm liền nhịn không được đánh cái dùng mình như thế nào đối thủ rất mạnh sao cũng không phải chủ yếu là vị này văn phòng chủ nhiệm là cái lao s ắ c quỷ la sinh thở dài ta một cái đại lao ra giống như rất khó nói động hắn a yên tâm ta sẽ làm án nị bồi ngươi cùng đi ai học tỷ sao la sinh có chút kinh ngạc hay là học tỷ thực am hiểu đối phó này đó lao s ắ c quỷ hắn trong đầu nhịn không được hiện ra học tỷ ăn mặc hát ti đối với trong văn phòng lão nhân vươn chính mình chân dài bộ dáng a di đà phật tội lỗi tội lỗi nơi sân là cuối cùng một quan hảo hảo làm ta tin tưởng ngươi dương nguyệt xanh đối la sinh triển khai tiền tài thế công làm hảo cho ngươi bao cái đại hồng bao vui bùa cái gì vậy ta là cái loại này thấy tiền sáng mắt người sao đây là một lần khó được rèn luyện chính mình cơ hội mới không phải vì tiền la sinh nói xong chấp chấp đôi mắt nhìn dương nguyệt xanh bất quá rốt cuộc cấp bao nhiêu tiền bao lì xì a chương năm mươi sáu nguy cơ ban ngày dương nguyệt xanh xem la sinh vẻ mặt chính nghĩa bộ dáng thiếu chút nữa liền tin hừ trước đ ê m sự tình nói thỏa rồi nói sau tốt nhất định hoàn thành nhiệm vụ có bao lì xì la sinh tự nhiên nguyện ý làm việc bất quá la còn sống cao hứng một chút di động đột nhiên kêu cái không ngừng dương tổng chờ một lát một chút ta tiếp cái điện thoại đi thôi liễu ngộng điềm điện thoại chính mình một đêm chưa về nha đầu này sẽ không tưởng chính mình đi la sinh tự dễ mà cười cười sao có thể đâu chính mình chỉ là nàng khách trọ mà thôi thân là v o n g hồng nữ c h ủ bá có như vậy nhiều ưu tú nam nhân thích nàng như thế nào cũng không tới phiên chính mình bất qua sáng sớm thượng nàng tìm chính mình làm cái gì có phải hay không muốn cho chính mình cho nàng mua đồ vật tan a la sinh đi đến cạnh cửa tiếp khởi điện thoại kết quả điện thoại trung truyền đến một tiếng thét kinh hãi la sinh cứu bang điện thoại cắt đứt ngay sau đó là một đoạn vội âm la sinh chấn động vội vàng đem điện thoại đánh trở về nhưng nhưng vẫn là đánh không thông trạng thái không tốt liễu n g ộ n g điểm đã xảy ra chuyện la sinh sắc mặt trắng bệnh n h à đầu này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện a dương tổng nhà ta đã xảy ra chuyện ta trở về một chuyến chính người lái xe đi công ty đi la sinh ném xuống một câu xoay người liền ra bên ngoài chạy ai người chờ hạ rốt cuộc làm sao vậy dương nguyệt xanh đuổi theo ra đi vừa thấy còn nơi nào có la sinh thân ảnh sớm không biết hắn chạy chạy đi đâu tiểu t ử này nào có ném xuống câu nói liền chạy lấy người a như thế nào đương người cấp dưới bất quá xem hắn cứ như vậy cấp bộ dáng chẳng lẽ là thật sự đã xảy ra chuyện đáng tiếc lúc này chính mình thân là một cái công ty tổng tài lại giống như không thể giúp gấp cái gì hy vọng la sinh trong nhà bình an không có việc gì đi mà giờ này k h ắ c này la sinh đã chạy tới tiểu khu cửa nhưng chính mình sức của đôi bàn chân hữu h ạ liền tính chạy nhanh cũng không đuổi kịp xe ngọt ngào có nguy hiểm chính mình cần thiết mau chóng về nhà mới được bất quá này không làm khó được la sinh hãn tu luyện đến ba viên huyết c h â u lúc sau đã có thể đầy đủ điều động hồn điện lực lượng nay hồn điện trừ bỏ tu luyện chính mình pháp thân ở ngoài còn có thể đủ làm một cái cất giữ không gian cất chứa chính mình từ trong hiện thực lấy tiến vào vật phẩm nhưng vật phẩm quy cách không thể vượt qua không gian lớn nhỏ hơn nữa lấy la sinh hiện tại linh lực quá lớn vật thể cũng là hấp thu không đi vào bất quá hắn mua kia chiếc máy xe vừa vặn tốt có thể la sinh thừa dịp tả hữu không người hắn vừa mở miệng phun ra một đạo hát quang hát quang rơi trên mặt đất quang mang tiêu tán lộ ra một chiếc màu đen máy xe tới linh mục một chiếc lao khoản máy xe tuy rằng thực cũ nhưng la sinh nhìn thoáng qua liền thích hắn xoay người vượt ở máy xe thượng đem động cơ đá vang máy xe phun ra một cổ khói đen tiếp theo đ ỗ n g nhiên mà chạy trốn đi ra ngoài giống một đầu dã thu giống nhau ở đường cái thượng bay nhanh ngọt ngào nhất định không cần có việc a đúng lúc này liễu ngộng điềm ăn mặc một thân phát s ó n g trực tiếp thời điểm hầu gái trang tránh ở chính mình trong phòng đầy đầu mồ hôi lạnh liễu ngộng điềm thực sợ hãi biểu tình nói không nên lời sợ hãi nàng dựa vào trên cửa thân thể ôm thành một đoàn không ngừng phát run la sinh người người ở nơi nào a m ạ u tơi cứu ta liễu ngộng điềm lần đầu tiên như vậy nghĩ la sinh ngoài cửa truyền đến ghê t ẩ m tiếng cười thân ái tiểu điểm điểm ta công chúa đại nhân ngươi ở nơi nào nha ta tới t ì m ngươi khắc khắc khắc nghe được thanh âm này l i ế u ngộng điểm run rẩy lợi hại hơn khắc khắc khắc ở trong phòng chờ ta sao ta liền tới rồi tiếp theo cửa phòng đ ố n g nhiên bị gó vang l i ế u ngộng điểm kêu sợ hãi một tiếng nhưng lập tức bưng kín miệng mình chỉ t r ừ a một đôi mắt to ở bên ngoài lại tràn ngập kinh hoàng khắc khắc khắc thân ái ta đã nghe được ngươi thanh âm l ạ tiểu điểm, điểm. bé ngoan trở thành ta một bộ phận đi tại sao lại như vậy ô ô ô liễu ngộng điểm nhịn không được hồi tưởng khởi phía trước sự tình buổi sáng thời điểm nàng đang chuẩn bị ban ngày phát sóng trực tiếp đ ỗ n g nhiên cửa phòng bị gõ văng lên liễu ngộng điểm một bên đoán giận một bên mở cửa hôn đ à n ra hỏa cả đêm không trở lại chìa khóa cũng không mang theo sao kết quả một mở cửa phát hiện ngoài cửa đứng cũng không phải l à sinh mà là một cái chảy nước miếng mập mạp liễu ngộng điểm chưa bao giờ kỳ thị mập mạp nhưng trước mặt cái này quá đáng k i n h hán thượng thân ăn mặc màu trắng cũ ngực hạ thân là màu đỏ còn đủi lộ một thân thịt mỡ nhìn đến chính mình thời điểm còn lau một phen nước miếng trong tay cầm ca m e ra đối với chính mình mánh chụp ảnh trong miệng còn la hét thân ái tiểu điểm điểm ta tới tìm ngươi đã đến rồi khắc khắc khắc biến thái liễu ngộng điểm vội vàng đóng cửa nhưng mập mạp chỉ vươn một bàn tay tới liền chặn này phòng chống môn thật lớn sức lực a liễu ngộng điểm có chút giật mình nhưng nàng nếu cùng người h ợ p thuê liền sớm có phòng bị nàng trực tiếp dôi ra tay từ bên cạnh giày giá thượng một đôi giày rút ra tiểu xảo điện côn tới thắp sáng chốt mở chiếu mập mạp kia t h u phỉ cánh tay liền chọc qua đi phanh phanh phanh điện lưu thông qua thanh â m dựa theo lão bản nói liền tính là một cái hai trăm kg tráng hán bị điện côn chọc một chút cũng sẽ ngất qua đi mới đúng mập mạp lại chỉ là run rẩy một chút lui về phía sau một bước nhưng liễu ngộng điểm cũng nhân cơ hội đóng lại phòng c h ố n g môn Frank! Frank! Frank! cửa phòng bị nặng nề g h mà t ạ p hướng mập mạp ở ngoài cửa không ngừng k ê u tên của mình liễu n g ộ n g điểm cảm giác thận đến hoảng nàng theo bản năng mà lấy r a di động cấp la sinh bắt một chiếc điện thoại cửa phòng không vang nhưng ban công cửa sổ lại bị tạp thoái ở liễu n g ộ n g điểm kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt nàng nhìn đến mập mạp một bàn tay chính bắt lấy ban công giống như muốn bỏ lên tới bộ dáng thiên a nơi này chính là chín lâu a hắn lại như thế nào đi lên a liễu ngộng điểm di động sợ tới mức đều r ứ t tới rồi trên mặt đất nàng thậm chí không dám đi nhặt quay đầu chạy vào trong phòng của mình tiểu điềm điểm ta vẫn luôn đang nhìn ngươi vẫn luôn ở hái ngươi a đem ngươi cho ta đi đem ngươi hết thể đều cho ta đi khắc khắc khắc ngoài cửa kia mập mạp thanh âm càng ngày càng vang dội liễu ngộng điểm mau khóc đúng lúc này cửa phòng đột nhiên chấn động tiếp theo phát ra phanh mạ một tiếng một con mập mạp bàn tay đục lỗ vắng cửa sau đó bắt lấy cửa phòng trực tiếp từ trên tường xả đoạn xuống dưới liễu ngộng điềm bởi vì dựa vào môn duyên cớ một chút mất đi cân bằng té lăn trên đất nàng trứng mắt một đôi xinh đẹp đôi mắt hoảng sợ mà nhìn trên đầu phương mập mạp hắn một bàn tay bắt lấy cửa phòng một cái tay khác còn cầm ca m e ra không ngừng vỗ chính mình ảnh chụp tiểu điềm điểm làm chúng ta hợp thành nhất thể đi k h ắ c k h ắ c khạc nói mập mạp khỏe môi treo lên tham lam tươi cười hắn ném xuống v ắ n cửa sau đó dùng kia mập mạp tay hướng về nằm trên mặt đất liễu ngộng điềm đi. tuyệt vọng Đúng ú l chương này, một cái màu trắng màu một t cái â năm mươi bảy ma hóa nhìn kia chỉ vết thương trồng chất bạch miêu liễu ngộng cục cưng một trận cảm động nay chỉ bạch miêu nàng đương nhiên là có ấn tượng lúc trước đi theo chính mình làm lũng lại bị nàng đuổi ra ngoài cửa nó vì sao sẽ đến cứu chính mình n à y một loạt ý niệm bay nhanh mà hiện lên giống như tia chớp giống nhau t h ứ c mau liễu ngộng điểm cảm động lại một lần bị sợ hãi sợ thay thế mập mạp trên mặt bị miêu cào ra vết máu nhưng hắn giống như chút nào không cảm giác được thống khổ ngược lại n ế t miệng cười to đồng thời lại dỗi thân ra tay tới hướng về chính mình trào lại đây kia chỉ bạch miêu tựa hồ cho liễu ngộng điểm dũng khí nàng đột nhiên vươn tay tới từ bên cạnh trên bàn nắm lên dao gọt hoa quả t hăng u n g h về phía mập m ạ p bàn tay chọc qua đi vèo mập m ạ p bàn tay bị dao gọt hoa quả nháy mắt sỏ xuyên qua nhưng hắn lại vẫn là treo đ ầ y mặt tươi cười nhìn chính mình kia dao gọt hoa quả giống như sỏ xuyên qua đến không phải hắn tay giống nhau thế nhưng liền máu tươi cũng chưa chảy ra một dọn tiểu điềm đ i ể m ngươi hảo bạo lực nha mập m ạ p liếm liếm đầu lưỡi trong ánh mắt lập lòe hưng phấn q u a n mang nhưng là ta thích tới đừng t h è n thùng cùng ta hợp thành nhất thể đi nói mập mạp bàn tay liền phải rơi xuống liễu mộng điểm trên người nhưng vào lúc này chờ từ phía sau đột nhiên vươn hai tay một phen vây quanh được cái này mập mạp mã lặc qua bích ngươi tưởng đối lao tử ngọt ngào làm gì liễu mộng điểm giật mình trong ánh mắt có chút kinh hỉ là la sinh hán hán rốt cuộc tới sao ai ai dám quay dày chúng ta hợp thể mập mạp theo bản năng hỏi hợp thể ngươi tê mỏi la sinh chửi ầm lên lao tử còn không có chạm qua nữ nhân ngươi thế nhưng vọng tưởng hợp thể cấp lao tử đi tìm chết đi chết đi hắn ôm mập mạc eo chính mình từ hai chân bắt đầu phát lực quan chú đến bên hông sau đó sinh sôi đem này mập mạp thân hình cấp cử lên một cái xinh đẹp sau quăng ngã cho hắn thật mạnh nện ở phía sau trên mặt đất ca băng một tiếng đến từ chính trên xương cốt thanh âm chạy theo tinh p h ả n đoán này mập mạp xương ống chân giống như bị chính mình cấp tạp chặt đ ứ t càng chính xác ra hẳn là bị chính hắn thể trọng cấp hát chặt đức ra hỏa này cũng quá béo một thân thịt mỡ liền không biết giảm giảm béo sao người có thể béo nhưng béo quá khoa trương liền kỳ cục đi cứ như vậy g i a hỏa này không phải chết chắc rồi sao chính mình lại xử lý một người ngay sợ cái con khỉ i a hỏa này thế nhưng tưởng phi lễ liễu ngộng điểm chính mình cũng chính là phòng vệ chính đáng thôi một cái bôi quăng ngã mà thôi ai ngờ đến g i a hỏa này như vậy xui xẻo sẽ bị tạp chết cho dù chết cũng là xứng đáng nhưng không chờ la sinh kiểm tra một chút mập mạp thi thể một con bàn tay to đột nhiên dỗi lại đây ôm đồm ở la sinh trên cổ đem hắn cấp sách lên la ăn sống rồi cả kinh hắn cẩn thận nhìn lên kia mập mạp vai cái đầu đứng trên mặt đất nhìn chính mình trên mặt thịt mỡ run lên lên toàn thân mang theo một cổ phẫn nộ người dám q u ấ y rầy ta người đáng chết mập mạp nói cánh tay vung này cổ sức lực thật lớn vô cùng thế nhưng đem la sinh trực tiếp từ ban công q u ă n g đi xuống t ậ p nát pha lê toàn bộ thân thể từ chín tầng quăng ngã đi xuống liễu n g ọ n g điểm một tiếng kêu sợ hãi mập mạp lại đột nhiên dỗi ra tay đem liễu n g ọ n g điểm cấp chụp ngất xịu tiểu điềm điểm chờ g i ế t tên kia ta liền tới cùng ngươi hợp thể ngoan ngoan ngốc tại này không cần đi mà la sinh lúc này chính hướng về mặt đất ngã xuống phía dưới là si mang mặt đất chín tầng rơi xuống liền tính hắn thân thể cường tráng cũng đến ngã chết nhưng la sinh phản ứng bay nhanh hắn ngáy mắt mở ra thiên nhãn làm chung quanh hết t h ạ đều thả chậm xuống dưới nhưng này cũng không phải thế giới thật sự biến chậm chỉ là chính mình tinh thần lực độ cao tập trung có vẻ thời gian tốc độ chạy biến chậm một ít mà thôi nếu chính mình cứ như vậy ngã xuống đi nói giống nhau sẽ biến thành thịt nát bất quá la sinh cũng không phải đầu ngốc h ắ n tại đây loại năng lực hạ mau tay nhanh mắt tay phải chảo một cái đã bắt được năm tầng cửa sổ thiên ma tay năm căn ngón tay thật sâu chảo vào xi、si、măng cửa sổ chung thế nhưng thật sự ổn định la sinh thân mình nhưng la sinh cánh tay lại cũng có chút tàn đau khớp xương cùng xương cốt đều kéo sinh đau nếu không phải la ruột thể tố chất đủ tốt lời nói lần này nói không chừng hắn cánh tay đều sẽ bị xả đoạn la sinh mới vừa chịu đựng đau nhức bắt được năm tầng sân thượng mà lúc này một cái thật lớn hắc ảnh từ trên trời giáng xuống giống như thái sơn áp đỉnh giống nhau hướng hắn vào đầu đè ép xuống dưới la sinh ngẩng đầu vừa thấy lúc ấy liền trận tròn mắt ta ngày cái k i a đang chết mập mạng hắn như thế nào cũng đi theo nhảy xuống đi tìm chết đi con kiến mập mạp phun nước miếng giống giận đồng thời vươn thô tráng đôi tay hướng về la sinh cổ bắt lại đây n à y mập mạp tuyệt đối quỷ dị nhưng la t ử nhỏ không kịp tránh lóe bị này mập mạp bắt vừa vặn cùng nhau hướng về mặt đất nem tới như vậy đi xuống nói la sinh khẳng định không bị ngã chết cũng đến bị này mập mạp cấp tạp chết cấp lao tử lăn la sinh chửi ầm lên chỉ có nữ nhân có thể kỵ lao tử tuy rằng lời này cũng coi chút quái nhưng la sinh một ngụm linh lực từ hồn điện bộc phát ra tới đồng o vào toàn Eo mắt mình một chút lực, trái lại bắt lấy mập mạp, mình, dẫm, đem mập mạp bắt rót tạng thân. chút trái thế trực tiếp đó đó vừa này chính lục lực, chung chờ chân cấp phụ, hối nhập Hán Phần nhưng không hai ngũ dùng xuống. lại đạp lấy sau sau đi đ ở thời la sinh mượn dùng này một đá lực lượng thân thể ở không c h u n g có một cái giảm sóc hướng lên trên nhảy một khoảng cách sau đó bắt lấy lầu hai cửa sổ lan g can cả người treo ở mặt trên phanh mập mạp thân thể hung hăng nện ở trên mặt đất tựa hồ bởi vì thể trọng quá lớn thế nhưng đem này mặt đất tạp ra một cái nho nhỏ long hố hắn thân thể v ậ n mẹo nằm ở nơi đó đầu đều vai suốt 180 độ này mập mạp h ả o khó giải quyết chẳng lẽ luyện qua chút công phu không thành la sinh chính kỳ quái chuẩn bị đi kiểm tra một chút này mập mạp thi thể không nghĩ tới mập mạp đột nhiên quỷ dị mà xoay đầu tới trứng mắt một đôi xích hồng sắc đôi mắt nhìn phía trên la sinh ta muốn ăn ngươi sau đó đi theo tiểu điểm điểm hợp thể ngươi lại ra la sinh rốt cuộc cảm giác được không thích hợp n à y mập mạp tuyệt đối không phải cái người thường a thiên nhãn la sinh hai ngón tay ở đôi mắt thượng một mạp thiên nhãn phát động trong nháy mắt mập mạp bộ dáng ở la sinh trong mắt đã xảy ra một ít thay đổi đỉnh đầu hắn thượng tràn ngập hắc khí trên người cũng là vỡ nát tựa hồ bị thứ gì cảm nhiễm bộ dáng n à y đó màu đen tựa hồ là ma khí ẩn ẩn ngưng tụ thành một cái thật lớn ma đầu bộ dáng yêu quái la sinh hạ ý thức mà toát ra cái này ý niệm tới nhưng lại cảm thấy không đúng lắm yêu quái là quái vật thành tinh nhưng này mập mạp rõ ràng là bị ma khí linh tinh cấp cảm nhiễm đi thật là bi thảm ra hỏa đã không còn là chính mình sao la sinh nhìn phát ra gầm nhẹ mập mạp thở dài nói như vậy liền càng không thể làm ngươi tiếp cận ngọt ngào nha vừa dứt lời hạ kia mập mạp đột nhiên hé miệng trong miệng phun ra màu đen đầu lưỡi n à y đầu lưới trưởng thành móng đ u ố t bộ dáng nháy mắt hướng về đỉnh đầu la sinh bắt lại đây chương năm mươi tám ngự thú mà k h ô i la sinh trong lòng kinh hoàng này hát chảo giống như có chút uy hiếp hắn vội vàng như người từ lầu hai nhảy xuống tới né tránh hát chảo ca băng hát chảo t r ộ p vào lầu hai làn can thượng thế nhưng đem s o n g sắt côn cấp bóp gãy mấy cây la sinh lau mồ hôi lạnh hảo ra hỏa nếu là này ngoạn ý dừng ở trên người mình kia còn phải xương cốt không được bị bẻ gãy mấy cây a la sinh rơi xuống trên mặt đất nhìn đến nằm ở kia mập mạp trực tiếp nâng lên một chân hướng về hắn bụng đạp qua đi Phang. la sinh một chân cảm giác đá vào cục tẩy thượng chẳng những không có thể bị thương nặng mập mạp chính mình ngược lại bị đạn được đến lui một bước tình huống như thế nào la sinh có điểm khó hiểu nay mập mạp chẳng lẽ là hải tặc vương lộ phi không thành lộ phi khẳng định không phải phỏng chừng là hắn trên người này đó thật dày mỡ trở thành hắn một loại đáng sợ hộ giáp nói như vậy chính mình công kích chẳng phải là đều không có hiệu quả sao thiên ma tay la ruột tử một lùn tránh đi lần thứ hai trảo lại đây độc thủ sau đó nhanh chóng dán đến mập mạp trước người bàn tay thật sâu c h à o tiến mập mạp trong cổ quỷ dị chính là vẫn như cũ không có máu tươi lưu lại giống như chính mình liền mập mạp mỡ tầng cũng chưa c h à o thấu đi ngươi lại ra la sinh liên tục đánh mập mạp mấy quyền mỗi một quyền đều có thể đem vách tường đánh ra một cái lom hô tới nhưng rừng ở mập mạp trên người lại đều bị bắn ngược trở về chỉ có thể nhìn đến thịt mỡ không ngừng mà run rẩy sau đó đem la sinh đi bước một văng ra Ta ngày. la sinh thật sự muốn chửi má nó này mập mạp vô địch không thành hắn nhìn đến bên cạnh b ồ n hoa thượng lan can dỗi ra tay đem trong đó một cây lan can xả xuống dưới chụp vào trong tay cũng không tin lộng bất tử ngươi một đạo kình phong đánh út lại tuy rằng mau lại trốn bất quá la sinh linh nhị bắt giữ hắn đầu nhẹ nhàng một bên né tránh kia bắn lại đây hát chảo đồng thời hắn ra tốc chạy lấy đ à cuối cùng cao cao nhảy lên trong tay lan can hung ác về phía mập mạp đầu tạp qua đi một tiếng trầm vang mập mạp đầu bị gõ bẹp một khối nhưng lập tức đầu của hắn lại là b ắ n ra thế nhưng đem gậy gộc lại cấp vang ra Thao. la sinh mau tạc như vậy làm mập mạp thật sự vô địch ta liền ở la sinh sôi giận thời điểm mập mạp đống nhiên đ ẩ y tay k i a thô béo bàn tay đột nhiên đẩy ở la sinh n g ự c thượng p h a n h la ruột thể cùng đạn pháo dường như toàn bộ liền bay đi ra ngoài cuối cùng thật mạnh nện ở mặt sau đại lâu trên vách tường mặt đau hắn thiếu chút nữa kêu cha gọi mẹ này vách tường đều tạp ra cái khe có thể thấy được mập mạp một cái tắt lực lượng có bao nhiêu đáng sợ la sinh không biết nên mắng ai này mập mạp bất quá là được đến một chút ma khí như thế nào liền lợi hại như vậy đánh bất động không nói sức lực còn lớn như vậy chính mình tốt xấu cũng là cái người tu chân một thân ma công đối mặt này mập mạp thế nhưng bó tay không biện pháp thật sự nếu không xử lý cái này mập mạp hắn rất có thể sẽ uy hiếp đến liễu ngộng điểm an toàn đáng chết chính mình liền cái mập mạp đ ề u trị không được còn nói cái gì t u c h â n nói chuyện gì trở thành đại ma thần a la sinh đôi mắt hơi hơi phiếm h ồ n g liền tại đây một khắc hắn trước mắt hoa một chút tiếp theo thế giới tựa hồ đã xảy ra thay đổi trước mặt hắn là một con thật lớn thần long kia kim sắc long nhãn nhìn chăm chú vào chính mình mang theo phẫn nộ q u a n mang thân thể hắn bàn ở không trung ước chừng có hơn một nghìn mét trường chỉ từ vân trung tham hạ cực đại long đầu mở ra b u ồ n máu mồm to hướng về chính mình phun ra một ngụm lửa cháy c u â n c u ộ n lửa cháy nháy mắt cắn nuốt chính mình nhưng hắn lại khoanh tay mà đứng phảng phất này lửa cháy với hắn mà nói không quan hệ đau khổ ngự thú la sinh bỗng nhiên nâng lên chính mình tay phải linh lực quán trù ở lòng bàn tay theo sau phóng x u ấ t ra đi chu thiên hoàng kim nghe một con hung ác kim mao nghe bỗng nhiên từ la sinh trong thân thể bay ra tới nộ phong tắt trướng chớp mắt hóa thành mười mét dài hơn chân đạp hung vân trốn vào trời cao chu thiên lôi kích la tay mơ thế biến đổi kia hung át hoàng kim nghe thân thể tức khắc một lần ở không trung hóa thành một phen mười mét dài hơn đại kích nháy mắt hoa phá trường không từ trên trời giang xuống trực tiếp chui vào thần lòng trong ố c đem nó đinh ở trên mặt đất la sinh trước mắt lóe một chút trong nháy mắt lại về tới thế giới hiện thực thấy được kia quen thuộc ngập mạc đang đứng ở chính mình trước mặt há m ồ m phun ra màu đen móng vớt liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời điểm la sinh trong ánh mắt hiện lên một mạt hát quang ngự thú hắn giơ lên chính mình tay phải lòng bàn tay cũng phóng xuất ra một đạo hát quang tới cùng lúc đó đã từng bị la sinh sát chết chim đại bàng đột nhiên bay ra tới cao cao thoáng thượng trời cao hát thạch chim đại bàng la ruột thể hơi hơi một bên né tránh hát c h ả o đồng thời trong miệng tiếp tục phát ra dít đảo hát điều c h ả o bộ chim đại bàng đ ỗ n g nhiên rơi xuống hóa thành lưỡng đạo hát quang dừng ở la sinh đôi tay mặt trên chờ hát quang tiêu tán thời điểm la sinh đôi tay đã mặc vào một đôi màu đen c h ả o bộ nay c h ả o bộ từ la sinh n g ó tay vẫn luôn xuyên đến hắn khuỵu tay vị trí mỗi cái chào t r ò n g lên mặt đều khắp một con cánh xem ra ông trời vẫn là thực chiếu cố ta la sinh một lóng tay trước mặt mập m ạ p làm ta thức tỉnh có thể tấu ngươi năng lực mập m ạ p đột nhiên lại là một cái tát hướng về la sinh chụp lại đây đến đây đi la sinh cũng múa may chính mình tay phải nắm thành nắm tay nên ở mập m ạ p bàn tay thượng p h a n k hai người dưới chân mặt đất run lên cường đại dòng khí thổi bay chung quanh đá vụn cùng cho bụi mãnh liệt mà quay cuồng đi ra ngoài mà la sinh lần này thế nhưng cũng không lui lại ngược lại là kia mập mạp lùi lại một bước trong miệng phát ra giống giận hắn đến lui một bước lại phun ra kia hát chảo hướng về la sinh đầu chảo lại đây đi ngươi lại ra la sinh chảo một cái đã bắt được hát chảo sau đó một chân đặng ở mập mạp trên người cánh tay dùng sức một xả thứ kéo một tiếng này mập mạp hát chảo thế nhưng bị la sinh từ trong miệng của hắn cấp xả ra tới sau đó một phen ném xuống đất ngóc xo、so. la sinh mãnh nhiên đi phía trước một bước tả quyền ở phía trước h ư u quyền thu ở bên hông ở tới rồi mập mạp trước người trong nháy mắt la sinh h ư u quyền đột nhiên đánh ra tới phảng phất bắn ra đi ra ngoài đạ tháo nháy mắt dừng ở mập mạp bụng nhỏ thượng h ắ c điều doanh sát p h a n h mập mạp thân thể trực tiếp lấy nắm tay lạc điểm vì trụ tâm ẩm ẩm nổ mạnh màu đen huyết nhục phi khắp nơi đều là rơi rụng trên mặt đất hô la sinh đặt mông ngồi dưới đất thật dài mà nhẹ nhàng thở ra n à y quá mệt mỏi n à y mập mạp rốt cuộc là cái gì ngoạn ý thế nhưng có loại này đáng sợ năng lực nếu treo linh hồn cống hiến xuất hiện đi la sinh cũng không khách khí dù sao ra hỏa này đã sớm không phải nhân loại hắn mở ra thiên nhãn từ một đống thịt nát chung tìm được rồi mập mạp linh hồn đem hắn rút ra nhét vào đến chính mình trong miệng nhưng làm la sinh ý ngoại chính là n à y linh hồn năng lượng nhược đáng thương cơ hồ không bổ sung nhiều ít lực lượng chủ nhân ngươi vừa mới giết chết một cái ma khôi ma khôi đó là thứ gì nghe được tâm ma thanh âm la sinh lập tức hỏi chương năm mươi chín cho ngươi một cơ hội trước chúc mừng chủ nhân lại thức tỉnh rồi một cái cường đại năng lực tâm ma một đốn a dua ninh hót la sinh nhữ mày ngắt đầu bỏ đôi nói trọng điểm ta phải biết rằng ma khôi là thứ gì ma khôi là một loại vặn vẹo nhân loại tâm ma mỹ nữ thanh âm ở la sinh bên thai v ă n g lên cùng hắn giới thiệu về ma khôi sự t ì n h bọn họ cảm nhiễm ma khí lựa chọn dùng linh hồn của chính mình làm đại giới cùng lực lượng tiến hành rồi trao đổi tuy rằng bọn họ trở nên rất mạnh nhưng linh hồn lại trở nên thực lực thì ra là thế la sinh gật gật đầu khó trách này mập mạp sẽ biến thành như vậy linh hồn lại như thế nhược nguyên lai、like、đã là cái quái vật một khi đã như vậy an ngươi linh hồn cũng coi như làm giúp ngươi giải thoát rồi la sinh trong lòng trấn an một ít an luôn mập mạp linh hồn lúc sau hắn thân thể cũng chậm rãi bắt đầu tiêu tán hoàn toàn hóa thành màu đen máu loãng còn tản ra một cổ tanh h t ư ờ i chính mình lần này tuy rằng có chút mạo hiểm nhưng lại giống như cũng kiếm được thế nhưng thức tỉnh rồi ngự thú cái này cường đại năng lực chính mình giết chết yêu quái linh thú liền có thể trưng thu bọn họ hôn phách trở thành chính mình sức chiến đấu bất quá ở cùng giai đoạn chỉ có thể trưng thu một loại yêu quái hôn phách đổi một loại cách nói chính là ở chính mình tạo huyết giai đoạn chỉ có thể sử dụng hắc điều năng lực tiến vào đến tiếp theo cái luyện cốt giai đoạn là có thể tiếp tục trưng thu mặt khác thú hồn mà ngự thú năng lực có thể nghe hiểu g i ã thu ngôn ngữ n à y cũng chính là chính mình lúc ấy vì sao có thể nghe hiểu kia chỉ đại bạch miêu nói sáng sớm tinh mơ quan hệ nơi này còn không có người nào phụ cận cũng không có ca mạ dạng nhưng thật ra bảo đảm chính mình an toàn la sinh ổn định chính mình tâm thần sửa sang lại một chút quần áo lúc này mới hướng về trên lầu đi đến liễu n g ọ n g điểm kia nha đầu nhất định sợ hãi đi la sinh vội vàng lên lầu nhìn đến liễu n g ọ n g điểm còn nằm ở phòng khách trên mặt đất hắn vội vàng đem nha đầu này cấp ông lên tiểu cô nương mềm mại nhẹ nhàng bế lên tới vẫn là rất thoải mái la sinh đem nàng đặt ở trên sofa sau đó vuốt ve cái chán của nàng thân thể trạng thái giống như còn không tội cũng không chịu cái gì thương bất quá k i a mập mạp quỷ dị thực ai biết có hay không cấp chủ nhà mỹ nữ lưu lại cái gì ám thương la sinh nhìn nhìn liễu n g ọ n g điểm trước ngực quần áo k i a một mạt hơi hơi lộ ra tới tuyết trắng nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng ân chính mình chỉ là tưởng thế liễu ngộng điểm làm một cái hoàn toàn kiểm tra mà thôi đối đây cũng là vì ngọt ngào h ả o sao la ruột vươn đôi tay thật cẩn thận mà bắt được liễu ngộng điểm cổ áo nút thắt trước kia dùng linh lực băng nút thắt lần này rốt cuộc có thể dùng tay tự mình cảm thụ khai khấu khoái cảm tiểu điềm điểm, điểm ngươi yên tâm ta nhất định sẽ làm ngươi thân thể khôi phục khỏe mạnh la sinh tay mới vừa phóng tới liễu ngộng điểm trên ngực liễu ngộng điểm lại đột nhiên mở mắt cặp kia thủy linh, linh mắt to liền như vậy nhìn chằm chằm la sinh nhìn nhìn la sinh trong lòng hốt hoảng sát hắn đại gia nàng như thế nào ở thời điểm này tỉnh quá sẽ tuyển lúc đi a a a liễu mộng điểm đ ố n g nhiên phát ra một chuỗi kêu sợ hãi tiếp theo nâng lên tay tới một cái tắt hướng về la sinh phiến qua đi nhưng la sinh dù sao cũng là cái người tu chân nhẹ nhàng sau này một bên đầu liền né tránh liễu mộng điểm bàn tay ngươi ngươi thế nhưng đối ta làm loại chuyện này ta nhìn lầm ngươi hỗn đản liễu ngộng điểm mặt đỏ mà nhìn la sinh ít nhất ít nhất cũng nên chờ đến kết giao thời điểm mới có thể à. chúng ta đây kết giao đi la sinh hạ ý thức mà nói liễu ngộng điểm đều đi theo sửng sốt tiếp theo mặt càng đỏ hơn mỹ đến ngươi mới không bằng ngươi yêu đương đâu liễu ngộng điểm nhẹ nhàng từ trên s o f a nhảy dựng lên giống cái đáng yêu thỏ con dường như đôi tay bối ở sau người nghiêng đầu nhìn la sinh hừ hừ ít nhất muốn trước khảo nghiệm khảo nghiệm ngươi mới được có môn la sinh có điểm kích động có môn liền hảo a ân vừa rồi ngủ mệt mỏi quá a liễu mộng điểm xoay người sang chỗ khác r ỗ i cái lười eo đ ỗ n g nhiên ngây ngẩn cả người trời ạ ta môn như thế nào h ỏ n g rồi nha ban công cửa sổ là làm sao vậy này miêu là từ đâu ra như thế nào ngủ ở trong phòng la sinh nhìn vẻ mặt che giấu mà liễu mộng điểm trong lòng âm thầm nói thầm nha đầu này là mất trí n h ư sao vừa mới nàng hẳn là bị mập mạp công kích chẳng lẽ bị đánh tới đầu sinh ra nao chấn động bất quá như vậy cũng hảo những việc này vẫn là đừng làm cho nàng đã biết vừa rồi có rất nhỏ động đất ngươi ngủ rồi cho nên không biết la sinh nói dối thời điểm mặt không đỏ tâm không n h ả giống như nói chuyện thật dường như ồ ồ ồ đang cần tiền thời điểm đâu thật là trời dáng hai nạ liễu mộng điểm tựa hồ có điểm khổ sở ta như thế nào như vậy xui xẻo a đừng khóc lạp đổi cửa sổ cũng không cần bao nhiêu tiền a la sinh nhịn không được an ủi liễu mộng điểm ta giúp n g ư ơ i đảo là được kỳ hỉ vậy nói định rồi nga nam hải tử cũng không thể tư lợi bộ ước a la sinh nhìn đầy mặt tươi cười mà liễu n g ộ n g điểm cái chán liền một trận hát tuyến nha đầu này nói như thế nào trở mặt liền trở mặt chuyên nghiệp diễn viên a kỳ thật ta gần nhất thật là tương đối thiếu tiền lạc liễu n g ộ n g điểm nhẹ nhàng phun ra hạ đầu lưỡi sau đó từ bên cạnh trên s o f a rút ra một t r ư ơ n g tuyên truyền ơn người xem mạnh nhất nữ sinh tuyên truyền đơn thượng là một chắn hoàn toàn mới tuyển tú tiết mục từ bồn u cầu đài truyền hình kế hoạch bồn u cầu đài truyền hình đặc biệt am hiểu làm loại này tuyển tú tiết mục mấy năm trước bọn họ vẫn luôn làm trung cực nữ sinh tới phùng đỏ không ít nữ tinh sau lại tựa hồ nháo ra một đợt d i è m pha đạo diễn cùng mấy cái nữ tuyển thủ tiềm quy tắc video chảy ra lập tức làm cho mọi người đều biết tiết mục cũng liền xu lần này mạnh nhất nữ sinh giống như đã đổi mới chế tác tổ hình thức cũng rực rỡ hẳn lên Phòng trừng thực trừng mau liễu ạ sẽ hồng biến đại giang Nam Bắc đại đi. Ta ngộng điểm, đi. điểm thở dài loại này tuyển tú tiết mục không phải sẽ đại phương diện hải tuyển sao chẳng lẽ còn phải bỏ tiền từ b i ể n người trung trổ hết tài năng yêu cầu không chỉ có riêng là thực lực liễu ngộng điểm lộ ra một loại bất đắc dĩ biểu tình muốn sát ra chúng đây cần thiết có một cái kế hoạch công ty tới đóng gói ngươi mới được nhưng này bút kế hoạch phí số lượng xa xỉ muốn bao nhiêu tiền a mười tám vạn liễu ngộng điểm nói ra một cái kinh người con số nhiều như vậy xem ra loại này tiết mục không có tiền còn chơi không d ậ y nổi a đúng vậy không có tiền đi không đến cuối cùng liễu ngộng điểm cũng có chút thất thần nhưng đây là ta duy nhất cơ hội cho nên ta cần thiết tích có tiền vất vả la còn sống có thể nói cái gì chỉ có thể t r ư ớ c vì liễu ngộng điểm cố lên bất quá chỉ làm liễu ngộng điểm một người nỗ lực nói, này đó tiền khẳng định là không đủ khoảng cách hải tuyển còn có bao nhiêu lâu đâu còn có hai tháng đi ân ta giúp ngươi cùng nhau ngẫm lại biện pháp đi ai không cần ta chính mình có thể liễu ngộng điểm hơi xấu hổ ta sẽ nỗ lực la sinh đối với liễu ngộng điểm nháy mắt vài cái rốt cuộc đây là ta cơ hội không phải sao chương sáu mươi mười tám vạn tuy rằng luôn miệng nói muốn giúp liễu ngộng điểm nhưng này mười tám vạn la sinh cũng là không có đầu mối tổng không thể cùng dương tổng đòi tiền đi khẳng định là không được nàng hiện tại cũng khó khăn a la sinh nhịn không được thở ngắn than dài làm sao vậy còn không có nhìn thấy chủ nhiệm đâu liền trước nhụt trí sao học tỷ nhìn đến la sinh cái dạng này nhịn không được hỏi hai người lúc này chính đi ở vườn trường trung la sinh vẫn như c ũ là một thân màu đen âu phục ó vẻ thực trịnh trọng mà học tỷ thượng thân là một kiện màu đen tiểu dương trang hạ thân là màu đen tể mông cao bồi nhiệt quần trang bị nàng nhất kinh điển hắt tất chân trên chân một đôi x o á t tuyết trắng gáo dày quả thực là nam nhân đại sắc khí một đường đi tới thời điểm không biết nhiều ít nam nhân tròng mắt đều mau chui vào học tỷ trên người không ít nam sinh đều bởi vì cái này bị bên người bạn gái đòn hiểm dù vậy bọn họ vẫn là tưởng nhiều coi trọng học tỷ liếc mắt một cái thật là đáng sợ học tỷ lực sát thương thật sự quá lớn nàng này gợi cảm thành t h ụ c trang điểm không có mấy nam nhân có thể khiêng được b ằ n g không như thế nào có thể bắt được đại minh tinh bạch băng tâm la sinh thu hồi chính mình ánh mắt thở dài không phải chủ nhiệm vấn đề lạp ta là suy nghĩ mặt khác một sự kiện chư bỏ tiền sự mặt khác sự tình đều có thể tìm ta thương lượng uy uy uy kỳ hỉ xem ngươi như vậy nói đi thiếu bao nhiêu tiền a học tỷ nhiều ít có điểm tiểu kim cố có thể giúp giúp ngươi 18 vạn. 10, 18 vạn, ngươi đi bán thận a. Học lắp bắp kinh hải, trứng lông run run. đi hãi, mi bắp tỷ mắt mắt to, Học A. lắp Nhìn la sinh. người h Sinh, ì n n La chung quanh cũng đều sôi nổi nhìn bọn họ nhưng càng nhiều người ánh mắt đương nhiên đều là dừng ở học tỷ trên người bất quá tựa hồ bởi vì đồng hành quan hệ cũng có không ít hâm mộ ánh mắt nện ở la sinh trên mặt không phải l à p la ngọt ngào tưởng báo danh cái kia mạnh nhất nữ sinh yêu cầu mười tám vạn mời đóng gói công ty la sinh nói làm học tỷ tỉ bừng tỉnh đại ngộ nga ngươi、like、là làm ta sợ nhảy dựng ta cho rằng ngươi đánh b ắ t đ ầ u cái loại này hại người hại mình sự tình ta cũng sẽ không làm la là sinh vội vàng xua xua tay nhớ tới cái kia liêu binh tới hắn liền lòng còn sợ hãi có thể làm dương luôn thích thượng nhất định là cái thực ưu tú gia hỏa nhưng biến thành như bây giờ có điểm rất đáng sợ vậy l à tốt rồi có một số việc ngươi tuyệt đối không thể làm học tỷ nhắc nhở la sinh ngươi nghe được cái gọi là đóng gói công ty không cảm thấy kinh ngạc sao có cái gì hảo kinh ngạc học tỷ một b i ể u ngôi đây đều là tuyển tú tiết mục tiềm quy tắc những cái đó cái gọi là đóng gói công ty đều là đài truyền hình chính mình phân ra người tới làm công ty quản lý nay cũng quá hấu người đi người thường thật sự liền không có tuyển tú cơ hội sao đương nhiên là có nhưng cực kỳ bẽ nhỏ học tỷ nhìn la sinh thực nghiêm túc mà nói ngươi có đóng gói công ty liền có tương ứng nhân mạch ở gặp phải một cái tương đồng cơ hội thời điểm bị tuyển thượng tỷ lệ cũng liền lớn hơn nữa loại chuyện này thực thật đáng buồn nhưng đây là hiện thực như thế nào đi theo dương tổng thời gian dài như vậy chẳng lẽ liền cái này cũng chưa nghĩ thông suốt sao ai vẫn là ngẫm lại như thế nào giúp ngọt ngào lộng tới này số tiền đi bằng kia nha đầu hai tháng thời gian cũng thấu không ra mười tám vạn tới ân học tỷ đ ỗ n g nhiên để sát vào la sinh cẩn thận mà nhìn hắn đôi mắt lộng tới la sinh hơi có chút xấu hổ học tỷ ngươi làm gì như vậy nhìn ta đã thích ta là ngươi thích thượng ngọt nào g đi ai như vậy rõ ràng sao bằng không ai sẽ nghĩ cách lộng mười tám vạn a đối chúng ta tới nói này cũng không phải là số lượng nhỏ học tỷ vươn một ngón tay ở la sinh trên trán nhẹ nhàng một chút ngươi à quả nhiên đối nhân ra động ý xấu trai chưa cưới nữ chưa gả thích không phải thực bình thường sao như thế nào có thể kêu động ý xấu la sinh cười hắc hắc nói học tỷ này ý xấu rốt cuộc là cái gì tâm tư a nhìn xem này liền lộ ra dấu vết đi học tỷ cười trắng la sinh liếc mắt một cái ngọt ngào chính là cái hảo cô nương ngươi muốn dám đối với nàng chơi xấu ta nhưng không tha cho ngươi học tỷ như thế nào không tha cho ta ép khô ta sao tiểu t ử ngươi quả nhiên thiếu đánh học tỷ làm bộ muốn tấu la sinh bộ dáng la sinh vội vàng xin tha lại chọc phải học tỷ một trận cười duyên kia mị kính kia thần thái đều làm nhân tâm một say nói đứng đắn ngươi nếu muốn kiếm tiền nói nhưng thật ra còn có một cái phương pháp học tỷ bỗng nhiên nghiêm túc lên cái gì phương pháp la sinh lòng hiếu kỳ lập tức bị điếu lên đấu hoàng tranh ba tái học tỷ vươn tay tới méo méo la sinh có chút cường tráng cánh tay ngươi thân thể tố chất không phải không tồi sao nô vẫn là thôi đi quá nguy hiểm coi như ta chưa nói quá ai học tỷ cái gì phương pháp a ngươi đừng thừa nước đục thả câu a la sinh rợ khóc rợ cười khi nào học tỷ như thế nào còn nói lời nói lưu nửa câu đâu này biện pháp không tốt vẫn là tính nói một chút đi học tỷ nói không chừng có trợ giúp đâu la sinh xin giúp đỡ mà nhìn học tỷ học tỷ chịu không nổi la sinh kia nghiêm túc ánh mắt đành phải thở dài sau đó nói là đấu hoàng tranh ba tái cờ cờ cờ không sai học tỷ gật gật đầu cờ cờ cờ mỗi năm đều sẽ tổ chức cái này ngươi hẳn là đã biết chỉ cần thông qua hải tuyển trở thành chính thức người dự thi là có thể thắng đến hai mươi vạn tiền thưởng hai mươi vạn này thật là đủ rồi đừng náo loạn ngươi biết này nhiều nguy hiểm sao học tỷ lại trắng la sinh liếc mắt một cái hải tuyển quang báo danh liền có một n g à n nhiều người mà có thể trở thành thành thị chờ tuyển giả n g ư ơ i biết có mấy người sao mấy cái một cái học tỷ cường điệu mỗi năm thi đấu đều sẽ có không biết bao nhiêu người bị thương nhưng này còn không có xong thành thị chờ tuyển giả còn muốn tiếp tục tiến hành thi đấu mỗi cái thành thị chi gian chờ tuyển giả tiến hành chiến đấu cuối cùng có thể trở thành chính thức chờ tuyển giả lại chỉ có sáu cá nhân quá không công bằng vì cái gì cờ cờ cờ đại bộ phận dự thi danh ngạch đều là mời chế đâu la sinh có điểm không phục không có biện pháp này đã là người thường duy nhất bay lên thông đạo học tỷ tựa hồ cũng thực mê cờ cờ cờ cờ cờ cờ thi đấu thật là quá hòa bạo rất nhiều tuyển thủ hạt giống cũng đều quá ưu tú n à y đó tuyển thủ hạt giống mỗi cái đều có được đại lượng fans người ủng hộ bọn họ bản thân liền thuộc về đại tái một bộ phận mà người thường tưởng tiến vào thi đấu cũng chỉ có này một cái phương pháp thật là muốn từ thiên quân vạn mã trung s á t ra tới a la sinh nhịn không được lắc lắc đầu không sai loại này thi đấu trên cơ bản không có thắng được cơ hội quả thực chính là chịu chết ta vừa rồi cũng chỉ là đầu h ó c nóng lên ngươi ngàn vạn không nên tưởng thiệt học tỷ khuyên can la sinh nhưng la sinh cũng đã ghi tạc trong lòng đấu hoàng tranh ba tái sao các ngươi như thế nào mới đến đúng lúc này đối diện truyền đến một trận lười biếng thanh âm la sinh bọn họ liếc mắt một cái nhìn lại phát hiện đối diện đứng một cái nạo g mạn âu phục nam chương sáu mươi mốt tin tưởng tràn đầy nô lương các ngươi tới quá muộn đi đối phương tựa hồ là vòng quanh trái đất giải trí đại biểu hắn một bên nhìn đồng hồ một bên đoán giận nói các ngươi tin h ảnh giải trí đều như vậy không có thời gian quan niệm sao ta hắn vừa định tiếp tục gian dạy đ ỗ n g nhiên thấy được trước mặt đứng mỹ nữ học tỷ trong mắt lập tức liền thẳng vị này đại mỹ nữ a không nghĩ tới tin h ảnh giải trí loại này tiểu công ty thế nhưng còn có như vậy nóng bỏng gợi cả mỹ nữ chuyến đi này không tệ a ngươi hảo ta là vòng quanh trái đất giải trí chấp hành tổng giám ta kêu ngô lương âu phục nam lập tức biến sắc mặt từ chính mình trong túi móc ra thiếp vàng danh thiếp hướng học tỷ trong tay lấp đầy thật là ngượng ngùng chúng ta đã tới chậm trên đường có chút kẹt xe học tỷ cũng móc ra chính mình danh thiếp ta kêu tưởng nghe đồng kế hoạch tổng giám trợ lý vị này chính là chúng ta tổng tài trợ lý la sinh đến trễ là mỹ nữ đặc quyền không quan hệ không quan hệ âu phục nam ngô lương nhân cơ hội cầm học tỉ tay nhỏ cười tủm tỉm mà cùng nàng nói tưởng tiểu thư tên thật là dễ nghe kia văn nghệ lãng mạn ngài quá khen đợi lâu đi chúng ta lên lầu đi nói còn muốn đi kéo học tỉ tay người này có điểm bố s ỉ l à sinh một b i ể u ngôi nha t ử nói chuyện bắt đầu trong mắt liền vẫn luôn nhìn học tỉ hoàn toàn không chú ý tới chính mình sao hắn lại cười lớn một tiếng một phen kéo lại ngô lương tay gắt gao cầm đem hắn hướng trên lầu kéo đi nô lương đại ca đúng không làm ngươi đợi lâu ha tới tới tới chúng ta một khối đi lên đi hai anh em ta hảo hảo tâm sự nô lương tay bị la sinh nắm chặt sinh đau hắn tưởng rút ra lại phát hiện chính mình căn bản không lay chuyển được la sinh tiểu tử này sức lực thật lớn bàn tay liền cùng vòng sắt dường như cơ hổ là liền kéo mang túm m à đem hắn kéo lên lầu nhìn la sinh đầy mặt tươi cười còn có ngô lương ăn mệ bộ dáng học tỷ liền nhịn không được muốn cười có đôi khi vị này không đứng đắn học đệ giống như còn rất đáng tin cậy đâu tới rồi chính là nơi này học tỷ nhìn thoáng qua trên cửa tiêu chí xác định địa điểm chúng ta chung chủ nhiệm chính là cái lao s á c quỷ học tỷ ngươi cần phải nhiều cẩn thận nghe được la sinh nhắc nhở học tỷ cười yên tâm đi cái kia lao s á c quỷ học tỷ ta tự nhiên có đối phó hắn biện pháp tưởng tiểu thư yên tâm ta nguyện ý làm n g ư ờ i hộ hoa sứ giả nô lương lập tức vũ bộ ngực nói có ta ở đây bất luận kẻ nào đều không thể tiếp cận tưởng tiểu thư kia thật đúng là cảm ơn ngô tổng giám học tỷ hơi hơi mỉm cười làm kia ngô tổng giám tức khắc tâm hoa n ộ phóng nữ nhân này là đối chính mình tâm động sao đúng rồi nàng chỉ là cái nho nhỏ tổng giám trợ lý nhất định tưởng leo lên càng c a o chi đầu đi chính mình nếu là có thể đề điểm nàng một chút nhất định có thể cho nàng hưởng thụ vô hạn thật là cái hiện thực nữ nhân nha hhh chính mình khẳng định sẽ không cô phụ nàng ý tưởng đang lúc vị này ngô tổng giám mãn đầu góc ảo giác thời điểm học tỷ đã gó khai văn phòng đại môn vào đi trung kiến quốc vị này năm mươi tuổi trung niên nam tử đó là trường học giáo văn phòng chủ nhiệm trưởng quản trường học trong ngoài sự vận đối học sinh cũng có sinh s á t quyền to cơ hồ có thể nói hắn chính là rất nhiều học sinh trong lòng ác n g ộ n trung kiến quốc nỗ lực cả đời dựa vào hắn chính trị thủ đoạn cuối cùng làm được vị trí này thượng b ỏ lên tới lúc sau hắn phải làm duy nhất một sự kiện cũng không hắn làm việc ít giá rõ ràng chưa bao giờ nhiều đòi tiền cũng không ít lấy tiền mà càng không biết có bao nhiêu nữ h à i tử vì chính mình mưu hoa một cái càng tốt tương lai ngoan ngoan bỏ lên trên vị này chung chủ nhiệm rừng lớn đương nhiên nay cũng chỉ là số ít mà thôi càng nhiều học sinh vẫn là thông qua chính mình nỗ lực đi ra đại học tiến vào xã hội nhưng chung chủ nhiệm loại người này lại trở thành đại học một loại ưu ác tính lại tiêu không đi ưu ác tính cũng có người trộm hướng về phía trước mặt phản ánh quá nhưng kết quả đều là không giải quyết được gì rốt cuộc tìm không thấy người nào chứng bởi vì trung chủ nhiệm người này duy nhất ưu điểm chính là cầm chỗ tốt liền làm việc hơn nữa làm thực nhanh nhẹn những cái đó cho hắn chỗ tốt người tự nhiên không muốn tìm hắn phiền thoái mà chưa cho quá hắn chỗ tốt cũng không có bất luận cái gì chứng cứ cáo đảo hắn vị này trung chủ nhiệm trước mặt người khác vĩnh viễn là một bộ làm thầy kẻ khác mà bộ dáng nhưng sau lưng lại là khoác ra người lang nay không phải tiểu tưởng sao đã lâu chưa thấy được n g ư ờ i quả nhiên vừa vào cửa lúc sau nên diện nhìn đến chính là trung chủ nhiệm kia thiện lương lại hiền lành tươi cười ngươi rời đi giáo học sinh hội hiện tại lần này công tác hiệu suất đều biến thấp di thời điểm trở về cho ngươi học đại học mọi nhóm truyền thụ truyền thụ kinh nghiệm a nếu trung chủ nhiệm đều nói như vậy ta đây có rảnh nhất định trở về học tỷ tự nhiên cũng không thể cấp chủ nhiệm xuống mặt đồng dạng đôi khởi tươi cười một bộ khách khách khí khí mà thái độ ngồi ngồi trung chủ nhiệm chỉ chỉ trước mặt sofa vài vị lần này tới là tưởng nói chuyện gì hợp tác nha nay cáo giả đã sớm biết muốn làm gì còn tại đây giả ngu giả ngơ la sinh xem minh bạch trong lòng cười lạnh trung chủ nhiệm ngài hảo ta là vòng quanh trái đất giải trí chấp hành tổng giám ta kêu ngô lương phía trước trong điện thoại liên hệ quá ngại ngô tốt đẹp giống sợ học tỷ có hại dường như vội vàng tiến lên một phen cầm trung chủ nhiệm tay có điểm như là học phía trước la sinh giống nhau ngài còn nhớ rõ ta sao ai nha có như vậy điểm ấn tượng trung chủ nhiệm đỡ một chút chính mình kính viết thị nhưng tìm ta gì sự tới nay không phải muốn cử hành cờ cờ cờ thi đấu sao tưởng cùng quý giáo cho thuê một chút sân thể dục cờ cờ cờ đó là gì a trung chủ nhiệm phảng phất ngoại tinh nhân dường như vẫn duy trì chính mình gì cũng không biết trạng thái chính là đấu hoàng tranh b á tái a toàn thế giới nhất h ỏ a cách đấu thi đấu ngài không biết cách đấu thi đấu ngượng ngùng a tiểu tử ta không quá chú ý cái này trung chủ nhiệm thở ngắn than dài ta nha cả đời này đều nhào vào học sinh trên người đối chuyện khắc a thật là không quá hiểu biết nhìn vị này tinh tinh dịch dịch lao chủ nhiệm la sinh trong lòng c ư ờ i t h ầ m ha h a ngươi cũng không phải là một lòng nhào vào học sinh trên người sao bất quá đều là nhào vào nữ học sinh trên người còn một phát liền không đứng dậy đâu lao chủ nhiệm ngài thật là ngành giáo dục mẫu mực nô lương bắt đầu vớt m ô n g ngựa tựa hồ tưởng một người liền đem chuyện này thu phục cũng may mị nữ trước mặt trương hiển một chút chính mình năng lực chúng ta điều tra quá cái này cờ cờ cờ thi đâu à ở học sinh quần chúng cũng phi thường được hoan nghênh cho nên ngài xem chúng ta lần này phải hảo hảo hợp tác một chút làm chúng ta dùng quý giáo sân thể dục tổ chức cờ cờ cờ hải tuyển tái hảo hảo đề cao một chút chúng ta trường học tinh thần văn hóa trình độ còn có thể tuyên truyền một chút chúng ta trường học chiêu bài ngài cảm thấy như thế nào ta cảm thấy không được t r u n g chủ nhiệm một bộ gọng kính lộ ra một cái cao thâm khó đoán mà tươi cười nô lương trận tròn mắt chương sáu mươi hai thâm nhập câu thông nô lương vốn dĩ tin tưởng tràn đầy bằng chính mình ba t ứ c không lạ n miệng lưỡi thu phục vị này t r u n g chủ nhiệm xinh đẹp mà hoàn thành bọn họ nhiệm vụ lần này đến lúc đó tưởng nghe đồng khẳng định sẽ ngưỡng mộ chính mình thậm chí ngoan ngoãn b ò đến chính mình trên giường tới đây là một cái thành công nam nhân tự tin nhưng ai từng nghĩ đến vị này nhìn như hòa ái dễ gần t r u n g chủ nhiệm thế nhưng một ngụm từ chối chính mình ngài ngài nói cái gì ta nói không được chung chủ nhiệm đỡ một chút chính mình gọn kính sau đó cười tủm tỉm mà nói chúng ta trường học c vẫn là thực truyền thống chú trọng học sinh đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển nếu là vận động đâu đương nhiên là có thể nhưng loại này cách đấu gì đó quá huyết tinh quá bạo lực như thế nào có thể ở chúng ta trường học sân thể dục tiến hành đâu này nô lương có điểm á khẩu không trả lời được loại lý do này thật sự là quá cường hán thế nhưng không hảo biện giải cho nên nói lần này sự tình vẫn là thôi đi về sau nếu là tổ chức cái gì đại hội thể thao linh tinh à, có thể liên hệ ta ta nguyện ý cùng các n g ư ờ i hợp tác ha h a trung chủ nhiệm đã bắt đầu bày ra đuổi người đi thái độ trung chủ nhiệm cờ cờ cờ cách đấu thi đấu tuyên dương cũng không phải huyết tinh bạo lực mà là một loại vĩnh không nói bại chiến đấu tinh thần nha học tỷ trực tiếp ngồi ở trung chủ nhiệm bên người ở hắn bên người ôn n u nói đúng đúng đúng tiểu tưởng nói rất đúng a trung chủ nhiệm một bên mỉm cười một bên vươn tay tới ở học tỷ trên đùi vỗ vỗ nô lương ghen ghét phát r u n học tỷ trong mắt cũng hiện lên một mặt chán ghét thần thái la sinh cũng là nhẹ nhàng nhữ mày tới làm hội tử hy sinh sắc tướng tới nói sinh ý la sinh cảm giác có điểm không thoải mái nhưng lần này sinh ý đối công ty tới nói cũng thật là vô cùng quan trọng bằng không dương nguyệt s à n h cũng sẽ không phái học tỷ r a ngựa đối phó sát lang n à n g hẳn là có chính mình một bộ phương pháp quả nhiên học tỷ bất động thanh sắc mà dịch khai chính mình chân trung chủ nhiệm cho nên chúng ta vẫn là có thể lại nói đúng không nói học tỷ đem một chương tạp trộm nhét vào trung chủ nhiệm áo sơ mi trong túi ân không sai có thể nói đúng vậy cách đấu tái cũng là một loại vận động trung chủ nhiệm thái độ khắc thưởng liên tục khen cờ cờ cờ ta giống như nghe bọn học sinh nói tới quá cái này cách đấu tái cũng là rất có danh tiếng làm bọn học sinh phong phú một chút tinh thần văn hóa cũng là có chỗ lợi không sai trung chủ nhiệm nói quá đúng học tỷ phụ họa theo đôi kia trung chủ nhiệm ngài xem cho thuê trường học nơi sân sự tỉnh chúng ta có phải hay không có thể tiếp tục tâm sự liêu hẳn là liêu tới tới uống trà uống trà trung chủ nhiệm vui vẻ ra mặt còn thực chủ động mà cho đại gia phao trà nếu cho tiền kế tiếp sự tình liền rất hảo nói chuyện học tỷ toàn diện phụ trách mà la sinh tắc giúp đỡ để một ít tài liệu gì đó đến nỗi ngô lương đã sớm cùng sương đánh cả tím dường như túi đầu không nói một lời thực mau hợp tác sự tình nói không sai biệt lắm la sinh lấy ra hợp đồng cùng trong u n nhiệm đem hợp đồng g chủ cấp hợp thiêm đem x rồi.、Mặt、trên điều khoản đều viết rất rõ ràng, trái trí trí trường Trong đồng điều viết giải tinh giải tiến hải tái. Mặt đất thuê tuyến khoản vòng quanh cùng ảnh cộng sân vận động 3 ngày, tiến hành đều cho học cờ cờ cờ hải tuyển tái. Trong lúc hết thể hạng mục công việc từ hai nhà công ty gánh vác ba ngày tổng cộng chi trả phí d ụ n g ba mươi vạn tiểu tương a khó được trở về một chuyến buổi tối nơi này trường học có cái bục giảng không ngại lại đây cùng nhau nghe một chút ở sắp chia tay thời điểm trung chủ nhiệm còn kéo lại học tỷ tay nhỏ lưu luyến không rời mà nói ta ngươi còn có một cái học đồng xin đúng không chúng ta buổi tối có thể hảo hảo tâm sự việc này trung chủ nhiệm lời nói có ẩn ý ta ta suy xét một chút đi trung chủ nhiệm mới vừa nói x o n g sinh ý thêm x o n g hợp đồng học tỷ cũng không hảo phát giận rốt cuộc gần nhất một trận còn muốn hợp tác đâu huống chi học tỷ còn không có tốt nghiệp còn phải đã chịu trung chủ nhiệm kiềm chế t ố t buổi tối ta chờ ngươi tin tức trung chủ nhiệm đem vài người đưa ra văn phòng đôi mắt nhìn chằm chằm học tỉ mông khỏe môi treo lên đắc ý tươi cười nha đầu này càng ngày càng gợi cảm a ha hả nàng trốn không thoát chính mình lòng bàn tay tưởng tiểu thư hôm nay ít nhiều ngươi tại hạ lâu thời điểm nô lương hơi có chút thế ở mà mở miệng nói vẫn là tưởng tiểu thư hiểu biết vị này t r u n g chủ nhiệm thói quân a cũng không tính giải đi bất quá chính là xem người hạ đồ ăn đĩa thôi t h u giáo nô lương tựa hồ còn không tính toán từ bỏ hắn đột nhiên lại mở miệng nói như vậy đi buổi tối ta làm ông chủ thỉnh tưởng tiểu thư ăn một bữa cơm như thế nào đến lúc đó chúng ta cũng có thể hào hào thảo luận một chút hợp tác sự tình vẫn là thôi đi đêm nay còn có rất nhiều sự tình muốn cùng chúng ta dương hợp lưu báo đâu hôm nào đi kia ngày mai đâu ngày mai phải đối tuyển thủ dự thi nhóm tiến hành lập hồ sơ hậu thiên hậu thiên như thế nào hậu thiên công ty phái ta dnn thành đi công tác n ô lương có chút b u ồ n b ự c vị này tưởng tiểu thư rõ ràng chính là không nghĩ cùng chính mình ăn cơm sao hôn đản nho nhỏ tinh ảnh giải trí bắt được cờ cờ cờ hải tuyển cử làm quyền lúc sau cũng như thế không coi ai ra gì sao h ả o đi về sau nếu là có cái gì yêu cầu tưởng tiểu thư cứ việc tìm ta ta còn có chút việc cáo tử nô lương chỉ có thể ném xuống như vậy một câu lời khách sáo xoay người hướng về một cái khác phương hướng đi đến thiết cứ như vậy cũng tưởng ước lao nương học tỷ hướng về phía hắn bóng dáng dựng thẳng lên một cây ngón giữa nốc tiếu học tỷ ta đi đi v ề đ ú c gờ ngươi trước chờ ta một hồi la sinh bỗng nhiên xin nghỉ học tỷ không nghi ngờ có hắn h à n h ta đây ở trong xe chờ ngươi x o n g việc đến bãi đỗ xe tìm ta liền hảo tốt học tỷ một hồi thấy ha la sinh xoay người hướng về buồng vệ sinh đi đến hắn vào một cái phòng đơn bên trong tiếp theo từ hồn trong điện phóng thích lực lượng đem đặt ở bên trong kia bộ màu đen vận động phục cấp lấy ra tới cơ hồ trên người h ắ c quang chật lóe la sinh ra được hoàn thành đội trang đồng thời trên mặt không quên mang theo màu đen khẩu trang che giấu chính mình thân phận sinh ý tuy rằng là nói xong rồi nhưng có một bút trướng còn phải đi tính một chút mới được đâu giờ này khắc này trung chủ nhiệm đang ngồi ở chính mình trong văn phòng dựa vào hắn ghế trên trong tay cầm di động tựa hồ ở với ai gọi điện thoại cái gì tường nói chuyện ngươi xuất ngoại sự tình h à n h a đêm đó thượng đến ta văn phòng tới một chuyến đi chúng ta có thể thâm nhập tán gấu một chút ha h a trung chủ nhiệm treo điện thoại khoe miệng hiện lên tươi cười cái này muốn xuất ngoại nữ học sinh tuy rằng diện mạo giống nhau nhưng ngược lại không nhỏ ai chính mình vì này đó học sinh toàn diện phát triển cũng là dầu thúi ruột ta hắn chung chủ nhiệm đối chính mình phi thường nghiêm khắc yên không chịu rượu không uống một lòng nhào vào giáo dục công tác thượng vất vả vài thập niên rốt cuộc ngồi ở vị trí này thượng cũng nên tới rồi bọn học sinh hồi báo chính mình lúc t r u n g chủ nhiệm hảo hứng thú a không bằng trước cùng ta tâm sự như thế nào một cái chào phúng thanh âm từ bên cạnh truyền đến trung chủ nhiệm kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn đến một cái ăn mặc màu đen vận động phục mang theo mũ đâu nam nhân đang ngồi ở văn phòng cửa sổ thượng cười như không cười mà nhìn chính mình chương 63, hoa chi tâm một cái khác thân phận ngươi ngươi là ai trung chủ nhiệm lắp bắp kinh hãi này nam nhân như thế nào đi lên hắn là ai vì sao phải mang theo khẩu trang là sợ bị chính mình nhận ra tới sao ta là cha ngươi n g ồ i ở cửa sổ thượng đúng là la sinh hắn đột nhiên đi xuống nhảy giống như mánh hổ xuống núi nháy mắt bổ nhào vào trung chủ nhiệm trước người trung chủ nhiệm theo bản năng mà đứng lên muốn đào tẩu lại bị la sinh một cái thiên ma tay trực tiếp t r ộ p vào trên đầu tiếp theo hung hăng phát gục khâu ở trên mặt đất frank trung chủ nhiệm tạp mắt đầy sao s ẹ t thiếu chút nữa chết ngất qua đi ngươi ngươi muốn làm gì ta muốn cho ngươi hảo hảo sảng sảng la sinh nói lại là một cái thiên ma tay chụp vào trung chủ nhiệm đúng quần mặt trên ngao trung chủ nhiệm một tiếng quay tê ơ lần này đau tận xương cốt hạ thân còn tựa hồ truyền đến thứ gì vỡ vụn thanh âm cùng vỡ vụn còn có trung chủ nhiệm thân là một người nam nhân tôn nghiêm h ả o h ả o hưởng thụ la sinh mới không để ý tới này lao sắc quỷ tiếng tê ơ hắn một chân đem trung chủ nhiệm thân thể đá lật qua tới hắn đôi mắt rừng ở bên cạnh treo một mặt tinh kỳ thượng đây là một ít học sinh vì thỏa mãn trung chủ nhiệm mặt mũi cố ý cho hắn chế tạo một cái tam giác kỳ tam giác kỳ cột cờ cắm ở trên tường mà mặt cờ thượng viết bốn cái chữ to làm thầy kẻ khác la sinh rỗi ra tay đem cột cờ từ trên tường rút xuống dưới chiếu trung chủ nhiệm một phen cắm đi vào veo một tiếng lần này trung chủ nhiệm hoàn toàn chết ngất qua đi làm xong này hết thảy la sinh rốt cuộc thỏa mãn mà vô vô tay sau đó x á c h theo c h u n g chủ nhiệm thân thể cùng x á c h theo gà con dường như nhảy từ cửa sổ lại nhảy đi ra ngoài học tỷ ở trong xe ngồi hơn hai mươi phút rốt cuộc nhìn đến la sinh thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt học tỷ đợi lâu lạp la sinh tâm tình tựa hồ có điểm hảo hắn kéo ra cửa xe ngồi vào trên ghế phụ người ra hỏa này như thế nào thời gian dài như vậy tuyến tiền liệt có vấn đề đi ngươi ngươi nam phiếu tuyến tiền liệt mới có vấn đề la sinh mắt t r ợ n trắng ta chính là bụng có điểm đau khả năng buổi sáng ăn hỏng rồi đ ổ vật tiểu t ử túi về sau nhất định phải chú ý điểm muốn ra cửa nói sinh ý hợp tác linh tinh phía trước tận lực ăn một ít thanh đạm đừng làm cho thân thể hỏng rồi chính mình công tác học tỷ lấy ra tiền bối bộ dáng bắt đầu c ở trách la sinh là là học tỷ giáo hơn đ ố i la sinh đột nhiên hỏi nói kia học tỷ ngươi buổi tối còn muốn hay không tìm chung chủ nhiệm ngươi điên rồi ta mới không đi đâu học tỷ một b i ễ u môi lão nương mới sẽ không làm ra hỏa kia chiếm t i ệ n nghi a ta còn tưởng rằng học tỷ thực mở ra bang học tỷ nhẹ nhàng ở la sinh trên đỉnh đầu gõ một chút nói b ậ y ta truyền thống đâu nhìn học tỷ gợi cảm quyến rũ trang điểm thật muốn không đến nàng nơi nào truyền thống hừ hừ ta lần đầu tiên chính là muốn lưu tại đêm tân hôn ta thiên học tỷ ngươi là từ nhà bảo tàng ra tới sao la sinh có điểm trận tròn mắt hoàn toàn nhìn không ra tới a miệng chó không khạc được n à voi học tỷ cũng trắng la sinh liếc mắt một cái đừng nhìn ta giống như rất mở ra kia bất quá là một loại màu sắc tự vệ thôi hừ hừ nói cho ngươi ta cùng ngọt ngào so sánh với nàng nhìn rất thẹn thùng một cái tiểu cô nương kỳ thật có chút thời điểm so với ta lớn mật nhiều ai cụ thể điểm cụ thể kỳ hỉ ngươi về sau chậm rãi thể hội đi học tỷ cũng không nói toạc tựa hồ xem la sinh sốt ruột bộ dáng nàng có chút vui vẻ nữ nhân này a quả thực chính là cái á c ma buổi chiều không có gì sự bồi ta đi cái địa phương đi nói thành một bút sinh ý học tỷ tâm tình cũng không tồi a sẽ không lại đi cái kia bạch băng kia đi bị ngươi đoan chúng nhưng là không có phần t h ư ở n g nga lại làm ta thế hắn nay đảo không phải lần này trộm đi xem hắn xem một cái chúng ta liền trở về rốt cuộc ta một người không trở về công ty lão bản sẽ hoài nghi đến n à y không phải là đánh nghiệm trợ sao la sinh chỉ có thể nhận m ệ n h ngoan ngoan bồi nhân ra đi một chuyến chỉ cần không cho hắn giả trang cái kia cái gì bạch băng mặt khác đều hảo thuyết liên ở la sinh chuẩn bị bồi học tỷ đi một chuyến thời điểm lúc này y thành đặc thù cảnh sát trung tâm nữ đặc cảnh hoa chi tâm cũng chính tiếp thu mấy cái lao cảnh sát p h á h o à n h hoa đặc cảnh hoa tổ tông này đều mau hai tháng ngươi như thế nào còn không có động t ì n h a lưu binh kêu khổ không ngừng mặt trên nổi trận lôi đình phó cục trưởng đều mất t r ư ớ c vài cái còn như vậy đi xuống chỉ sợ ta bắt cơm cũng muốn giữ không nổi là nha là nha chúng ta cũng mau k h i ề n không được hoa đặc cảnh ngươi yêu cầu cái gì nhân lực vật lực n g ư ờ i lên tiếng chúng ta toàn lực phối hợp chỉ cần tìm được chín trăm mười hai đại án phạm nhân thế nào đều được ca này đó cảnh sát cũng là sức đầu mẹ chán suốt hai tháng bọn họ một chút manh mối đều không có mặt trên cấp kỳ hạn một kéo lại kéo lại kéo đi xuống đối ai cũng chưa chỗ tôi ta cố tình vị này hoa đặc cảnh còn đặc biệt trầm ổn suốt hai tháng cũng chưa cái gì động tác người khẳng định sẽ tìm được hoa chi tâm lão thần khắp nơi mà ngồi ở chỗ kia phủ một cái i p h á tựa hồ đang xem hàng kịch ta hoa đặc cảnh đều khi nào ngươi như thế nào còn không nóng nảy a tân kỳ hạn lại muốn tới a lưu binh thật nóng nảy kỳ hạn nếu là định cái kỳ hạn là có thể p h a án kia trên thế giới còn nào có tội phạm hoa chi t â m mắt t r ợ n trắng nàng đương nhiên biết ai là tội phạm cái kia kêu, kêu la sinh sinh viên hiểm nghi lớn nhất nhưng không có chứng cứ nàng cũng không thể tùy tiện bắt người l i ê n tính thật đem la sinh c h à o tiến vào p h ò n g trường chính là quan hai ngày phải thả người lại còn có sẽ rút dây động d ừ n g hiện tại duy nhất biện pháp chính là chờ chờ la sinh lộ ra dấu vết đây là nàng không ra tay cái thứ nhất nguyên nhân mà cái thứ hai nguyên nhân sao hoa chi tâm dỗi cái lười eo à nên tan tầm nhà vài vị các ngươi tiếp tục liêu đi ta đi trước nói nàng xách lên chính mình bao ra đứng dậy liền hướng ngoài cửa đi u i h uy hoa đặc cảnh ngươi này liền đi rồi sao liệu binh mật ra đúng vậy tan tầm thời gian ta liền không đổi chư vị t à i k i ế n hoa chi tâm vô cùng cao hứng mà ra cửa thực mau tới đến chính mình dừng lại honda trong xe nàng nhìn thoáng qua đặt ở cốp xe cổ phục trong lòng lại vui vẻ không ít hôm nay chính là mạng triển a nhất định không thể đến chế nha hoa chi tâm vui dạo d ự c mà tham gia mạng triển đi chỉ sợ lưu binh cái này lão cảnh sát đều không thể tưởng được bọn họ nữ đặc cảnh thế nhưng vẫn là một vị c ô người yêu thích hơn nữa ở trong vòng còn nhỏ có danh tiếng đội trưởng chúng ta làm sao bây giờ một cái hình cảnh đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt đặt ở lưu binh trên người làm sao g i a o trộn lưu binh cũng là không có biện pháp hắn phải có biện pháp có thể buông mặt mũi lại tới cầu hoa chi tâm sao hắn khí cũng căng ngã môn mà ra dư lại mấy cái hình cảnh hai mặt nhìn nhau rốt cuộc là ai làm thế nhưng có được như thế thần thông làm cho cả y thành cảnh lực đều tìm không thấy mà ngươi khởi s ư ớ n g hiện tại chính bồi hắn xinh đẹp học tỷ trộm đi tìm đại minh tinh bạch băng đi chương sáu mươi bốn ngươi có chuyện xưa ta có rượu hôm nay là bạch băng sinh nhật cho nên ta tưởng cho hắn cái kinh hỷ la sinh nhìn hưng ơ phấn học tỷ tổng cảm thấy học tỷ đối vị này bạch băng là chân ái còn không phải là cái tiểu bạch kiểm sao thật sự liền tốt như vậy sao thân là một người nam nhân đương chính mình mỹ lệ thành thuộc học tỷ yêu những người khác thời điểm nói chính mình trong lòng không ghen ghét đó là không có khả năng la sinh chỉ có thể thở dài khẩu khí bị heo cùng a ngươi như thế nào biết hắn tại đây a nhìn trước mặt cái này có chút hoang vắng tiểu công viên la sinh nhịn không được hỏi hắn hôm nay có cái diễn ở bên này chụp hiện tại thời gian này h ắ n là mới vừa chụp xong sẽ không đi học tỷ nói có chút hưng phấn mà hướng nơi xa một lòng tay ngươi xem đó là hắn phòng xe mẹ cái gà còn có phòng xe cái này kêu bạch băng là thật sự có tiền a chính mình liều sống liều chết lại chỉ có thể trộn lẫn cái tám tay xe máy phải cho hắn một kinh hỉ ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi học tỷ từ xếp sau lấy ra một đống lam sắc yêu cơ chính là một loại màu lam hoa hồng đây là bọn họ vừa rồi chạy hơn phân nửa cái thành mua được nguyên nhân vô hắn chính là bởi vì cái này kêu bạch băng ra hỏa chỉ thích này một loại hoa thời tiết tựa hồ oi bức tới rồi cực điểm linh tinh có chút mưa nhỏ phiêu xuống dưới giống như phải vì bọn họ lãng mạn hơi thở nhiều một tia điểm s u y ế t la sinh chỉ cảm thấy trong lòng có chút t a n vị tại đây loại không khí chung hắn giống như đặc biệt dư thừa hắn bỗng nhiên vang lên một cái kêu a đỗ ca sĩ sướng lão ca ta tránh ở trong xe tay cầm c h ẳ n g t ị n h thưởng cho ngươi sinh nhật kinh hỷ ta hẳn là ở xe đế không nên ở trong xe nhìn đến các ngươi có bao nhiêu n g ọ t nào g ai tuy rằng chính mình thích nhất chính là n g ọ t nào g nhưng một cái thân cận bội từ hướng đi nam nhân khác xung xoe thật là có điểm loại này t o à n khổ cảm giác ca la sinh lắc đầu hắn kéo xuống cửa sổ xe điểm thượng một viên thuốc lá xoạch xoạch c t r u lên từ nào đó phương diện tới nói nữ nhân cùng thuốc lá tựa hồ không sai biệt lắm a này hai dạng khác biệt đồ vật đều làm nam nhân nghiện hơn nữa giống nhau đảo không nam nhân thận một khác dạng đảo không nam nhân phổi nói chính mình thân là người tu chân hút thuốc nói còn có thể hay không ảnh hưởng đến chính mình phổi công năng như thế cái đáng giá tự hỏi vấn đề mà đúng lúc này học tỷ đã gõ vang lên phòng xe cửa xe giắc nói bao nhiêu lần lúc này đừng tới q u ấ y giày ta bạch băng trần trụi thượng thân mang theo một chút mồ hôi nóng mở ra cửa xe nhưng nhìn đến bên ngoài đứng học tỷ hắn lập tức ngây ngẩn cả người thân ái là cho ta đưa thuốc tránh thai tới sao không đợi học tỷ nói chuyện bên cạnh vươn một con bạch bạch cánh tay tiếp theo một cái trần chuồng nữ nhân dựa vào bạch băng trên người nhẹ nhàng hôn môi lỗ thai hắn học tỷ ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời thế nhưng ngốc tại nơi đó an n h ỉ người nghe ta giải thích bạch băng đang muốn nói chuyện học tỷ cũng đã treo lên mỉm cười ngượng ngùng quay dậy các ngươi nói học tỷ một phen kéo lên cửa xe xoay người hướng về la sinh phương hướng đã đi tới la sinh cũng phát ngốc đ ầ u tàn thuốc năng tới tay thượng mới giật mình tỉnh lại học tỷ đem hoa tươi ném tới trên mặt đất kéo ra cửa xe ngồi vào điều khiển tịch la sinh thì mang ngươi uống rượu đi học tỷ trên mặt vẫn như cũ treo tươi cười mà bạch băng đã đổi tới cửa xe thượng hóa hắn chỉ có thể đứng ở bên ngoài vai trần g õ cửa xe an nhi ta cùng nàng chỉ là gặp dịp thì chơi ta ai chính là ngươi n g ư ơ i biết đến bạch băng ngươi nói cái gì đâu học tỷ nghiêng đầu nhìn bên ngoài cái này trần trùi thượng thân đại minh tình bạch băng dĩ v ã n g kia x o á y khí khuôn mặt hiện tại thoạt nhìn lại làm học tỷ trong lòng hơi có chút ghê tầm lên ta hôm nay tới chính là tưởng cùng ngươi nói chia tay nói học tỷ một phen ôm lấy la sinh cổ vị này chính là ta tân bạn trai giọng nói rơi xuống học tỷ hung hăng hôn ở la sinh ngoài miệng hơn nữa vẫn là kiểu pháp lơi hôn la sinh cảm giác chính mình khớp hàm bị c ã y r a học tỷ kia tiểu lưỡi thơm đã thực bá đạo mà dỗi tiến vào ở la sinh trong miệng quáy la sinh cũng không k h á c h khí đưa tới cửa có thể nào cự tuyệt hắn một phen ôm học tỷ hung hăng mà hôn trở về an ỉ ngươi ngươi bạch băng cũng sắc mặt tái nhận không nghĩ tới đỉnh đầu nón xanh nhanh như vậy lại mang về đến đỉnh đầu hắn thượng thiều hoan ra đừng có gấp học tỷ nhẹ nhàng đẩy ra la sinh khỏe môi treo lên tơi ư cười nhưng trong ánh mắt cũng đã có điểm đỏ lên ta khai hảo phỏng buổi tối sẽ làm ngươi thỏa mãn nói xong học tỉ một chân g i ấ m hạ chân ga xe cũng tưởng nghẹn thật lâu giống nhau đ ố n g nhiên nổ v a n g tiếp theo một đầu nhảy đi ra ngoài này xe như là thoát cương con ngựa hoang đem bạch băng hung hăng ném ở phía sau xe khai ra đi nửa ngày la sinh cũng chưa nói chuyện hắn chỉ là nhẹ nhàng liếm liếm đầu lưỡi hồi ức vừa rồi kêu một hôn tư vị không thể không nói học tỉ miệng vẫn là khá tốt an hơn nữa chính mình tu luyện chính là ma đạo vốn chính là phóng túng tình dục vừa mới một phen hôn môi thế nhưng làm trong thân thể hắn ma công sôi trào một chút nữ nhân là dược a là thuốc hay cũng là độc dược liền xem ngươi như thế nào ăn ngươi như thế nào không nói lời nào ngược lại là học tỷ trước đánh vỡ cục diện bế tắc mở miệng hỏi ta là nụ hôn đầu tiên la sinh hơi có điểm mặt đỏ mẹ cái gà chính mình giống như có điểm có hại a phía trước lộng hồi một cái bạch đình đình liền lôi kéo tay nhỏ mà thôi a phải đối ngươi phụ trách sao học tỷ hỏi hảo a hảo ngươi cái đại đầu quỷ ngươi dám thực x i n lỗi ngọt ngào ngươi nhất định phải chết học tỷ nói thế nhưng vươn tay phải ôm đồm ở la sinh quan trọng bộ vị thượng sau đó hung hăng một nắm chặt tỷ đến lúc đó liền phế đi ngươi la sinh có điểm xấu hổ nữ nhân này điên rồi không thành h ừ nhìn đến la sinh thành thật xuống dưới học tỷ lúc này mới thu hồi chính mình tay tiếp tục lái xe học tỷ người không khổ sở sao đ ề u phân còn khổ sở cái r á m coi như ái điều cầu bị xe nghiền đã chết la sinh nghe được lời này có điểm cột sống tê dại lại nói chia tay là tên hốn đàn kia tổn thất xem hắn bên cạnh nữ nhân kia không ngực không nông làn da còn hắc lớn lên càng là giống nhau nơi nào so lão nương hảo loại này ánh mắt nam nhân còn cùng hắn xả cái gì sớm phân sớm nhanh nhẹn học tỷ tuy rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng nước mắt cũng đã chạy xuống dưới kỳ quái phong như thế nào lớn như vậy trong xe từ đâu ra phong la sinh không biết nên như thế nào an ủi học tỷ như vậy nỗ lực mà ái một người cuối cùng bị tái rồi khẳng định muốn tạt đi từ phương diện nào đó tới nói la còn sống là rất lý giải học tỷ đừng dùng cái loại này đồng tình ánh mắt nhìn ta ngươi lại không rõ ta cảm thụ nói như thế nào đâu hai tháng trước ta mới vừa bị chính mình cái gọi là bạn gái cấp tái rồi la sinh nhún nhún b a i ai tái rồi đều chưa nói tới Nữ nhân kia giống như kia ư t r ớ chương nay cũng c a ta đem đ ư hồi sáu ự à. mươi lăm phiền thoái thượng thân học tỷ mang theo la sinh đi tới một nhà hộp đêm hộp đêm đối la từ nhỏ nói không tính xa lạ trước đó hắn cùng chính mình phát tiểu đã tới một hồi lúc ấy hai người cũng đều không có bạn gái thuần túy là tưởng tiến hộp đ ê m sàn diễm la sinh lúc ấy thực thẹn thùng hắn phát tiểu lại so với so mở ra còn từ trên mạng hạ một cái hộp đêm phao mượn tử công lược đáng tiếc chính là cuối cùng mượn tử không thao thượng còn bị cái rượu thắc cấp hố không ít tiền nhớ tới hai người tiêu hết tiền cuối cùng thiếu chút nữa bị đuổi ra tới cảnh tượng la sinh ra được nhịn không được cười chuyện cũ nghĩ lại mà kính a hôm nay ra lại tới nữa nhưng lần này bên người lại mang theo cái đại mỹ nữ hơn nữa là bị người mang theo nón xanh đại mỹ nữ dựa theo tiểu thuyết ta phim truyền hình nói thông thường lúc này bên cạnh cùng đi nam nhân hẳn là liền có cơ hội la sinh âm thầm bắt tay có điểm rơi lệ đầy mặt xúc động hay là chính mình chân quý hai mươi năm xử nam tri thân hôm nay liền phải mất đi sao thật sự hảo đáng tiếc a hảo hy vọng có thể nhiều lại giữ lại một hồi a học tỷ lôi kéo la sinh đi vào hộp đêm bên trong nơi này nơi nơi đều là phát tiết chúng cả trai lẫn gái bọn họ hoặc là uống rượu hoặc là nhiệt vũ đều ở phóng thích chính mình nội tâm chúng khát vọng ở loại địa phương này sinh đẹp m g ộ i tử tự nhiên rất nhiều x o á i ca cũng nhìn mãi quen mắt ở ở giữa sân n g h ệ còn có mấy cái ăn mặc nóng bỏng nhiệt quần sinh đẹp m g ộ i tử ở múa dẫn đầu đưa tới từng trận mà vỗ tay cùng huýt sáo thanh la sinh vừa tiến đến liền cảm giác được một cổ cường đại năng lượng hướng về chính mình trong cơ thể rót vào tiến vào n à y đó đều là nhân loại mặt trái cảm xúc nha hãn tu luyện ma đạo tự nhiên có thể đem này đó hút vào trong cơ thể hóa thành năng lượng ở trên địa cầu nhất không thiếu chính là này một loại lực lượng tựa hồ lựa chọn ma đạo thật đúng là cái chính xác lộ tuyến a ở này đó người chung diễm lệ bắn ra bốn phía học tỷ vẫn như c ũ là mọi người tiêu điểm mà học tỷ không thèm nhìn những người khác ánh mắt l ã n h la sinh trực tiếp đi tới quầy bà trước hai ly dâu tây sữa bỏ h a la sinh vừa nghe thiếu chút nữa nhảy dựng lên sữa bỏ không phải uống rượu sao uống cái gì rượu lao nương mới không cần vì cái loại này nam nhân thương thân thể lại nói thưa a còn p ả i lái sinh liếc cái, sinh lại rơi la la lần lệ lời xe đâu. Học tỷ trắng la sinh liếc mắt một cái, la sinh lại lần nữa rơi lệ lời mặt. nữa Sử nhiên sao. Nhưng ngươi đã trưởng thành, nên độc loại p rời đi sinh ta chính c không hào sao. l nói, ngươi nhà muốn uống sữa bò, chạy nơi này làm gì, chạy làm sữa bò, địa i Thiểu loại quán uống cà phê A. thương, đ phương này uống rượu nhiều không thú vị a đúng lúc này bên cạnh truyền đến một người nam nhân thanh âm tựa hồ nói ra la sinh tiếng lòng Cấp vị này mà Mỹ lệ mà tiểu t học ư thưởng tới một ta một tay một mặt, một mời cái nhiễm xoái cái, nói. Nữ, thưởng cái mã mau Mỹ ly y, đền Bên cạnh búng nữ, uống chén ca khách. bạch h bái. tỷ xinh đột ẹ p phương cười, chén chỉnh Học bưng rượu, rượu ngươi đối ba ba. lên trên Uống ly hắt sau đều đó đem đ mặt. tỷ ở nhiên tới như vậy một tay k i ế anh em trợn mắt há h ố c mồm nay ướt dầm d ề đầu lập tức làm hắn từ khiếp sợ biến thành thẹn quá thành giận xú nữ nhân tìm chết nói hắn nắm lên bên cạnh bình rượu liền chuẩn bị giáo h ấ n một chút trước mặt cái này không biết trời cao đất rộng nữ nhân nhưng vào lúc này chờ bên cạnh đột nhiên vươn một bàn tay tới nắm lấy hắn nắm bình rượu cái tay kia thủ đoạn bằng hữu đánh nữ nhân không tốt lắm đâu la sinh bắt lấy này xui xẻo anh em thủ đoạn lạnh như băng mà nói thao vung ra láo tử đối phương mới vừa hô một câu thủ đoạn đ ỗ n g nhiên ăn đau giống như muốn đoạn rất dường như hắn lại va chạm thấy la sinh ánh mắt trong lòng lại run dày một chút tiểu t ử này hào h u n g ánh mắt hắn theo bản năng mà liền có chút túng la tùng tùng khai cổ tay của hắn đi tẩy rửa mặt đi n à y bạch mau xoáy ca biết la sinh không dễ t r ọ c mặt xám mày cho mà đi rồi có ngươi ở còn khá tốt học tỷ uống một ngụm dâu tây sữa bò thân thể theo hộp đêm âm nhạc nhẹ nhàng l ắ c lư ít nhất có thể đuổi đi rất nhiều rồi bỏ ta học tỷ ngươi lôi kéo ta tới loại địa phương này chính là mục đích này sao đương nhiên đây chính là ngươi chỉ có giá trị lợi dụng học tỷ đem mặt khác một ly dâu tây sữa bò nhét vào la sinh trong tay chủ yếu nhà này dâu tây sữa bò cũng thực hả o uống đến loại địa phương này uống dâu tây sữa bò ngươi cũng là nhân tài la sinh vươn ngón tay cái thiết hộp đêm chính là cái phóng túng địa phương uống sữa bò phóng túng sao uống sữa bò hưu í c h thân thể khỏe mạnh lại khỏe mạnh lại phóng túng không tốt sao ngươi thắng la sinh cảm giác nói bất quá học tỷ mà học tỷ bỗng nhiên lại kéo lại la sinh tay hướng về sân nhảy đi đến đi bồi ta khiêu vũ ha la sinh nơi nào sẽ khiêu vũ múa h ư ơ n g ca đều sẽ không nhưng học tỷ hứng thú lên đây như thế nào cũng ngăn không được nàng trực tiếp đi vào sân nhảy vung ra hết thảy bắt đầu theo âm nhạc v ậ n mèo không thể không nói xinh đẹp nữ nhân đặc biệt là dáng người tốt xinh đẹp nữ nhân ở khiêu vũ thời điểm vĩnh viễn là chiếm ưu thế học tỷ dáng người giống như cũng lượt qua phi thường mềm mại nàng dáng múa thực gợi cảm cũng thực nóng bỏng liên tiếp đưa tới chung quanh ánh mắt học tỷ đột nhiên một bàn tay đáp ở chính mình trên người sau đó nâng lên c h â n tới ở chính mình trên người cọ tới cọ đi còn thường thường đối chính mình tung ra một cái câu nhận ánh mắt la sinh đều sợ ngây người này đây là múa cọ đi học tỷ là đem chính mình trở thành ống thép sao bất quá học tỷ dáng mua thật sự hảo mị a nàng này thân hình như rán nước v ậ n hảo mê người học tỷ dáng người là thật sự hảo chân chính tiểu tế tiểu loại này nữ nhân mặc kệ tới nơi nào đều là mọi người tiêu điểm mà bạch băng thế nhưng t ỏ a ủng tuyệt thế chân bảo phản đi niêm hoa n h ạ thảo này không phải đầu tú đ ậ u sao học tỷ nhảy thực đầu nhập giống như nghị thông suốt quá loại này nhiệt vũ tới giải quyết ra bản thân trong lòng buồn b ự c nhưng vào lúc này chờ hộp đêm lại đột nhiên an tĩnh xuống dưới la sinh quay đầu nhìn lại t r u n g quanh thế nhưng một cái khiêu vũ người đều không có thực mau la sinh ra được minh bạch nguyên nhân mười mấy sách theo côn đ ồ n g hung ác nam nhân đứng ở sân nhảy chung quanh như hổ r ì n h mồi mà nhìn bọn họ trong đó một cái chính là vừa mới bị học tỷ bát rượu bạch mao hắn ngồi sổm một cái bàn thượng trong tay xách theo căn bóng chảy côn nhìn la sinh bọn họ khỏe môi treo lên cười lạnh nhảy a tiếp tục nhảy bạch mao nói khá xinh đẹp tiếp tục học tỷ cũng rốt cuộc phát hiện khác thường nàng nhịn không được ngừng lại nhìn chung quanh này đó hung ba ba tay đấm rốt cuộc có điểm hốt hoảng một cái tráng hắn ngồi ở bên cạnh trên mặt có một đạo đao xẹo trương hiển hắn huyết tinh quá khứ hắn một bên uống rượu một bên hỏi chính là các ngươi hai cái dám nhục nhã ta lão đệ thật giỏi a cũng không hỏi thăm hỏi thăm nơi này là ai che chở bãi xin xin lỗi ta học tỷ đang muốn nhận lỗi la sinh lại bưng kín nàng miệng một cái tay khác cắm ở trong túi thực tùy ý mà nhìn này đó tay đấm nguyên lai、like、ngươi là này đại ca a kia thật là thất kính hắn nhìn cái kia mặt thẹo trên mặt treo tơi cười vừa rồi tấu ngươi tiểu đệ thật là thực xin lỗi ta hiện tại ngay cả ngươi cùng nhau tấu chương sáu mươi sáu một người một cánh tay la sinh lời này làm bạch m a u chửi hầm lên lên uy ngươi hôn đản này chán sống phải không hắn xách theo trong tay bóng chảy côn một l ò n g tay la sinh ngươi cái ngốc so đông khu phúc ca đại dành cũng chưa nghe qua sao tiểu t ử ngươi nhưng thật ra có điểm cốt khí mặt theo hẳn là chính là bạch m a u trong miệng phúc ca hắn buông xuống chén rượu rốt cuộc con mắt nhìn một chút la sinh bất quá ta ở trong xã hội lang bạt nhiều năm như vậy ngươi loại này hư trương thanh thế với ta mà nói chính là vô dụng ta xem ngươi cái bô không tồi rất đúng giờ không bằng như vậy ngươi làm nàng bồi chúng ta chơi hai ngày ta khiến cho các ngươi bình a n mà rời đi t r u n g quanh những cái đó tay đấm ánh mắt tà tà mà đều nhịn không được cười rộ lên học tỷ dựa vào la ruột sau thân thể nhẹ nhàng phát run vừa rồi còn cả gan làm loạn học tỷ tại đây loại không khí hạng rốt cuộc biết sợ hãi cái này giao dịch thế nào phúc ca truy vấn một câu mà la sinh tử trên bàn sách lên một cái bình rượu đột nhiên vung tay lên nện ở bên cạnh một cái tay đấm trên đầu phanh mà một tiếng bình rượu vỡ vụn nguyên bản đang định rỗi tay sờ học tỉ mông vệnh tay đấm lập tức biến thành che lại chính mình đầu ngã trên mặt đất l a n lộn chẳng ra gì l a sinh hừ nói tiểu tử người tìm chết phúc ca cũng giận tí m mặt đây chính là chính mình bãi hắn đã cho tiểu tử này cơ hội không nghĩ tới hắn thế nhưng cấp mặt không biết xấu hổ hôm nay không bỏ đảo tiểu t ử này về sau ở trên đường như thế nào hỗn ta tới sửa hạ giao dịch nội dung thế nào la sinh nhẹ nhàng vỗ học tỉ bà vai c h ấ n an nàng đồng thời cười tủm tỉm mà nhìn phúc ca các ngươi mọi người lập tức quỳ xuống tới kêu ta một tiếng ra ra thuận tiện đem các ngươi bạn gái đều giao đi lên làm ta chơi hai ngày ta liền buồng thà các ngươi bằng không mỗi người đều đoạn một cái cánh tay ngươi cảm thấy cái này giao dịch thế nào thảo n ê mã n g ư ơ i nào tàn đi bạch mao đã nhịn không được l ã o tử hắn sao phế đi ngươi các huynh đệ thượng đem tiểu tử này hai cái đ u ổ i đều cấp phế đi phúc ca hơn nữa một câu ai đánh gậy hắn một chân ta cho hắn năm vạn trọng thường dưới tất có dung phu phúc ca một câu lập tức làm tay đấm nhóm đỏ đôi mắt một cái cao vóc dáng tay đấm xách theo trong tay phiên đao đột nhiên từ mặt bên s ô n g lên một đao chiếu la sinh cánh tay trước bổ tới đoạn hắn một cái cánh tay l ã o đại như thế nào cũng đến thưởng chính mình hai ba vạn đi nhưng la sinh động làm càng mau hắn trong ánh mắt hiện lên một mạt hồng quang tiếp theo tay phải giống như tia chớp d ư ờ n g như dỗi ra tới dùng ba ngón tay nắm phiến đao lưới dao thiên ma tay đương này phiến đao giống như là bị cái kìm cấp k ì m ở cao cái tay đấm dùng sức chịu hai hạ thế nhưng không chịu đ ậ u mà la sinh đã nâng lên một chân đá vào hắn trên bụng nhỏ phúc cao cái tay đấm lập tức bị đá bay ngược đi ra ngoài thật mạnh tạm xoay người sau một cái bàn mà la sinh lại nâng lên một chân tới đá vào bên cạnh một trường cao chân ghế mặt ghế dựa hoạt đi ra ngoài vừa lúc đem một cái sông tới tay đấm cấp đụng ngã đối phương một đầu ngã quỵ trên mặt đất hàm răng băng bay hai viên cái thứ ba tay đấm đã từ sau lưng nhào hướng la sinh la sinh có được linh nhĩ năng lực đã cảm ứng được hắn tồn tại hắn lập tức quay đầu đôi tay t r ộ n vào kia tay đấm trên đầu đồng thời chính mình đầu cũng đụng phải qua đi đầu truy phanh phảng phất có khói trắng toát ra tới kia tay đấm bị đâm chết ngất qua đi nằm ở trên mặt đất lập tức liền phóng đổ ba người n à y sức chiến đấu làm chung quanh tay đấm đều ngây n g ẩ n cả người người này vẫn là nhân loại sao thật đáng sợ a tiểu tử có điểm khó giải quyết phúc ca nhữ mày tới cảm giác được bất an bắt lấy nữ nhân kia hắn làm ra hắn cho rằng nhất cơ trí phán đoán bắt lấy nàng một cái tay đấm lập tức chụp vào bên cạnh học tỷ chọc phải học tỷ kêu sợ hãi một tiếng la sinh lập tức đem cái kia tay đấm gạt ngã trên mặt đất đồng thời chính mình vươn tay đem học tỷ ôm vào trong lòng ngực bởi vì bảo hộ học tỷ quan hệ một cái khác tay đấm bình rượu nhân cơ hội nện ở la sinh trên đầu phanh máu tươi cùng rượu hỗn hợp ở bên nhau theo tóc chạy xuôi xuống dưới liền tính la sinh đầu lại dán chắc lần này cũng bị điểm vết thương nhẹ la sinh đem học tỷ công chúa ôm vào trong ngực vẫn như cũ đứng ở sân nhảy trung ương lù lù bất động vừa rồi tạp hắn một bình rượu tay đấm kiêu ngạo lên chỉ vào la sinh reo lên ha ha cấp lão tử nằm xuống đi nhưng la sinh chỉ là hơi hơi vừa chuyển đầu lạnh như băng mà nhìn lướt qua phía sau cái này tay đấm kia trong nháy mắt tay đấm cả người rét run như truy hầm băng hắn cảm giác chính mình hình như là bị ác ma cấp theo dõi giống nhau cái loại này khủng bố phảng phất từ linh hồn chỗ sâu trong tràn ngập ra tới đáng sợ thật đáng sợ hắn bắt đầu run rẩy nháy mắt mất đi chiến đấu ý chí mà phúc ca hiển nhiên không chú ý tới một màn này hắn cho rằng thời cơ tới rồi vung tay lên thượng cùng nhau xử lý hắn. Này xử lý đó tay đấm nhìn đến Sinh La, la eo bị eo, thân ư thể đ ở không trung xoay tròn một trăm tám mươi độ nháy mắt bắn bay đi ra ngoài đâm phiên vải trương bàn ghế nằm ở kia sinh tử không biết la sinh tiếp tục đá ra một chân đá vào mặt sau một cái muốn đánh lén hắn tay đấm cẳng chân thượng giáp một tiếng phảng phất là xương cốt đứt g â y thanh âm k i a tay đấm kêu dê lên che lại chính mình càng chân quỳ giảm xuống đất la sinh cũng không bởi vì bay lên một cái đầu gối cấp k i a tay đấm mặt bổ một cái giúp hắn nhắm lại miệng máu tươi đã chạy tới rồi la sinh trong miệng làm hắn cảm giác được một loại ngọt lành thân là ma đạo người tu chân nghe thấy được máu tươi hương vị liền giống như khái dược giống nhau ta thiên kia gia hỏa này thật là nhân loại sao mau ngươi các ngươi thượng a người trước thượng những cái đó tay đấm nhóm lại lần nữa sợ hãi lên ai cũng không dám lại đối la sinh ra tay bạch mao cũng nơm nớp lo sợ mà tránh ở một bên la sinh này vài lần công kích không lưu tình chút nào ra tay tàn nhẫn mấy chiêu liền phóng đổ sáu cái tay đấm bọn họ tổng cộng cũng không vài người à cứ như vậy dư lại mấy cái tay đấm tất cả đều h ã i hùng kiếp vía ai cũng không n g h ĩ đi chịu chết phúc ca sắc mặt trầm trọng lên hắn rốt cuộc minh bạch chính mình hôm nay t r ọ c phải một cái ngạnh tra tử bằng hữu phúc ca biết hôm nay khả năng phóng không ngã la sinh một khi đã như vậy chính mình chỉ có thể chiết điểm mặt mũi đem chuyện này cấp giải ngươi thật sự có tài nhưng tiếp tục đánh tiếp đối tất cả mọi người đều không chỗ tốt ngươi bị thương ta người chừa chút tiền xuống dưới hai ta chi gian tính thanh toán xong như thế nào đến nỗi bao nhiêu tiền ngươi xem cấp là được rốt cuộc ta phải cho các huynh đệ một công đạo phúc ca đã xem như cho la sinh thiên đại mặt mũi bất quá chính hắn cũng là không có biện pháp nếu la sinh dễ khi dễ nói chỉ sợ này sẽ học tỷ sớm đã đã chịu nhục nhã người choáng váng sao la sinh liếm một chút bên miệng máu tươi cười rộ lên ta đã n ó i rồi đi m u ố n cắp ngươi một người một cái cánh tay Chương 67, tiểu kiến i cánh tay. t t ử ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt phúc ca nổi giận tại như vậy nhiều tiểu đệ trước mặt la sinh loại thái độ này chính là làm hắn xuống đài không được vì bảo hộ chính mình tôn nghiêm tiểu t ử này cần thiết trả giá huyết đại giới tiểu cường Đem đây. ta lấy lại、đây. phúc ca phân phó một tiếng, kêu bạch mau không dám do dự, lập bạch không chạy tiếng, tung ta tung tăng mà chạy đến một mau dám mà tức ta kêu do dự, đem ế n bên, từ một cái trong ngăn tủ móc ra một một móc một từ tủ cái ra p h n tinh xảo, phóng tới phúc ca trong chân ngươi tới tay. Tiểu tử, chân của lại Phúc xảo, ca của a mau u quá có thể n ỏ tiễn sao? Phúc ca Phúc đem nỏ tiễn nhắm ỏ tiễn n ngay trước mặt la sinh ngươi ngày chết tới rồi hắn ngắm la sinh tạ đ u ổ i chuẩn bị trước tới một mũi tên phúc ca không có việc gì liền thích chơi n ỏ tiễn hắn tiễn pháp còn tính không tồi m ộ ư ơ i mét trong vòng cơ bản là chỉ nào đánh nào phúc m à một tiếng nỏ tiễn rời cung mà ra cùng với còn có học tỷ một tiếng thét kinh hãi nhưng vào lúc này chờ la sinh một bàn tay nâng học tỷ cái mông một cái tay khác tia chớp mà dỗi ra tới thiên nhãn phát động thiên ma tay phát động bang la sinh chỉ dùng bàn tay liền đem k i a cái nỏ tiễn cấp bắt được cái gì phúc ca trong mắt thiếu chút nữa không chừng ra tới chung quanh tay đấm nhóm cũng đều mau đái trong quần giá hỏa này thật sự không phải nhân loại a hắn là quái vật a học tỷ ngơ ngác mà nhìn la sinh kia nhiễm máu tươi gương mặt không biết vì sao nàng cảm thấy giờ khắc này la sinh cái kia không đáng tin cậy học đệ đột nhiên tản mát ra một loại nam tính độc hữu mị lực ở thời điểm mấu chốt hắn vẫn là đáng tin nha bất quá i a hỏa này tay hướng nơi nào sờ đâu lại lại sờ loạn liền giết người học tỷ hạ giọng ở la sinh bên thai nói chờ một lát một chút một hồi liền hảo la sinh cười hắn rời tay vung nọ tiễn làm như ám khí giống nhau ném đi ra ngoài n a y nọ tiễn đâm vào bạch mau trong lòng bàn tay đau hắn kêu thảm thiết lên che lại tay ngồi quỳ trên mặt đất dư lại tay đấm còn nào dám cùng la sinh đánh a i a hỏa này căn bản không phải nhân loại mà là cái ma thần bọn họ chỉ là vũ trường tay đấm thôi lại không phải nhà đấu vật nơi nào có thể đối phó loại người này a những người này xoay người liền muốn chạy nhưng la sinh lại hừ lạnh một tiếng ta đã nói rồi đi mỗi người đều phải lưu lại một cái cánh tay nói la sinh đem học tỷ phóng tới bên cạnh ghế trên nhẹ nhàng một phách nàng bả vai chờ một lát ta một hồi giọng nói rơi xuống la sinh trực tiếp phát ra đi giống như mánh hổ chụp mồi một phen phát gục một cái hai mét có hơn tay đấm sau đó ngăn chặn hắn thân mình bắt lấy hắn cánh tay chính là hốn éo g i á t một tiếng này tay đ ấ m cánh tay lập tức bị vặn gậy xương cốt đứt gậy thanh âm dị thường rõ ràng hắn kêu rên lên kêu cùng rết heo giống nhau còn dư lại bốn cái tay đấm có ba cái hướng về cửa phương hướng bỏ chạy đi la sinh một chân đá vào bên cạnh trên bàn nay trương cái bàn toàn bộ bay lên hoặc đi ra ngoài rất xa cuối cùng trước một bước đánh vào cửa đem đại môn cấp phong bế la sinh dẫm lên ghế dựa nhảy v à i bước sau đó nghiêng người dừng ở kia trên bàn nhìn mới vừa chạy tới ba cái tay đấm này ba người còn muốn chạy lại bị la sinh một chân một cái phóng ngã xuống đất sau đó trò cũ trọng thi vặn gậy cánh tay còn dư lại một cái tay đấm hộ ở phúc ca bên người phúc ca bưng nỏ tiễn tay hơi hơi có chút run rẩy ngươi nếu là dám lại đây ta liền bắn ngươi nữ nhân phúc ca căng ra đầu hướng về phía la sinh hô bắn đi la sinh trong ánh mắt không có một chút thương hại c h i sắc ngược lại là một loại âm oan bất quá nói ở phía trước nàng r ớ t một cây lông tơ ta phế ngươi một cái cánh tay r ớ t hai can phế ngươi hai tay phúc ca minh bạch hắn lần này gặp được t à n n h ẫ n gốc dạng nay anh em trong lòng hiện lên thật nhiều ý niệm Muốn hay không xử xinh lý kia đợi ẹ p đáp đàn đem đời đều bà, tới cái cá chết lưới rách. Nhưng cái này này Nhưng ngốc so, chính mình không cần thiết vì loại chuyện tới chết thiết t lưới cái cái loại cá rách. cả quá h ư so, vì n g đ Nhưng nếu là liền như vậy nhận thua nói, chính mình mặt mùi hướng nơi nào thua là mùi vậy mặt phúc ó n còn như thế nào ở trên đường hốn? Xin g A. sau, Về thế h ở lỗi, p ca Không đợi Phúc đợi Ca quyết định hảo bên cạnh tay đấm đột nhiên một chân đá vào hắn cẳng chân thượng đem phúc ca một chân gạt ngã trên mặt đất nọ tiễn cũng đi theo rơi xuống bị kia tay đấm một chân đá đến rất xa đại ca hắn bị ta phóng đổ ta đầu hàng vị này tay đấm đã bị la sinh dọa phá lá gan nhưng hắn này nhất cử động lại làm phúc ca âm thầm cao hứng có bậc thang ta nhận thua phúc ca quỳ dạp trên mặt đất cũng tỏ vẻ đầu hàng hảo hán hôm nay là ta a phúc xem đi rồi mắt phóng ta một con ngựa ngày sau hảo gặp nhau lưu lại cánh tay rồi nói sau la sinh không biết khi nào đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở bọn họ hai người trước mặt đại ca ta chính là đầu hàng nha còn giúp ngươi phát hiện chính mình cánh tay bị la sinh bắt lấy k i a tay đấm tức khắc sợ tới mức nước tiểu ý dâng lên nga kia cảm ơn ngươi la sinh vừa nói một bên bẻ gãy cánh tay hắn ta xuống tay thời điểm nhẹ một chút tay đấm đau chết ngất qua đi a phúc đã cả người mồ hôi lạnh hào hán ta khuyên ngươi bình tĩnh một chút a phúc bỏ dậy ngồi dưới đất nhìn la sinh ý đồ khuyên hà án tìm chỗ khoan dung mà độ lượng vừa rồi ngươi vây quanh ta thời điểm như thế nào chưa nói tha chúng ta la sinh khỏe miệng hiện lên khởi trào phúng mà tôi cười n h é o chính mình nắm tay ngươi nếu là vừa mới không biết xấu h ổ nhục học tỷ cũng liền thôi nhưng nếu dám như vậy nói cũng đã làm tốt tương ứng giác ngộ đúng không ngươi thật muốn xuống tay a phúc nhắc nhở la sinh ta mặt trên cũng có đại ca che chở ngươi động ta hắn sẽ không bỏ qua ngươi vậy làm hắn đến đây đi la sinh không có chút nào sợ hãi ai dám đụng đến ta ta khiến cho hắn sống không bằng chết cái này tư vị ngươi đã đ ế m tới rồi đúng không ngươi ngươi chờ chờ một chút、út. nhìn đến la sinh bắt lấy chính mình cánh tay phúc ca thanh âm trở nên cuồng loạn lên có điểm như là nữ nhân giống nhau hắn cơ hồ là theo bản năng mà một cái tay khác từ túi quần móc ra một phen dao gập ban mà bắn ra lưới dao hướng về la sinh bụng nhỏ liền t r ọ c qua đi nhưng la tay mơ càng mau trực tiếp bắt được cổ tay của hắn tiếp theo đem cổ tay của hắn một chút trở về bẻ đè nặng hắn trùy thủ chắc ở trên vai hắn máu tươi chảy ra tới cùng với a phúc đều thảm thiết nhưng này còn không có xong la sinh nói tốt muốn mẹ gậy hắn cánh tay nói ra nói phải làm được mới được la sinh ngăn chặn rẽ rùa a phúc bàn tay dừng ở hắn cánh tay thượng dừng tay đúng lúc này quán ba đại môn đột nhiên bị phá khai một đám cảnh sát vọt tiến vào cầm đầu đúng là lão cảnh sát lưu binh hắn nhìn đến cả người sát khí la sinh theo bản năng mà móc ra súng lục nhắm ngay hắn d ơ lên cao đôi tay sau đó ngồi s ổ m trên mặt đất ha ha ha ha cảnh sát thúc thúc mau cứu cứu ta phúc ca nhìn đến này đó cảnh sát thế nhưng vui vẻ mà bật cười la mọc dễ b u ồ n không phản ứng người khác bàn tay dùng một chút lực giáp một tiếng bạn phúc ca kêu thảm thiết cánh tay hắn bị bẻ gãy chương 68, t h i ê n cung hôn đ à n làm ngươi dừng tay không nghe thấy sao lưu binh muốn chọc g i ậ n tạc i a hỏa này cũng dám làm cho chính mình mặt đả thương người bắt lấy hắn hai cảnh sát lập tức tiến lên đệ nặng la sinh cánh tay đem hắn đệ ở bên cạnh trên bàn các ngươi chảo sai người học tỷ lập tức nói động thủ trước chính là những người này học tỷ chỉ vào nằm đầy đất tay đấm có hoàn toàn chết ngất qua đi có tỉnh cũng là ở thống khổ mà có thể thấy được la sinh hạ tay nhiều tàn nhẫn cùng chúng ta trở về điều tra một chút liền đều rõ ràng lưu binh đã lấy ra tay khảo đem la sinh cấp khảo ở tất cả mọi người đưa đến trong cục đi cảnh sát thúc thúc ta ta là vô tội a ta muốn đi bệnh viện nằm trên mặt đất phúc ca đầy mặt mồ hôi lạnh khó chịu mà nói ngươi cũng về trước cục cảnh sát đi lưu binh cũng cấp phúc ca mang lên còng tay khi ta không quen biết ngươi sao chỉ có học tỷ hảo một chút không thượng thủ khảo nhưng cùng la sinh bọn họ cùng nhau ngồi một chiếc ý duy kha đều đưa đến cảnh sát trong cục ở ý duy kha thượng la sinh ra được thoải mái h ả o phóng mà ngồi ở kia phúc ca bọn họ đều túi đầu dựa vào hai bên liền xem cũng không dám xem la sinh liếc mắt một cái sợ cùng la sinh đối tượng tầm mắt lúc sau lại ai đốm tấu bọn họ một đám cánh tay còn đoạn tất cả đều vẻ mặt đưa đám la sinh ngươi yên tâm không có việc gì học tỷ đối la sinh nói chỉ cần lục cái khẩu cung thì tốt rồi học tỷ tựa hồ sợ la rất sợ hoảng rốt cuộc la sinh đánh người cũng đều là vì nàng tuy nói xuống tay tàn nhẫn điểm nhưng học tỷ cảm thấy đối phó những người này nên làm cho bọn họ biết giáo h ấ n nếu la sinh không đủ cường nói chính là nàng bị khi dễ lấy học tỷ góc độ tới xem đừng nói lộng chết một cái cánh tay hẳn là hết thể kéo ra ngoài bắn chết la sinh gật gật đầu nếu là ngày xưa nhìn đến cảnh sát hắn khả năng còn có điểm sợ hãi nhưng là hiện tại la sinh tâm thái đã bất đ ộ n g hắn có được ma công bằng thân lá gan cũng đi theo lớn không biết nhiều ít hắn an vị tại đây dù sao chính mình chỉ là tự vệ phòng thân thôi liền tính tìm chính mình phiền thoái nhiều lắm chính là cái phòng vệ quá nhưng hết thể giống như không la sinh tưởng đơn giản như vậy không quá bao lâu thời gian la sinh ra được bị đưa đến kết thúc tử nhưng hắn lại bị đơn độc nhét vào một cái phòng tối lưu binh cùng một cái khác nữ cảnh sát ngồi ở hắn trước mặt đánh có chút chói mắt mà ánh đèn chiếu vào la sinh trên mặt làm la sinh hạ ý thức nhắm mắt lại mẹ cái gà chính mình chỉ là tu luyện ma công thôi không đến mức liền quang đều sợ đi lại không phải q u ỷ hút mau à. người kêu la sinh đúng không lưu binh đem ánh đèn điều một chút từ la sinh trên mặt dịch hai mới làm la sinh hảo quá một chút đúng vậy liên hợp đại học máy tính hệ ba năm cấp học sinh ân la sinh trong lòng nói thầm bọn họ như thế nào cha như vậy rõ ràng chín nguyệt mười hai hảo buổi tối tám điểm đến mười điểm ngươi ở nơi nào ta nào nhớ rõ này đều gì lúc la sinh trong lòng hơi kinh hãi nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài trên mặt bày ra không kiên nhận thần sắp tới hơn phân nửa đêm ta trừ bỏ ở nhà ngủ còn có thể làm gì lại nói hai tháng trước sự tình ai còn có thể nhớ rõ n g ư ơ i hồi ức một chút l ư u binh truy vấn như thế nào hồi ước à? ta hỏi ngươi mười nguyệt mười hào buổi tối ngươi đang làm gì ngươi nhớ rõ không l ư u binh nhữ mày hắn hung hăng một p h é p cái bàn la sinh ngươi thiếu dùng mánh lới đầu hiện tại công đạo là đối với ngươi hảo nhìn đến ta mặt sau tự sao thẳng thắn t ừ khoan kháng cự t ừ nghiêm cảnh sát thúc thúc ngươi làm ta công đạo cái gì la sinh đĩu môi dựa vào ghế trên nâng lên chính mình thủ đoạn ý bảo một chút mặt trên quòng tay chúng ta hôm nay đi hộp đêm chơi bị mấy cái hắc bang lưu manh tìm phiền t o ạ i a người thân là cảnh sát chẳng những không vì dân làm chủ còn đem ta cấp bắt lên hỏi chút có không đến này giống lời nói sao cha ta mẹ mỗi tháng đều thành thành thật thật nộp thuế là hy vọng quốc gia dùng này tiền mướn cảnh sát bảo hộ chúng ta cũng không phải là vì khi dễ chúng ta này đó dân chúng ngươi thật đúng là có thể nói a lưu binh lại cười lạnh lên đem ánh đèn đ ỗ n g nhiên lại kéo qua tới quét ở la sinh đôi mắt thượng làm cho la sinh nâng lên tay ngăn trở này quang mang trói mắt la sinh chúng ta có rất nhiều thời gian làm n g ư ờ i công đạo nếu ngươi không nghĩ cùng chúng ta nói vậy đi theo người khác nói đi nói lưu binh gọi tới cảnh sát đem la sinh cấp mang đi ra ngoài lưu đội người này thật sự có vấn đề sao bên cạnh nữ cảnh sát tựa hồ là cái tay mới chờ la sinh bị áp sau khi ra ngoài nàng nhịn không được cùng tiền bối cố vấn ta xem hắn biểu hiện thực tự nhiên a hắn càng tự nhiên liền càng có vấn đề lưu binh điểm khởi một cây thuốc lá người bình thường bị chúng ta như vậy thẩm vấn nào có như vậy tự nhiên huống chi hoa chi tâm đã từng nhắc tới quá hắn vị này nữ đặc cảnh nhạy bén thực ta tin tưởng nàng phán đoán kia hoa đặc cảnh như thế nào không bắt người đâu a nữ nhân kia cùng chúng ta không phải một cái thể chế căn bản không đem chuyện của chúng ta đặt ở trong lòng đi lưu binh nắm chặt tay thời gian không đợi người ta muốn thừa dịp lần này cơ hội chủ động xuất kích làm 912 t ộ i phạm rơi vào lưới pháp luật hắn trong ánh mắt hiện lên một mạt tinh quang tựa hồ còn có một tia điên cuồng mặc kệ tới khi nào lưu binh đều tin tưởng chính mình chính nghĩa hắn bằng vào chính mình nhiều năm chấp pháp kinh nghiệm từ la ruột thượng n g ư ờ i được cái gì không tầm thường hương vị một người giải quyết nhiều như vậy lưu manh hơn nữa ở cảnh sát tới thời điểm còn có thể tàn nhẫn độc gác mà bẻ gậy a phúc cánh tay chỉ bằng cái này hắn liền tuyệt đối cùng 912 có quan hệ không thể không b ộ i phục hoa chi tâm nữ nhân kia chính mình sức đầu mẹ chán vẫn luôn không tìm được manh mối mà nàng hai tháng phía trước thế nhưng liền tỏa định hiểm nghi người phi thường thời kỳ chỉ có thể vận dụng phi thường thủ đoạn ra cái gì vấn đề khiến cho hắn tới gánh vác hảo tàn thuốc bị ném tới trên mặt đất theo sau hung hăng dẫm diệt thực mau la sinh bị đưa tới một cái trong phòng giam hai tay của hắn bị trái lại khâu ở phía sau giống như sợ hắn quấy dối giống nhau n a y nhà tù chỉ có hai bài ghế dựa trừ bỏ la sinh ở ngoài còn đóng lại mấy cái không biết phạm vào chuyện gì nam nhân những người này trung tựa hồ có một cái lao đại hắn ngồi ở nhất tới gần cửa lao địa phương nơi đó thông gió tốt nhất hắn đỉnh cái đầu t r ọ c trên cổ văn một cái đầu sói giống như thực hung bộ dáng những người này chỉ có la sinh bị mang theo còng tay hưởng thụ không giống người thường đặc thù đãi ngộ la sinh vừa tiến đến liền cảm giác được bất thiện hơi thở quả nhiên kia văn đầu sói hói đầu nam đông nhiên quay đầu tới đối với bên cạnh hai cái tiểu đệ đánh cái ánh mắt hai cái tiểu đệ lập tức tiến lên một người một bên đem la sinh giá lên làm hắn không thể động đậy mà hói đầu nam đi đến la sinh đối diện ngồi xuống một bên hưởng thụ tiểu đệ mát xa một bên nhắm mắt lại phảng phất là ở cùng la sinh nói chuyện vì cái gì tiến vào chương sáu mươi chín hoa chi tâm đánh nhau la sinh một chút cũng không sợ hãi thực t ù y ý mà trả lời một câu nga mấy cái đánh mấy cái ta một cái đánh mười cái la sinh nhún nhún vai những cái đó đều bị ta tá r ứ t cánh tay cho nên ta liền vào được tiểu tử rất có thể thổi a đầu chọc rốt cuộc mở mắt có chút trào phúng mà nhìn la sinh người trẻ tuổi có chút thời điểm nói mạnh miệng đối chính mình nhưng không chỗ tốt quanh coi qua lòng vòng cũng không chỗ tốt la sinh dựa vào ghế trên tiều chân bắt chéo nhìn đầu chọc nói đi ai phái ngươi tới muốn làm gì tiểu tử người thực càn d ỡ a đầu chọc ý bảo một chút bên cạnh một tiểu đệ lập tức đứng lên chiếu la sinh bụng nhỏ hung hăng mà đạp một chân này một chân đạp vừa vặn dạ dày bộ có chút đau la sinh cong lưng mày hơi hơi nhữ lại đánh đầu chọc một tiếng mệnh lệnh mấy cái tiểu đệ tiến lên đối với la sinh một đốn tay đấm chân đá mà bên ngoài không có một cái cảnh sát đánh nửa ngày cũng không ai tới quản ước chừng đánh một phút đồng hồ đầu chọc rốt cuộc vung tay lên này đó vây quanh đi lên tiểu đệ mới chậm rãi tàn ra la sinh ngồi ở chỗ kia trên mặt thanh một khối tím một khối khoe miệng còn treo huyết đầu chọc không đợi hỏi chuyện la sinh rồi lại nở nụ cười không đã gần a hắn liếm liếm môi trong ánh mắt lộ ra một loại g i ã t h u d ư ờ n g như ánh mắt tới a tiếp tục cũng không phải la sinh phạm tiện mà là hắn phát hiện ở mọi người h ầ u đả hắn thời điểm cái loại này thống khổ cái loại này phẫn nộ cái loại này nhục nhã thâm nhập chính mình nội tâm lúc sau thế nhưng làm linh lực trưởng thành tốc độ lại nhanh một ít hết thể mặt trái cảm xúc đều có thể trở thành chính mình năng lượng tuy rằng trên người bị thương nhưng trong cơ thể linh lực lại gấp đôi sung túc bất tử đế vương quyết la sinh phảng p h ấ t h i ể u được đây là bất tử hai chữ chân lý a tiểu tử người tìm chết đầu chọc lại lần nữa phất tay một đám người lại lần nữa xông tới các loại tay đấm chân đá lại qua hai phút bọn họ ở đầu chọc ý bảo hạ tàn ra la sinh lần này bị đánh thảm hại hơn liền khỏe mắt đều bị đánh nứt ra máu tươi chảy ra tới tiểu tử thành thật công đạo đi chín nguyệt mười hai hào ngươi rốt cuộc ở nơi nào ngươi có phải hay không phế đi phan cường hh ắ c ắ c la sinh liếm rất khỏe miệng máu tươi k h ế p sưng lên mắt trái chỉ mở to đổ máu mắt phải nhìn đầu chọc liếc mắt một cái ngươi thật muốn biết ta lúc ấy đang làm gì sao đúng vậy không nghĩ bị đánh liền thành thành thật thật nói ra đầu chọc nghiến răng nghiến lợi mà nhìn la sinh bằng không này bang nhân đánh ngươi muốn sống không được muốn chết không xong kia vậy ngươi đem l ô thai phụ lại đây la sinh hít một hơi khí lạnh nói ta ta chỉ nói cho ngươi một người nghe các ngươi tránh ra điểm đầu chọc v â y vây tay làm tả hữu tiểu đệ tàn ra hắn đem l ô thai hướng về la sinh dán qua đi la sinh hạ giọng từng câu từng chữ mà nói cho hắn ngày đó buổi tối a ta đang ở thao ngươi mẹ đầu chọc giận tí mặt mà la sinh cười ha ha lên đánh chết hắn đầu t r ọ c lần đầu tiên gặp được la sinh loại này gốc dạ n g hắn khí phát cuồng hắn thậm chí chính mình tự mình thượng thủ tấu la sinh vài quyền đúng lúc này một bóng hình đột nhiên đẩy ra bên ngoài đại môn nổi giận đùng đùng m à vọt tiến vào tia thân ảnh thế nhưng một chân đá văng chấm dứt thật cửa lao sau đó lại đem mấy cái tiểu đệ đá đến trên mặt đất theo sau một phen giữ chặt đầu chọc đem hắn đầu tốn đến chính mình trước ngực theo sau một cái đầu gối đ ô n đem này anh em đá chết ngất qua đi la sinh mở mắt phải nhìn trước mặt thân ảnh thân ảnh ấy che khuất đỉnh đầu q u a n mang chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra hình dáng tới giống như là một cái ăn mặc xóa tung váy người nữ nhân la sinh la sinh đôi mắt thoáng thích đứng hoàn cảnh bóng người kia cũng càng thêm rõ ràng lên ngô vương xạ bờ kim s ắ c đầu tóc màu lam váy áo màu bạc khô giáp này không phải ả s u a vương sao a ta ả s u a vương người tới đón ta sao la sinh tâm nói chính mình đây là bị đánh xuyên qua vượt qua sao À s ù a vương ngươi muội cho ta lên nay m ộ i tử sức lực rất lớn thế nhưng đem la sinh cấp bối lên đi nhanh hướng về bên ngoài đi đến nghe t i ê u hương hương vị la sinh thế nhưng hơi có chút như đi vào coi thần tiên thiên ngoại nay m ộ i tử trên người rất thơm có người thấm vào ruột gan tâm ma nói qua trên người càng hương nữ nhân càng là một ngụm hào đ ỉ n h lò đ ỉ n h lò đối với tu chân trung nam nhân tới nói là tuyệt hảo đ ỉ n h lò thải bổ lúc sau có thể đại lượng tăng lên người tu chân năng lượng đặc biệt đối với ma đạo người tu chân thiệt tình dùng tốt hoa chi tâm người muốn làm gì bên hai chuyển đến lưu binh thanh âm cái kia cảnh sát giống như muốn cản trụ bọn họ đi lưu binh ta mới muốn hỏi ngươi n g ư ơ i muốn làm gì a sùa vương nũng nịu lên n g ư ơ i điên rồi sao ngươi vẫn là cái cảnh sát sao thế nhưng làm ra loại chuyện này hắn là cái tội phạm ta như vậy đó là chính nghĩa c h o ma chính nghĩa không có chứng cứ liền không thể như vậy đối hắn ngươi làm như vậy quả thực chính là làm lơ pháp luật cái này hương hương nữ nhân một phen đẩy ra lưu b ì n h tránh ra ta đưa hắn trở về ngươi là ở bao che tội phạm ta là ở cứu ngươi hôn đản hương hương nữ nhân m a n g lên đầu của ngươi nhất định bị lừa đá ở cái này truyền thông thịnh hành thời đại ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì người nam nhân này lại ở truyền thông công ty công tác ngươi trở mặt trên xử phạt đi ngùng ốc nói nàng cóm la sinh một đường ra cục cảnh sát nữ nhân này tựa hồ có chút thân phận toàn bộ cảnh sát trong cuộc người không ai dám ngăn đón nàng thực mau la sinh nghe thấy được bên ngoài không khí tựa hồ mới vừa hạ quá vũ trong không khí còn hơi có chút tầm ướp mà hương hương nữ nhân vung tay lên đem la sinh ném tới một chiếc xe trên ghế sau nhẹ điểm la sinh lẩm bẩm một câu thô bạo nữ nhân vô nghĩa thật nhiều hương hương nữ nhân nói một trưởng đột nhiên rơi xuống nện ở la sinh trên cổ la sinh lập tức trước mặt tối sầm chết ngất qua đi la sinh làm r i ấ c ngộng ở trong ngộng một nữ nhân đứng ở chính mình trước mặt là liễu ngộng điểm nàng lo lắng mà nhìn chính mình ôn nu mà vớt ve chính mình gương mặt ngươi bị thương có đau hay không không đau la sinh nhìn gần trong gang tấc liễu ngộng điểm nhìn đến ngươi cái gì cũng tốt chán ghét liễu ngộng điểm có chút thẹn thùng mà cúi đầu đều phải kết hôn còn nói loại này lời nói v ư nôn đã chết kết hôn la sinh có điểm há hốc mồm ai với ai ngung ố c ngươi cùng ta à. liễu ngộng điểm giọng nói rơi xuống la sinh đột nhiên phát hiện hắn cùng liễu ngộng điểm đang đứng ở trong giáo đường chính mình ăn mặc màu trắng tây trang mà liễu ngộng điểm tắt ăn mặc hồng nhà tao cưới ôn nhu mà nhìn chính mình này này này cái gì này hôn ta liễu ngộng điểm nhắm hai mắt lại la sinh nuốt nước miếng một cái đem miệng đẩy tới đúng lúc này liễu ngộng điểm đột nhiên mở to mắt một cái tắt chịu ở hắn trên mặt ngoa tào vì mao đánh ta la sinh sửng sốt một chút trước mặt bóng người hoảng hốt một chút biến thành một nữ nhân khác mặt tỉnh nàng cười như không cười mà nhìn chính mình chương bảy mươi hai phụ nữ giống ma quỷ rất phong lưu a mới vừa tỉnh ngủ liền tưởng hôn ta mỹ nữ cười như không cười mà nhìn chính mình la sinh chấp chấp đôi mắt lúc này mới thấy rõ trước mặt cái này m ộ i tử nay m ộ i tử môi hồng răng trắng một đôi mắt sáng ngời có thần tàn da nào đó cơ t r í q u a n mang nàng chắt một cái thật dài bím tóc từ tả vành thai xuống dưới đáp ở trước ngực nàng thượng thân là màu trắng khẩn eo ngực hạ thân là màu xám tập thể hình nhật quần lộ có nhân ngư tuyến bụng nhỏ làn da là khỏe mạnh tiểu mạch s á c chân cùng cánh tay đều khá dài cùng bình thường m ộ i t ử bất đồng chính là nàng dáng người càng kiện mỹ cái mông càng t i ể u trên đùi còn ẩn ẩn có chút cơ bắp n à y m ộ i t ử là ai la sinh bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua ả sô vương nàng chính là ngày hôm qua cái kia hương hương nữ nhân la sinh dùng sức hít vào một hơi quả nhiên chính là cái này mùi hương nhìn đến la sinh như thế làm cản m ộ i tử sắc mặt tường đỏ một chút sau đó một bàn tay vươn tới không khách khí mà phiến ở la sinh trên mặt ngoa tạo vì cái gì đánh ta bởi vì ngươi chơi lưu manh m ộ i tử thực không khách khí mà nói ta có thể lấy phi lễ tội đem ngươi quan cái mấy ngày la sinh bỗng nhiên hiểu được nữ nhân này là cảnh sát ngươi cũng là cảnh sát đi mang ta tới làm gì tựa hồ ngủ một ngày bên ngoài đã trời đã sáng trải qua một đêm nghỉ ngơi la ruột thượng thương thế cũng hảo rất nhiều đôi mắt cũng hảo ít nhất mắt trái có thể mở mắt phải cũng không thế nào đau người thân thể không tồi a m ộ i tử vươn một ngón tay ở la sinh trên mặt nhẹ nhàng sờ soạn một chút u i hiện tại phi lễ người là ngươi đi la sinh lập tức nói cảnh cáo ngươi a ta cũng không phải là cái người tùy tiện ngượng ngùng ta là m ộ i tử nói đống nhiên nằm ở là sinh trên người nàng ngực tựa hồ không có mặc nội y liền như vậy để ở là sinh trước ngực làm la là sinh có thể rõ ràng mà cảm nhận được cái loại này kinh người c ó giãn này đây là muốn làm gì bả vai đột nhiên tê dần mội tử thế nhưng cắn chính mình bả vai sau đó sinh sôi sẽ xuống một miếng thì tới a la ăn sống đau kêu thảm thiết hắn lập tức vươn không bị ngăn chặn tay trái chụp vào mội tử trên cổ tưởng đem nàng đ ẩ y ra đi nhưng mội tử động tắc càng mau nàng tay phải trực tiếp bắt lấy la sinh ngón tay hướng bên cạnh một bẻ một cổ đau nhức la sinh mất đi lực lượng chỉ có thể cắn răng chịu đựng đau khôi phục thật mau m ộ i tử cưới ở la ruột thượng lại rỗi thân ra tay tới lau một chút la sinh bả vai nơi đó thương thế chính lấy một loại mắt thường có thể nhìn đến tốc độ chậm dại khỏi hẳn ngươi quả nhiên không phải người thường m ộ i tử đem ngón tay đặt ở trong miệng tựa hồ ở nhấm nháp la sinh máu tươi phán đoán của ta quả nhiên không sai chỉ tiếc lưu binh là cái ngu xuẩn hỏng rồi ta chuyện tốt người cái này biến thái cúc ngay la sinh trong ánh mắt hiện lên một mạt hung quang cường đại linh lực từ ba viên huyết trâu chạy xuôi ra tới rót vào đến hắn trong cơ thể la sinh đôi tay đẩy đem ngội tử từ hắn trên người một phen đ ẩ y bay ra đi nhưng ngội tử thân mình ở không trung ốn é o hai chân trực tiếp kẹp lấy la sinh đầu la sinh hô hấp cứng lại ngội tử hai cái đùi hình như là cái kìm giống nhau thế nhưng kẹp đến hắn vô pháp hô hấp tiếp theo ngội tử đôi tay trên mặt đất một trống thế nhưng liền như vậy kẹp la sinh đầu đem hắn túm đến không trung lan một vòng cuối cùng hung hăng nện ở trên mặt đất p h a n h la sinh đầu rơi trên mặt đất nếu hắn không phải tu chân thân thể nói chỉ sợ lần này phải đem hắn tạp chết ngất qua đi hắn nằm trên mặt đất trước mắt g ứa ra sao kim ma m g ộ i tử lại áp đi lên trực tiếp kỵ đến la sinh bụng nhỏ thượng mông ngăn chặn la sinh h ồ n g làm hắn hai chân không có biện pháp l ú c ních đồng thời còn vươn đôi tay bắt lấy la sinh hai điều cánh tay một cái chữ thập giao nhau đẻ ở chính hắn trên cổ nữ nhân này nơi nào tới lớn như vậy sức lực la sinh hô hấp khó khăn không nói hai điều cánh tay cơ hồ phải bị tốn chặt đ ứ t nữ nhân này h ả o cường đã quên cùng ngươi giới thiệu một chút chính mình mỗi từ lại c o n lưng đầu lưỡi nhỏ nhẹ nhàng từ la sinh bả vai miệng vết thương thượng thổi qua làm la sinh có một loại dị dạng cảm giác nữ nhân này là ác ma sao ta kêu hoa chi tâm là chuyên môn đối phó ngươi loại người này đặc cảnh chỉ là đặc cảnh sao la sinh miễn cưỡng bài trừ một nụ cười ngươi cổ ạt s ù a vương rất thích hợp đâu đúng không hoa chi tâm đ ỗ n g nhiên vui vẻ lên quả nhiên so với đương cảnh sát ta đương c ó r ẻ càng thích hợp đúng không ngươi không nghĩ đương cảnh sát ai ngờ đương cảnh sát ta trong nhà lão nhân buộc hoa chi tâm một biếu môi còn quy định ta mỗi năm cần thiết t r ả o mười cái tội phạm bị truy nã năm nay ta đã bắt chín lại bắt ngươi nói liền đủ mười cái người la sinh không biết nên nói cái gì hảo nữ nhân này tinh thần có vấn đề ngươi có phải hay không cảm thấy ta tinh thần có vấn đề hoa chi tâm nhãn tình hơi hơi mị lên giống cái m è o con dường như gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m la sinh xem la sinh một trận trong lòng phát mao n à y đáng sợ nữ nhân sẽ thuật đọc tâm sao ngươi có phải hay không cảm thấy ta sẽ thuật đọc tâm này g la sinh muốn mắng nương bất quá tính ngươi gặp may mắn ta không bắt được ngươi chứng cứ hoa chi tâm thần sắc lại sắc bén lên lưu binh lại cố tình q u á sốt ruột rút dây đ ộ n g rừng nhưng vô luận nhiều giảo hoạt ra hỏa sớm muộn gì sẽ lộ ra dấu vết nhớ kỹ ta đã theo dõi ngươi như thế nào ngươi muốn đem ta nhốt ở như vậy mỗi ngày đối ta làm một ít không thể miêu tả sự tình ngươi tưởng mỹ hoa chi tâm tử la sinh trên người đứng lên đá hắn một chân đem hắn đá tới rồi cửa ta chỉ là thế lưu binh tên kia chùi đi thôi ngươi thương thế cũng khôi phục không sai biệt lắm Màu cút đi. hoa chi tâm như là nhìn chính mình con mồi giống nhau nhìn la sinh khoảng cách cuối năm còn có bốn tháng thời gian cái này bốn tháng ta bảo đảm đem ngươi tâm phục khẩu phục mà đưa vào nhà tù bệnh tâm thần la sinh nhìn hoa chi tâm cái này xinh đẹp như hoa nữ nhân thực lực rất mạnh chính mình hiện tại còn không phải nàng đối thủ nhà đấu vật la sinh trong óc lại toát ra cái này từ tới bốn tháng sau ta muốn đường đường chính chính mà đánh bại ngươi vậy ngươi vẫn là nằm mơ đi thôi hoa chi tâm đối thực lực của chính mình chính là tương đương tự tin có thể đánh bại ta người chỉ có nam nhân kia cái nào nam nhân mẹ cái gà đến lúc đó một khối tấu quân tử báo thủ mười năm không muộn la sinh trong lòng nhớ kỹ thù hận này xoay người kéo ra cửa phòng rời đi hoa chi tâm ra nhà đấu vật chẳng lẽ chính mình một cái người t u c chân liền nhà đấu vật đều đánh không lại sao la sinh âm thầm thể phải đi về càng nỗ lực luyện công sau đó lại hung hăng ngược hoa chi tâm nữ nhân này đến lúc đó đem nàng đạp lên dưới chân không sai xem nàng đến lúc đó là cái cái gì biểu tình lúc này hắn di động đ ỗ n g nhiên vang lên đem hắn từ từ trong ảo tưởng đá ra tới di ngọt ngào điện thoại chương bảy mươi mốt thiên địa c h i khí chủ nhà đại nhân sớm a la sinh n g ư ơ i không sao chứ n g ư ơ i hiện tại ở đâu đâu liễu ngộng điểm thanh â m vang lên tiểu nha đầu thanh â m rất êm thai vốn là manh manh đát nhưng lúc này lại phi thường r ồ n dợp giống như thực lo lắng mà bộ dáng ta không có việc gì ta ở một cái ta cũng không quen biết địa phương la sinh nhìn chung quanh phát hiện chính mình đứng ở một cái xa lạ trong tiểu khu ngươi hẹn chặt phát cái định vị cho ta ta đi tiếp ngươi không cần đi uy liễu n g ọ n g đ i ể m đã cắt đứt điện thoại la còn sống là lần đầu tiên nhìn đến nha đầu này cứ như vậy cấp bộ dáng chẳng lẽ nha đầu này ở lo lắng cho mình tuy rằng bị đòn hiểm h a y đốn nhưng la sinh thế nhưng có điểm vui vẻ lên hắn tại chỗ đãi một hồi không bao lâu học tỷ kia chiếc mini liền khai lại đây ngừng ở chính mình bên người an mặc một thân hồng nhạt vận động phục liễu ngộng điểm trực tiếp đẩy ra cửa xe nhảy xuống tới vươn tay ở la ruột thượng sở tới sở lui có hay không bị đánh mau làm ta nhìn xem kết quả phát hiện la sinh bả vai có một cái dấu cắn liễu ngộng điểm ngẩn ra một chút này hai cắn cái kia một cái phạm nhân thuộc cầu la sinh biên cái nói dối mẹ cái gà nếu là ăn ngay nói thật cảm giác không ổn à bọn người kia thật quá đáng liễu ngộng đ i ề m có chút sinh khí ta muốn đem bọn họ bạo lực chấp pháp sự tình phát sóng trực tiếp đi ra ngoài muốn cho ta các fan đều đi mắng bọn họ đừng la tay mơ nhẹ nhàng đáp ở liễu ngộng đ i ề m trên vai n g ư ờ i phát sóng trực tiếp không thích hợp bá loại này sẽ bị niêm phong p h ò n g phát sóng trực tiếp tổng không thể làm ngươi bạch bạch bị đánh đi ngươi đau lòng la sinh cười tủm tỉm mà nhìn liễu ngộng điểm Tiểu n hai đầu đỏ mặt tức khắc đỏ lên. a ai, ai đau lòng ngươi ngươi chỉ là không hy vọng ta khách trọ xảy ra chuyện n g ư ơ i tay chân k i toàn mới có thể công tác mới có thể đúng hạn đóng tiền nhà ha ha yên tâm đi đã không có việc gì l à m đùa dỡn liễu mộng điềm một phen la sinh tâm tình khá hơn nhiều hôn đản ta lo lắng ngươi một đêm ngươi hiện tại còn cười được liễu mộng điềm hung hăng dẫm la sinh một chân nhưng la sinh cũng không có trốn tránh ngược lại khoa trường m à kều thảm thiết lên ai nha đau quá đau chết ta lạp thật thật sự rất đau sao xin xin lỗi liễu ngộng điềm luông cuống la sinh lại đối nàng tệ hạ đôi mắt rất đau hôn ta một chút thì tốt rồi đi tìm chết liễu ngộng điềm khí lại truy la sinh một q u y ề n người a quá không đứng đắn học tỷ cũng đi xuống xe tới nàng mang theo một bộ kính dâm liền như vậy nhìn la sinh ngọt ngào chính là lo lắng một đêm không ngủ khó trách có quần t h â m mắt la sinh nhìn liễu ngộng điểm hai cái đại đại quần thơm mắt đều thành gấu trúc đều tại ngươi ai làm ngươi động bất động liền đánh nhau học tỷ xoay đầu đi la sinh hiểu được học tỷ hẳn là không mặt mũi nói ra ngày h ô m qua sự tình nguyên nhân gây ra l a nha ta có điểm xúc động lần sau nhất định chú ý la sinh cũng không ngạch trần chỉ là kéo lại liễu ngộng điểm tay nhỏ lần sau tái phạm khiến cho ngươi nhiều đánh ta hai h ạ hôn đ à n ai muốn đánh ngươi ngươi không chê đau ta còn lại mệt đâu liễu ngộng điểm hừ một tiếng mà lúc này kia chỉ đại bạch miêu từ hậu tòa nhảy ra tới ngồi s ổ m liễu ngộng điểm bên chân hướng về phía chính mình kêu một tiếng ngu ngốc ngươi không ở ngày hôm qua cũng chưa người uy b u ồ n đại gia tiểu cá khô nay phí miêu hiện tại chính thức sinh hoạt ở liễu ngộng điểm trong nhà lần trước liễu ngộng điểm tuy rằng mất chi nhớ nhưng nhìn đến hôn mê ở nhà bạch miêu không biết vì sao thế nhưng không đành lòng đuổi đi liền thu lưu xuống dưới bất quá này miêu xa hỏa thực phí lại đều là từ la từ nhỏ ra nữ nhân này tuyệt đối là một chút đều không có hại yên tâm đi đại phì ta trở về liền uy ngươi la sinh ngồi s ổ m xuống đầu tới sờ sờ bạch miêu đầu bạch miêu khí thẳng têu to tựa hồ rất không vừa lòng tên này ngươi như thế nào biết nó nói cái gì liễu mộng đ i ể m chớp chớp mắt có chút kinh ngạc mà che lại cái miệng nhỏ ta ngày hôm qua giống như thật sự đã quên uy nó đại phì hướng ta miêu miêu kêu thật lâu ta còn tưởng rằng nó tưởng ngươi đâu nó tưởng ta cái rắm nó tưởng chính là tiểu cá khô la sinh bị i ể môi tóm lại ngươi không có việc gì liền hảo trước lên xe đi học tỷ cười rộ lên đừng ở bên ngoài đứng như là chờ đợi t r ư ở n g phu bắn bia trở về tiểu thê tử giống nhau học tỷ n g ư ơ i chê cười ta liễu ngộng điểm mặt đỏ lên hướng về phía học tỷ hờn rỗi một tiếng cũng không biết là làm lũng vẫn là ở sinh khí hảo hảo lên xe đi chúng ta đi ăn cái cơm sáng sau đó còn muốn mang la sinh hồi công ty đâu đều như vậy không thể làm la sinh nghỉ ngơi một chút sao liễu mộng điểm tựa hồ có điểm không vui lên còn không có kết giao đâu liền đau lòng l ê n lạc học tỷ ngươi lại nói b ậ y ta không để ý tới ngươi hảo hảo hảo ta không nói hừ hừ lại nói ai đau lòng hắn liễu mộng điểm căng ra đầu nói trong nhà cửa sổ nên lau cần phải có cái hỗ trợ nga nga nói cách khác nhà ngươi yêu cầu cái nam nhân lâu học tỷ nhiều lợi hại một người vật một câu nói liêu ngộng điểm lại mặt đỏ lên hai cái nữ hải t ử đùa giỡn la sinh ra được gan an, an tĩnh tĩnh mà ngồi ở xếp sau không biết vì cái gì đặc biệt tan tâm cái kêu kêu hoa chi tâm nữ nhân uy hiếp cũng bị hắn vứt đến sau đầu đi ngày mai sự tình ngày mai rồi nói sau huống chi còn có bốn tháng đâu la sinh lâm vào một loại kỳ lạ giấc ngủ trạng thái hắn cảm giác linh hồn của chính mình nhận ẩn bay ra tới xuất hiện ở chính mình trên đỉnh đầu nhìn chăm chú vào hàng phía trước hai cái mỹ nữ sau đó Này loại i lại rãi n hồn xuyên thấu xe đỉnh, bay đến bên n h chậm thấu xe bay g à là i tới tới rồi đi người, thực trong. không chung quanh cộ, mau qua Trung đều bên dòng dòng l xe h ư ớ này g nơi xa chính xa l bốn suốt phương thông suốt con đường, n hết đợt à đến đợt khinh á c cao lầu. La lầu. s cảm giác chính mình càng lên càng cao, thực mau bay đến mấy ngàn mét trời cao mình mau mấy mét ngàn trời lên đến bay phiêu í a trên. l o ạ này khinh i p phiêu cảm giác làm hắn phảng phất muốn mọc cánh thành tiên dường như thần thanh khí sảng hắn vô pháp khống chế chính mình tiếp tục bay lên thực mau thế nhưng đều xuyên thấu tầng mây đi tới cảng cao không trung ánh mặt trời trực tiếp đánh vào chính mình trên người trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí như vậy càng thoải mái một chút hắn cũng chậm rãi dừng bay lên cứ như vậy mở ra hai tay ngừng ở giữa không trung hưởng thụ tuyệt không thể tả cảm giác t r u n g quanh linh lực đại lượng mà rót vào hắn trong cơ thể giờ khắc này la sinh cảm giác chính mình tu hành tốc độ càng nhanh hắn không biết hắn giờ khắc này vừa lúc tiến vào tới rồi cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa trạng thái hắn linh thể thoát ly thân thể bay vào trời cao tiếp thu chung quanh linh lực lễ r ử a tội ở chỗ này không có trần thế quái dày thiên địa chi khí cũng càng thêm nồng đậm la sinh linh lực trướng thực mau hắn có thể cảm giác được đến linh thể cùng hồn điện có nào đó thần bí liên hệ thiên đ ị a chi khí theo linh thể hối nhập hắn hồn điện bên trong làm hắn huyết c h â u tu luyện tốc độ càng nhanh hắn cảm giác chính mình giống như có thể hút càng nhiều hút càng mau đúng lúc này hắn sau l ư n g ẩn ẩn xuất hiện một tôn thật lớn ma quỳ đầu mở ra bồn máu mồm to Điên chương u nuốt ồ n cắn g c u n g q bảy mươi hai ta muốn báo danh bị nhìn thẳng kia một khắc la sinh cả người s ờ n tóc gáy run rẩy không ngừng đó là một loại thâm nhập linh hồn sợ hãi sợ h ã i phảng phất một đoá huyết sắc hoa hồng ở hắn đáy lòng n ở rộ xé rách hắn can đảm người là dao thớt ta là cá thịt la sinh nhận ẩn xuất hiện một loại cảm giác chính mình phảng phất nằm ở trên thớt giống như là một cái kề bên tử vong cá chỉ có thể làm miệng nhất khai nhất hợp mà trước mặt đứng một vị hung ác đầu bếp trong tay chính sách theo chặt thịt đao vết đao hướng về chính mình chém qua tới a la sinh kêu thảm thiết một tiếng như l à như d i ề u đứt dây dường như toàn bộ từ không trung nhanh chóng ngã xuống nháy mắt cắt qua vạn mệ trời cao tập tiến thân thể của mình giữa hắn hú lên q u á i dị bừng tỉnh lại đây cả người đều là mồ hôi lạnh làm sao vậy làm ác ngộng liễu ngộng điểm xoay người lại vươn tay phải nhẹ nhàng sờ sờ la sinh đầu tóc ngoan ngoãn sờ sờ mau d o a không ngươi ngươi làm gì la sinh biểu tình có chút kỳ quái ai nha ta khi còn nhỏ làm ác ngộng mãi mãi chính là như vậy không ta liễu ngộng điểm chu lên miệng tới nghe ta là được rồi bảo đảm không có việc gì hào đi la sinh thành thành thật thật mà ngồi ở kia tùy ý liễu ngộng điểm rút ve đầu học tỷ có chút kinh ngạc từ kính chiếu hậu nhìn một màn này cái miệng nhỏ trường nửa ngày đều không khép được cái kia r a man thậm chí có điểm như là dã thu giống nhau nam nhân lại là như vậy thành thật mà tiếp thu liễu n g ộ n g điểm mà vớt ve thật thật là không thể tưởng tượng a nếu nói la sinh là một phen lợi kiếm nói như vậy liễu n g ộ n g điểm tựa hồ chính là hắn vỏ kiếm phảng phất chỉ có ở liễu n g ộ n g điểm bên người người nam nhân này mới có thể như vậy an tĩnh la sinh người rốt cuộc là cái cái dạng gì nam nhân đâu khi thì không đứng đắn khi thì lại như thế cuồng bạo nghĩ đến tối hôm qua hắn vì chính mình đánh bại mười mấy tay đấm thời điểm bộ dáng nghĩ đến hắn kia hung tàn bộ dáng học tỷ chẳng những không có sợ hãi ngược lại trong lòng còn có chút gì động loại này tràn ngập dã tính nam nhân giống như có một loại khác mị lực a mà cái kia bạch băng so sánh với tới phảng phất thật sự giống như là cái tiểu bạch kiểm giống nhau ở chính mình nhất yêu cầu thời điểm có thể đáng tin lại là người nam nhân này a hơn nữa người nam nhân này có được không chỉ là cung giã ngược lại ở còn có điểm tinh tế quan tâm hắn cố ý chưa nói chính mình sự tình cái này làm cho học tỷ thật sự thực cảm kích la sinh chính mình cùng bạch băng sự tình coi như làm là một giấc ngộng giống nhau tỉnh ngộng nên đã quên đi liễu ngộng đ i ể m cũng không biết học tỷ tâm tư nàng cấp la sinh đệ đi một ly sữa đậu nành vừa rồi xem ngươi ngủ hương không đánh thức ngươi ăn một chút gì đi ân nơi này còn có bánh quậy Lạc. còn sống t hắn ự sự c có có đói điểm biết phải tâm bụng, tuy rằng không biết có phải hay không tuy t hay lý một bên ăn bữa sáng một bên trong lòng còn ở trong tối tưởng kia không trung cự mắt rốt cuộc là cái gì là thiên đạo sao thiên đạo bất công lấy vạn vật vì x u c cầu ở hắn bay đến không trung thời điểm tựa hồ thật sự cảm nhận được loại này vô tình cùng khủng bố lần sau cũng không thể dễ dàng mà nếm thử loại này tu hành phương thức cái loại cảm giác này thật l à quá khủng bố tạm thời không nghĩ lại nếm thử lần thứ hai tới rồi liên ở la sinh tự hỏi thời điểm xe ngừng lại đã đến liễu n g ọ n g điểm ra dưới lầu hảo ta đây về nhà liễu n g ọ n g điểm xuống xe lúc sau đông nhiên lại ghé vào la sinh cửa xe trước tựa hồ ở mệnh lệnh hắn hôm nay tan tầm sớm một chút trở về nga ta đang ở trường thân thể muốn đúng hạn ăn cơm chiều hảo biết rồi. La sinh La cảm ư tươi cười ờ lời i điểm đại rối cái sinh rộ trung lên, la lòng còn sủng định. Eo, trong ngực tựa từ có hồ phì h Mà eo, y ra tới, tử, theo bước nội đi liếu yêu nhã nông n đi điểm lên lầu đi. Cảm ơn ngươi liễu ngộng điểm lên lầu lúc sau học tỷ rốt cuộc mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là đối la sinh cảm t ạ ai nha nha chỉ nói nói không thể được nha la sinh cũng thay thế l i ê u ngộng điểm ngồi ở ghế phụ vị trí thượng hắn vươn tay tới chỉ chỉ chính mình gương mặt muốn thể hiện ở thực tế hành động thượng mới được nha vốn dĩ chính là chỉ đùa một chút không nghĩ tới học tỷ thế nhưng thật sự thả chậm tốc độ xe sau đó thò q u a t ớ i ở la sinh trên má nhẹ nhàng h ô n một cái la sinh mở to hai mắt nhìn mà học tỷ đã ngồi trở về chính hết sức chuyên chú mà hệ đai an toàn giống như vừa rồi chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau học tỷ ngươi thật đúng là thân a ngươi nói cái gì đâu học tỷ thực khó hiểu mà nhìn la sinh ai thân ngươi ngươi xuất hiện ảo giác sao nữ nhân này t i ể u yêu tình a、Khi、hì h ỉ xem ngươi kiếm ngóc dạng học tỷ cười duyên lên vừa mới chỉ là tỏ vẻ cảm kích mà thôi ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều lần này là cái trường hợp đặc biệt về sau ngươi dám làm thực xin lỗi ngọt ngào sự tình ngươi nhất định phải chết đã biết sao la sinh cười khổ này đó nữ nhân như thế nào đều thích uy hiếp người a hảo ngươi ngủ tiếp một hồi đi một hồi tới rồi ta kêu ngươi không ngủ bị ngươi hôn một cái tinh thần đầu mười phần người này người xấu ngủ hay không tùy thích học tỷ r ố t cuộc khởi động xe hướng về công ty khai đi tới rồi công ty sau dương tổng đã ngồi ở chính mình trong văn phòng la sinh xôi hiện nàng thế nhưng cũng có mắt túi nữ nhân này làm sao vậy chẳng lẽ thức đêm công tác sao dương tổng a tổng thức đêm công tác không hảo a ngẫu nhiên cũng muốn chú ý thân thể của mình la sinh cười hì hì ngồi ở nàng trước mặt nữ nhân l á o chính là thực mau người ra hỏa này dương tổng hung hăng chừng mắt nhìn l à sinh liếc mắt một cái mà học tỷ đối với dương tổng hơi hơi k h ô người theo sau đi đến bên cạnh trên sofa ngồi xuống n g à y hôm qua sự tình an ni đã cùng ta đã nói rồi dương tổng lấy ra một phần văn kiện ta đã chuẩn bị chính thức đối cục cảnh sát khởi tố hơn nữa một phần văn án thực mau liền sẽ tuyên bố đến trên mạng n à y đàn hôn đ à n dám đụng đến ta người ta nhất định phải làm cho bọn họ đẹp không sai n à y đó cảnh sát quá không nói đạo lý thế nhưng còn hoài nghi ngươi là chín trăm mười hai phạm nhân học tỷ cũng phi thường khó chịu ta đã cùng ngọt ngào chứng thực qua ngày đó ngươi thật sự là vẫn luôn n g ố c tại trong phòng phòng chưng là chín trăm mười hai án tử vẫn luôn không có phá giải cho nên bọn họ bắt đầu làm bừa dương tổng vừa mới đã phát mấy cái tin tức đi ra ngoài ở cái này internet phát đạt niên đại bọn họ liền tính tưởng áp xuống đi chuyện này đều không được la sinh ngươi yên tâm ta sẽ làm những cái đó ra hỏa trả giá đại giới dương tổng tựa hồ thực b ê n vực người mình a la sinh thế nhưng có điểm cảm động cái kia dương tổng cảm ơn ngươi a mặt khác ta có chuyện tình tưởng làm ơn ngươi chuyện gì chứ bỏ trướng tiền lương mặt khác sự tình đều có thể tìm ta nói sắc la sinh thầm mắng dương tổng quá keo kiệt may mắn chính mình yêu cầu cũng không phải cái này ta là hy vọng có thể báo danh lần này cờ cờ cờ hải tuyển chương bảy mươi ba g a hạ sách này cái gì dương nguyệt sanh cùng học tỷ thế nhưng đồng thời đứng lên một cái trên mặt viết ngoài ý muốn mà một cái khác trên mặt viết chính là trấn kinh rồi ngươi thế nhưng tham gia cờ cờ cờ ngươi quả nhiên muốn tham gia cờ cờ cờ sao học tỷ tựa hồ có điểm sinh khí ta nói như thế nào ngươi tới cái này tuyệt đối không được thua là việc nhỏ vạn nhất bị đánh hỏng rồi nơi nào làm sao bây giờ a yên tâm đi học tỷ ta người này không khác ưu điểm chính là loại đại ánh la sinh ha ha cười nói lại đánh cái giám a a thực xin lỗi dương tổng ta có điểm kích động học tỷ nhìn đến dương tổng kia kỳ quái t h ầ n sắc vội vàng túi đầu xin lỗi không có việc gì dương nguyệt xanh xua xua tay ta nhưng thật ra cảm thấy đây là một cơ hội ai dương tổng học tỷ nghe xong lời này lại là cả kinh đây là cái thực tốt tuyên truyền cơ hội dương nguyệt xanh một lần nữa ngồi ở ghế trên đôi tay trong người trước giao nhau trên mặt treo tự tin mà tươi cười la ruột thể tố chất đích sắc không tồi hắn không nhất định một hai phải một đường thắng đến cuối cùng chỉ cần đại biểu chúng ta công ty tạo thành một ít tuyên truyền có một ít ảnh hưởng vậy đủ rồi hơn nữa chúng ta hợp tác phương cờ cờ cờ hoa hạ khu tổng tài l ư u tiểu thiên hắn cũng là cái nhà đấu vật đối la sinh ưu ái có thêm nếu la sinh tham gia ta tưởng cờ cờ cờ cũng nhất định sẽ vừa lòng đi uy uy uy này không phải lấy ta đương thương phẩm sao ngươi là công ty một bộ phận tự nhiên phải vì công ty s ở dụng lạp dương nguyệt xanh cười đến lại giống cái ác ma giống nhau la sinh cảm giác không rét mà run cứ như vậy đi từ công ty tới vì ngươi tuyên truyền hơn nữa thế ngươi thiết kế ngươi quần áo ai còn muốn xuyên chế phục sao vì tuyên truyền hiệu quả đương nhiên muốn dương nguyệt xanh vô vô tay yên tâm đi công ty có chuyên nghiệp thiết kế đoàn đội bảo đảm làm ngươi vừa lòng kia vậy được rồi đừng như vậy không tình nguyện làm tuyên truyền điều kiện có thể miễn trừ ngươi báo danh phí dụng nga dương nguyệt xanh đối với la sinh nháy mắt vài cái phí báo danh dùng là hai trăm khối la sinh thầm nghĩ thật đúng là vì chính mình tỉnh một bút đồng tiền lớn a h ả o đi ta đáp ứng là được la sinh đáp ứng xuống dưới vốn là chính mình chủ động sự t ì n h như thế nào liền trở nên như vậy bị động thực hảo chuyện này liền như vậy quyết định dương nguyệt xanh liền đem việc này cấp gõ định rồi nàng tựa hồ rất có hứng thú bộ dáng bắt đầu cuồng nhiệt mà đầu nhập vào chính mình công tác trạng thái dáng vẻ này dương nguyệt xanh la sinh cũng là biết đến phảng phất tiến vào thế giới của chính mình dường như không thể bị ngoại giới s ở quấy r ậ y bất quá đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên xào lên thiên a là là hắn a thật là hắn vì cái gì hắn sẽ đến nơi này nha ta không phải nằm mơ đi này làm ầm ĩ thanh âm rốt cuộc cũng làm dương nguyệt xanh không kiên nhẫn lên nàng một phách cái bản lạnh lùng nói bên ngoài đang làm gì làm sao vậy học tỷ lập tức mở ra cửa văn phòng kết quả lập tức sững sờ ở nơi đó thân ái ta là tới xin lỗi bạch băng ăn mặc một thân xoáy khí màu trắng tây trang chắc hồng ca vạt lưu c h ữ một đầu xoáy khí k i ể u tóc trong tay còn phủng một đại đoàn hoa hồng trên mặt treo chiêu bài thức tươi cười đứng ở học tỷ trước mặt thân ái ta yêu ngươi trở lại ta bên người đi thiên thiên kia bạch băng bạch băng cùng á ắ n ni thổ lộ ta nam thần h ắ n thế nhưng đối á n nhi ô ô ô lao công ngươi sao lại có thể như vậy đâu trong lúc nhất thời các loại hâm mộ ghen tị hận mà ánh mắt dừng ở học tỷ trên người xin lỗi không được ở đại gia trong mắt vốn nên hoan thiên hỉ địa chạy cảm động nước mắt nhận lấy đ bá hoa ôm bạch băng học tỷ lại lạnh như băng mà ném xuống như vậy một câu vì vì cái gì bạch băng nháy mắt choáng váng cảm tạ ngươi có thể thích ta nhưng ta chỉ là cái bình p h ẳ n g người hơn nữa đã có bạn trai học tỷ thoải mái hào phóng mà ôm la sinh cánh tay chúng ta không phải một cái thế giới người thỉnh không cần lại đến q u ấ y dày ta được chứ ngươi làm như vậy làm ta thật sự thực bối rối đâu ngươi ngươi bạch băng cũng ngây dại sự tình tựa hồ ra ngoài hắn đoán trước ta đích xác thực sùng bái ngươi liền cùng nơi này sở hữu nữ hải tử giống nhau cũng sinh ra quá nho nhỏ h ảo giác đem ngươi trở thành chính mình lão công gì đó nhưng ngươi tổng muốn thành thục sao ta cũng nên từ trong ảo tưởng tỉnh lại nắm chắc trụ chính mình bên người hạnh phúc mới đúng vậy ồ ồ ồ ồ ạ ni n nói làm cho người cảm động nha l a nha đ ố i nàng chán ghét không đứng dậy đâu bạch băng vĩnh viễn là ta l á o công mọi người đều cao hứng lên bạch băng sắc mặt tái nhợt nhiều người như vậy trước mặt hắn chỉ có thể cắn chặt rằng đem hoa hồng ngược lại giao cho một bên trợ lý giác sau đó tiến lên đối với la sinh nhẹ nhàng không lưng vị tiên sinh này thỉnh chân ái vị này nữ nhân cảm ơn ngươi yên tâm ta sẽ la sinh cũng gắt gao ôm học tỷ b à vai lúc này đứng ở mặt sau dương nguyệt xanh thân thể lại nhẹ nhàng nhóng lên hai người bọn họ thật sự yêu đương nha khó trách sẽ để cử hắn tới công ty đi làm đâu tiểu tử này thật hắn sao có phúc khí a bạch băng đi rồi lúc sau mọi người lại nghị luận lên lúc này dương nguyệt xanh nũng nịu một tiếng đều không đi làm sao không nghĩ đi làm liền lăn trở về ra đi dương tổng một phát giận những người này mới an tĩnh lại đều thành, thành thật thật trở về công tác đi mà học tỷ quan dễ làm công thất môn đối với la sinh đầu đi một cái xin lỗi ánh mắt ngượng ngùng la sinh lại làm ngươi đương một lần tấm mộp không có việc gì không có việc gì đều thói quen la sinh ha ha cười mà dương nguyệt sanh lại mở to hai mắt nhìn nhẹ nhàng vừa đỡ chính mình tơ vàng gọc kính ngươi lai、like, là giả mạo là nha dương tổng học tỷ hi hi cười dương tổng ngươi sẽ không cho rằng ta thật sự có thể coi trọng cái này tiểu t ử n g ố c đi cũng là ngươi ánh mắt nhưng không kém như vậy la sinh trên trán có hát tuyến nói như vậy ngươi cùng bạch băng đích s ắ c có một đoạn chuyện xưa lâu la sinh cảm giác dương nguyệt xanh bắt quái chi hồn giống như thiêu đô ta từng có một đoạn đi bất quá đều đi qua học tỷ ngươi thật sự có thể buông sao la sinh lại rất khó hiểu thật sự nói buông liền buông xuống hắn vừa rồi là thật sự muốn xin lỗi đi tiểu t ử ngươi còn quá non đâu học tỷ lại cười hắn nếu là không chơi chiêu thức ấy ta còn nói không chừng đối hắn lưu có thử nghiệm nhưng chiêu thức ấy chơi ra tới lúc sau ta là đối hắn thật sự tuyệt vọng có ý tứ gì la sinh đầu có điểm không đủ dùng nhưng dương nguyệt sanh lại bừng tỉnh đại nộ mà bộ dáng ngoa tạo các nàng như thế nào đều đã hiểu thì ra là thế cái này b ạ c h băng quả nhiên ở giới giải trí hôn đến này b ấ t người đều không đơn giản đâu dương nguyệt sanh gật gật đầu một lần nữa ngồi trở lại đến ghế trên À n nhi ngươi liền giải thích cấp này tiểu tử ngốc nghe một chút đi cũng làm hắn thượng một khóa d ư ơ n g Tổng, b ả o đ ả m hoàn thành nhiệm vụ. ư ơ n g 74, linh thể tu luyện la sinh sức chiến đấu tuy rằng rất mạnh nhưng hắn xã hội kinh nghiệm lại không cao chính mình đích xác hẳn là dạy dạy hắn làm hắn trưởng thành một chút bạch băng chơi chiêu thức ấy gọi là rút tuổi dưới đáy nổi học tỷ cấp la sinh kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích hắn nếu là thật sự tưởng cùng ta hòa hảo khẳng định sẽ tìm cái không ai thời điểm tới cùng ta xin lỗi nhưng hắn lựa chọn người nhiều thời điểm hơn nữa trực tiếp đến ta trong công ty ta hiểu biết b ạ c h băng ta biết hắn suy nghĩ cái gì hắn như vậy một làm thực dễ dàng làm ta xuống đại không được nếu ta đáp ứng rồi hắn chỉ sợ lập tức ta liền sẽ trở thành tin tức đầu đề sẽ có hắn vô số phen lại đây mang ta công kích ta thậm chí hủy diệt cuộc đời của ta chờ ta đã thống khổ bất kham thời điểm hắn ở phát một cái hơi bù nói ta ngoại tình hiểu rõ sau tuyên bố chia tay linh tinh ta liền hoàn toàn xong rồi này như vậy tưởng có thể hay không quá hắc cám điểm la sinh mở to hai mắt nhìn có điểm không thể tin được bộ dáng tuy rằng hắn là người tu ma nhưng nghe đến như vậy hắc cám sự tình lại vẫn là có điểm khiếp sợ ta nói ta hiểu biết bạch băng học tỷ thở dài nếu hắn phía trước công khai chúng ta tình yêu ta tưởng mặc kệ có bao nhiêu khó ta đều sẽ thực vui vẻ đi nhưng bạch băng trả thù tâm rất mạnh nếu ta lúc ấy lợi dụng ngươi quăng hắn vẻ mặt như vậy hắn nhất định sẽ hung hăng mà trả thù trở về hơn nữa một cái mới vừa ngủ xong mặt khác nữ nhân nam nhân chạy tới cùng ta xin lỗi ngươi nói hắn xin lỗi ta nên tin tưởng sao học tỷ lời này nhưng thật ra nhắc nhở là sinh loại này xuất quỹ nam nhân chỉ sợ cũng tính miễn cưỡng hợp lại nữ nhân trong lòng cũng sẽ không lại tín nhiệm hắn đi cái này bạch băng chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ dương nguyệt xanh cũng trải qua quá loại nhân cha này nàng nói hai ngày này làm quan hệ xã hội bộ môn nhìn chằm chằm với bù chú ý bạch băng động thái nhìn đến đối với ngươi bất lợi b i bồ nhớ rõ nhanh chóng áp dụng làm sáng tỏ đáp lại xin lỗi dương tổng chuyện của ta cấp công ty thêm phiền thoái học tỷ thật ngượng ngùng mà cùng dương nguyệt s a n h xin lỗi thêm phiền thoái ha hả a ngươi đang nói cái gì đâu dương nguyệt s a n h lại n ở nụ cười cái loại này ác ma mà cảm giác lại tới nữa đây chính là đối chúng ta công ty tuyên truyền cơ hội a bạch băng a ngày thường tìm hắn tuyên truyền xài hết bao nhiêu tiền hiện tại hắn nếu là miễn phí giúp chúng ta đánh quảng cáo chúng ta cao hứng còn không kịp đâu hảo hảo đi học tỷ đều lao đem mồ hôi lạnh rốt cuộc là dương tổng thật là lợi hại nữ nhân nha la sinh cũng cảm thấy dương nguyệt xanh này nữ thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a hảo hảo la sinh ngươi hôm nay phóng một ngày giả về nhà hảo hảo nghỉ ngơi một ngày đi ạ nghi ngươi hai ngày này cũng muốn nhiều chú ý một chút đừng cho nhân gia lưu cái gì miệng lưỡi tuất dương tổng ta hiểu đúng ư lười Dương Tổng, thật, vật, được. Ra, cường được. ợ c Học cũng cái Cảm giấc chi cái còn thực có chính cần chạy thực lực Sinh nhà thật, nghĩ hoa nhà không mình thiết nhanh tỷ gật gật Tổng, ta một tâm vật, tăng đứng ngủ sống ngủ đầu, đây đi. đến đấu điểm đ La lên, La kia ra, sự dối mới ơn eo. Xem về Kỳ rồi trận đầu hải tuyển tái liền ở một vòng sau la sinh ngươi cũng h ả o h ả o chuẩn bị chuẩn bị dương nguyệt s a n h nói đ ỗ n g nhiên lại mở miệng nói đúng rồi ngươi lại s i ê u tập một chút phan thị tập đoàn tư liệu phan thị tập đoàn làm sao vậy la sinh trong lòng hơi hơi giật mình n à y không phải phan cường gia tộc sao năm nay quốc tế tái chủ sự giả chính là phan thị tập đoàn dương nguyệt s a n h giải thích một chút quốc tế tái là trận chung kết tuy rằng trước mắt chúng ta còn tiếp xúc không đến nhưng nhiều giải một chút nói không chừng có tiếp xúc cơ hội phan cường đều mẹ nó tàn phế phan thị tập đoàn thế nhưng còn có tâm tư gánh vác quốc tế tái đâu căn cứ la sinh hai ngày này nắm giữ tư liệu cờ cờ cờ đại tái tổng cộng chia làm ba cái tái đoạn hải tuyển tái chính là mỗi cái thành thị nơi này tổ chức thi đấu sau đó là thành thị tái cái này là phía trước hải tuyển tái thắng được tuyển thủ tiến hành thi đấu cuối cùng chính là quốc tế tái từ hải tuyển tái sáu vị tuyển thủ cùng bắt được quá thư mời cờ cờ cờ tuyển thủ hạt giống nhóm tiến hành cuối cùng trận chung kết có thể đi đến cuối cùng người đó là cờ cờ cờ đấu hoàng nam thứ nhất tham gia thi đấu la sinh nhưng không nghĩ tới đấu hoàng như vậy xa xôi sự tình chỉ cần có thể thắng thành thị tái hắn là có thể cấp liễu ngộng điểm thắng tới tuyển tú dùng tài chính tuy rằng hắn là người tu chân nhưng hắn trước mắt tu chân thực lực còn quá yếu trên thế giới còn có rất nhiều cường đại nhà đấu vật liền lấy cái kia nữ đặc cảnh hoa chi tâm tới nói đi nàng sức chiến đấu liền xa xa vượt qua chính mình xem ra cũng không thể xem thường thiên hạ anh hùng la sinh hạ ban lúc sau thành thành thật thật mà về đến nhà ngồi xếp bằng ngồi ở trong phòng bắt đầu tiến vào tu luyện trạng thái tuy rằng tiến vào hồn điện tốc độ tu luyện cũng còn có thể nhưng la sinh cảm giác được đến chân chính tu luyện càng mau vẫn là cái loại này không c h u n g tu hành mà bạch miêu đại phì an qua la sinh mua cho hắn tiểu ca khô cũng bỏ đến la sinh trong lòng ngực liền ghé vào hắn trên đùi thoải mái dễ chịu mà ngủ nó ngủ nó la sinh luyện chính mình bởi vì bạch miêu linh trí quá thấp la sinh bất tử đế vương chi khí cũng ảnh hưởng không đến này chỉ miêu thiên điệu chi gian có đại khủng bố la sinh đứng ở hồn trong điện thời điểm tâm ma mỹ nữ chính ăn mặc một bộ màu trắng v á y dài xinh xắn mà đứng ở hắn trước mặt giờ này khắc này tâm ma mỹ nữ lại không phải lấy la sinh gặp qua bộ dáng xuất hiện ngược lại là một cái xa lạ mỹ nữ n à y mỹ nữ tư sắc tuyệt luân không giống p h à m nhân mà ẩn ẩn chi gian rồi lại có một loại quen thuộc cảm giác n à y hình tượng lại là là người phương nào chủ nhân ngài rất lợi hại đã nhanh như vậy liền lĩnh nộ tới rồi linh thể tu luyện tâm ma mỹ nữ trải vớt một chút chính mình màu đen tóc dài hôm nay nàng cực kỳ an tĩnh cũng không có quái dày la sinh ngược lại thực kiên nhẫn mà giải thích ngươi hôm nay giống như trở nên có điểm không quá giống nhau a la sinh nhìn tâm ma mỹ nữ có chút kinh ngạc theo chủ nhân tâm cảnh đề cao ta cũng sẽ đi theo có một ít thay đổi tâm ma mỹ nữ n ở nụ cười nhưng mặc kệ nói như thế nào ta đều là chủ nhân không thể phân cách một bộ phận chủ nhân hiện tại m ỹ lực giá trị đã tăng lên tới hai mươi lăm đối ngài tu chân có nhất định trợ giúp nhưng nếu có thể nắm giữ linh thể tu luyện nói tốc độ hẳn là sẽ càng mau một ít trong thiên địa có đại khủng bố ta thật là có điểm không dám trở lên đi chủ nhân luyện được là ma đạo tự nhiên không chỗ nào cố kỵ tiêu g i a o sung sướng tâm ma mỹ nữ đối la sinh nói chỉ cần chủ nhân chiến thắng loại này sợ hãi đối ngài tu chân trợ rút tự nhiên sẽ rất có trợ rút hào đi ta đây thử xem tâm ma mỹ nữ tuy rằng tổng mê hoặc chính mình nhưng nàng lúc này đây nói lại rất có đạo lý bất chiến thắng chính mình trong lòng sợ hãi như thế nào có thể trưởng thành đâu la sinh hít sâu một hơi ở hồn điện trên mặt đất tính toạ bắt đầu tìm kiếm lúc ấy linh hồn xuất khiếu cái loại cảm giác này la sinh trong đầu hiện ra liễu ngộng điểm thân ảnh hắn trong lòng an tâm một chút một cổ yên lặng chi ý rào rạt ra tới thực mau la sinh xôi hiện chính mình lại lần nữa thoát ly thân thể linh thể xuyên phá nóc nhà chậm rãi bay đến trời cao đi tới tầng mây phía trên chương bảy mươi lăm t u khí trưởng tầng mây phía trên ánh nắng chính đủng đúng là hấp thu thiên địa chi khí tốt nhất thời điểm đúng lúc này một con thuyền hàng không dân dụng máy bay hành khách đột nhiên phá tan mây mù bay đến la ruột biên nay phi cơ tốc độ cực nhanh trước mắt liền xuyên thấu la sinh thân mình bay qua đi ở kia ngắn ngủn trong nháy mắt la sinh thấy được khoang điều khiển người điều khiển một cái đang ở ưu nhãm mà uống cà phê mà một cái khác không biết tung tích tiếp theo xuyên thấu khoang điều khiển hướng về khoang thuyền mà đi ở bên trong ngăn cách la còn sống nhìn đến một vị cần lao tiếp viên hàng không chính lại cấp một vị khác cơ trưởng trộm làm phun ra nuốt vào phục vụ lại hướng khoang điều khiển mặt sau nhìn lại chính là hình hình hành khách có người đang ngủ có người đang xem thư thậm chí còn có người ở trộm chơi di động nhưng vô luận là ai cũng chưa chú ý tới có như vậy một bóng người từ bọn họ bên người chợt lóe mà qua cơ hồ chính là tại đây trong giây lát phi cơ đã phi xa la sinh nổi tại không trung tâm tình phức tạp vừa mới một màn hơi có chút chấn động nếu là ngày thường chính mình có thể nào nhìn thấy như thế chấn động cảnh tượng chỉ có tu chân mới có thể làm hắn phảng phất tiến vào một thế giới hoàn toàn mới giữa cái này hình dung giống như còn không quá chuẩn xác chính xác ra chính mình hẳn là bay lên tới rồi một cái tân cảnh giới bên trong ở cái này cảnh giới hắn có thể nhìn đến cảm nhận được so thường n h â n càng nhiều cũng càng phong phú thế giới mà ở là sinh vị trí này chung quanh thiên địa chi khí cũng càng thêm nồng đậm hắn n ổ i tại giữa không trung vẫn duy trì luyện công tư thế hấp thu chung quanh này đó linh lực hắn lo lắng không chúng kia thật lớn thiên nhãn cho nên vẫn luôn vẫn duy trì chính mình hấp thu linh lực tốc độ không có mở ra hoàn toàn trạng thái cứ như vậy hắn tu luyện tốc độ tăng mau hơn nữa kia ma hóa thật lớn bóng dáng cũng không xuất hiện la sinh tính ra không tồi chỉ cần thứ này không xuất hiện thiên nhãn liền sẽ không bị chính mình hấp dẫn la sinh hiện tại mị lực giá trị là hai mươi lăm nói cách khác hắn tu luyện tốc độ so người khác muốn mau hai mươi lăm phần trăm tả hữu tuy rằng chúng sinh giới linh lực loãng nhưng tại đây không chung bên trong lại hơi c h ú t hảo một chút tu hành lên càng dùng ít s ứ c la sinh này hai tháng đều ở đau khổ tu luyện hắn đệ tam viên huyết châu nhưng luyện công đích sắc không phải một sớm một chiều sự t ì n h này đệ tam viên huyết châu sinh trưởng tốc độ cực chậm muốn lại nhanh hơn nói chỉ có thể tìm được một ít có được càng nhiều mặt trái cảm xúc địa phương hấp thu mặt trái năng lượng cũng là ma đạo nhanh chóng tăng trưởng phương pháp bất quá như vậy cũng là có tệ đoan ma đạo tốc độ tu luyện mau đổi lấy chính là căn cơ không xong la sinh thành trường càng nhanh hắn gieo tâm ma cũng liền càng nặng những cái đó hấp thu lại đây mặt trái cảm xúc giống như là không ổn định không biết khi nào liền sẽ ở hắn hồn điện trong vòng nổ mạnh đến lúc đó la sinh rất có thể tẩu hỏa nhập ma đây là ma đạo đệ tử dễ dàng nhất gặp được ma kiếp nhưng trước mắt này còn không phải la sinh nên tự hỏi vấn đề ở hoa chi tâm nữ nhân kia uy hiếp h ạ hắn chỉ có thể nhanh chóng tăng lên lực lượng của chính mình nếu tu luyện ra đệ tứ viên huyết châu nói hay không có thể cùng hoa chi tâm một trận chiến đâu la sinh không biết cũng chỉ có thể chờ tu luyện ra tới mới biết được trên thế giới này cũng cũng chỉ có hắn một cái người tu chân hắn không có tham chiếu vật tất cả đều là dựa vào chính mình vớt cục đá qua sông không đúng chính mình không phải có tâm ma mỹ nữ ở sao nàng lời nói hẳn là có thể chỉ đạo một chút chính mình đi la sinh đem tâm ma mỹ nữ một lần nữa triệu hồi ra tới mở miệng dò hỏi chủ nhân là nói cái kia kêu, kêu hoa chi tâm nữ nhân sao tâm ma mỹ nữ suy tư một chút đại khái là tương đương với bốn viên huyết c h â u tả hữu đi chính mình sức phán đoán quả n h i ê n thực chuẩn a la sinh e m thầm cao hứng bất quá này bốn viên huyết c h â u chỉ là đối nàng lực lượng trình độ phán đoán hơn nữa nàng độc đáo cách đấu kỹ xảo tổng hợp thực lực hẳn là ở năm viên đến sáu viên huyết c h â u tả hữu tăng này la sinh muốn mắng người lại là như vậy cường cái này cường đại trình độ đã vượt qua la sinh dự đoán mẹ cái gà chính mình khi nào mới có thể siêu việt nàng a n à y không phải vô nghĩa sao huyết châu chỉ là cơ sở thực lực tâm ma mỹ nữ nhắc nhở la sinh cường đại võ kỹ pháp thuật có thể tăng cường một người tổng hợp chiến đấu thực lực giống như là ngài ngự thú một khi thi triển ngự thú lực lượng ngài cũng có thể có được so sánh bốn viên huyết châu lực lượng nha thì ra là thế la sinh tựa hồ minh bạch một ít xem ra kia nữ nhân luyện đấu kỹ hẳn là rất lợi hại đi ta đây thiên ma tay đâu rõ ràng là rất cường đại công phu đúng không vì cái gì còn không bằng nữ nhân kia a thiên ma tay tổng cộng chia làm cựu đoạn ngài hiện tại gắt gao l ĩ n h ngộ tới rồi đoạn thứ nhất lực lượng đâu ngoa tào la sinh chấn động ta đây khi nào mới có thể l ĩ n h ngộ tiếp theo giai đoạn a vậy muốn xem chủ nhân ngài chính mình l à m bất quá ta tin tưởng chủ nhân ngài là thiên tuyển người nhất định có thể l ĩ n h ngộ ra mạnh nhất thiên ma tay ngươi nhưng thật ra rất có tự tin a la sinh nhìn trước mặt tâm ma mỹ nữ tổng cảm thấy quái quái ta đối với ngươi vẫn luôn có tự tin tâm ma mỹ nữ bỗng nhiên lộ ra một cái tơi ư cười làm la sinh trong lòng run dậy một chút nữ nhân này nàng vẫn là chính mình cái kia tâm ma sao tổng cảm thấy nàng càng ngày càng thần bí cũng càng ngày càng cổ quái bất quá ta có thể truyền cho ngài một bộ tân pháp thuật này bộ pháp thuật tuy rằng thực lượng nhưng thích hợp ngài hiện giai đoạn sử dụng rốt cuộc ở tạo huyết giai đoạn là không có biện pháp tu hành pháp thuật nếu không thể tu hành pháp thuật ngươi dạy ta là có thể dùng sao la sinh có điểm khó hiểu ân bởi vì pháp thuật này thực được cho nên có thể tâm ma mỹ nữ cho la sinh một cái n g ư ờ i có thể ánh mắt còn thỉnh ngài thử xem đi nhỏ yếu tiên thuật thật sự hữu dụng lại nhỏ yếu rốt cuộc cũng là tiên thuật tâm ma mỹ nữ nói nâng lên chính mình nhỏ dài ngọc trường đối với dưới thân tầng mây cách không đánh ra một trường vê anh một cổ gió mạnh mặt tiền cửa hiệu la sinh cảm giác linh hồn của chính mình đều phải bị thổi tan mà dưới thân tầng mây cũng bị một trưởng này thổi ra thật lớn lỗ thủng hoa la sinh mở to hai mắt nhìn đây là cái gì tiên thuật tu khí trưởng tâm ma mỹ nữ d ơ lên chính mình bàn tay lòng bàn tay hơi hơi ngưng tụ một đoàn bạch quang loại này trường pháp có thể đem toàn thân linh lực hội tụ lên tụ tập nơi tay t r ư ở n g thượng đánh ra ngươi trước mắt mạnh nhất một kích nhưng đáng tiếc loại này tiên thuật chính là dâu rìa vì cái gì nhìn qua rất mạnh a bởi vì không cụ bị bất luận cái gì thuộc tính t â m ma mỹ nay ữ giải thích nói, thiên thích đ ị ngũ hành, kim, tượng trưng sắc bén, mục, tượng trưng sinh mệnh, h kim, mục, t sắc ủ t ư ợ ngũ trưng tượng trưng, bao dùng, hỏa, tượng trưng hủy diệt, thổ, tượng trưng giày nặng. Từ dung, nặng. này n giày bao hỏa, hủy hành t r ù n g lại diễn sinh ra rất rất nhiều tân thuộc tính tới mưa gió lôi điện quang ám thánh ma đều là như thế cho nên nói nay không có thuộc tính tụ khí trưởng liền không ai dùng đúng không đúng vậy cho nên ngài muốn hay không học đâu chương á c bạn web link trang trong vào p ầ n bên mô tả d ớ i video đ bảy mươi sáu nho nhỏ mộng tưởng của nữ mc ngài muốn học sao thâm ma mỹ nữ cười tủm tỉm mà dò hỏi la sinh đương nhiên muốn la sinh không chút do dự gật đầu chỉ cần có thể biến cường vô luận là cái gì công phu học là được tốt chủ nhân ngài lại đây đi lại đây ân thâm ma mỹ nữ tựa hồ có điểm thẹn thùng bộ dáng ta ta muốn truyền ngài này bộ t i ê n thuật vậy nói cho ta là đến nơi nha này tiên thuật cùng tiên thuật truyền thụ không thể thông qua ngôn ngữ cũng không thể thông qua văn tự chỉ có thể dựa linh thể cùng linh thể c h i gian lẫn nhau mới được tâm ma mỹ nữ lại nói nói ai như vậy phiền p h i sao không đây là đơn giản nhất cũng là nhất hữu hiệu phương thức tâm ma mỹ nữ nói đ ỗ n g nhiên dán đến la sinh trong lòng ngực thế nhưng có chút thẹn thùng bộ dáng sau đó nhẹ nhàng hôn lên la sinh ngôi la sinh tức khắc n lần ra chính mình là linh thể ở nào đó xúc giác thượng tựa hồ phi thường mẫn cảm a loại này hôn môi thế nhưng làm la là sinh thiếu chút nữa tức vũ khí đầu hàng cùng lúc đó một loại c h i thức lại rót nhập tới rồi la sinh trong n áo giữa tu khí trưởng la ruột thượng toát ra một cổ khí thế đem tâm ma mị nữ thân thể nhẹ nhàng thổi khai hán trưởng thượng quấn quanh linh lực sau đó hướng về phía trước đẩy chính mình bàn tay tức khắc đánh ra một cổ lực lượng cường đại phảng phất phóng xuất ra chính mình đáy lòng nhất cuồng dã bản tính hoa h ả o quá nghiện la sinh cảm thụ được tụ khí trưởng kỹ xảo trong đầu phảng phát hiện lên một đạo linh quang nếu như vậy vận dụng nói có lẽ thật sự có thể đánh bại hoa chi tâm cũng nói không chừng nha la sinh la sinh bên hai bỗng nhiên vang lên quen thuộc tiếng la cả người lông tóc nháy mắt d ù n g mình lên hắn linh thể tự do rơi xuống nháy mắt đọa hạ vằn mễ rơi vào đến chính mình trong cơ thể la sinh mở to mắt bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa từ lần trước sự kiện lúc sau la sinh đã thói quen tính khóa cửa mau mở cửa ngươi có phải hay không ở trong phòng làm cái gì biến thái sự tình đâu u i ngùng ốc bạch miêu bò lên r ồ i cái lười eo đánh thức bản đại nhân nói nó nhảy dựng lên nhảy tới trên cửa một chân giấm hạ môn khóa này miêu tuyệt đối mì mạ thành tinh liễu mộng điểm một phen đẩy ra cửa phòng tiểu cô nương đã thay đổi trang điểm nàng c h á t hai điều bím tóc thượng thân là ấn chuột m ặ t kỳ màu vàng áo thun hạ thân còn lại là một cái cao bồi còn điếm có vẻ đặc biệt đáng yêu nghịch ngợm la sinh có điểm xem lên người ngoa t à o chẳng lẽ chính mình lò l ì không thuộc tính đột nhiên thức tỉnh rồi không thành thế nhưng thế nhưng muốn ăn rất vị này đáng yêu chủ nhà tiểu thư a ngung ố c mau đưa ta ra cửa đây là muốn đi đâu a la sinh nhịn không được hỏi hiện tại mới giữa t r ư a a là muốn mời ta đi ra ngoài ăn cơm chưa sao thiết chính mình làm trứng tráng bao ăn đi liễu ngộng đ i ể m mắt t r ợ n trắng muốn cho bổn tiểu thư thỉnh n g ư ờ i ăn cơm kiếp sau đi a như vậy chán ghét ta sao ngu xuẩn là không có tiền lạc vậy ngươi muốn làm sao ta tìm phân kiêm t r ư ớ c vừa lúc ta buổi chiều không phát sóng trực tiếp có thể đi làm công liễu mộng điểm tựa hồ có chút dáng vẻ đắc ý thế nào b u ồ n tiểu thư lợi hại đi ngươi phát sóng trực tiếp cũng đã rất mệt ta thế nhưng còn muốn đi ra ngoài làm công la sinh có chút giật mình quá vất vả đi muốn kiếm tiền vất vả một chút không quan hệ liễu mộng cười ngọt ngào lên bày cái nguyên khí tràn đầy động tác hết thể đều là vì mộng tưởng ta có thể ngươi không cần như vậy đua la sinh có chút đau lòng lên yên tâm lạp ta lại không phải thiên kim đại tiểu thư liễu ngộng điểm lôi kéo la sinh chạy nhanh bằng không bị một rồi hào đi la sinh không lay chuyển được liễu ngộng điểm đành phải ngoan ngoan xuống lầu di ngươi máy xe đâu đình nơi nào liễu ngộng điểm khắp nơi nhìn xung quanh liền ở bên kia a la sinh hướng nơi xa một l ò n g tay liễu ngộng điềm liếc mắt một cái nhìn qua đi kỳ quái không có a a nhớ lầm tại đây đâu la sinh rỗi tay vô vô đặt ở bên cạnh máy xe này c h i ế c lao m á y xe bị la sinh bảo dưỡng rực rỡ hẳn lên ân tại như vậy vừa rồi như thế nào không thấy được liễu ngộng điềm nhìn nhiều hai mắt tổng cảm thấy có điểm quái quái không phải bị muộn rồi sao a đối đi mau liễu ngộng điềm nâng lên trần tới m ô n g nhẹ nhàng thượng nâng sau đó nghiêng ngồi ở máy xe hậu tòa nàng vươn một bàn tay tới thực tùy ý mà ôm la sinh eo cảm giác liễu ngộng điểm như thế tới gần la sinh tim đập có điểm gia tốc đáng chết đều lớn như vậy người như thế nào còn có một loại mối tình đầu giường như t â m động đâu đi lạp đại ngung đốc còn chờ cái gì đâu liễu ngộng điểm nhẹ nhàng ở la sinh trên vai chụp một chút vậy n g ư ơ i n h ư n g nắm chặt lạp la sinh liền đạp mấy đá ý đồ làm này chiếc lao ra xe vận chuyển lên nhưng lão ra xe chỉ là tí tách vang lên vài tiếng lại không có bất luận cái gì muốn phát động lên xu thế cái gì sao ngươi này xe không được à? liễu mộng điểm lo lắng đến trễ nếu không vẫn là ngồi giao thông công cộng tính yên tâm giao cho ta đi la sinh lại hung hăng đạp một chân trong lòng còn ở trong tối mắng ngươi đại gia lão tử như vậy thưa ngươi cho ngươi sắt đến sáng t r ò n ngươi còn không cho lão tử điểm mặt mũi làm lao tử ở n ữ trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen a lại không khởi động lao tử đem ngươi phản xưởng a tựa hồ cảm giác được chủ nhân mong đợi n à y chiếc máy xe đột nhiên ẩm vàng rung động mông phun ra một cổ khói đen sắp đến liễu ngộng điểm hò khan hai tiếng ngượng ngùng a la sinh có điểm mặt đỏ xe phá điểm sẽ không a có thể khai lên là được nha liễu ngộng điểm lại cười hì hì nói chúng ta hiện tại cũng là có xe nhất tộc lạp ôm s á t ta la sinh trong lòng có chút cảm động nha đầu này rõ ràng là rất có nhân khí nữ c h ủ bá lại còn có có điểm nho nhỏ hám l à m giàu nhưng lại ở thời điểm này vẫn duy trì một loại làm nhân tâm động mỹ a ân chúng ta đi rồi la sinh cơi m á y xe dựa theo liễu n g ọ n g điểm chỉ dẫn một đường đi tới một cái ô tô tiêu thụ trong cửa hàng hảo ta tới rồi liễu n g ọ n g điểm nhẹ nhàng mà nhảy xuống tới ta về sau buổi chiều liền ở chỗ này công tác bán xe sao ân ân liễu n g ọ n g điểm tựa hồ thực tự tin bộ dáng bằng bổn tiểu thư năng lực Mỗi ngày bán cái ba năm đài xe, thực bình thường đi. La sinh có điểm vô ngữ kia đến là nhiều ngưu so tiêu thụ a. Hảo, buổi tối sáu giờ đồng hồ ngươi lại đây tiếp ta t à n tầm là đến nơi. Liễu ngộng điểm nhắc nhở la sinh ngàn vạn đừng đến trễ l ạ c đã biết về sau mỗi ngày t à n tầm ta đều tới đón ngươi đã khỏe. thật ngoan. Liễu ngộng điểm nhón chân tới, vươn tay, sờ sờ la sinh đầu, đi thôi, buổi chiều ngươi có thể tiếp tục ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. ân, vừa lúc Bởi chương i nói, sinh ề u muốn cũng tình ánh rừng có ta chút mắt La sự làm. ở bảy mươi bảy phá quán đã tới liễu n g ộ n g điềm đã quyết định chính mình mộng tưởng la sinh cũng quyết định giúp nàng thực hiện bất quá chính mình vẫn là muốn trước kiểm nghiệm một chút sức chiến đấu mới được này tụ khí trưởng đến tột cùng được không dùng thực mau sẽ biết t i ế n đi liễu n g ộ n g điềm lúc sau la sinh chính mình lái xe đi tới kia ra võ quán trước cửa nay võ quán nhưng thật ra không nhỏ là một nhà tên là thiết quyền lưu nói quán hiện đại thuật đấu vật cơ hồ là một ít có được cổ xưa võ thuật quốc gia toàn diện bùng nổ trong đó gia vân quốc vài loại võ thuật cũng bắt đầu thịnh hành toàn cầu trong đó một loại nhất có danh tiếng liền phải thuộc gia vân quốc quốc dân võ thuật cả mà các lại phân lớn lớn bé bé thượng trăm loại lưu phái nghe nói mạnh nhất chính là lưu tiểu thiên thi triển quá quá quân võ đạo nay thiết quyền lưu cũng là một cái thực lưu hành môn phái, đặc biệt ở hoa hạ có được rất nhiều trí nhánh. La sinh sở dĩ tìm tới nơi này chỉ có thể nói là duyên phận. Hành a hôm nay liền tính các ngươi xui xẻo. La sinh đem chính mình lao ra xe ngừng ở một bên sau đó đi vào võ q u á n giữa. kết quả đi vào la sinh ra được trận tròn mắt. ngọ tào như thế nào nhiều người như vậy. cửa xếp hàng người đều mau đổi kịp bệnh viện một đám đều là cướp báo danh. La sinh có điểm khó hiểu. hắn nhịn không được giữ chặt một cái tóc trang xóa lao nhân mở miệng hỏi đại gia ngài cũng luyện võ tiểu tử như thế nào nói chuyện kia đại gia một thân chính khí nhìn la sinh tập võ cường thân kiện thể chính thích hợp ta loại này lao nhân ra như thế nào ngươi xem thường lao nhân không không ý tứ này la sinh nhưng thật ra có điểm hơi xấu hổ tiểu tử đừng nhìn ta thượng tuổi nhưng đại gia ta thân thể nhưng hào đâu không tin ngươi đánh ta một q u y ề n thử xem cụ ông một phách chính mình ngực khí vũ hiên ngang mà đối la sinh reo lên này không tốt lắm đâu làm ngươi đánh ngươi liền đánh hiện tại người trẻ tuổi như thế nào như vậy không cốt khí cụ ông khinh thường mà nhìn la sinh không tiền đổ ra hỏa nhanh lên đánh ta h ả o đi thực xin lỗi đại gia la sinh vươn tay tới nhẹ nhàng ở đại gia trên ngực chạm vào một chút dù sao cũng là l ã o nhân vẫn là như vậy có cốt khí l ã o nhân không thể bị thương nhân ra kết quả cụ ông trực tiếp nằm ở trên mặt đất trong miệng lên ai u ta ta bị thương sương sườn gãy xương, xương, xương. ngươi đừng chạy lấy tiền tới đại gia ôm chặt là sinh chân la sinh đầy đầu mồ hôi lạnh hắn vén lên một chân đ ê m này cụ ông đã chết ngất qua đi mẹ cái gà cùng lao tử ăn vạ ngươi cũng báo danh đi đi xếp hàng đi một cái tiểu tử nhìn đến la sinh tưởng chen qua tới lập tức chặn hắn bước chân bằng hữu như thế nào đột nhiên nhiều người như vậy tưởng luyện quyền hắc tiểu tử ngươi cùng ta giả bộ hồ đồ không thành tiểu tử cười cơ cơ cơ hải tuyển thực s ắ p bắt đầu rồi thiết quyền lưu có học cấp tốc biện pháp đại gia đương nhiên chạy nhanh báo danh luyện tập học cấp tốc la sinh trong lòng bật cười bất luận cái gì võ học đều không có học cấp tốc vừa nói khác không nói chỉ là thân thể tố chất liền yêu cầu thời gian dài rèn luyện mới có thể làm được đến tiểu tử ngươi cũng là muốn tham gia thi đấu đi đi đi xếp hàng đi tiểu tử dỗi tay ở la sinh trước ngực đẩy một chút nhưng làm hắn ngoại ý muốn chính là la sinh thế nhưng chút nào bất động ngượng ngùng la sinh nhìn thoáng qua đạo tràng nhập khẩu ta không phải tới báo danh vậy ngươi là làm gì đa quán la sinh nói ở trước mắt bao người đi đến trước cửa một chân đá hướng đạo tràng đại môn chính bằng vừa mới từ gia vân quốc trở về hắn vì chuyển thừa thiết quyền lưu ở gia vân quốc thiết quyền lưu tổng bộ tiếp nhận rồi bốn năm khổ tu nay bốn năm người khác đều ở niệm đại học hắn lại ở thiết quyền lưu tổng bộ tiến hành m à quỷ giống nhau mà huấn luyện chính bằng tuy rằng là cái hoa hạ người nhưng hắn cho rằng thiết quyền lưu mới là trên thế giới này cường đại nhất võ thuật hắn trở lại quốc nội thành lập thiết quyền lưu phân bộ đồng thời báo danh cờ cờ cờ, cờ hải tuyển tái chuẩn bị dùng chính mình nắm tay chiến thắng sở hữu đối thủ sau đó đi đến quốc tế tái sân thi đấu nói cho toàn bộ thế giới thuật đấu vật chung mạnh nhất là cả gi mà cả giết chung mạnh nhất không phải quân võ đạo là thiết quyền lưu Hắn thân hòa phụ, nhìn hai trắng ngồi ở đạo tràng trung ương, an mặc một thân màu trắng hòa phủ, nhìn ngồi ở hai bên các đệ tử, trên mặt treo tự tin tươi cười. ở ở đạo đệ treo một tử, mặt tự màu mặc các quỳ sư phụ hôm nay cũng có rất nhiều người báo danh đâu tuy rằng trịnh bằng chỉ có hai mươi bốn tuổi nhưng cũng đã là rất nhiều người sư phụ một cái nữ đệ tử hướng về trịnh bằng đưa ra mỉm cười đồng thời trong ánh mắt có cuồng nhiệt sùng bái đúng vậy đều có chút ồn ào trịnh bằng ngồi nghiêm chỉnh các ngươi làm ta môn đồ nhất định phải nhớ kỹ tập võ giả vô luận tới khi nào đều p hai ả i mọi người đại nhiên người báo bị đáp. đạo chí chấn cùng lúc định. phụ, lên đúng này, tràng môn văng, đột đá Là, Mà sư kêu ử gỗ bay l ạ đây, đông đạo tiếng, nện ở đạo tràng trên sàn nhà. trinh mà một Thao, ở bên ă n g chửi hầm l sao ai làm? Dám mình ở chính đệ ạ o nào? tràng quái dối, quả thực tìm chết. Người là Người người phương nào? Hai bên quái quả dối, Hai đ tử nhìn thấy một cái mang theo điệu đ ồ trang sức cụ bọc m ũ đ ầ u thân xuyên màu đen vận động phục nam nhân đi vào tới một đám như lâm đại địch sôi nổi đứng dậy bày ra thiết quyền lưu thức mở đầu căm tức nhìn đối phương đi ngang qua mà thôi đối phương xoa chính mình cổ hoạt động trên người gân cốt thuận đường lại đây đá cái quán côn g vọng đồ đệ nữ đệ tử nũng nịu một tiếng trừng mắt la sinh thật là không biết trời cao đất rộng thế nhưng đến ta thiết quyền lưu quấy dối hô trịnh bằng phun ra một ngụm c h ọ c khí ổn định chính mình cảm xúc vừa mới thế nhưng có điểm táo bạo thật sự là thất thố hắn nâng lên mỹ mắt nhìn thoáng qua trước mặt l à sinh tiểu t ử này không có một chút nhà đấu vật bộ giáng sao phỏng chừng là tới lõe thiên hạ ở cờ cờ cờ hải tuyển tái phía trước ai đều tưởng làm ra cái đại tin tức ca còn làm bộ làm tịch lộng cái mặt nạ thật là khôi hải nếu tới chính là làm tốt tiến bệnh viện giác lộ đi hắn nhàn n h ạ t hỏi nay đ i ề u đồ trang sức cụ nam tử không phải người khác đúng là l à sinh tuy rằng tưởng thí nghiệm thực lực của chính mình nhưng la sinh cũng không nghĩ nổi danh cho nên Hắn phát động thú hắc hình thành chương chủ che khuất chính mình gương mặt. Ta nhưng thật ra muốn hỏi động ngự lượng, lượng này đen trang gương muốn ngươi, lòng một mặt. Ta một chút điểu điệu đồ lực lực làm là lấy sức cụ, màu ra bởi ả o sao? trào hiểm sinh phúng, chọc trịnh trái lại trào phúng, giận La bằng. y đồ b vì cờ cờ cờ lưu hành quan hệ toàn thế giới có lớn lớn bé bé vô số ra võ quán rất nhiều võ thuật gia vì nổi danh sẽ lựa chọn đa quán cho nên đa quán ở bất luận cái gì một quốc gia đều là hợp pháp nhưng giống nhau có tiền đề chính là không thể đến chết đá quán hai bên cũng cần thiết đạt thành hiệp nghị mới có thể chính thức bắt đầu cái này trong quá trình người bị thương tự y thông thường đá quán giả phát ra khiêu chiến q u á n chủ đều sẽ đáp ứng không vì cái gì khác nếu cự tuyệt vậy tương đương nhận thua võ giả trừ bỏ cách đấu kỹ tôn nghiêm càng quan trọng chương bảy mươi tám thiết quyền lưu vô c h i đá quán giả lưu lại tên của ngươi nữ đệ tử hướng về phía la sinh khiển trách nói ma vương la sinh thuận miệng suy nghĩ như vậy cái tên mở miệng nói ha ha thật đúng là cái cuồn g vọng người a trinh băng vừa nghe rốt cuộc nhịn không được cười ha ha thế nhưng tự xưng ma vương thật đúng là đủ mặt d à y vô sỉ nói hắn ánh mắt d ừ n g ở chính mình một người tuổi trẻ đệ tử trên người núi lớn cái này n h ả m chán người khiêu chiến liền giao cho ngươi đánh bại hắn sau đó làm hắn bồi thường môn cùng sàn nhà tiền là một cái tiếp cận hai mét cao tráng hắn đứng lên lôi kéo chính mình trên eo hồng đai lưng lớn tiếng đáp đi thôi làm gia hỏa này minh bạch thiết quyền lưu là không thể khiêu chiến là gọi là núi lớn gia hỏa thật là danh xứng với thật dáng người liền cùng một tòa tiểu sơn dường như hắn hướng la sinh trước mặt vừa đứng bày ra thiết quyền lưu thức mở đầu la sinh nhìn hắn tư thế giống nhau cả d... chú ý chính là công thủ gồm nhiều mặt thông thường là một tay lấy trưởng tư thái ở phía trước dùng để phòng ngự mà một cái tay khác năm tay đặt ở trước ngực dùng để công kích nhưng thiết quyền lưu tựa hồ kiếm đi nét bút nghiêng hoàn toàn từ bỏ phòng ngự hai tay đều nắm thành nắm tay bại trong người trước có điểm như là vợ chồng tay cái kêu kêu ma vương tiểu tử ngươi có bằng lòng hay không tuân thủ khiêu chiến phát tắc ở động thủ phía trước trịnh bằng cao giọng hỏi nguyện ý thực hảo chúng ta thiết quyền lưu y thành đạo tràng cũng tự nguyện tuân thủ khiêu chiến phát tắc khế ước đặt thành ta tuyên bố đã quán khiêu chiến bắt đầu trịnh bằng vung tay lên núi lớn lại rít gào một tiếng dành trước công kích hắn một trận toái bước nhanh chóng tới rồi la ruột trước tiếp theo song quyền liền pháp hướng về la sinh yếu hại tiến công không thể không nói này núi lớn thân thể tố chất không tồi g i í t gào rất có khí thế song quyền cũng rất có lực lượng nhưng la sinh thậm chí không cần mở ra thiên nhãn năng lực chỉ thông qua linh nhĩ là có thể rõ ràng mà nắm giữ này núi lớn quyền pháp la sinh chỉ là ôm cánh tay đứng ở nơi đó mà núi lớn một trận mau quyền đều bị hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh đi núi lớn một bộ tổ hợp quên lúc sau thân thể hơi hơi một đốn tựa hồ ở điều chỉnh chính mình hô hấp mà la sinh lại xem chuẩn cơ hội này trực tiếp phần eo hôn éo xoay người một cái gió xoáy đạn chân p h a n h la sinh thân thể tại chỗ xoay tròn kéo cẳng chân lực lượng hung hăng từ thượng mà xuống chịu ở núi lớn trên đầu mặt núi lớn trực tiếp ngã xuống đất bị la sinh đá đến chết ngất qua đi do xoáy đạn chân trình b ă n g rốt cuộc là thiết quyền lưu chính thức đệ tử liếc mắt một cái nhận ra này một chân ngươi là đoạn g i a người không phải la sống n g ộ i băng băng mà đáp lại này do xoáy đạn chân hắn cũng chỉ là thấy phan cường thuê cái kia nhà đấu vật dùng quá sở dĩ có thể nắm giữ loại này đạn chân công phu là la sinh cảm thấy kia tiểu tử thi triển mấy chiêu do xoáy đạn chân đều là thực thô thiện công phu gần là bắt t r ư ớ c đối phương phần e o vặn vẹo tư thái là được dựa vào phần e o vặn vẹo kéo chân bộ tiến hành công kích cũng không khó học mà lưu tiểu、Thiên、thi triển quân võ đạo chân pháp la sinh ra được không học được nhìn như đơn giản kỳ thật góc độ phát lực phương thức đều có môn đạo không có người chỉ điểm la sinh là học không thành này do xoáy đạn chân hẳn là cũng có chút cao thâm chân pháp bất quá la sinh chưa thấy qua chỉ sợ thấy cũng học không được thật là chút ra lông công phu xem ra là học trộm trinh bằng nhữ mày tới sở dĩ có thể đã đến núi lớn dựa vào cũng là lực lượng của ngươi đi trinh bằng tốt xấu cũng là cái nhà đấu vật hắn nhãn lực vẫn là phi thường độc đáo tiếp theo cái là ai nếu không các ngươi cùng lên đi la sinh méo một cái tay như vậy còn có thể tiết kiệm thời gian ha h a nếu chính ngươi tìm chết vậy chẳng trách ta trịnh bằng trong ánh mắt hiện lên một mạt ngon độc làm đệ tử vây công người khiêu chiến đây là đa quán cho phép quy tắc chi nhất nếu thân là người khiêu chiến liền phải có n ả y phân thực lực chính cái gọi là không có ba phần tam sao dám thượng lương sơn cùng nhau thượng đánh bại cái này người khiêu chiến trịnh bằng mệnh lệnh một chút t r u n g quanh mười mấy đệ tử tất cả đều vây quanh ở la ruột biên nhưng la sinh không g i a o động vẫn như cũ ôm cánh tay đứng ở nơi đó hắn vận động phụ cáo trên rộng mở và áo không gió tự động làm trịnh bằng trong lòng hiện lên cảm giác không ổn tiểu t ử này chẳng lẽ là nắm giữ khí nhà đấu vật đáng giận nếu là cái dạng này lời nói hắn hẳn là bị mời tuyển thủ mới đúng loại này cao thủ khiêu chiến thiết quyền lưu đạo tràng là vì cái gì trịnh bằng nghiêm sắc la sinh và táo đã ngừng lại dán ở hắn eo hai sườn trịnh băng an tâm xuống dưới khả năng chính mình nhìn lầm rồi một cái chỉ biết chút thô thiện đạn chân công phu ra hỏa sao có thể là sẽ dùng khí cao thủ ra tay trịnh băng hạ lệnh các đệ tử hướng về la sinh triển khai vây công n à y đó đệ tử đều là huấn luyện có tố cùng bình thường tay đấm đám lưu manh nhưng không giống nhau bọn họ có gia quyền có gia chân ngay ngắn trật tự đều là thẳng đến la sinh yếu hại cứ như vậy la còn sống thật là lui không thể lui nhưng la sinh cũng không có nửa điểm nút nhát liền tính là từ phía sau tới tiến công cũng vẫn như cũ trốn không thoát hắn linh nhị cảm giác hắn cánh tay cũng không có rút ra chỉ là dựa vào chính mình gió xoáy đạn chân lần lượt xoay tròn thân thể tránh né công kích đồng thời còn có thể vứt ra chính mình chân dài đem công kích lại đây đệ tử đá bay đi ra ngoài n à y gió xoáy đạn chân tuy rằng động tác rất lớn nhưng đối phó người nhiều chiến đấu lại thích hợp bất quá không có đệ tử có thể tới gần la sinh một mét trong phạm vi phàm l à tới gần đệ tử đều bị hắn gạt ngã trên mặt đất la sinh phảng phất bảy t i ế n thất xuất triệu tử long không người có thể địch hắn dù sao cũng là cái người t u chân có được ba viên huyết trâu mặc dù đánh không lại hoa chi tâm cái loại này cấp bậc nhà đấu vật đối với bình thường đệ tử tới nói hắn vẫn là rất mạnh bất quá ngược đồ ăn cũng không phải là sinh mục đích hắn cuối cùng xoay người một chân đem phía trước kêu nhất hoan nữ đệ tử cấp đá ngã lăn trên mặt đất sau đó ánh mắt rơi xuống có chút trận mắt há hốc mồm trịnh bằng trên người tới phiên ngươi đi la sinh hướng về phía cái này trịnh bằng ngoắc ngón tay hy vọng ngươi có thể để cho ta vừa lòng có lẽ ngươi có điểm thực lực có thể đánh thắng ta này đó đệ tử trịnh bằng rốt cuộc đứng lên sau đó chậm rãi c ở i ra chính mình thượng thân đạo p h ụ lộ ra cường tráng dáng người nay anh em thật là trải qua quá một phen khổ luyện h ắ n trên người cơ bắp phi thường hoàn mỹ không có một k i a thịt h ừ a k i a trên bụng nhỏ tám khối cơ bắp cũng no đủ làm người hâm mộ nhưng ngươi trung quy không phải đối thủ của ta ta là thiết quyền lưu nhà đấu vật ta sẽ dùng thiết quyền đánh ngươi bỏ không đứng dậy phải không la sinh tựa hồ không quá tin tưởng mà trịnh bằng đ ỗ n g nhiên một cái sai bước lên trước cơ h ộ i chính là trong trước mắt liền tới tới rồi la sinh trước mặt thật nhanh tốc độ căn bản không đợi la sinh phản ứng trịnh bằng song quyền đã liên tục đánh vào la sinh trên bụng nhỏ phanh phanh phanh la sinh v ẻ mặt tan tăng quyền hắn cũng lùi lại ba bước tiết hầu cũng đi theo một ngọn chương bảy mươi chín trước đính cái tiểu mục tiêu h à o ra hỏa quả nhiên là nhà đấu vật chính mình thật đúng là coi thường bọn họ n à y tam quyền làm chính mình bị điểm nội thương bất quá la sinh luyện được là ma công hắn bị đánh thời điểm linh lực liền sẽ càng tràn đầy la sinh lui hai bước ổn định thân thể của mình đồng thời hai con mắt phát ra tinh quang ha h a bất quá như vậy trịnh b ă n g nhìn la sinh vỗ vô chính mình trên người trắng tinh đạo phục liền điểm này tam chân miêu trình độ cũng tới đa quán thật là không biết sống chết mới đánh tam quyền mà thôi như thế nào kích động như vậy la sinh rốt cuộc b u ô n g đôi tay như vậy mới có chiến đấu giá trị không biết sống chết trinh băng lại lần nữa nào lên trước nắm tay chiếu la sinh liên tục đập lại đây làm thiết quyền lưu nhà đấu vật vị này quán chủ ra quyền tốc độ đích xác thực mau giống như lôi đỉnh gió lốc giống nhau nhưng la sinh lúc này đây lại trận tròn mắt đồng tử hơi hơi biến thành đỏ như máu thiên nhãn ở thiên nhãn trạng thái hạ đối phương ra quyền tốc độ rõ ràng chậm không ít cứ như vậy hắn ra quyền động tác la sinh cũng rốt cuộc có thể thấy rõ tựa hồ là khổ luyện không biết nhiều ít năm động tác trịnh bằng lại là tăng quyền hơn nữa hồn nhiên thiên thành không có nửa điểm sơ hở la sinh kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú thế nhưng không biết nên như thế nào tránh né cùng hóa giải này nhất chiêu la sinh cắn răng một cái quyết định dùng một cái nhất b u ồ n phương pháp hắn đem một bộ phận linh lực hội tụ tới rồi n g ư ợ c vị trí dùng thân thể của mình ngạnh s i n h s i n h tiếp được trịnh bằng này tăng quyền phanh phanh phanh la sinh một búng máu phun đến mặt nạ lần này thật đúng là đối hắn tạo thành không nhỏ thương tổn quả nhiên chỉ là ngoài miệng công phu mà thôi chính bằng khinh thường mà trâm trọc chung quanh đệ tử cũng sôi nổi cấp chính mình sư phụ trầm trồ khen ngợi sư phụ thật là lợi hại a cái kia người khiêu chiến cũng không có gì bản lĩnh sao ha h a gặp được chúng ta sư phụ chỉ có thể bị tấu nằm sắp xuống hưởng thụ các đệ tử sùng bái ánh mắt chính bằng cao ngạo mà nói bị ta hai lần lôi đ ỉ n h tam vang thế nhưng còn có thể đứng đã là kỳ tích hiện tại ta khiến cho ngươi nằm xuống nói trịnh bằng dưới chân một sai một cái t h ủ đao hướng về la sinh cổ cắt lại đây la sinh vẫn như cũ không n ú c đ í c h dùng chính mình cổ sinh sôi tiếp được trịnh bằng này một cái t h ủ đao frank một cổ đau nhức làm la sinh thiếu chút nữa kêu ra tới nhưng hắn trở cũng đúng là giờ khác này la ăn sống rồi trịnh bằng nhất chiêu chính mình thừa dịp cơ hội này đột nhiên vươn tay trái nam căn ngón tay nắm trịnh bằng bả vai thiên ma tay cái gì tu r ị bị bị n bằng mình, tựa hồ không nghĩ tới sẽ bị là sinh phản bắt lấy. Hắn thân thể là thép chế tạo sao, thế nhưng còn không có bị chính mình đánh bất tỉnh h hơi hơi hồ thể thép chế thế bắt bất giật tới tựa sắt tạo sao, sẽ là lấy. là có q a đi. cái người Mà này khí i chiến kiểm sát giống ê u nhau, cũng c như h nằm tay, sắt là n mình h bả vai, trưởng h nhưng hắn pháp ế làm vô t á thoát. n h khí Tu t r thiên ma tay chỉ là bắt đầu la bắt sống trụ trịnh bằng nháy mắt hội tụ chính mình trong cơ thể linh lực rót vào đến hữu trưởng giữa sau đó một t r ư ờ n g khắc ở trịnh bằng ngực chính bằng vốn dĩ không đem la sinh công kích đương hồi sự thân thể hắn chính là trải qua thiên truy b á c h luyện sao có thể sẽ bị một cái người khiêu chiến đả thương đặc biệt một trưởng này nhìn mềm như đông có thể có cái gì uy lực hắn cái này ý tưởng mới vừa toát ra tới thân thể đột nhiên chấn động một cổ đau nhức ở ngũ tạng lục phủ t r u n g nổ tung chính bằng h o a mà một tiếng phun ra một mồm to màu tươi thân thể đột nhiên bay ngược đi ra ngoài ít nhất bay ra đi có hai mét rất xa cuối cùng ngã trên mặt đất bày cái chữ to muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật trịnh bằng muốn bỏ dậy nhưng hắn ngực đau nhức phổi bộ không khí đều bị tễ ra tới lúc này hô hấp khó khăn đôi tay hai chân càng làm ộ t chút sức lực đều không có chỉ có thể nằm trên mặt đất suy yếu mà thở dốc những cái đó đệ tử đều mau tạc vội vàng dũng lại đây kiểm tra trịnh bằng thương thế mà la còn sống dỗi cái tay kia t r ư ở n g xuyên thấu qua mặt nạ nhìn thoáng qua bị chính mình đánh bay đi ra ngoài trịnh bằng một trường này chính là hắn toàn lực a kia tiểu tử sẽ không bị đánh chết đi nhà đấu vật thân thể nhưng đều là rèn luyện quá hẳn là sẽ không như vậy t h ẳ m đi hắn nếu là đã chết chính mình cũng liền xong rồi cách đấu bản thân chính là một loại rất nguy hiểm vận động chỉ có ở cờ cờ cờ quốc tế tái chung mới cho phép có tử vong danh lệch lâu dài tới nay có không ít nhà đấu vật đem mệnh lưu tại cờ cờ cờ trên lôi đài dù vậy cũng ngăn không được nhà đấu vật nhóm người trước ngã xuống người sau tiến lên bước chân cờ cờ cờ là nhà đấu vật nhóm điện phủ mà đấu hoàng cái này danh hiệu còn lại là cực chút, chính có còn nhà nhóm trung mộng tưởng. sinh dùng linh nghe bằng rằng nhưng vẫn hẳn lại là La là thai tim điểm tiếp đấu đập đấu, tuy suy yếu, nhưng còn vẫn duy vật một trì kế h thí nghiệm, còn tính không、tồi. Chính mình thể nhà đánh hơn chính mình thiên ma tay cùng tụ khí trường, có thể nhất cử nháy mắt hạ ô n ngại. Lần này còn miễn cưỡng cùng này trận, nữa cùng trường, g gì gục. có có có cử trở tồi. tam vật một tay tụ mắt loại lưu vào ma k dựa đấu tiếp liền yêu cầu nhiều rèn luyện nói thêm cao chính mình tu vi mới được la sinh vô vô trên quần áo cho bụi nhắc tới một ngụm linh lực ngăn chặn chính mình trong cơ thể thương thế hướng ngoài cửa đi đến đứng lại nữ đệ tử một tiếng rít gào mười mấy đệ tử lại lần nữa đem la sinh bao quanh vây quanh chặn hắn rời đi bước chân đả thương sư phụ ta tưởng đi luôn sao nữ đệ tử tức giận mà trừng mắt la sinh mà chung quanh đệ tử cũng đều bày ra chiến đấu tư thế bất quá từ bọn họ run r à y hai chân tới xem hẳn là vẫn là có chút k h i ế p đảm rốt cuộc đây chính là chiến thắng sư phụ người kia chỉ bằng bọn họ có thể ngăn được hắn sao năm cái số la sinh vươn năm căn ngón tay lập tức tránh ra nếu không giết chết bất luận tội hôn đ à n ngươi cho rằng ngươi là ai a một cái nam đệ tử g i í t gào một tiếng tiếp theo một cái phi đá hướng về la sinh ra được đá qua đi nhưng này đó đệ tử năng lực la sinh cũng không có để vào mắt hắn đầu nhẹ nhàng một bên tránh đi cái này đệ tử phi chân đồng thời hắn tay phải v ư ơ n tới từ giữa không t r ú n g thi t r i ể n ra thiên ma tay trực tiếp khấu ở kia đệ tử trên cổ mặt đem hắn hung hăng từ không trung tung xuống dưới nện ở trên mặt đất p h a n vị này xúc động đệ tử chết ngất qua đi bốn la sinh một cái tay khác buông một ngón tay n à y đó đệ tử không dám lại do dự sôi nổi tránh ra ngay cả cái kia nữ đệ tử đều run rẩy vài cái cuối cùng ngồi quỳ ở bên cạnh ngoan la sinh cười cười hướng về cửa đi đến hắn ra đạo tràng không lâu tìm cái không ai địa phương dỗi cái lời ư eo sau đó thu hồi chính mình mặt nạ bất quá ngực vẫn là có chút đau trên cổ xương cốt cũng không quá thoải mái chỉ là một cái tam lưu nhà đấu vật liền có như vậy lực phá hoại liền tính là nhất hạ tầng chúng sinh giới cũng không thể khinh thường a la sinh ngồi ở chính mình máy xét thượng hít sâu hai khẩu khí dùng linh lực chữa trị thân thể của mình hắn trước mắt tu vi quá thấp cho dù có linh lực trợ giút thương thế khép lại cũng phi thường chậm xem ra vẫn là muốn khổ tu mới được a cuối tuần chính là hải tuyển thử xem có thể hay không tu luyện đến bốn viên huyết c h â u đi La sinh c ấ p c h í n h m ì n h đính hạ m ộ tám c i tân ụ c chính tiêu, m ì n cũng là thiên tuyển n h tốt xấu g là ư ờ i nhất định có thể có lôi à m được đến. Trường 80, l đài lớn bảy ngày sau la sinh nhìn trẻ con nắm tay lớn nhỏ đệ tam viên huyết châu có điểm khóc không ra nước mắt sắt nói tốt thiên tuyển người đâu kết quả vẫn là như vậy sao ngày mai chính là trận đầu hải tuyển không nghĩ tới tu vi tiến bộ như vậy c h ậ m a la sinh kêu rên một tiếng chủ nhân ngài tiến triển đã thực nhanh tâm ma mỹ nữ hôm nay ăn mặc một bộ váy trắng trần trụi chân nhỏ xinh xắn mà đứng ở l à x i n h trước mặt nàng đôi tay bối ở chính mình phía sau nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn la sinh tia bộ dáng thế nhưng còn có chút đáng yêu la sinh nuốt một ngụm nước miếng không biết vì sao chính mình này tâm ma mỹ nữ càng xem càng có hương vị ngoa tạo chính mình chẳng lẽ là cái khẩu vị nặng nơi này dù sao cũng là chúng sinh giới linh l ự c loãng không thích hợp tu luyện tâm ma mỹ nữ giải thích ngài nếu là ở linh động giới này ba tháng hẳn là đã tu luyện đến năm viên huyết châu thực lực đi trên lệch lớn như vậy sao la sinh nói thầm lên ta tổng cảm giác đệ tam viên huyết châu tu luyện lên trình độ muốn xa xa vượt qua đệ nhất viên cùng đệ nhị viên a hay là về sau mỗi gia tăng một viên đều phải phiên thăng vài lần khó khăn sao này đảo không phải tâm ma mỹ nữ v ô một chút chính mình máy ngồi s ổ m la sinh bên người ôn nu nói vừa lúc gặp tam sáu chín đều là cái trạm kiểm soát đệ tứ thứ năm viên huyết châu ngược lại luyện được sẽ m mau một ít đâu kỳ thật ngài cũng không cần thiết quá lo lắng tâm ma mỹ nữ nhẹ nhàng một phách la sinh bả vai ngài dù sao cũng là v i đại ma thần tu luyện cũng là trong truyền thuyết bất tử đế vương quyết bằng vào ngài lực lượng chiến thắng những cái đó nhà đấu vật không là vấn đề n g ư ơ i thật sự vẫn là ta tâm ma sao la sinh nhìn vị này làm hắn có chút an tâm mỹ nữ theo bản năng hỏi a mỹ nữ thế nhưng có điểm mặt đỏ lên nàng xoay đầu đi ta đương nhiên là ngài tâm ma ngài tồn tại ta liền tồn tại chỉ cần ngài có thể cường đại ta liền trả giá hết thảy tổng cảm giác không giống nhau đâu đó là bởi vì ngài tâm cảnh tăng lên thôi về sau vẫn là không gọi ngươi tâm ma mỹ nữ l à sinh vốt chính mình cảm không kiêng nể gì mà đánh giá trước mặt tâm ma mỹ nữ ngày xưa nóng bỏng gợi cảm tâm ma mỹ nữ thế nhưng càng thêm thẹn thùng lên liền đầu cũng không dám ngẩng lên ngươi xem ngươi hiện tại cái dạng này còn nơi nào giống cái ma nữ ngược lại như là tiền tử giống nhau không bằng đã kêu người tiền tiên đi tâm ma mỹ nữ cả người chấn động có chút không thể tin tưởng mà nhìn la sinh làm sao vậy không thích tên này không phải tiên tiên biểu tình hơi dại ra một chút nhưng thực mau lại khôi phục bình thường cảm tạ chủ nhân ban cho tên của ta bất quá ta tình huống không quá ổn định ngài vẫn là đừng quá tín nhiệm ta hảo không ổn định có ý tứ gì la sinh có chút khó hiểu chính mình này tâm ma có cái gì lý do khó nói không thành tóm lại ngài thực mau sẽ biết tiên tiên nói xong vươn một ngón tay ở la sinh trên c h á n nhẹ điểm một chút bất quá hiện tại không phải nói này đó thời điểm bên ngoài có người tìm ngươi điểm này la sinh tức khắc từ hồn trong điện tránh thoát ra tới về tới thế giới hiện thực không có việc gì tiếp theo ngủ đi dương nguyệt xanh trở lại trong văn phòng phát hiện la sinh thế nhưng c h ố n g ngủ thế nhưng không có sinh khí ngày mai chính là hải tuyển tái ngươi khả năng có chút áp lực đi muốn hay không cho ngươi phê giả về nhà nghỉ ngơi một chút hoa dương tổng ngươi hôm nay lại là như vậy hảo tâm la sinh thế nhưng có chút cảm động ân đương nhiên muôn khấu rất toàn c ầ n dương nguyệt xanh ngồi trở lại đến chính mình ghế trên hướng về phía la sinh rảo hoạt mà cười la sinh hết trôi nói rồi quả nhiên vẫn là hắn nhận thức cái kia nữ lao tổng còn có ngươi chiến phục đã thiết kế hảo dương nguyệt xanh nói mở ra ngăn kéo từ bên trong lấy ra một bộ màu đỏ quần áo tới la sinh tiến lên vừa thấy nay quần áo làm thật đúng là rất tinh xảo nguyên liệu dùng chính là mềm xốp thuần miên mặt liêu thượng thân là màu đỏ là chủ điều mũ đâu vệ y trước ngực cấn một cái nghệ thuật tự thể l mà sau l ư n g tắc cấn tinh ảnh giải trí logo chứng minh la sinh người phát ngôn thân phận hạ thân còn lại là lấy màu trắng là chủ điều vận động quần hai điều ống quần thượng từng người ấn long cùng vượng như vậy có thể hay không quá cao điệu a la sinh cảm giác có chút khoa trương ngươi là chúng ta tuyên truyền sản phẩm tự nhiên muốn cao điệu dương nguyệt xanh lại nhắc nhở la sinh ngàn vạn đừng quên điểm này tuy rằng sự tình là như thế này nhưng nghe lên vẫn là có điểm khó chịu la còn sống ở kiểm tra kia bộ quần áo chất lượng giống như cũng rất không tồi giống nhau lôi kéo cũng sẽ không hư nhà xưởng còn ở giúp ngươi gia công đây là đệ nhất bộ dương nguyệt xanh nói nhiều cho ngươi lưu mấy bộ dù sao cũng là luận võ xuyên hỏng rồi vẫn là muốn đổi nếu ngươi có càng tốt thành tích chúng ta cũng sẽ cho ngươi thiết kế càng hoa lệ cũng càng thích hợp chiến đấu dùng quần áo ngươi như thế nào biết ta có thể vẫn luôn thắng a la sinh khó hiểu vạn nhất ta ngày mai liền thua đâu ta đối với ngươi có tin tưởng dương nguyệt xanh cũng không biết là nơi nào tới tự tin nếu là ngươi bị thương liền tính ngươi thai nạn lao động đi công ty cho ngươi chi trả bảy mươi phần trăm tiền thuốc men la sinh không biết nên nói cái gì hảo đương nhiên ta cũng không phải cái loại này áp bức công nhân người thi đấu lúc sau ta cho ngươi phóng nửa ngày giả ngươi có thể h ả o h ả o nghỉ ngơi ha nửa ngày giả la sinh giơ ngón tay cái lên ngươi quá h ả o phóng ân ta cũng là như vậy cho rằng d ư ơ nguyệt n g sanh một bên nói một bên bắt đầu lật xem la sinh cung cấp hồ sơ bất quá ngươi tên này cũng quá trung nhị đi la sinh trình báo tên thượng rõ ràng mà viết ma vương hai chữ như thế nào sẽ đâu ngươi không cảm thấy cái này tên này rất x o á i khí sao la sinh ngồi ở ghế trên tiều chân bắt chéo thoạt nhìn ngược lại hắn càng như là một lão bản giống nhau x o á i khí cái đại đầu quỷ bất quá như vậy cũng hảo tăng mạnh người xem ấn tượng dương nguyệt xanh đem một phần tài liệu đưa cho la sinh này đó tư liệu ngươi đều nhìn không có vừa rồi còn nói ngươi có áp lực như thế nào này sẽ liền cùng cái không có việc gì người dường như tới đâu hay tới đó la sinh đem này bộ vận động phụ cáo trên t r ò n g lên trên người còn rất thích hợp ngươi nhưng xem trọng hải tuyển chính là ước chừng có hai nghìn năm trăm người báo danh a dương nguyệt xanh chỉ chỉ danh sách ngươi muốn tại đây 2.500 n g ư ờ i trùng trổ hết tài năng loại tâm tính này chính là không được dương nguyệt xanh ghét nhất chính là không nỗ lực người nhìn đến la sinh lúc này loại này hứng thú mệnh mệnh bộ dáng nàng liền có điểm sinh khí yên tâm đi ta đã làm chuẩn bị la sinh gần nhất chính là chăm chỉ mà tu luyện nhưng tốc độ hữu h ạ hơn nữa người nhiều cũng không quan hệ không phải chọn dùng đại lôi đài phương thức tới quyết ra thắng bại sao đại lôi đài đây là một loại mới mẻ độc đáo phương thức chiến đấu chương tám mươi mốt địa tạng vương bảo tháp trăm người cùng đài bởi vì còn muốn đuổi ở thành thị tái phía trước hải tuyển tái chỉ có ba ngày thi đấu thời gian cứ như vậy thời gian liền trở nên phi thường khẩn trương một ít đặc biệt tiểu nhân thành thị còn hảo hải tuyển báo danh nhân số không nhiều lắm chỉ cần đơn giản t ỷ thí mấy chẳng là có thể tuyển ra chọn người thích hợp tới nhưng y thành loại này có được hai ba trăm vạn dân cư thành thị liền bất đồng chỉ là báo danh liền ước chừng có hai n g h n nhiều người bất quá phương diện này đại bộ phận đều là ôm lấy may mắn tâm lý tới hôn cái thứ tự rốt cuộc cờ cờ cờ chính là hồng thấu nửa bầu trời cấp quan trọng thi đấu một khi ở trong lúc thi đấu nổi danh vậy tương đương nổi danh đến lúc đó tiền nữ nhân đã có thể đều tới trăm người cùng đài đấu võ đài một giờ một hồi ở phía trước hai ngày là có thể đại đại giảm bớt đối thủ sau đó ngày hôm sau buổi chiều còn sẽ tiến hành tăng mạnh tái tuyển ra cuối cùng tám gã tuyển thủ ở ngày thứ ba tiến hành trận chung kết hải tuyển phi thường tàn khốc nếu thi đấu bị thương nói liền thời gian nghỉ ngơi đều không có tưởng tại đây loại trong lúc thi đấu trở nên nổi bật thiệt tình rất khó đáng giá nhắc tới chính là đại lôi đài lôi chủ có thể đạt được nhân dân tệ một n g h n khối khen thưởng mà tám cường tái tuyển thủ tắc có năm n g h n tiền thưởng cuối cùng trở thành thành thị tái tuyển thủ hạt giống tiền thưởng là một vạn lúc này kỳ thật sẽ hào rất nhiều bởi vì tiền thưởng chỉ là một bộ phận nhỏ thành thị tái tuyển thủ tượng trưng cho một cái thành thị đến lúc đó sẽ có chân chính tài trợ thương tìm tới môn tới tiêu tiền đầu tư đóng gói bồi dưỡng vị này tuyển thủ dương nguyệt xanh liền đem tiền đặt cược đẻ ở la sinh trên người thậm chí trước tiên cùng hắn ký hợp đồng một khi la sinh thành v ì thành thị tái tuyển thủ công ty liền có thể trực tiếp tiến hành đóng gói có thể nói là hàng ngon giá rẻ người a công ty chính là đối với ngươi đặt cửa hy vọng ngươi có thể hảo hảo phát huy dương nguyệt xanh nói lấy thực lực của ngươi liền tính vào không được t ă n g cường bắt lấy một cái đại lôi đài lôi chủ hẳn là cũng không thành vấn đề đi công ty đã giúp ngươi an bài một chút ngươi trận đầu đại lôi đài tuyển thủ đều không cường có thể bảo đảm ngươi nhẹ nhàng thắng được ta sát này xem như hộp tối thao tác sao cái này kêu hợp lý quy hoạch dương nguyệt sanh lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chúng ta có cái này tài nguyên năng lực này vì cái gì không cần đại lôi đài lôi chủ cũng có thể đủ được đến nhất định tuyên truyền đối chúng ta công ty có không nhỏ trợ giúp cái này, tiền tổng không thể bạch bạch tiền đi.、La、sinh, ngươi này tổng không nếu là thể tư đầu La dương á m thâm để cho hụt ta thâm tiền, n g i h định phải chết.、Nữ、nhân、này. thật ấ t đ Nữ này, n ú là bá đạo. Ta đây Ta trước ra về nguyệt h hồi, Hành! ỉ ngơi ngày mai ta trực tiếp đi sân vận động.、Hành. Dương n g mai tiếp đi một ta trực sanh hôm nay tựa hồ cũng có rất nhiều sự tình muốn vội thậm chí c ô ý đem ạ n nhỉ g cấp điều lại đây giúp nàng la sinh tuy rằng cũng là cái không tồi trợ lý nhưng bởi vì có nhiệm vụ trong người chỉ có thể trước làm hắn bảo trì một cái người rảnh rỗi trạng thái chỉ cần hắn có thể toàn lực chuẩn bị cách đấu tái dương n g u y ệ t xanh liền an tâm la sinh một đường phản hồi đến cho thuê trong phòng buổi chiều hắn tính toán tái hảo hảo đạ tọa tu luyện một chút sau đó lại đi tiếp liếu ngộng điểm tan tầm la sinh ngồi xếp bằng ngồi ở trong phòng giữ cửa khóa kỹ dưới thân đệ nặng tụ linh trận tăng mạnh hắn tu luyện tốc độ hắn một đoạn này thời gian mị lực giá trị đều cố định ở hai mươi lăm không có tăng trưởng cũng không có suy giảm xem ra mị lực giá trị loại đồ vật này càng càng về sau khó tiên ă n lên. nhân, n g g Chủ à tới tiến t rồi. sinh điện, i La vừa hồn vào tiên đống n hôm i đi tiểu lưới sinh thai liếm Ngươi sinh giật tiên tiên. tiên tiên ngươi Tiên ê lên, trên tiên n rán vươn chính mình mình, phen nhân, tưởng nha. đẩy la sinh trên lỗ thai liếm một chút. làm、gì? La thơm, chút. có chút giật mình, một phen đẩy ra tiên tiên. Chủ h một một gì? ở ra nay ăn mặc một thân màu đen r e n áo lụa như ẩn như hiện dáng người bốc lửa thiếu chút nữa làm la sinh chảy máu m ú i nữ nhân này như thế nào lại biến thành như vậy Chủ nhân, ngài không nghĩ tiên tiên sao tiên tiên hóa thành một trận khói nhẹ lại từ la sinh trước người xuất hiện giống chỉ bạch tuộc giống nhau hai chân quấn lấy la sinh đôi tay cũng ôm la sinh cổ ở trước mặt hắn nũng nịu mà nói tiên tiên muốn hảo hảo hầu hạ chủ nhân người nha đầu này lại chơi cái gì đa dạng la sinh một phách tiên tiên mưng vệm ý đồ đem nàng từ trên người đuổi đi xuống nhưng tiên tiên lại chết gan vạ không đi xuống ngược lại ở la sinh bên thai nói chủ nhân gia nhân vốn dĩ chính là cái dạng này sao chủ nhân có thể muốn làm gì thì làm đâu muốn làm gì thì làm cái rắm một bên đi đừng q u ấ y dày ta tu chân la sinh nhìn cái này yêu diễm phiên bản tiên tiên không biết vì cái gì liền thích không nổi hắn một cái tụ khí trưởng đẩy ra tiên tiên sau đó chính mình ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất chủ nhân cùng tiên tiên thân cận thân cận sao tiên tiên quỵ dạp trên mặt đất liếm liếm miệng mình giống cá tính cảm tiểu dã miêu dường như nhân ra có thể nói cho chủ nhân một cái nhanh chóng tăng lên phương pháp đâu nga cái gì phương pháp la sinh nghe được lời này có chút kinh hỷ thế nhưng còn có phương pháp sao phía trước ngươi như thế nào không nói hì hì chủ nhân tiên tiên có rất nhiều thứ tốt đâu đều ở b ê n t r o n g chỉ cần chủ nhân có thể thâm nhập mà khai quật một chút liền đều ra tới nga tiên tiên chỉ vào chính mình hạ thân này ý có điều chỉ nói làm la sinh đều nhịn không được ngạnh một chút chính mình cái này tâm ma là tinh thần phân liệt sao chủ nhân muốn hay không đâu cái gì biện pháp chạy nhanh nói ra hì hì chủ nhân thật là gấp gáp đâu hảo sao ai làm nhân ra thích chủ nhân trở nên càng cường đâu tiên tiên nói tay thế nhưng thật sự r ỗ i tới rồi phía dưới sau đó một trận yêu kiểu rên rỉ trong tiếng móc ra một ngụm kim sắc tiểu bảo tháp t ă n g ả y nay bảo tháp tốt xấu cũng có bàn tay đại một cái quả táo bẩy di động như vậy cao nàng lại như thế nào nhét vào đi vẫn là nói chỉ là cái thủ thuật che mắt n à y đáng chết nữ nhân lại ở trêu đùa chính mình không thành chủ nhân cái này kêu địa tạ n g vương bảo tháp là một loại tu luyện loại pháp khí tiên tiên nâng bảo tháp đối la sinh nói chỉ cần ngài trả giá nhất định tiền tài liền có thể để cao chính mình tốc độ tu luyện nga la sinh có điểm kinh ngạc thu chân giới còn có như vậy bà bối ngài có thể nếm thử một chút nga không dùng tốt nói trả lại cấp tiên tiên liền được rồi h à n h ra đây tạm thời thử một lần chính mình này tâm ma tựa như cái mèo máy dường như không chuẩn nàng cung cấp đồ vật thật sự dùng tốt đâu tiên tiên vung tay lên nay bảo tháp lập tức bay qua tới rơi xuống la sinh lòng bàn tay thượng chủ nhân còn không có biện pháp thu phục loại này cấp bậc pháp bảo cho nên liền trước mượn cấp chủ nhân dùng đi địa tạng vương bảo tháp mở ra tiên tiên giọng nói rơi xuống nay tòa bảo tháp đỗng nhiên bay lên nên phong tắt trướng trong chớp mắt hóa thành một tòa mười tầng lâu cao cự tháp ẩm vang một tiếng n ệ c ở la sinh trên người nay bảo tháp không phải vật phàm hồn điện này nho nhỏ không gian thế nhưng ngạnh sinh sinh bị bảo tháp cấp căng cao mà giờ này khác này la sinh chính ngồi xếp bằng tại đây bảo tháp một tầng giữa mang theo vẻ mặt khác thường thần sắc quan sát đến này tòa không giống người thường bảo tháp chủ nhân cũng đừng làm cho nhân ra thất vọng nga tiên tiên đứng ở bảo tháp bên ngoài khỏe môi treo lên cao t h ầ m khó đoán tươi cười chương 82, trang bị đốt tiền nay bảo tháp tầng thứ nhất trên vách tường phú điêu đủ loại yêu ma quỷ quái nhưng nhìn qua chỉ là chút yêu ma quỷ quái tuy rằng bộ mặt dữ tợn nhưng cũng không như thế nào dòa người mà trong tháp cũng tản ra một loại âm trầm hơi thở áp lực ở la sinh trong lòng làm hắn hô hấp đều cảm giác được khó khăn bảo tháp bên trong cái gì vật phẩm đều không có chỉ có sàn nhà trung ương bãi một khối màu vàng lụa bố đệm hương bù chủ nhân một cổ khói đen từ hẹp hòi cửa sổ bay tiến vào d ừ n g ở la ruột biên hóa thành tiên tiên kia duyên dáng yêu kiểu bộ dáng bởi vì bảo tháp quyền sở hữu không về ngài cho nên sử dụng phương pháp ngài tự nhiên không hiểu khiến cho nhân ra tới giúp ngài đi tiên tiên chỉ vào chung quanh trên vách tường phù điêu chủ nhân không cần sợ này đó đều là yêu ma quỷ quái một ít tiểu yêu quái thôi mà nơi này là đ ị a tạng vương bảo tháp tầng thứ nhất cả tòa tháp tổng cộng mười tầng mỗi một tầng đều có được bất đồng tu luyện r a tốc năng lực ngài yêu cầu đệ trình nhất định kim lệch mới có thể sử dụng nga nga này tầng thứ nhất để cao nhiều ít tầng thứ nhất nói có thể tăng tốc mười thiên tiên cười hì hì nói đệ thập tầng tắc đ ệ cao trăm phần trăm bất quá muốn tiêu hao kim ngạch cũng là thực sang quý đâu như thế nào cái tiêu phí phương pháp a giới thiệu một chút bái đều gì phần ăn a la sinh cảm giác chính mình như là đi tới đại bảo vệ sức khỏe tầng thứ nhất thực tiện nghi đâu tu luyện một giờ chỉ cần tiêu hao mười khối nhân dân tệ nga ngoa tạo la sinh vừa nghe tức khắc thịt đau lên một giờ liền phải mười đồng tiền chính mình thông thường đều là trắng đêm tu luyện cơ bản một luyện liền tám điểm một ngày liền phải phế bỏ chính mình tám mươi đồng tiền một tháng chính là hai n g h n nhiều a n à y còn không phải là thiêu tiền sao kia tầng thứ hai đâu tầng thứ hai tăng tốc hai mươi phần trăm mỗi giờ yêu cầu một trăm khối tăng n à y lúc này một tháng muốn hơn hai vạn hơn nữa vẫn là cơ bản nhất tu luyện nếu là đuổi kịp tiết ngày nghỉ gì chính mình tới cái mọi thời tiết tu luyện này tiền còn phải hướng lên t r ê n thiên nói như vậy nói này đệ thập tầng xài hết bao nhiêu tiền bao nhiêu lần a quá khoa trương đi la mọc dễ b u ồ n không dám tưởng tượng liền tính là thổ hảo cũng chịu không nổi như vậy phá sản a này nơi nào là tu chân bảo tháp đây là cái thiêu tiền bảo tháp a chủ nhân ngài muốn ở đệ mấy tầng tu luyện đâu ta vẫn là ở tầng thứ nhất tu luyện đi la sinh tự hỏi luôn mãi vẫn là quyết định chỉ dùng tầng thứ nhất tới tu luyện ta có thể dùng nó ở không trung tiến hành tu luyện sao có thể thiên tiên gật gật đầu phối hợp linh thể tu luyện hiệu quả càng tốt ân lần này ngươi nhưng g n thật ra giúp không ít vội tuy rằng tiêu tiền nhưng một tháng hai n g h n la sinh khẽ cắn m ô i vẫn là có thể đ à o ra tới mặt khác bảo tháp còn có một cái công năng đâu tiên tiên đối với la sinh tệ hạ đôi mắt tiêu hao nhất định kim l ạ c h có thể tăng lên ngài công pháp cấp bậc nga a à, la sinh lần này thật sự chấn kinh rồi cái này cũng có thể làm được đến chủ nhân chưa từng nghe qua một câu sao có tiền có thể xử Cái nghịch cái cũng chờ chút. chỗ chút, chọn ngạch nói, tiền thể tiên tuy tưởng nếm thử một thế một tiêu Tiên tự từ thẻ thượng rớt. đi, sinh nổi Ngài kim nơi. ngài này rằng nghèo nhưng không nếm Như nào này đến động ngân hàng phí khấu xử quỷ quá đâu. đầy ma mà làm? la lựa là là gấp so, sờ ở sẽ tiên tiên chỉ vào bên cạnh trên tường một chỗ kỳ lạ phù văn ta như thế nào biết muốn tiêu phí nhiều ít ta có thể nói cho ngài tiên tiên nói nhắm mắt lại đại khái một phút đồng hồ lúc sau lại lần nữa trận mắt bắt đầu hội báo la sinh trước mắt vài loại tiên pháp chủ nhân ngài hiện tại là tạo huyết đệ tam giai đoạn tu luyện tiên pháp là bất tử đế vương quyết địa cấp thượng phẩm tổng cộng c ử u đoạn trước mắt trình độ đoạn thứ nhất ngài sở học tiên thuật thiên ma tay huyền cấp trung phẩm tổng cộng ngũ đoạn trước mắt trình độ đoạn thứ nhất tụ khí trưởng hoàng cấp hạ phẩm duy nhất một đoạn trước mắt trình độ một đoạn nghe này một chuỗi số liệu la sinh hơi có chút mặt đỏ bất quá hắn rốt cuộc mới bắt đầu tu chân chúng sinh giới lại linh lực loãng có thể luyện đến cái này trình độ đã thực không dễ dàng chủ nhân ngày trước mắt có thể tăng lên có bất tử đế vương quyết cùng thiên ma tay nguyên lai tu luyện tiên pháp cũng có thể tăng lên a la sinh mỹ tư tư kia tăng lên một tầng bất tử đế vương quyết muốn bao nhiêu tiền một trăm vạn chủ nhân thao la sinh thiếu chút nữa chửi má nó này hắn sao lại lậu ta tăng lên một tầng muốn một trăm vạn bán thận hắn sao đều không đủ a dù sao cũng là địa cấp thượng phẩm tiên pháp chủ nhân ngài không bằng thử xem tăng lên một chút thiên ma tay chỉ tăng lên một đoạn nói giá cả vẫn là thực công đạo h ả o đi ta đây tưởng tăng lên thiên ma tay đến nhị đoạn yêu cầu bao nhiêu tiền một vạn khối cút đi la sinh đều buồn b ự c chính mình đi nơi nào lộng một vạn khối đi cái này bảo tháp thật hắn sao thiêu tiền a không có tiền căn bản t r ờ i không dạy nổi lao tử vẫn là thành thành thật thật trước tăng tốc tu l u y ệ n đi la sinh không có tiền chỉ có thể trước c thể h dùng dân bần kia tòa điệu tạng vương bảo tháp quả nhiên theo đi lên cũng cùng nổi tại không trung nhưng chung quanh lại phiêu nổi lên một tầng màu trắng mây mù đem tháp thân ẩn tàng rồi lên la sinh ngồi xếp bằng ngồi ở trong tầng thứ nhất vừa lúc trước hai ngày mới vừa đã phát tiền lương hắn ở phù văn thượng trước sung hai ngàn khối sau đó an tâm tu luyện chính mình vốn dĩ liền có hai mươi lăm điểm mị lực giá trị tăng lên 25% t ố c độ tu luyện ở trên trời hấp thu thiên địa chi khí lại có thể gia tốc ít nhất 10% t à ă h ư u hơn nữa hiện tại này tòa bảo tháp cung cấp thêm thành tổng cộng liền có 45% mà loại này thêm thành tốc độ đã thực nhanh la sinh có thể cảm giác được đến linh lực hấp thu tốc độ cũng càng nhanh đáng tiếc chúng sinh giới đã không có gì động thiên bảo địa linh tinh địa phương bằng không đến cái loại này địa phương tu luyện tốc độ giống như sẽ càng mau ở la sinh tu luyện thời điểm ba viên huyết c h â u cũng bay ra hồn điện hiện lên ở la sinh trước mặt quay tròn mà xoay tròn không ngừng mà trưởng thành la sinh kinh ngạc phát hiện ở hắn cường hóa đệ tam viên huyết c h â u thời điểm trước hai viên huyết c h â u thế nhưng cũng ở một chút mà tăng trưởng không biết cái này tình huống bình thường không nhưng chỉ cần có thể làm chính mình biến cường chính là tốt l i ê n ở la sinh vội vàng tu luyện thời điểm phan g i a đại tiểu thư phan vân lại lặng lẽ ngốc tại y thành một cái biệt thự nhìn n g ồ i ở chính mình đối diện trên s o f a nam nhân ngươi chính là tà thần dương khắc phan vân ăn mặc một kiện màu đen liền y váy dài khí chất cao ngạo chính ôm cánh tay nhìn trước mặt cái này nam tử hàng thật giá thật đối diện nam tử lưu trữ một m ặ t diễm mép thân cao l ự c lùn nhìn qua cũng thực gầy bộ dáng không biết phan ra đại tiểu thư tìm ta tới có gì phân phó dương khắc cầm lấy một viên hạch đào trực tiếp dùng tay bốc nát sau đó đem bên trong nhân ném vào trong miệng ta muốn ngươi giúp ta đánh bại một người chương t á ư ơ chúng ta về nhà ta muốn ngươi giúp ta đánh bại một người nhắc tới người này tới phan đại tiểu thư ánh mắt nhiều một loại hận ý tựa hồ còn có một chút khuất lục ta giá nhưng không tiện nghi ta phan ra thiếu tiền sao phan vân khinh thường mà nói liền sợ ngươi không hoàn thành nhiệm vụ ha h a còn không có ta tà thần dương khắc không hoàn thành nhiệm vụ vị này tà thần dương khắc là hoa hạ đế quốc một cái rất có mặt trái thanh danh nhà đấu vật hán tuổi trẻ thời điểm ở b ắ t quái trưởng cao nhân môn hạ luyện võ sao lại vì trong môn phái một cái bất truyền thụ đệ tử cấm chiêu hắn đánh lén chính mình sư phụ đem thụ nghiệp thân sư đánh thành tàn phế cái này cũng chưa tính cái gì từ nay về sau người này liền du tẩu với giang hồ thường xuyên tới cửa cùng nhà đấu vật chiến đấu hơn nữa thích dùng chính mình chiêu thức làm tiền đặt cược thắng liền phải lấy đi đối phương chiêu thức đến bây giờ hắn còn không có thua quá người này hiện giờ đã mau bốn mươi tuổi lại vẫn như cũ không có chỗ ở cố định xuất quỷ nhập thần bởi vậy mới bị nhân xưng làm Tạ t h ầ người n này têu la sinh phan vân ném ra la sinh tư liệu hắn tham gia cờ cờ cờ cách đấu hải tuyển ta muốn ngươi ở hải tuyển thượng đánh bại hắn sau đó đem hắn mang mang ta trước mặt tới vì sao ở hải tuyển thượng đánh bại hắn dương khắc có chút không hiểu người này thực lực hẳn là có thể thuận lợi thông qua trăm người cùng đài nói không chừng có thể đi vào tám cường phan vân chân trái nhẹ nhàng nâng lên đè ở đùi phải thượng này đổi chân tư thế làm dương khắc đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt vị này phan g i a đại tiểu thư dáng người thật đúng là hảo cuộc đời hiếm thấy đổi làm người thường nói phỏng chừng trong lòng tính toán nếu có thể cùng nàng ngủ một rớt thiếu sống mười năm đều đằng giá nhưng dương khắc là cái ngoại lệ hắn là cái võ si đối võ thuật hứng thú lớn hơn đối nữ nhân hứng thú phan vân tuy rằng gợi cảm nhưng hắn hứng thú lại không lớn ta phải làm chính là ở hắn nhất đắc ý thời điểm phá hủy hắn phan đại tiểu thư thật đúng là ác thú vị đâu dương khắc cười hắc hắc nhiệm vụ này Ta dương khắc tiếp. Một tiểu nhân vật, liền thu một t Dương ngươi nhân liền khắc ra ă m vạn đi. Có thể. h p n Vân xua xua tay, t lập ứ cửa đánh tới đi đi, được sinh, đến đi cái ngươi khoản thượng, ngươi Sinh, Nói xong, Phan Vân người bên người bảo hộ ở Phan Vân bên người. thấy thự, hai H.I. theo hộ tới tải bắt ta. tiêu lại rời bảo kịp, xoay bảo bệ c La Ra ở lúc sau một chiếc màu đen bảo mẫu xe ngừng ở bên ngoài chờ đợi phan đại tiểu thư l a sinh sao thật không thú vị a dương k h ắ c tiếp tục niết hoạch đào ăn h á n tựa hồ có chút ghét bỏ mà bộ dáng tính coi như tiểu tử ngươi xui xẻo đi thiên dần dần đen đi xuống la sinh cũng thuận lợi hoàn thành tu luyện hắn đem máy xe ngừng ở bốn s cửa tiệm chờ liễu ngộng điểm tăng tầm đúng lúc này một chiếc màu đỏ h o t c h r bỗng nhiên cũng khai lại đây ngừng ở la sinh trước mặt h o t c h r xe pha lê diêu hạ một người tuổi trẻ nam nhân đầu dò xét ra tới hướng về phía la sinh hô làm gì kia tránh ra la sinh dựa vào chính mình máy xe thượng lý cũng chưa lý ra hỏa này nghe không được nói chuyện sao hai đứa sao h o t chờ nam mắng la sinh đào đào chính mình lỗ thai rốt cuộc đem ánh mắt chuyển qua cái này h o t chờ nam trên người đ ề u ta làm gì đem xe dịch chắn ta dừng xe xin lỗi ta đình này người kia kêu xe sao h o t chờ nam đặc biệt khinh bỉ nhìn la sinh liếc mắt một cái gặp qua h o t chờ sao còn không chạy nhanh c u ố c ngay h o t chờ nhiều di bờ la sinh một đ i ể u môi bên cạnh có rất nhiều địa phương không thể đình sao ngươi cái nghèo so biết cái rắm h o t c h r nam mắng ta đang đợi bạn gái của ta ta muốn nàng vừa ra tới liếc mắt một cái là có thể nhìn đến ta ái giá vậy ngươi có thể đem ngươi ái giá d ơ lên trên đỉnh đầu như vậy càng rõ ràng la sinh ha ha cười chọc đến h o t c h r nam lại một trận hùng hùng hồ hồ nhưng la sinh ra được là không cho địa phương hắn cũng không thể trực tiếp đâm lại đây đành phải đem xe ngừng ở bên kia vị trí tiểu tử ta nhớ kỹ ngươi h o t c h r nam đ ỉ n h hảo xe lúc sau ngồi lại đây chỉ vào la sinh làm phiên q u ở niệm la sinh ôm cánh tay lười biếng mà trả lời ta càng thích làm mỹ nữ nhớ thương ta nếu không phải hôm nay xuyên hạ mạn n g h ta liền tấu ngươi potcher nam c h à o phúng ta sợ ô huế ta quần áo tính lười đến cùng ngươi loại người này chấp nhận ngươi loại người này liền bạn gái đều tìm không thấy đi thứ này là cái bệnh tâm thần la sinh lười đến phản ứng hắn tiếp tục c h ở liễu ngộng điểm mà potcher nam liền đứng ở la ruột biên giống như rất có cảm giác về sự ưu việt bộ dáng còn đem chính mình cổ áo cấp dựng lên t h ứ c mau nay tiểu nha đầu thân ảnh xuất hiện ở cửa liễu ngộng điềm ở trong tiệm xuyên chính là chế p h ụ nhưng ra tới lúc sau liền thay đổi một kiện màu đỏ áo sơ mi trang bị màu xanh biển cao bồi nhiệt quần cứ như vậy nhưng thật ra có vẻ tiểu nha đầu chân gợi cảm không ít rốt cuộc nha đầu này vẫn là làn da đủ bạch la sinh đang muốn chào hỏi không nghĩ tới p o t chờ nam trước hắn một bước dán lên đi cận nhà mà nói thân ái n g ư ơ i tan t ầ m lạp như thế nào lại là n g ư ơ i a liễu ngộng điểm lại một bíu môi hảo phiền a ngươi bảo bối ta thật sự thực thích ngươi a cấp một cơ hội đi ta lập tức ở ngươi này mua một chiếc xe đi liễu ngộng điểm mắt trợn trắng sau đó liếc mắt một cái thấy được la sinh nàng hưng phấn mà đi tới ở p ó s t chờ nam khiếp sợ mà trong ánh mắt đặt m ô n g ngồi ở máy xe trên ghế sau ta buổi tối muốn ăn cánh gà c h i ê n c o ca hảo la sinh trong thanh â m có chút sùng lịch mà p ó t chờ nam chòng mắt thiếu chút nữa bay ra tới bà bối ngươi không lầm đi này nam chính là ai quản ngươi chuyện gì a liễu ngộng điểm có chút không kiên nhẫn làm ơn ngươi chỉ là ta khách nhân ta không cần thiết liền sinh hoạt cá nhân cũng đều nói cho ngươi đi ngươi điên rồi sao ta nào điểm so với hàng kém p ó t chờ nam một lóng tay ngừng ở mặt sau xe thể thao thấy được sao p ó t chờ ta nỗ、no, ta ngẫm lại ngươi nào điểm cường liễu m ộ n g điểm tay đáp ở la sinh trên vai thực nghiêm túc mà tự hỏi nửa ngày người keo kiệt lại lười còn thích ngáy ngủ lời này tuyệt đối đủ có nghĩa khác hót chờ nam nghe được ngáy ngủ b à chữ mặt đều tái rồi giống như không có gì ưu điểm sao u i u i u i la sinh đặc biệt bất đắc dĩ đúng rồi liễu m ộ n g điểm đ ố n g nhiên một phách la sinh b ả vai hắn nấu cơm ăn ngon l i ê n này hót chờ nam có điểm cùng loạn ta mướn cái đầu bếp mỗi ngày nấu cơm cho ngươi ăn vẫn là thôi Ta t liền h í chương hắn h ngộng làm. Liêu điểm vào la vào điểm ruột thượng. Về nhà, ta muốn chạy nhanh tắm rửa t tám a La nhà. sinh chân một đem mổ tỏ đá vang. Trong lòng cũng có chút ô nay nể tỉnh, c mươi a cho láo bốn ra trờ nam một mà mắt. mà hót trong Tuyệt cổ khói đen. Ở nam kia phẫn hận kia đi. đen. ánh Trưng trần song mặt thiếu nữ đẹp hôm nay sinh ý không tồi đâu ta thành công bán đi một chiếc tân tiệp đạt đúng không kia kiếm lời không ít đi con hảo không phải siêu xe nói trích phần trăm không tính đặc biệt nhiều lạp ở ăn cơm thời điểm liễu ngộng điểm thực hưng phấn mà cùng la sinh nói ta nhất định phải đem triển đại sành kia chiếc mạ dờ dạ tỷ b á n đi như vậy có thể trích phần trăm thượng vào đâu nha đầu này thật nỗ lực a la sinh nhìn cố phán thần phi liễu ngộng điểm trong lòng nhịn không được thầm nghĩ nếu là thật có thể cùng liễu ngộng điểm yêu đương tựa hồ cũng thực không tồi bất quá này đó trước mắt cũng chỉ có thể ngẫm lại chính mình hiện tại có cái gì tư cách cùng liễu ngộng điểm yêu đương nhân gia tiểu cô nương như vậy đua chính mình lại một nghèo hai trắng còn bị hoa chi tâm cái kia nữ đặc cảnh cấp theo dõi la sinh cố ý lên mạng cha quá vị này hoa chi tâm không chỉ là hoa hạ đặc cảnh đồng thời còn có một cái cảnh sát quốc tế thân phận mặt khác vẫn là chứ danh nhà đấu vật mỗi năm cờ cờ cờ quốc tế đại tái đều sẽ mời nàng tham gia loại này định nhân quả nhiên khó giải quyết nghĩ đến chính mình ở hoa chi tâm kia chịu quá vũ n h ụ la sinh ra được nghiến răng nghiến lợi thân là một người nam nhân không thắng nữ nhân kia chính mình đời này khả năng đều không dám n g n g đầu a n no liễu ngộng điểm xoa xoa chính mình cái miệng nhỏ ta tiếp tục đi phát sóng trực tiếp lạp ngươi không chuẩn xem nga nói xong liễu ngộng điểm về phòng đi la sinh thu thập chén đũa cũng trở lại phòng giữ cửa khóa kỹ sau đó nhắm hai mắt lại tìm kiếm cái loại này an tâm cảm giác hắn thân thể dần dần thoát ly thân thể xuyên qua màu đen không trùng Đi tiên ớ không chung. t i tiên La sắp i thời điểm, vẫn là lần đầu tiên chủ động triệu tiên tiên liền hiện n luyện vẫn lần động hoán chính mình tâm ma. Chủ nhân. Cuộc sống thân ảnh h chủ Chủ h ở ở tu tâm xuất đầu cuộc là Là ma. âm vừa ra, n bên cạnh. Tiên tiên đen thành trắng mang không dính nhiễm hồng trần hơi thở. Đem điệu tạng vương bím bảo tóc chắt cái tóc, mặc cổ lại theo hơi thở. h một một t dài dài, màu màu Đem vào điệu váy á lấy ra tới đi. À. Tiên tiên đi. sắp mặt đ ố n g nhiên trở nên rất khó xem làm sao vậy la sinh cảm giác có điểm không quá thích hợp chủ nhân ngài ngài lại như thế nào biết điệu tạ n g vương bảo tháp tiên h tiên sắc mặt càng thêm khó coi không phải ngươi cho ta sao cái gì tiên h tiên kiểu khu nhất trấn khuôn mặt nhỏ tái nhật lợi hại ngươi sẽ không lại ở chơi ta đi la sinh có điểm khó hiểu n à y tiên tiên lại làm cái gì tên tuổi chủ nhân có lẽ nói ra ngài không tin nhưng giao cho ngươi điệu tạ n g vương bảo tháp cái kia tiên tiên cũng không phải thật sự thiên tiên tiên tiên tiên lời nói làm la sinh có điểm phát n ố c sao ngươi thật là tinh thần phân liệt không thành l i ê n tính là tâm m a cũng có thiện ác chi phân tiên tiên tiếp tục nói một cái khác tiên tiên một lòng hy vọng chủ nhân ngài x a đ o ạ đi xuống cho nên mới đem đ ị a tạng vương bảo tháp giao cho ngài có ý tứ gì la sinh càng nghe càng hồ đồ ta trước kia cùng ngài nói qua tu chân giới có ba mươi sáu đại độc tiên bảy mươi hai tiểu độc tiên một trăm lẻ tám thủy phủ cùng với không đếm được lớn nhỏ phúc điện n à y đó địa phương linh lực sung túc tự nhiên thích hợp tu luyện nhưng địa tạng vương bảo tháp không ở trong đó n à y địa tạng vương bảo tháp nguyên bản là địa tạng b ồ t á t độ hóa ác quỷ sử dụng trong tháp mỗi một tầng đều phong ấn cường đại ác quỷ mà ngài sở dĩ luyện công tốc độ sẽ tăng m g ò chính là bởi vì ngài tiêu hao tiền tài đồng thời còn tiêu hao ngài đạo đức công cộng hấp thụ này đó ác quỷ năng lượng độ hóa bọn họ đồng thời làm chính mình biến cường thì ra là thế, thế nhưng lại như thế tả ác đồ vật la sinh bừng tỉnh đại ngộ nhưng này đạo đức công cộng có ích lợi gì đạo đức công cộng là một cái thực huyền ảo đồ vật đối người tu chân tới nói đạo đức công cộng lực rất quan trọng đạo đức công cộng lực càng cao ở đối kháng thiên kiếp thời điểm năng lực cũng liền càng cường mà đạo đức công cộng lực càng thấp thiên kiếp cũng liền càng phiền thoái từ xưa đến nay ma đạo đệ tử độ kiếp đều cực kỳ gian nan tuy rằng thực dễ dàng học cấp tốc nhưng có thể k h i ê n quá thiên kiếp người mười thành c h u n g lại chỉ có một thành m ạ thôi chủ nhân nếu là tiếp tục sử dụng bảo tháp chỉ sợ thất bại tỷ lệ sẽ càng lúc càng lớn ở thành ma trên đường cũng là một đi không trở lại chẳng lẽ ma đạo đệ tử liền không có cái gì càng tốt phương pháp độ kiếp sao la sinh hạ ý thức hỏi chính là rửa cường đại pháp lực còn có hộ thể pháp bảo linh tinh kia không phải xong rồi la sinh nhưng thật ra rộng rãi đồng thời hắn còn đưa ra một cái nghi vấn hơn nữa ta dùng ta đạo đức công cộng tới độ hóa này đó ác quỷ không phải hẳn là được đến lớn hơn nữa đạo đức công cộng mới đúng không như thế nào làm theo cách trái ngược đây là địa tạng vương phật tâm tiên tiên giải thích cấp la sinh nghe chính cái gọi là ta không vào địa ngục ai vào địa ngục địa tạng vương vì độ hóa địa ngục các quỷ rời xa phương tây cực lạc ở tại địa ngục vực sâu đây là chân chính đại trí tuệ đại công đức nhưng chủ nhân ngài bất đồng ngài là người tu ma ngài lợi dụng n à y đó ác quỷ mục đích lại là tăng cường chính mình ngài mục đích l à ích kỷ cho nên chỉ biết tiêu hao tự thân đạo đức công cộng mà vô pháp tạo thành phật tâm vì chính mình làm sao vậy lại có thể làm chính mình biến cường lại có thể trợ giúp độ hóa này đó ác quỷ chẳng phải là một công đôi việc sao la sinh một đ i ể u môi này thiên đạo cũng là hồ đồ tốt như vậy biện pháp đều không tiếp thu tựa hồ nghe tới rồi la sinh đ oán giận trên bầu trời đ ỗ n g nhiên vang lên một đạo tiếng sấm đem hắn hoảng sợ hảo hảo giải thích xong rồi liền lấy ra bảo tháp đi ta cũng nên tu luyện chủ nhân ngài tiên tiên tâm nói chính mình giải thích nửa ngày đều nói cho cậu nghe xong ngươi nói đích sắc có đạo lý nhưng ta vốn dĩ chính là người tu ma la sinh nắm khởi n ắ m tay nếu ta bất biến t ư ờ n g nói có lẽ liền sinh tồn ý nghĩa đều không có tưởng như vậy nhiều lung tung rối loạn đồ vật làm gì vẫn là t r ư ớ c lợi hại lên rồi nói sau thiên tiên nhìn đã hạ quyết tâm la sinh đành phải thở dài chủ nhân tâm ý đã quyết sao vô nghĩa lao tử tiền đều hoa không luyện có thể được không la sinh rơi lệ đầy mặt hai ngàn đại dương a hào đi tiên tiên không có cách nào rốt cuộc nàng chỉ có thể nghe theo la sinh phân phó lại lần nữa triệu hồi ra điệu tạng vương bảo tháp hiện lên ở không trung đem la sinh linh thể thu nạp đi vào la sinh ngồi xếp bằng ở trong tháp hưởng thụ trong tháp thêm thành phục vụ trong đầu lại hiện lên một ý niệm n à y điệu tạng vương bảo tháp là điệu tạng vương pháp khí kia chính mình này tâm ma lại là từ nơi nào làm tới đâu chính mình này thân phận là càng ngày càng khó b ể phân biệt hắn thật là cái nào kinh tài diễm diễm đại ma đầu chuyển thế đầu thai sao trước mắt ngẫu nhiên hiện lên những cái đó ký ức có lẽ là thật sự nhưng vì sao chính mình phía trước một chút loại này ký ức đều không có cố tình ở bạch đỉnh đỉnh xuất quỹ ngày đó buộc phát ra tới chẳng lẽ nón xanh có thể làm người thức tỉnh phi tính tưởng này đó làm gì cảm giác cùng chính mình hoàn toàn không quan hệ à vẫn là ngẫm lại ngày mai thi đấu sự tình đi trăm người cùng đại một ngàn khối tiền thưởng chờ ta đi t r ư ơ n g tám mươi lăm học tỷ q u a n ái lập thu đây là hoa hạ đế quốc hai mươi bốn tiết trùng một cái đối nông dân tới nói ngày này đã đến thông thường cũng ý nghĩa khoảng cách thu hoạch không xa một năm tới vất vả lao động rốt cuộc muốn tới nở hòa kết quả thời điểm nhưng đối với ý thành người tới nói lập thu hôm nay cũng là một cái ngày hội bởi vì cờ cờ cờ hải tuyển tái chính thức khai mạc tuy rằng hạ đi thu tới nhưng rất nhiều ái mỹ tiểu cô nương vẫn như cũng là mát lạnh trang điểm thấp ngực nhiệt quần chương hiển xuất thân tài tốt đẹp, bày biện tài tuổi xuất tốt trẻ bày đẹp, ra mị、lực. lần ự c l này hải tuyển tái lựa chọn ở liên hợp đại học thể dục trong thành triệu khai bình thường nhất vé vào cửa đã bán được ba trăm đồng tiền một t r ư ơ n g mà hàng phía trước vé vào cửa năm trăm khối bất quá bởi vì một ít bỏ quan hệ rất khó mua được đến không ít người đều phải thêm đến một tả hữu mới có thể bắt được hàng phía trước phiếu đối với cái này giá cả đại bộ phận người vẫn là có thể tiếp thu hơn nữa thân là liên hợp đại học học sinh còn có ưu đ ạ i giá cả có chết được thể tám bắt phiếu. Nhưng liên hợp đại học 2 ngày này tin tức, không chỉ có riêng là cờ cờ cờ, còn ngôi nhau chính ồn huyên Liên giảm là là dạy tức, một cái đại đại Đại chỉ có cờ cờ cờ, có các cao, Học pha, Hợp áo. bạ ở ào văn phòng chủ nhiệm bị người rút hết quần treo ở trường học cột cờ thượng trên mông còn cắm một cây làm thầy kẻ khác cơ sĩ, treo suốt hơn một giờ mới bị học sinh phát hiện dùng xe cứu hỏa cứu tới thời điểm trung chủ nhiệm đã chết m ấ t đưa đến bệnh viện một kiểm tra giang nước vẫn là nhẹ nghe nói sinh hải tử công cụ bị bóc nát pha, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đại học thành cơ hồ đều đã biết mặc kệ liên hợp đại học như thế nào tiêu tiền che giấu tin tức cũng chưa dùng hiện đại xã hội tin tức cao tốc phát đạt có một số việc tưởng che che giấu giấu là che không được trung chủ nhiệm cũng không có biện pháp tiếp tục nhậm chức người nhà trước tiên cho hắn xin về hưu đưa đến bệnh viện an dưỡng đi mà trường học mới tới chủ nhiệm giáo dục nhưng thật ra cái thực tuổi trẻ người thanh niên đối cờ cờ cờ cũng có một loại yêu thích nguyện ý toàn lực trợ giúp tinh ảnh giải trí làm tốt lần này hoạt động người là đệ tam tràng học tỷ đem một chương nhãn giao cho la sinh mặt trên viết hắn đánh số là ba trăm linh số tám hôm nay học tỷ ăn mặc màu đỏ tiểu áo khoác hạ thân là màu đen quần bò mông vệnh chân dài hợp lại càng tăng thêm sức mạnh liên tiếp đưa tới chung quanh nam nhân ánh mắt n à n g bởi vì lo lắng la sinh từ công tác cương vị thượng chuồn ra tới đặc biệt tới chiếu cố la sinh hai câu người tận lực l i ê n hảo đừng quá đua cũng đừng làm cho chính mình bị thương biết không yên tâm đi học tỷ ta sẽ không làm ngươi thất vọng la sinh ăn mặc kia thân hồng bạch sắc tướng gian vận động phục mang theo m ũ đ ầ u m ũ đ ầ u hạ là một trường chim đại bảng điệu đồ trang sức cụ hắn nhưng không nghĩ ở cờ cờ cờ nổi danh hắn chỉ nghĩ kiếm được kia hai mươi vạn tiền thưởng là đến nơi ta đối với ngươi nhưng không báo cái gì chờ mong ngươi nhưng đừng loạn nhiệt huyết học tỷ có điểm nóng nảy ngươi nghe lời đừng hạt hồi nháo ha ngươi bị thương nhưng làm sao bây giờ a học tỷ là đang đau lòng ta sao la sinh cười hắc hắc phi ai đau lòng ngươi ta là sợ ngọt ngào đau lòng thôi học tỷ trắng la sinh liếc mắt một cái nhưng thần sắc không quá tự nhiên hiển nhiên vừa rồi lời nói không từ tâm h ả o đi kêu học tỷ sẽ vì ta cố lên sao la sinh hỏi h ừ ai sẽ vì ngươi cố lên a giữ được chân của ngươi chân rồi nói sau học tỷ nói xoay người đi rồi la sinh hắc hắc cười một hồi sau đó đi đến bên cạnh tuyển thủ phòng nghỉ chờ đợi thi đấu bắt đầu liên hợp đại học sân thể dục không nhỏ có thể cất chứa tam vạn người xem mà tuyển thủ tịch cũng bị phân thành từng khối từng khối mỗi cái lôi đài tuyển thủ nốc tại một cái phòng nghỉ như vậy phương tiện quản lý bởi vì tuyển thủ quá nhiều nơi sân chuẩn bị bất quá tới bọn họ phòng nghỉ ghế rửa đều là hữu hạn g đại bộ phận tuyển thủ đều chỉ có thể đứng trên mặt đất chờ đợi thi đấu bắt đầu làm bộ làm tịch một cái ít nhất tiếp cận hai mét cao tráng hán đi tới hắn xuyên kiện màu trắng áo ba lỗ lộ ra trên người cơ bắp tới hạ thân còn lại là một cái mê m à u quẩn trên chân còn đặng dày da như vậy nhật tiên cũng không sợ che su chân tráng hán nhìn đến la sinh mang theo mũ đâu cùng mặt nạ nhịn không được nhạo báng lên tiểu tử một hồi lên đài ta cái thứ nhất liền xử lý ngươi la sinh vẫn như cũ ôm cánh tay đứng ở nơi đó hắn ở cảm thụ được trong phòng hay không có cường giả hơi thở trước mặt cái này tráng hán hiển nhiên không ở hắn phán đoán trong phạm vi tiểu tử ngươi dám làm lơ ta la sinh không nói một lời hiển nhiên chọc giận vị này t r ẳ n g hán hắn dội ra tay chuẩn bị đem la sinh cấp sách lên tới trước giáo hấn hắn một phen t r ẳ n g hán trong lòng tính toán tính toán ở chỗ này trước bày ra một chút hắn cường đại một hồi thượng lôi đài dám t r e o chọc người của hắn liền ít đi hắn cũng có thể giảm bớt một ít thể lực tiêu hao cho nên liền trước dùng ngươi tới khai đao nhưng sinh hoạt tràn ngập kinh hỷ sự tình cũng thường thường thích ra ngoài người đ o á n trước t r ẳ n g hán tay còn không có rơi xuống la sinh bàn tay đã chủ động đón đi lên hắn vươn năm căn ngón tay nắm lấy tráng hán bàn tay to sau đó nắm chặt ngao tráng hán thiếu chút nữa đau khóc ra tới hắn cảm giác này chỉ tay đều phải chặt đứt đau đau đau mau v u ô n g ra ta hắn mới vừa giống lên một tiếng la sinh lại méo trọng một chút cái này thắp sắt cao điểm tráng hán lập tức quỳ xuống tới đau nhe răng trận mắt một chút sức lực đều thi triển không ra la tay mơ đẩy đem tráng hán một phen đẩy ngã trên mặt đất nay tráng hán ở hắn trong tay phảng phất hài đồng giống nhau thế nhưng không hề đánh trả chi lực mọi người đều khiếp sợ mà nhìn la sinh không biết hắn là thần thánh phương nào nhưng nhìn qua giống như không tốt lắm cho ca tráng hán vốn định tới cái g i ế t gà d o a khỉ không nghĩ tới lại tới cái phản hiệu quả bị la sinh cấp tế hiến trong lúc nhất thời người chung quanh đều sôi nổi cùng la sinh bảo trì khoảng cách không dám cùng hắn dựa đến thân cận quá la sinh cũng không nghĩ tới sẽ có cái này hiệu quả bất quá hắn mừng được thanh nhàn đáng tiếc chính là cái này trong phòng không một cường giả mà bên ngoài thi đấu hắn lại nhìn không tới thật sự là quá làm người tiếp v ố i chính cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng tuy rằng la sinh cũng nghiên cứu quá các tuyển thủ tư liệu nhưng rất nhiều đều quá thô sơ giản lược hơn nữa hai n g h n nhiều người tư liệu đâu hắn lại nơi nào nhớ rõ lại đây đệ tam tổ chuẩn bị lên sân khấu đúng lúc này học tỷ rốt cuộc mở ra cửa phòng tiến vào tuyên bố một tiếng thỉnh đại gia ngay ngắn trật tự từ nơi này lên sân khấu học tỷ cùng mấy cái nhân viên công tác duy trì phòng nghỉ trật tự không thể không nói học tỷ loại này đại m ỹ nữ tới nơi nào đều là mọi người tiêu điểm thật nhiều tuyển thủ ánh mắt rừng ở trên người nàng liền không nổ ra được nữ nhân này thật xinh đẹp a g ì nàng mặt rất quen thuộc a hình như là bạch băng thai tiếng bạn gái cũ đi mọi người nghị luận sôi nổi học tỷ lại mắt điếc thai ngơ chỉ ở la sinh đi qua đi thời điểm nhẹ nhàng dán ở hắn bên thai thấp giọng nói một câu tháng cho ngươi khen thưởng nga chương tám mươi sáu thi đấu ngày đầu tiên thời tiết vẫn như cũ oi bức la sinh cảm giác chính mình xuyên nhiều như vậy đều có điểm quỷ dị may mắn hắn là tu chân thân thể đông ấm hạ lạnh nếu không đã sớm nhiệt một thân xú hãn t r u n g quanh khán đài thượng ngồi đầy người xem thật là không còn chỗ ngồi la sinh nhịn không được nhớ tới trước kia nghe qua tướng thanh bán quại phiếu này nếu là ở t r u n g quanh trên tường lộng một đống dây thừng chung i tranh ba tái, quanh nhiên không giống bình thường. Chính mình trước q u a người n thi đấu, thế n n g kia quang, trong thế đỉnh đỉnh, vương vinh nhưng giả đầu chỉ có bạch chỉ như lỡ vậy xuất sắc nội dung. Trung quanh người xem tựa hồ thực hưng phấn trăm người cùng đài l u ậ n võ còn có so như vậy loạn đấu càng kích thích đấu pháp sao họ hét thanh cố lên thanh thậm chí còn có khen ngược thanh âm n à y hết thảy đều làm la sinh có chút thú huyết sôi trào quan trọng nhất là học tỷ rán ở bên thai mình kia một câu thắng nói khen thưởng rốt cuộc là cái gì nha nữ nhân à quả nhiên là khẩu thị tâm phi một bên lo lắng ngươi có nguy hiểm một bên còn hy vọng ngươi có thể làm nổi bật như vậy không thẳng thắn thành khẩn một mặt cũng là thực đáng yêu đâu mỹ nữ chính là không giống nhau đổi cái xấu s o nếu là như vậy khẳng định sẽ bị phun làm ra vẻ đại lôi đài đệ tam tràng chính thức bắt đầu một cái xinh đẹp người chủ trì đứng ở bên cạnh trên đài cao tuyên bố thi đấu quy tắc một giờ trong vòng quyết ra thắng bại nếu không toàn bộ đào thải cờ cờ cờ là cơ hội lại cũng vô cùng tàn nhẫn đối với này đó hải tuyển tuyển thủ tới nói gần một giờ thời gian bọn họ liền lười biếng thời gian đều không có lôi đ à i khu vực ngay từ đầu là toàn bộ sân vận động sân vận động lớn như vậy tương đương với một cái b a i bóng lớn nhỏ đi nhưng mỗi quá năm phút đồng hồ liền sẽ thu nhỏ lại một vòng giảm bớt lôi đài diện tích phàm là ở lôi đài bên ngoài người đều sẽ bị đào thải đến cuối cùng năm phút đồng hồ thời điểm diện tích chỉ biết lưu lại một mét vuông tả hưu chỉ có cuối cùng một người có thể đứng được chân loại này tàn khốc chế độ nhưng thật ra như là liễu ngộng điểm phát sóng trực tiếp cái kia ăn gà trò chơi có thể đứng ở trên lôi đài gần chỉ có một người la sinh ôm cánh tay đứng ở lôi đài bên cạnh chờ đợi chính mình đối thủ hắn không nóng nảy ra tay chỉ nghĩ trước nhìn xem những người khác trạng thái trên lôi đài có một trăm người nhưng thật có thể đánh lại không mấy cái la sinh nhìn đến bên cạnh một cái c h ố n g can l ã o nhân chính đuổi theo một cái tám tuổi đại hải từ chạy la sống m ộ i hãn đều xuống dưới trăm người cùng đài thực lực thật đúng là so lẹ không đồng đều a la sinh chung quanh không có gì người hắn phía trước ở phòng nghỉ thời điểm một tay đánh bại cái kia người cao to đích sắc kinh tới rồi không ít người người bình thường không dám tới gần la sinh bất quá vẫn là có gan lớn người muốn nếm thử một chút một cái nhìn qua như là vận động viên ra hỏa đ ố n g nhiên tiếp cận l à sinh tiểu tử xem quyền người này rít gào một tiếng một quyền từ mặt bên đánh hướng la sinh gương mặt hắn nguyên lai、like、là cái quyền anh tay bất quá đã xuất ngũ nhưng với hắn mà nói chính mình tốt xấu cũng là chức nghiệp cùng n à y đó nghiệp dư tuyển thủ bất đồng hắn đã liên tục đánh bại ba người vốn di tưởng chờ những người khác suy yếu một chút la sinh lại đi cùng hắn đánh nhưng ai ngờ đến thế nhưng không ai tới gần la sinh này ảnh hưởng kế hoạch của chính mình hắn một cái xinh đẹp câu quyền đã tới rồi l à sinh trước mặt nhưng la sinh rõ ràng không có quay đầu lại giống như thấy chính mình giống nhau dưới chân sau này một l ư ỡ i bước liền né tránh chính mình nắm tay ngươi nắm tay vẫn là quá chậm a chậm trễ thật lâu đi la sinh nói chuyện thời điểm một bàn tay không biết khi nào duỗi ra tới chụp vào quyền anh tay trên cổ tay vẫn là rèn luyện một chút lại đến đi không đợi quyền anh tay phản ứng lại đây la sinh đã túm đối phương cánh tay sau đó hướng chính mình trước người một túm quyền anh tay thân thể mất đi cân bằng nghiêng ngả lảo đảo về phía la sinh trong lòng ngực quăng ngã đi mà la sinh lập tức nâng lên một chân đầu gối thật mạnh đánh vào bụng phấp quyền anh tay phun ra một ngụm toan thủy sau đó lui ra phía sau hai bước quỳ dạp xuống đất lần này đâm đích xác không nhẹ hắn thiếu chút nữa chết ngất qua đi nếu không phải trước kia rèn luyện không tồi thân thể hiện tại hắn đã ngã xuống đất không dậy nổi dù vậy hắn trước mắt cũng là bốn phía lâm vào một mảnh hát cám thật đáng sợ đây là cờ cờ cờ sao chính mình vẫn là xem thường nơi này a la sinh đem ra hỏa này một chân quét đến lôi đài bên ngoài đi sau đó tiếp tục ôm cánh tay bày ra một bộ khóc khóc bộ dáng đứng ở tại chỗ la sinh lại là nhất chiêu đánh bại địch nhân vẫn là cái quyền anh tay lần này càng không ai dám đến gần rồi người khác cơ hồ đều vòng quanh la sinh đi la sinh nhưng thật ra tiêu g i a o tự tại một mình đứng ở trên lôi đài ngẫu nhiên còn làm hai cái nhiệt thân động tác học tỷ vốn đang có điểm lo lắng nhìn đến la sinh này tự tại bộ dáng lại yên lòng g i a hòa này còn bày ra như vậy k h ố c bộ dáng tới làm bộ làm tịch hừ hừ một giờ thực mau liền phải kết thúc lôi đài đã xúc đến rất nhỏ diện tích trong sân chỉ còn lại có la sinh cùng một cái khác nam nhân bất quá so sánh với vẫn luôn thực bình tĩnh la sinh đối diện cánh tay liền có điểm thảm hắn trên người thanh một khối tím một khối trong miệng cũng thở hồn hẹn t r ứ n g mắt nhìn la sinh chính mình nhảy xuống đi thôi la sinh không lưu tình chút nào mà nói ai ai hắn sao muốn chính mình nhảy a đối phương cuồng loạn rít gào một tiếng lao tử thật vất vả đi tới nơi này như thế nào sẽ nhận thua a hôn đ à n hắn hít sâu mấy hơi thở sau đó d ơ lên chính mình nắm tay lao tử muốn trở nên nổi bật nói hắn vươn nắm tay một quyền đánh vào la sinh n g ư ợ thượng nhưng này một quyền đã không có cái gì sức lực bởi vì la sinh đã vươn tay tới trước một bước t r ộ p vào này nam nhân trên mặt thiên ma tay la tay mơ trưởng dùng một chút lực liền đem ra hỏa này cấp niết g h chết ngất qua đi xin lỗi bằng hữu nhưng ngươi mộng tưởng dừng ở đây la sinh nói vung tay lên đem ra hỏa này ném tới lôi đài bên ngoài cứu hộ đội lập tức tiến lên dùng cáng đem hắn cấp nâng đi rồi la sinh không có chút nào thương hại tâm nếu đứng ở cái này trên lôi đài tổng muốn phân ra cái thắng bại hắn đồng tình tâm chỉ là ở vũ nhục đối thủ thôi la sinh cũng không phải là cái gì thánh nữ kỹ nữ xem nhân ra thuận mắt khiến cho nhân ra nhiều đánh hai quyền linh tinh chạy nhanh giải quyết về nhà tu luyện đi đệ tam c h ẳ n g đại lôi đài lôi chủ đã ra đời hắn chính là tinh ảnh giải trí tài trợ thần bí nhà đấu vật ma vương người chủ trì ở trên đài tuyên bố rồi kết quả la sinh ở một đám người âm thanh ủng hộ chung đi xuống lôi đài mà trở về trên hành lang đứng một cái trung niên đại thúc thân ảnh này nam tử cái đầu thấp bé dáng người gầy yếu đầu giấu ở trong bóng đêm trong tay nắm hai cái hạch đảo la sinh không có hoài nghi m ặ t khác từ này nam nhân bên người đi qua đây là la sinh sao chờ la sinh đi rồi lúc sau nam nhân bỗng nhiên bóp nát hạch đảo lấy ra bên trong hạch đảo thịt nhét vào trong miệng tựa hồ có điểm ý tứ chương 87, đám cường địch đại lôi đài lôi chủ thực mau cũng đã đều tuyển ra tới ngày hôm sau buổi chiều thời điểm la sinh ngồi ở tân phòng nghỉ hưởng thụ đại sofa nhìn di động thượng đổi mới ra tới danh sách cuối cùng tuyển ra hai mươi bảy cá nhân sao la sinh nhìn hạ danh sách phát hiện phía trước ở hành lang gặp được trung niên đại thúc nga cái này đại thúc đều tả thần a la sinh nhìn thoáng qua này đại thúc tư liệu trong lòng nhịn không được nói thầm lên tả thần nhưng thật ra cùng chính mình mà vương có chút hiệu quả như nhau chi diệu đâu này trung niên đại thúc thoạt nhìn có điểm cường sao không biết thật động thủ nói sẽ là gì dạng la sinh người như thế nào còn tại đây muốn thi đấu hôm ọ c tỷ đ nay h i n đẩy tổng cộng có hai đợt thi đấu hai mươi bảy cá nhân chung có một người trước luân không một lần sau đó tiến hành thi đấu xếp hạng tuyển ra m ộ ư ơ i ba cá nhân nay mười ba cá nhân lại luân không một lần tuyển ra sáu người cùng phía trước luân c h ố n g không kia hai cái may mắn ra hỏa tiến hành ngày kế tám cường tái ai nha nếu có thể luân không thì tốt rồi la sinh có chút chờ mong mà nói là có thể nhẹ nhàng n g ư ơ i tưởng mỹ nha ngươi tại đây một vòng đảo thải mới càng tốt đâu học tỷ bĩu i môi lại bắt đầu ngôn không khỏi tâm học tỷ như vậy hy vọng ta thua trận sao la sinh cười hắc hắc rốt cuộc là cái gì khen thưởng à, làm học tỷ như vậy không bỏ được cấp h ừ n g ư ơ i thắng sẽ biết học tỷ có chút nho nhỏ đắc ý bất quá a cái này khen thưởng ngươi sợ là lấy không xong vì cái gì la sinh có điểm kỳ quái năm nay y thành thi đấu đại đứng đầu cũng không phải là ngươi nha học tỷ một phen đoạt quá la sinh di động nhảy ra vài người danh sách tới ngươi xem này mấy cái mới là đại đứng đầu nàng chỉ vào người đầu tiên tư liệu người này kêu trịnh bằng là thiết quyền lưu đệ tử ở chúng ta này cũng khai võ quán có được rất nhiều đệ tử nhân khí cũng phi thường cao hắn ở g i a vân quốc học bốn năm võ thuật lần này trở về chỉ sợ giã tâm bừng bừng khẳng định sẽ đối thành thị tái khởi xướng đánh sâu vào nàng tinh tế mà ngón tay hoạt động một chút màn hình lôi ra người thứ hai tư liệu nhưng là đâu người này mới là lần này đoạt giải quán quân đại đứng đầu nàng nhìn tư liệu thượng một cái xoáy ca ảnh chụp trong ánh mắt thế nhưng còn có chút ngôi sao nhỏ giống như thực sùng bái mà bộ dáng ngoa tạo n à y tiểu bạch kiểm là ai người này đích sắc rất tuấn tú mày giậm mắt to nhìn qua liền phi thường ánh mặt trời cùng la sinh loại này ầm trầm gương mặt có bản chất khác nhau hì hì người này đâu gọi là triệu lương thành là chúng ta y thị mỗi năm thành thị tái quán quân người k h á c x o á i lại ánh mặt trời quyền pháp cao siêu là rất nhiều thiếu nữ trong ngộng thần tượng đâu Và, cũng là n g ư ờ i thần tượng không thành la sinh thế nhưng có điểm nho nhỏ ghen tuông thần tượng sao chưa nói tới học tỷ xua xua tay bất quá nhưng thật ra thật hâm mộ hắn n g ư ờ i nếu là có hắn một nửa dương quang x o á i khí thì tốt rồi uy x o á i lại không lo cơm ăn là không lo cơm ăn nhưng đẹp mắt ta học tỷ không sao cả mà nói lao nương chỉ cần nhìn xem thì tốt rồi lại không phải muốn ngủ hắn hào đi ngươi lợi hại la sinh cùng học tỷ biện luật chung bại hạ trở tới t người này nhưng lợi hại đâu đừng nhìn hắn chỉ có ba mươi tuổi lại là nổi danh thái quyền đại sư nghe nói bốn năm trước vị này thiết quyền lưu trịnh bằng liền thua ở hắn trên tay lúc này mới chạy tới g i a vân quốc khổ tu ý gì thành nhiều người như vậy liền không một cái võ thuật truyền thống trung quốc cao thủ sao la sinh có chút buồn b ự c ngươi a ngươi cũng quá chủ nghĩa đế quốc học tỷ vỗ nhẹ nhẹ một chút la sinh cánh tay hiện đại cách đấu các quốc gia võ thuật toàn diện nở hoa ta cũng là vì ngươi hảo ngươi nhiều hướng trong lòng đi biết rồi học tỷ la sinh đem cái kia kêu, kêu tả thần đại t h u ố c tư liệu điều ra tới cấp học tỷ nhìn thoáng qua học tỷ người này ngươi biết không chưa thấy qua lần đầu tiên thấy học tỷ lại lắc đầu hắn ở đại lôi đài cũng không có gì biểu hiện vẫn luôn tránh ở chỗ tối cuối cùng đột nhiên ra tay tập kích đối thủ mới thắng được ba lao âm so a chính là cái đáng khinh đại thúc không đ a n g chú ý ngươi vẫn là nhiều nghiên cứu nghiên cứu thôi dù sao ngươi cũng không thắng được ta cùng ngươi nói nhiều như vậy làm gì uy học tỷ đối ta có tin tưởng một chút ta ừ ta đối với ngươi có tin tưởng có ích lợi gì có tin tưởng là có thể biến siêu nhân rồi sao học tỷ lại biễu môi ngươi vẫn là nhiều tiểu tâm trịnh bằng cùng triệu lương thành đi đặc biệt là triệu lương thành ngươi gặp được hắn à liền chạy nhanh n h ấ t tay đầu hàng đi biết không có có khoa t r ư ơ n g như vậy sao khoa t r ư ơ n g học tỷ lông mày một dựng h ắ n một người chính là đánh bại đại trên lôi đài một trăm vị tuyển thủ ta sát trăm người chẳng sao la sinh hết trô nói rồi nay anh em có điểm làm căn đi một người khiêu chiến một trăm người hảo ta phải vội đi ngươi cũng chạy nhanh xuất phát đi học tỷ nói đông nhiên loan hạ l ư n g đến kia trước ngực lộ ra một mảnh tuyết trắng làm la sinh hơi hơi xem ngây người, người mắt thật tốt ta có ngọn núi có khe rãnh phong cảnh hợp lòng người a phúc lợi nhưng học tỷ lại chỉ là ở la sinh mặt nạ thượng hôn một cái sau đó cười nói hì hì coi như khi dự chi cho ngươi một chút khen thường đi dù sao ngươi cũng thắng không đến cuối cùng nói xong cũng không đợi la sinh nói chuyện nàng liền hấp tấp mà ra phòng đi nữ nhân này quá sẽ trêu c h ọ c người đi ai học tỷ sự nghiệp tuyến hảo t h â m a vừa thấy chính là cái vĩ đại nữ nhân la sinh ngâng lên mặt nạ s á t s á t khỏe miệng nước miếng sau đó cũng đi ra chính mình phòng nghỉ nhìn chính mình đối thủ tư liệu trận này hắn muốn đối mặt là một cái kêu rượu thịt đạo sĩ lao nhân ta đi lao nhân này ít nhất có bảy mươi tới tuổi đi la sinh nhìn tư liệu thượng một cái d â u bạc lao nhân nhìn không được giật mình lao già này là như thế nào thắng đến cuối cùng y đi thành cờ cờ cờ hải tuổi tái cũng có chút quá thủy đi la sinh là đệ tam c r à n g thi đấu quả nhiên hắn ở đối diện tuyển thủ tích thượng nhìn đến một cái dáng người thấp bé lao nhân ăn mặc một thân rách nát đạo bảo có điểm lôi thôi mà nằm ở ghế trên cầm một cái bẹp bẹp s á c h tay bình rượu một ngụm một ngụm uống chính vui vẻ đâu cái này cũng chưa tính gì hắn đều lợi hại suy một phen hạt dưa có ăn có uống tiêu dao sung sướng cũng không biết hắn là tới tham gia thi đấu vẫn là tới xem diễn tên là tà thần nam nhân ngồi ở bên kia hắn cũng là cùng chơi xuân dường như ở kia ăn hạch đảo lần trước xem hắn nha chính là ở ăn hạch đào đi này hai người đều là đồ tham ăn sao t a thần tựa hồ chú ý tới chính mình ánh mắt hướng hắn nơi này nhìn thoáng qua này trung niên đại thúc thế nhưng còn làm cái cắt cổ động tác khiêu khích tuyệt đối khiêu khích la sinh hừ một tiếng hiện tại người già thật là không thể hiểu được mà tự tin la sinh rời đi chính mình mà ánh mắt tìm kiếm cái kia tuyển thủ hạt giống ánh mặt trời xoáy ca triệu lương thành chương tám mươi tám nguy hiểm t a thần loại này xoáy ca cũng không khó tìm thức mau l à sinh ra được thấy được vị kia y thành thái quyền cao thủ này anh em thân cao một m tám tả hữu mặt mang mỉm cười ngồi ở chính mình tuyển thủ tịch thượng hắn trên người ăn mặc một kiện màu trắng vận động phục cũng không biết là cái gì thẻ bài nhưng vừa thấy liền không phải hàng vỉa hè bên cạnh vài người tựa hồ là hắn đạo tràng đệ tử cùng bảo tiêu dường như ngồi ở bên cạnh rồi sau đó bài có mấy cái thính phòng tiểu cô nương nhìn triệu lương thành ánh mắt đều là ngôi sao nhỏ có còn tráng lá gan chủ động cùng triệu lương thành muốn ký tên triệu lương thành đô treo ấm áp tươi cười cũng không chê m ệ t cho các nàng từng cái thiêm ở trên quần áo d ư ớ c lấy các tiểu cô nương thét chói thai cùng ái mộ thật sẽ làm tú la là sinh lại biễu môi tựa hồ có điểm k i n h thường dù sao hắn chính là không quá thích loại này tiểu bạch kiểm mẹ kiếp ai làm chính hắn không phải cái xoay ca có m ộ i tử sùng bái quả thực quá làm người hâm mộ la sinh hung hăng mà rời đi chính mình ánh mắt rơi xuống bên kia thấy được một vị người quen t r ị n h bằng ngồi nghiêm chỉnh dùng một loại ư u hoán mà ánh mắt nhìn chính mình tuy rằng thay đổi thân vận động phục nhưng la sinh cái này mặt nạ quá làm người ấn tượng khắc sâu đặc biệt làm t r ị n h bằng khắc sâu vô cùng t r ị n h bằng lần trước sở dĩ bại cấp la sinh trừ bỏ la sinh tụ khí trưởng cấp lực ở ngoài mặt khác còn có chút khinh địch thành phần ở bên trong hắn cảm thấy chính mình chỉ cần hảo hảo phát huy nhất định có thể chiến thắng cái này cái gọi là ma vương chiến thắng triệu lương thành rửa mối nhục xưa trở thành y thành tuyển thủ hạt giống dựa vào chính mình thiết quyền cuối cùng bắt được quốc tế chính thức tái tư cách hoan n g ê n h đại gia quan khán ý thành cờ cờ cờ đợt thứ hai hải tuyển người chủ trì đứng ở trên đài cao thao thao bất tuyệt đầu tiên cảm tạ chủ sự thương tinh ảnh giải trí cảm tạ bọn họ mạnh mẽ duy trì mới làm chúng ta thấy được trận này cách đấu t h n h y ế n mặt khác đại gia thỉnh chú ý tiến vào đợt thứ hai hải tuyển m a vương tuyển thủ chính là tinh ảnh giải trí tài trợ nhà đấu vật thỉnh đại gia nhiều cho hắn một chút duy trì mặt khác cảm tạ tài trợ thương vòng quanh trái đất giải trí đại điệu giải trí người chủ trì dùng điểm mỹ thanh âm báo thượng một loạt tài trợ thương tên la sinh cảm giác một ít ánh mắt d ừ n g ở hắn trên người thực mau lại rời đi rốt cuộc la còn sống không có gì danh khí không có gì người chú ý hắn làm chúng ta dụng trưởng thanh hoan nên trận đầu hai vị tuyển thủ bọn họ là đến từ vô danh nhà đấu vật tà thần cùng với thượng một lần tam cường tuyển thủ tán đánh vương sử đông tự xưng tà thần trung niên đại thúc c r ầ m dì dì thượng lôi đài mọi người một mảnh hư thanh ha ha ha n à y đại thúc điên rồi đi thế nhưng tự xưng tả thần lớn như vậy tuổi còn trung nhị phục phòng trưng sẽ bị s ử đông một chân gạt ngã đi mọi người nghị luận sôi nổi tất cả đều là trào phúng trung niên đại thúc nhưng trung niên đại thúc căn bản không phản ứng những người này hắn bóp nát trong tay hạch đ à o hướng trong miệng tắt hạch đ à o nhân giống như với hắn mà nói hạch đ à o là nào đó mỹ thực giống nhau ở hắn đối diện tán đánh vương s ử đông cũng đi đến trên lôi đài s ử đông thượng thân một kiện áo thủy thủ ngực hạ thân là màu đen công phu còn dài có vẻ thực chuyên nghiệp bộ dáng hắn vừa bước chàng liền đưa tới tiếng hoan hô từng trận tựa hồ cũng rất có nhân khí không hổ là thượng một lần tiên tam trên tay thực lực hẳn là cũng thực không tồi đi la sinh cũng ngồi ngay ngắn nhịn không được hết sức chăm chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m trận thi đấu này thân là người tú chân h ắ n tử cái kia trung niên đại thúc trên người cảm nhận được một loại không thể hiểu được uy hiếp chính mình vừa lúc sấn trận này so đấu cơ hội quan sát trung niên đại thúc thực lực thi đấu bắt đầu người chủ trì lớn tiếng tuyên bố mà sử đông lại hướng về phía trung niên đại thúc cười rộ lên hh ắ c ắ c đại ca ngượng ngùng trung niên đại thúc nghe vậy một bàn tay b ố i ở phía sau chỉ vươn tay trái tới bày ra bàn tay tư thế đặt ở trước người đại ca ngươi tú đ ầ u đi sử đông nhìn trung niên đại thúc giống như là nhìn ngoại tinh nhân giống nhau là có cái gì quỷ kế sao h ắ c đối phó ngươi một bàn tay đủ rồi trung niên đại thúc cười h ắ t h á c chung quanh lại là một mảnh tiếng mắng người này thật là điên rồi ta xem hắn tinh thần không bình thường mặc kệ nó lao tử đã mua hắn thua cờ cờ cờ vé số đây là hoa hạ đế quốc trước mắt duy nhất hợp pháp đánh bạc cái gọi là vé số chính là ở thi đấu phía trước mua nhiều ít m ẫ vị nhà đấu vật vé số trên cơ bản tương đương với mua hắn thắng bao nhiêu tiền giống nhau phía chính phủ đánh cuộc tự nhiên muốn làm cho đẹp một chút trừ lần đó ra còn có một ít khai ngầm trang này đó không cần nói thêm lúc này đây đánh c u ộ c bàn rõ ràng mua xử đông thắng người càng nhiều la sinh tự nhiên sẽ không tham gia loại này đánh bạc mặc kệ là phía chính phủ vẫn là tư nhân đều trốn không thoát một cái đánh cuộc tự đối la từ nhỏ nói có liêu binh như vậy ví dụ đánh bạc loại chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không dính hơn nữa d ự a đánh bạc kiếm tiền cấp ngọt ngào tham gia thi đấu nàng cũng sẽ không muốn đi đại ca này xem đã có thể không trách ta xử đông làm một cái nhà đấu vật cũng sẽ không từ bỏ thắng lợi cơ hội hắn lần này tới chính là chuẩn bị đối triệu lương thành báo thủ nay anh em thân thể b ắ n ra nhanh chóng v ọ t tới trung niên đại thúc trước người tiếp theo một cái xinh đẹp mà ngoại tình hướng về trung niên đại thúc đỉnh đầu bộ tới đối mặt lôi đình gió lốc giống nhau mà công kích trung niên đại thúc lại vẫn như cũ đứng ở tại chỗ không có trốn cũng không có trốn hắn là bị dọa choáng vắng sao phòng trưng là quá thảm muốn đi bệnh viện đi thảm cái gì thảm hắn đây là xứng đáng nha khán giả lại nghị luận sôi nổi mà sử đông chân đã tới rồi trung niên đại thúc đỉnh đầu đúng lúc này trung niên đại thúc đột nhiên vươn tay trái ném khởi chính mình cánh tay dùng mu bàn tay ở sử đ ô n g cẳng chân thượng một gõ bang mà một tiếng sử đông cảm giác chính mình xương cốt giống như muốn chặt đứt dường như bổ ra đi chân trực tiếp vai tới rồi một bên mà trung niên đại thúc đỗng nhiên tiến lên một bước mượn dùng sử đông xông tới lực lượng tay trái khuỵu tay đi phía trước một n g n đông sử đông ngực giống như là bị đại thương chọc chúng hắn phun ra một búng máu tới cả người bay ngược đi ra ngoài thật mạnh nện ở trên lôi đài chết ngất qua đi toàn trường ổ lên thượng một lần tam cường xử đông thế nhưng liền như vậy bị đánh bại hơn nữa chỉ có nhất chiêu thiên kia xử đông hôn mê hắn giống như mất đi sức chiến đấu người chủ trì cũng thực ngoài ý m u ố n vị này tà thần đại thúc giống như rất lợi hại bộ dáng mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì xử đông đô cáo biệt lần này hải tuyến tái khán đài thượng có thật nhiều người kêu rên lên s ử đông một thùa bọn họ cũng bồi không ít tiền la sống ngội mắt bàng quan đây là đánh bạc dùng sinh mệnh ở chơi kích thích mà vị này tà thần đại thúc thật là cái cao thủ hơn nữa là cái rất nguy hiểm cao thủ hắn vừa mới chọc chúng s ử đông l ự c chỉ sợ đối hắn nội tạng đều tạo thành không thể tránh khỏi phá hư l i ê n tính s ử đông khỏi hẳn cũng sẽ lưu lại một ít di chứng về sau không bao giờ có thể luyện võ đi nhà đấu vật sinh mệnh bị chung kết ta đúng lúc này tà thần đỗng nhiên quay đầu tới lại một lần nhìn la sinh là một m lần cắt cổ động tác chương 89, lao nhân khó chơi này đại thúc cực độ nguy hiểm la sinh bản năng dựng lên đại đại than thở đại gia mau xem ta thần tựa hồ ở khiêu khích ma vương này hai cái có được vai ác danh hiệu nhà đấu vật hay là có chút ăn tết sao người chủ trì còn ở tạo thế la sinh xôi u hiện học tỷ ánh mắt cũng đầu lại đây tựa hồ có chút lo lắng bộ dáng nhưng mọi người tất cả đều hưng phấn lên khiêu khích loại chuyện này bọn họ thích nhất thấy được cái gì là nhà đấu vật có tâm huyết thắng bại ru cường đây là nhà đấu vật cương đại nhà đấu vật mới có thể kích khởi khán giả xem xét là thú bất quá bọn họ nhất chờ mong vẫn là thiết quyền võ quán đương r a chính bằng đối tuyển thủ hạt giống triệu lương thành báo thủ chiến đối y thành khán giả tới nói bọn họ hai người mới là chân chính cao thủ nha tà t h â n ăn h ạ c h đào nhân liền đi xuống ra hỏa này là nhiều thích ă n h ạ c h đào nhân a bên kia còn một cái thích uống rượu lao nhân này hai người thật là có thể thấu một đôi la sinh tiếp tục ngồi ở ghế trên nhìn phía dưới thi đấu trận thứ hai thi đấu chính là triệu lương thành la sinh cũng tưởng cẩn thận quan sát một chút vị này ánh mặt trời xoáy ca rốt cuộc là cái cái gì tiêu chuẩn hắn đứng lên lại trực tiếp thở ra trên người á o ngoài lộ ra bên trong t ì n h tráng dáng người tới triệu lương thành không hổ là ánh mặt trời xoáy ca trên người cơ bắp cũng là tiểu mạch sắc mỗi một tấc cơ bắp hoa văn đều tinh tế có hứng thú cũng không phải cái loại này đặc biệt khoa trường cơ bắc hối hắn ở khán giả tiếng hoan hô chung giống như hoàng đế đăng cơ dường như từng bước một đi tới trên lôi đài mặt còn liên tiếp cùng chung quanh người xem chào hỏi chung quanh tiếng hoan hô một lãng cao hơn một lãng thế nhưng làm la là sinh l ô thai đều đi theo phát đau hảo g i a hỏa n à y anh em nhân khí có phải hay không quá cao ở y thành hắn quả thực so bạch băng còn hỏa a cái này làm cho la là sinh sản sinh một loại ảo giác nếu là cùng hắn l à địch chính mình chính là cái tội nhân thiên cổ dường như đau lòng triệu lương thành đối thủ quả nhiên trước mặt hắn cái kia tiểu ca cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ đáng chết vì cái gì đối thủ sẽ là người a ta vận khí như thế nào kém như vậy bằng hữu nếu đến này phải hảo hảo hưởng thụ thi đấu đi triệu lương thành thanh â m cũng rất có t ư tính hắn phi thường ôn hòa mà nói theo sau hướng đối phương được rồi cái đôi tay b á i lễ thỉnh chỉ giáo đi chung quanh người xem tất cả đều là triệu lương thành hậu viên đoàn triệu lương thành ta yêu ngươi triệu lương thành đánh chết hắn triệu lương thành thiên hạ đệ nhất mọi người kêu thành một mảnh quả thực muốn bạo động dường như đối thủ rốt cuộc thừa nhận không được loại này áp lực hắn đột nhiên hô to một tiếng ta nhận thua ta nhận thua thế nhưng trực tiếp làm người nội tâm hỏng mất nói thật ra la sinh thật sự có điểm trận mắt há hốc mồm cái này thật sự là quá khoa trương đi cái này triệu lương thành nhân khí đã điên cuồng đến loại tình trạng này bất chiến mà khuất người chi binh nghe đi lên giống như rất không tồi nhưng la sinh cảm thấy đối với cái kia khổ tâm tôi luyện chính mình công phu đau khổ đợi một năm đối thủ tới nói lại là phi thường n ụ c nhã một việc cảm ơn đại gia triệu lương thành xoay người lại hướng về phía khán giả cũng cúc một cùng ta sẽ tiếp tục nỗ lực nga nga nga triệu lương thành ta yêu ngươi ngươi là nhất đ ồ n g ngươi chính là quán quân mọi người lại kêu thành một đoàn nửa ngày đều dừng không được tới Liền tính triệu lương triệu tới về tính thành tuyển thủ t ị cách h thành vẫn như cũ không dứt bên thai.、La、sinh đợi hơn Hắn tiêu rứt đợi mới đi lên lôi đài. bên lên la La nửa ngày, vẫn cũ c ôm n đứng ở trên lôi đài, vẫn như h tay, đài, ở lôi ũ là l ngày n xưa kêu lánh khốc bộ dáng. Cách, rượu ngon ở hắn đối diện cái kia rượu thịt đạo sĩ nằm trên mặt đất đánh cái rượu cách phun ra một ngụm mùi rượu tới la sinh đặc biệt bất đắc dĩ lao già này thật là tới luận võ ra chiêu đi đối phương nằm nửa ngày lúc sau la sinh rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói lao nhân ta phải tôn láo ái ấu lao nhân lại uống một mục rượu biểu tình phi thường thích ý giống như không phải tới cách đấu mà là tới tham gia hiến hội dường như thiểu g i a hỏa ngươi trước đến đây đi nhường ngươi ba chiêu hảo la sinh nhưng không có gì tôn láo ái ấu tâm tư hắn đầu gối nhẹ nhàng ngố lượn hai chân bỗng nhiên bắn ra cả người đột nhiên nhảy dựng lên cùng đạn pháo dường như từ trên trời giáng xuống một trào hướng về lao nhân bắt qua đi la ruột thể tố chất cực cường lần này phát động cũng là thiên ma tay lại mau lại mãnh trực tiếp chụp vào lao nhân mặt nhưng lão nhân lại rất tùy ý mà thân thể nhẹ nhàng trên mặt đất một lăn lập tức né tránh la sinh thiên ma tay la sinh này một chảo chụp vào trên mặt đất đem đất nhắc lên tới một h ố i la sinh tưởng rút về tay tiếp tục công kích nhưng lão nhân lại là một lăn thế nhưng liền thuận thế để ở la sinh bàn tay thượng làm la sinh chịu không ra tay tới la sinh nhũ mày lão nhân lại mỹ tư tư mà này rượu thật đúng là rất không tồi t i ể lao nhi n g ư ơ i muốn hay không tới một ngụm tới n g ư ơ i muội la sinh cũng nổi giận lao nhân này quá cổ quái nhưng hắn chính là người tu chân há có thể bị một cái lao nhân cấp lấy trụ hi hi tiểu tử tính tình nhưng thật ra không nhỏ nhưng công phu lại còn kém điểm lao nhân phun la sinh vẻ mặt mùi rượu cho ta khởi la sinh một cổ nhiệt huyết bùng nổ trong thân thể hắn linh lực nhanh chóng lưu động lên sau đó rót nhập chính mình lòng bàn tay tiếp theo bỗng nhiên hướng lên trên nhắc tới lao nhân thân thể thế nhưng bị l a sinh tay cấp sinh sôi nhắc lên lao nhân di một tiếng nhưng hắn phản ứng bay nhanh giống như là cái con khỉ dường như thế nhưng nâng lên trần tới câu ở la sinh trên cổ sau đó thân thể ốm éo sinh sôi kỵ tới rồi la sinh trên cổ tang này la sinh cảm giác lao nhân này có chút cổ quái hắn lập tức sau này nhảy dựng sau đó thân thể nằm xuống tới hướng mặt đất n é m tới chuẩn bị cấp lao nhân tới cái bối quăng ngã nhưng lão nhân lại thật sự giống con khỉ dường như giống nhau linh hoạt hắn phần eo dùng một chút lực thế nhưng thiên đi lên đôi tay trực tiếp đẻ ở la sinh bả vai ngược lại tiếp được la sinh cổ lực lượng này đem hắn hung hăng đẻ ở trên mặt đất f r a n k la sinh nện ở trên mặt đất đau mắt đầy sao s ẹ t thật này lao nhân này cũng quá tà môn ha h a tiểu bằng hữu thật lớn sức lực a lao nhân đứng c h ồ n g ngược ở la ruột thượng đôi tay đẻ nặng la sinh cánh tay khóa trụ hắn công kích hướng về phía la sinh cười h ắ t h á c phun mùi rượu nói đáng tiếc ta đánh không ta la sinh thiệt tình sinh khí lao nhân này cũng không chủ động công kích toàn bộ hành trình đánh phòng thủ phản kích hơn nữa đánh phi thường xinh đẹp làm la sinh một chút năng lực phản kháng đều không có tiểu b ă n g hưu đáng tiếc nếu ngươi chỉ có loại thực lực này nói chỉ sợ thắng chính là lao nhân đâu lao nhân hắc hắc cười thắng tiền lao nhân mới hả o uống rượu a k i a thật là ngượng ngùng la sinh trong cơ thể linh lực nhanh chóng vận chuyển lên ba viên huyết c h â u ở hắn hồn điện bên trong bay nhanh mà xoay tròn hơn nữa càng chuyển càng nhanh chỉ sợ người muốn kiên rượu nói la sinh một chút mà nâng lên chính mình bàn tay tới lao nhân có điểm kinh ngạc nhưng hắn giống như muốn nhìn một chút la sinh có thể làm được nào một bước mặc kệ la sinh chậm rãi nâng lên bàn tay dán ở hắn trên bụng nhỏ chương chín mươi tái ngộ thiết quyền tiểu b ă n g hữu n g ư ơ i khớp xương bị ta khóa xử không ra sức lực rượu thịt đạo sĩ cởi ha hả mà nhìn la sinh n g ư ơ i thua tu khí trưởng la sinh một tiếng rít đạo lòng bàn tay bỗng nhiên buộc phát ra một cổ thật lớn khí kình nháy mắt đánh sâu và o ở rượu thịt đạo sĩ trên người trinh băng trực tiếp đứng lên một trường này h ắ n phi thường quen thuộc lúc ấy ở đạo tràng h ắ n chính là bị này nhìn qua mềm mại vô lực một trường cấp đánh tan cái này tiểu l ã o đầu có thể chống đỡ được một trường này uy lực sao quả nhiên lão nhân cũng sau này bắn đi ra ngoài thật mạnh ngã v ă n g ra ngoài nện ở trên mặt đất nhưng lão nhân này thi triển sinh đẹp chịu thân động tác thân mình ngay tại chỗ một lăn phiên cái té ngã một lần nữa bỏ lên nhìn trước mặt la sinh ai nha nha thật là lợi hại một trường a lao nhân lau một chút treo ở khoe miệng tơ máu rất hăng hái lại đến la sinh đứng ở nơi đó hút một ngụm khí lạnh ổn định chính mình trên người thương thế hắn nhìn đối diện lao nhân biết lao nhân còn có nhiều hơn bản lĩnh không lấy ra tới nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua vì giúp l i ê u mộng điềm bắt được tham gia tuyển tú tiển cũng vì thắng la sinh học tỷ có chút lo lắng mà nhìn trên đài nam nhân kia thân ảnh cái này không xong hắn quật tính tình lại nổi lên lần này mặc kệ cái gì chỉ sợ đều ngăn không được hắn thật là cái ngu ngốc a nếu là bị thương nhưng làm sao bây giờ a hắn nếu là bởi vì cái này thi đấu bị thương ngọt ngào khẳng định phi thường khổ sở nói không chừng còn sẽ tự trách nhưng tới rồi lúc này đã không ai có thể ngăn trở hắn thôi lao nhân lại sau này lui một bước trực tiếp đứng ở lôi đài ngoài vòng la sinh ngây ngẩn cả người toàn trường chú ý cũng ngây người người chủ trì cũng có chút một b ư ớ c đây là tình huống như thế nào rượu thịt đạo sĩ nhận thua sao nàng theo bản năng mà nói chẳng lẽ vừa mới ma vương một trường làm thân thể hắn bị trọng thương ai nha thật là tiếc nuối rốt cuộc đ ã thượng tuổi nếu là lại tuổi trẻ vài tuổi ta tưởng thi đấu kết quả khả năng sẽ có chút bất đồng đi la sinh lại phi thường khó chịu vì cái gì bởi vì a không có rượu lao nhân nói Cầm la ấ y bầu rượu, đi xuống đổ đảo. quả nhiên, một giọt rượu đều u đi đổ đảo, Đi nhiên, giọt không một m có. rượu làm, lần này uống điểm cái gì hào đâu. rượu trắng, vẫn là tới điểm rượu rời rồi đưa ngươi như uống đâu, chuẩn Ui, lạp, lần là Lao lay này vẫn nhân đong động, hào vậy gì gạo, điểm điểm đi. đi cái tới tấm tác. Động, bị Ui, cứ bị sinh a La o s tổng cảm thấy không cam l ò n g phi thường phi thường không cam l ò n g có duyên gặp lại đi lao nhân thực mau liền không ảnh người chủ trì tuyên bố la sinh thắng lợi học tỷ yên tâm xuống dưới nhưng la sinh lại phi thường không thoải mái bị người bố t h i thắng lợi có ý tứ gì mặc dù hắn không cao hứng thi đấu còn phải tiếp tục la sinh đi xuống lôi đài lúc sau thi đấu lại lần nữa bắt đầu lúc sau qua mấy chàng n h ả m chán thi đấu trừ bỏ trịnh bằng la còn sống quen thuộc ở ngoài dư lại hắn không quen biết cái này thiết quyền lưu trịnh bằng cũng là có thật công phu hắn lôi đ ỉ n h tam đánh sạch sẽ lưu l o á t mà giải quyết đối thủ đánh đối phương không hề đánh trả chi lực thực mau vòng thứ nhất thi đấu liền kết thúc bắt đầu tiến hành vòng thi đấu tiếp theo luôn không lúc này đây trung niên đại thúc thế nhưng may mắn mà luôn không hắn hắc hắc cười hai tiếng nhìn la sinh xa xa mà nói tiểu tử ngươi thực may mắn lại làm ngươi sống lâu một vòng la sinh ngồi ở đối diện lại thấy được này trung niên đại thúc khẩu hình hắn trong lòng căng thẳng quả nhiên tà thần cùng chính mình có thủ án hắn là ai phai tới người phan cường đã treo chính mình không có khác kẻ thù a người này đến tột cùng là ai la sinh hơi chút tưởng tượng lại nhớ lại một người tới phan vân n à y phan ra người quả nhiên đều là lòng dạ hẹp hỏi a bất quá phan vân cách làm lại làm la sinh chọn không ra tật xấu tới lúc trước là chính hắn vô ngực nói chờ phan vân báo thủ hơn nữa phan vân không làm cái gì âm hưu q u ỷ kế mà là làm cái này kêu tả thần gia hỏa chạy đến luận võ trong sân đường đường chính chính mà đánh bại chính mình nữ nhân này quả nhiên đủ thông minh chỉ là tiếp xúc một lần nàng thế nhưng còn thăm dò chính mình tính tình cùng loại này nữ nhân làm đối giống như không phải sáng suốt cử chỉ nhưng chính mình thân là người tu chân nếu là sợ nàng về sau còn như thế nào tu chân một đầu đâm chết được nghĩ vậy la sinh vươn tay tới đối với nơi xa tả thần dương k h á c dựng lên một cây ngón giữa sao làm liền làm ai sợ ai càng tạ đại gia tiếp tục duy trì cờ cờ cờ hải t u y ể n tái chúng ta cũng nên đón hôm nay đợt thứ hai thi đấu người chủ trì một lần nữa bổ trang ôn tồn lễ độ mà đứng ở trên đài cao tiếp tục nàng công tác nay một vòng tổng cộng phải tiến hành sáu lần cách đấu làm chúng ta xem một chút trận này thi đấu danh sách ai nha không nghĩ tới trận đầu chính là xuất sắc trận đánh ác liệt a chúng ta y thành thiết quyền lưu đại biểu trịnh bằng đối với chiến thần bí mật nạ nam ma vương t r u n g quanh khán giả lại bắt đầu từng đợt hoan hô bọn họ mua phiếu liền hy vọng nhìn đến cao thủ đánh nhau trịnh bằng long hành h ộ bộ trực tiếp đi lên lôi đài hắn trần chùi hai chân đứng ở nơi đó đem bên hông hắc đai lương chắc h ẩ n chúng ta lại gặp mặt đúng vậy t í n h ngươi xui xẻo la sinh vẫn như cũ ôm cánh tay đứng ở kia vẫn duy trì vỏ sờ côn vọng trinh b ă n g nổi giận gầm lên một tiếng lúc này đây tuyệt đối sẽ không thắng ta phải dùng này xong thiết quyền vì ta thất bại dựa n h ụ nói trinh b ă n g dưới chân bắn ra cả người nháy mắt tham hướng la sinh đồng thời hắn thi triển lôi đ ỉ n h tam đánh nhanh chóng đánh ra tam quyền thẳng đến la sinh đầu mà đến hắn tựa hồ biết la ruột thể tương đối kháng đánh cho nên lần này không lưu tình chút nào chuẩn bị đập la sinh yếu hại nhưng khổ tu vài thiên la sinh cũng không hề là ngày đó á mông nước nô h á n đệ tam viên huyết châu đã dần dần thành t h ủ c h ỉ cần hắn lại nô nỗ lực tuy thời có thể đột phá tiến vào đến đệ tứ viên huyết châu cảnh giới giữa trịnh bằng gia quyền tuy rằng mau nhưng la sinh lần này không cần thiên nhãn cũng có thể mơ hồ thấy rõ muốn né tránh cũng không dễ dàng la sinh lựa chọn mặt khác một loại phương thức đón đỡ hắn vươn đôi tay đem linh lực quán chú nơi tay trưởng thượng là một m đôi tay cứng rắn như thiết rồi đến trước người chắn tam h ạ phanh phanh phanh trịnh bằng này tam quyền thế nhưng đều bị la sinh bàn tay cấp chắn xuống dưới cái gì la sinh chấn động mà ngồi ở khán đài thượng triệu lương thành cũng nhịn không được dương hạ lông mày thế nhưng có thể thấy rõ trịnh bằng quyền lộ xem ra này thất hát mã là cái kình địch ta quá chậm la sinh rít gào một tiếng tiếp theo đôi tay cầm trịnh bằng nắm tay hướng bên cạnh lôi kéo làm trịnh bằng không môn mở rộng ra đồng thời hắn bay lên đầu gối thật mạnh đỉnh hướng trịnh bằng trịnh bằng còn ở kinh ngạc hắn cơ hồ là theo bản năng m à nâng lên chính mình chân trái ngăn trở la sinh đầu gối frank trịnh bằng cẳng chân đã chịu đánh sâu vào hắn lùi lại một bước chân trái nhuộn ra suýt nữa quỳ dạp xuống đất trịnh bằng trong lòng giống như sóng to gió lớn chính mình này thiên truy bách luyện thân hình thế nhưng ở đối phương trước mặt như thế yếu ớt chương chín mươi mốt hiểu lầm lớn nhất không cam lòng trịnh bằng phi thường không cam lòng chính mình ở gia vân quốc trải qua quá bốn năm ma quỷ huấn luyện một lòng trở về tiến hành báo t h ù chiến làm thiết quyền lưu huy danh thắng qua quân võ đạo nhưng xuất sư chưa tiệp thân chết trước còn không có tiến vào quốc tế tái liền tại đây nho nhỏ ý thành bị trước ngăn cản xuống dưới thiết quyền lưu mới là mạnh nhất trịnh bằng nhìn xuống trên người đau s ó t lại lần nữa đứng thẳng thân thể vì lưu phái vì thiết quyền hắn nhất định phải chiến đấu đi xuống nhất định phải thắng lợi chính ò n muốn n đ á sao? s La nhìn Trịnh bằng một tiếng rít đ à o chân đạp mặt đất hướng về la sinh lại nhào tới lúc này đây t r í n h bằng tốc độ lại nhanh không ít hán thế nhưng từ bỏ lôi đình tằm đánh chỉ dùng một cái phổ phổ thông thông thẳng quyền hướng về la sinh đánh tới tuy rằng chỉ là một cái thẳng quyền lại mang theo một loại thẳng tiến không lùi khí thế la sinh cảm giác cồn u g phong đập vào mặt giống như phải bị người khổng lồ áp đảo giống nhau tới hảo la sinh tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình hắn không chút do dự đứng dậy dùng chính mình ngực nên ở kia trên nắm tay mặt đông chính băng một quyền ở giữa la sinh ngực nhưng bị la ruột thượng ẩn chứa linh lực nhanh chóng hóa giải lực lượng đồng thời dư lại một bộ phận lực lượng bị la sinh chuyển rời đến chính mình bàn tay mặt trên tu khí trưởng đây là la sinh sôi hiện tụ khí trưởng một cái khác cách dùng không chỉ có có thể tụ tập lực lượng của chính mình còn có thể siêu tập lực lượng của đối phương đặc biệt chính mình vẫn là ma tu thể chất đương thân thể bị công kích thời điểm trong cơ thể linh lực cũng có thể đạt tới tối cao nay càng như là kim dung tiểu thuyết thất thương quyền đả thương người trước thương mình la sinh cũng là một tiếng rít đ ạ o bàn tay dán ở trịnh bằng trên ngực mặt nhận lấy cái chết tu khí trưởng uy lực bạo phát trịnh bằng lực lượng bị la sinh rời đi Trở nên càng cường lúc sau, lại trả lại cho hắn. Frank, trịnh bằng trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, cả người cùng như d i ề u đứt dây giống nhau, bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh nện ở lôi đài phạm vi bên ngoài, lại một lần chết ngất qua đi. c ứ u hộ đội lập tức tiến lên, bắt đầu đối trịnh bằng tiến hành cứu rút. Lấy hiện đại y học tiêu chuẩn, t r ị n h bằng thương thế vẫn là thực dễ dàng chữa khỏi. La sinh ra tay cũng không lưu tình, nếu đứng ở cái này trên lôi đài, tự nhiên liền phải toàn lực một trận chiến. La sinh tin tưởng đây là nhà đấu vật khí khái ma vương không hổ là đại hội hát mã hắn thế nhưng chiến thắng tuyển thủ hạt giống chính bằng làm chúng ta cùng nhau chờ mong nhìn xem ma vương tuyển thủ rốt cuộc có thể đi đến nào một bước đi la ăn sống rồi vừa rồi kia nhất chiêu thể lực cũng bị tiêu hao không ít hắn ở khán giả hò hét trong tiếng yên lặng rời khỏi lôi đài đi tới bên ngoài tiến vào đến chính mình phòng nghỉ đối với này đó tuyển thủ tới nói còn không có tiến vào tám cường tái là không có tư cách hưởng thụ đơn độc phòng nghỉ bất quá la sinh vốn dĩ chính là tinh ảnh giải trí người tự nhiên có thể trước tiên hưởng thụ này đó phòng nghỉ hắn ngồi vào phòng nghỉ trên sofa triệt bỏ chính mình mặt nạ sắc mặt hơi có điểm khó coi trịnh bằng kia một quyền đối hắn ảnh hưởng cũng không nhẹ la sinh vốn dĩ tưởng hơi chút nghỉ ngơi một chút mà phòng nghỉ môn đột nhiên đã bị đẩy ra học tỷ trực tiếp vọt tiến vào r ồ i ra tay liền đi túm la sinh quần áo uy uy uy học tỷ ngươi muốn làm gì cũng không cần cứ như vậy cấp đi n g ư ơ i ở miên man suy nghĩ cái gì đâu học tỷ trắng la sinh liếc mắt một cái ta là kiểm tra một chút thương thế của ngươi nhìn xem ngươi muốn hay không đi bệnh viện yên tâm đi ta thực khỏe mạnh la sinh ha ha cười liền hoàng kim lòng trắng trứng đều không cần đánh hoàng kim lòng trắng trứng đây là liên bang quốc một cái tân khoa học kỹ thuật sản phẩm là một loại dùng để chữa khỏi nhân loại thương thế dược tề trước hai năm liên bang quốc phát hiện hoàng kim lòng trắng trứng loại này siêu cấp tế bào lợi dụng loại này siêu cấp tế bào có thể nhanh chóng khép lại nhân loại thương thế chỉ liệu một ít trong ngoài thường phi thường hữu hiệu loại này dược tề ra đời cũng ý nghĩa cách đấu thi đấu tiến bộ bất quá loại này dược tề giá cả cũng là xa xỉ một ống dược tề liền phải nhân dân tệ hơn một ngàn nguyên bất quá đối một ít bị tài trợ nhà đấu vật tới nói không tính vấn đề người gia hỏa này thật là không biết tốt xấu học tỷ mạnh mẽ kéo ra là sinh vận động phục áo ngoài hán bên trong chỉ bộ kiện áo ba lỗ hướng lên trên một liêu liền lộ ra la sinh nửa người trên cứu mạng a phi lễ la sinh làm bộ làm tịch mà hô phi lễ n g ư ờ i muội học tỷ nhìn la ruột thượng cơ bắp cùng triệu lương thành dáng người nhưng thật ra không sai biệt lắm học tỷ cũng không biết la sinh phía trước dáng người hơi có chút béo phì nhưng dù sao cũng là cái người tu chân trên người dư thừa mỡ đều chuyển hóa thành năng lượng tạo huyết đệ nhất viên huyết trâu đã cải tạo thân thể hán học tỷ cũng không biết vì cái gì dáng người nói bạch băng tựa hồ càng tốt một ít dù sao cũng là thần tượng minh tinh đối chính mình dáng người có nghiêm khắc yêu cầu nhưng la sinh dáng người phảng phất càng phù hợp nhân loại cấu tạo phi thường hoàn mỹ lại còn có ẩn ẩn mang theo một loại ma lực dường như học tỷ đột nhiên sinh ra một loại dục vọng tưởng rỗi tay sờ sờ thiên a chính mình là phạm h ò a si sao học tỷ xem đủ rồi không có lại xem liền thu phí a a nghe được la sinh trêu chọc học tỷ rốt cuộc t h o á n g qua thần tới nhưng dù sao cũng là người từng trải nàng vô thanh vô tức một lóng tay la sinh ngực chính ngươi xem trước ngực lớn như vậy một cái quyền ấn la sinh túi đầu vừa thấy phát hiện ngực thượng quả nhiên có một cái màu đỏ sậm quyền ấn hảo ra hỏa chính bằng kia một quyền đối chính mình thương đích sắc không nhẹ a thiết quyền lưu quả nhiên có chút ý tứ la sinh bỗng nhiên có điểm hưng phấn lên nếu vào thành thị t á i nói hẳn là sẽ gặp được c à n g cường thiết quyền lưu cao thủ đi uy học tỷ mau tức điên ngươi thật đúng là muốn đánh đi xuống a vì n g ọ t nào muốn hay không như vậy liều mạng a học tỷ ta duy nhất sẽ chính là đánh nhau la sinh đang muốn sửa sang lại quần áo của mình học tỷ lại lôi kéo hắn tay không được ngươi cần thiết đi bệnh viện không đi không đi bao lớn sự a ít nhất làm cứu hộ đội cho người xem xem thật không cần lạp hai người lôi kéo lên học tỷ thậm chí trực tiếp cưới ở la sinh trên người đúng lúc này phòng nghỉ môn lại khai dương nguyệt sanh đẩy cửa mà vào la sinh n g ư ơ i hôm nay biểu hiện không tồi ngày mai nàng mở to hai mắt nhìn nhìn s o f a đang ở xé rách hai người thân thể hơi run rẩy lên n g ư ơ i các ngươi học tỷ mặt đỏ lên lập tức t ử la ruột thượng đứng lên dương tổng ngươi hiểu lầm la sinh lại hô dương tổng cứu mạng a học tỷ phải đối ta mưu đồ gây dối phi ta chỉ là kiểm tra thương thế của ngươi thôi học tỷ phun một tiếng dương n g u y ệ t xanh tựa hồ cũng khôi phục một ít lý trí các ngươi hai cái chú ý chút ảnh hưởng quan hệ lại hảo cũng không thể ở chỗ này s a n g bậy dương tổng thật không phải ngươi tưởng như vậy học tỷ hơi có chút hoảng loạn lên chương chín mươi hai bổn tiểu thư ngũ chỉ sơn hảo không cần giải thích dương nguyệt x a n h khoát tay la sinh sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi ngày mai ngươi còn có thi đấu nói xoay người liền ra cửa dương tổng giống như sinh khí la sinh đứng lên có điểm không thể hiểu được chẳng lẽ là đại di mụ tới người a học tỷ nhìn nhiều la sinh hai mắt cuối cùng lắc đầu thôi ngươi về nhà nằm đi thôi ngày mai thi đấu nhiều cẩn thận bên này còn có chuyện phải làm ta liền mặc kệ ngươi tốt học tỷ tái kiến học tỷ la sinh đối với học tỷ kính cái lễ ở học tỷ xem thường ra cửa ở cửa la sinh lại gặp được dương nguyệt s a n h dương nguyệt s a n h cũng không có nói lời nói chỉ là nhìn chính mình liếc mắt một cái sau đó đem một cái hộp nhét vào la tay mơ trùng theo sau xoay người rời đi、Và nữ nhân này hôm nay là làm sao vậy la còn sống thực sự có điểm không hiểu được vị này nữ tổng tài tâm tư nếu không như thế nào có một câu đ ầ u gọi là nữ nhân tâm tư nam nhân ngươi đừng đoán nữ nhân này tâm tư thật đúng là đoán không ra tới chính mình có này phân tâm tư còn không bằng đi tu luyện đả toa đâu la sinh đi đến phòng thay quần áo đổi hồi quần áo của mình sau đó ra cửa đạp xe chuẩn bị đi trước tiếp liễu mộng điểm sau đó về nhà ngày mai chính là tám cường tái la sinh tính toán nắm chặt thời gian đả tọa không chuẩn có thể đột nhiên mộ đạo nhất cử tiến vào bốn viên huyết c h â u tu vi đâu tuy rằng cái này khả năng tính tương đối thấp nhưng tổng muốn nếm thử một chút mới biết được hắn mới vừa đặng khởi máy xe còn không có khai ra đi rất xa lộ trung gian đ ô n g nhiên nằm một cái say rượu lôi thôi láo nhân la sinh cẩn thận nhìn lên hảo ra hỏa này không phải cái kia rượu thịt đạo sĩ sao l ã o nhân này như thế nào phi ngựa lộ trung gian tới la sinh tưởng phanh lại nhưng máy xe tốc độ lực mau hiện tại phanh lại đã có điểm không còn kịp rồi bất quá lão nhân kia lại đột nhiên trên mặt đất bắn ra thế nhưng liền như vậy nhảy dựng lên ở không trung xoay tròn một vòng sau đó vững vàng dừng ở la sinh trên ghế sau la sinh vừa lúc s á t ở m ộ tỏ này đuôi xe đi theo vùng mà lão nhân lại vẫn như cũ vững như thái sơn người muốn làm sao la sinh biết này rượu thịt đạo sĩ phỏng chừng là đem hắn cấp nhận ra tới nếu không lão nhân này như thế nào sẽ không duyên cớ vô cớ mà tìm chính mình chính cái gọi là không có việc gì không đăng tam bảo điện k hi hi tiểu bằng hữu vừa rồi đánh lao nhân ta còn không mời ta uống ly rượu bồi tội sao q u y ề n cước không nói gì ngươi nếu là không phục chúng ta có thể lại đánh quá la sống ngội u hư một tiếng lạnh như băng mà trả lời vừa lúc ta còn không có cùng ngươi phân ra thắng bại đâu tiểu bằng hữu hỏa khí thật lớn như vậy đối với ngươi không tốt không tốt lao nhân vừa nói một bên lấy ra bình rượu hướng trong miệng rót một ngụm lao nhân này thật là thích rượu như mạng không biết cái gì lại cấp chính mình m u a tân rượu ngươi muốn làm gì nói rõ đi la sinh cau mày nhìn lao nhân tiểu bằng hữu lao nhân tìm ngươi tự nhiên là vì ngươi hảo lao nhân lười biếng mà nói lao nhân ta thích nhất uống tương cây xà đài đáng tiếc trong túi ngượng ngủng uống không nổi uống không nổi sao tích còn làm ta thỉnh ngươi a đúng vậy lao nhân vốn là muốn thắng chút rượu tiền đều bị ngươi phá hủy ngươi nói ngươi có nên hay không tỉnh h a ngươi đây là cái gì đạo lý la sinh sự thường khó chịu ruôi ra tay hướng về lao nhân trộm tới nhưng lão nhân một phách mô tỏ cả người về phía sau nhảy tới thế nhưng như gió tựa ảnh lướt nhẹ linh động trước mắt liền bay ra đi ba bốn mẹ khoảng cách đồng thời còn lưu lại một câu điên điên k h ủ n g k h ủ n g nói tới tiểu b ă n g h ư u buổi tối mười hai giờ mang theo rượu tới nơi này tìm ta lao nhân c h ờ ngươi nói xong hắn dưới chân liền dẫm thân thể huyền chuyển nhẹ nhàng vô cùng phảng phất linh động con khỉ dường như t h ự c mau rời đi la sinh tầm mắt ta n g à i lao nhân này điên rồi sao la sinh muốn mắng người cùng cái bệnh tâm thần dường như còn muốn chính mình hơn phân nửa đêm chạy tới cho hắn đưa rượu từ từ cái này cốt chuyện như thế nào như vậy quen thuộc a la sinh mãnh nhiên nhớ tới một cái trò chơi tới tiên kiếm k ỳ hiệp truyền a lý tiêu giao cũng là gặp được như vậy một cái thích uống rượu đạo sĩ nửa đêm chạy tới mười dặm sườn núi sơn thần miếu cùng nhân ra học một tay ngự kiếm thuật ngoa t à o hay là cái này diệu thị đạo sĩ cũng là trong truyền thuyết tiên nhân sao chư bỏ chính mình còn có mặt khác người tu chân không thành chính mình muốn học sẽ tiên kiếm sao la sinh có điểm kích động lên nhưng thực mau lại bình tĩnh không đúng nếu là người tu chân nói chính mình hẳn là có thể cảm ứng được đối phương trên người linh khí mới đúng trừ phi đối phương là một cái cấp bậc đặc biệt cao tiên nhân la sinh bài trừ loại này khả năng nhưng lão nhân tưởng truyền thụ chính mình công phu nhưng thật ra có khả năng tuy rằng đối phương điên điên khùng khùng nhưng tựa hồ cũng không phải cái gì người xấu hơn nữa liền tính bất truyền chiêu thức la sinh cũng tưởng lại cùng lao nhân này thấy một mặt không vì cái gì khác liền vì phân ra cái thắng bại la sinh một lần nữa điều chỉnh xe đầu chuẩn bị rời đi đúng lúc này t a thần dương khắc chinh ghé vào bên cạnh một thân cây thụ trên đỉnh lặng lẽ đánh giá la sinh hắn bóp nát một viên hạch đào đem hạch đào nhân nhét vào trong miệng theo sau liền chuẩn bị ra tay nhưng vào lúc này chờ hắn di động đ ố n g nhiên vang lên tới ở hắn trong túi không ngừng mà chấn động dương k h ắ c có chút khó chịu nhưng vẫn là ấn hạ treo ở trên lỗ thai bờ lù tốt thai nghe phan tiểu thư cái gì phân phó ta cảnh cáo ngươi không chuẩn ở lôi đài ngoại đối la sinh động tay phan vân thanh e m thông qua thai nghe truyền tới dương k h ắ c cơ hồ là theo bản năng mà tả hữu nhìn nhìn nhưng chung quanh phi thường an tĩnh người nào đều không có người giám thị ta chỉ là ở giám sát ngươi công tác mà thôi phan vân mang theo một loại khinh thường tà thần dương khắc ngươi tốt nhất tuân thủ ta quy tắc trò chơi nếu không mặc kệ ngươi là chân thần vẫn là giả thần ta đều sẽ làm ngươi biến mất trên thế giới này nói xong phan vân cắt đứt điện thoại dương khắc bàn tay méo ở bên cạnh trên thân cây để lại một quả rõ ràng mà giấu tay hán phi thường khó chịu thế nhưng sẽ bị một nữ nhân cấp uy hiếp nhưng nữ nhân này trong tay nắm giữ lực lượng nhưng không yếu uy hiếp ta người ta sẽ làm ngươi trả giá đại giới giờ n à y k h ắ c này phan vân ngồi ở một chiếc màu đen bảo mẫu trong xe trên xe màn hình lý chính là ngồi s ổ m trên cây dương khắc đại tiểu thư quản gia đối với phan vân cúc một cùng hay không muốn đính đi hướng liên bang quốc vé máy bay đính ve máy bay làm gì lao ra ý tứ quản gia thực b u ồ n phận mà đáp q u ỷ tài muốn đi liên bang quốc phan vân biễu môi nàng ôm cánh tay chậm gì gì mà nói b u ồ n tiểu thư báo thủ còn không có hoàn thành như thế nào có thể đi đâu đại tiểu thư yêu cầu ta đem hắn trói đến ngài trước mặt như vậy liền không thú vị không được ngươi làm như vậy phan vân lập tức trừng mắt nhìn quản gia liếc mắt một cái cút đi còn có không chuẩn nhắc lại đi liên bang quốc sự t ì n h là đại tiểu thư quản gia không người chào sau đó lôi kéo cửa xe thế nhưng thật sự trực tiếp từ trong xe nhảy đi ra ngoài phan vân yên tâm thoải mái tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình đồng thời khỏe miệng hiện lên khởi tươi cười tới la sinh ngươi trốn không thoát b ổ n tiểu thư ngũ chỉ sơn chương chín mươi ba tiểu tan t â y y thành là một cái không có gì sống về đêm thành thị nơi này liền cái hai mươi bốn giờ cờ ép cờ đều không có mà bởi vì nhập thu quan hệ tuy rằng ban ngày vẫn như cũ oi bức nhưng tới rồi ban đêm liền có điểm hơi hơi lạnh cả người trên đường phố rất ít còn có thể nhìn đến người ngẫu nhiên có một hai xe taxi xe chống từ trên đường phố chạy quá có vẻ đặc biệt tịch liêu la sinh cũng không có đạp xe trụ địa phương ly trường học rất gần hắn chạy chậm một trận cũng đã xuất hiện ở trường học bên ngoài liên hợp đại học cũng có cấm đi lại ban đêm qua buổi tối m ộ ư ơ i giờ thời điểm trường học đại môn liền phong bế đây cũng là vì học sinh an toàn suy nghĩ không hy vọng có cái gì ngoại lai nguy hiểm nhưng loại này ba mét cao tường cao lại ngăn không được la sinh như vậy cao thủ la sinh nhìn xem tả hữu không người cũng không có cá mạ rác vì thế đầu gối nhẹ nhàng một loan tiếp theo hai trần bắn ra cả người nhảy dựng lên hai mét rất cao hắn rôi ra tay bám lấy tường đỉnh vừa lật liền nhảy tới hắn hai chân đạp lên trên mặt đất ổn định thân thể của mình không làm chính mình ngã quỵ hắn trên lưng còn có một cái màu đen ba lô bên trong phóng hai bình tường cây xà đài nhưng không nghĩ cấp q u ă n g ngã nát mẹ cái gà này hai bình mao đài liền có một ngàn khối chính mình thật là náo t à n thật sự cấp lao nhân mua như vậy quý d i ệ u sớm biết rằng hẳn là mua một lọ lại lộng cái mao đài cái chai phân nửa bình qua đi sau đó đói thủy lại đến chính mình quá sẽ không sinh hoạt sớm biết rằng hẳn là làm liễu ngộng điểm cấp chính mình kế hoạch một chút bất quá ngọt ngào hai ngày này bán xe bán thực vất vả về đến nhà còn muốn phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp xong rồi cơ hồ ngã đầu liền ngủ liền trước kia mỗi ngày đều phải ăn bữa ăn khuya đều không dành lo nhìn ngọt ngào vất vả như vậy la sinh đương nhiên cũng đau lòng cho nên phải nắm chặt thời gian kiếm tiền mới được la sinh thậm chí sinh ra quá một cái tà ác ý tưởng lấy năng lực của hắn đoạt ngân hàng hẳn là cũng là làm được đến đi hắn không phải không nhúc nhích quá cái này ý niệm nhưng chính mình hiện tại bị hoa chi tâm nhìn chằm chằm thật muốn như vậy làm lời nói chỉ sợ trước tiên phải bị cái này cảnh sát quốc tế cấp bắt lại thôi quân tử có cái nên làm có việc không nên làm sao thật đoạt ngân hàng chính mình cái này điểm đèn trên lưng lúc sau kia cả đời liền tẩy không rõ ở la sinh chuẩn bị loạn dùng lực lượng của chính mình phía trước cũng đã có một ít lợi hại hơn nhà đấu vật mạo phao ra tới nói cho la sinh hắn không phải mạnh nhất tiểu b ă n g h ư u ngươi tới quá muộn đi tới rồi sân vận động thời điểm một cái ăn mặc lôi thôi đạo phục lão nhân đang nằm trên mặt đất một bên uống rượu một bên hoảng chính mình càng chân nằm trên mặt đất không sợ cảm l ệ n h đến t r ĩ sang sao la sinh hừ một tiếng hỏi tiểu bằng hưu nói chuyện h ả o ác độc a thế nhưng làm lao nhân ta phải t r i sang lao nhân nói lão nhân không uống rượu mới có thể đến t r ĩ sang ngươi thật đúng là thích rượu như mạng la sinh sự thường bất đắc dĩ không biết nên nói cái gì mới hảo lao già này rốt cuộc là thần thánh phương nào rượu cho ngươi mang đến đấu vo đi la sinh đem hai bình m a o đài từ cặp sách lấy ra tới đặt ở trên mặt đất lao nhân nhìn đến này hai bình rượu trong mắt đều tái rồi tiến lên liền bế lên một lọ trực tiếp ninh hạ cái nắp hung hăng hướng trong miệng tặng một ngụm hoa rượu ngon lao nhân hứng thú bừng bừng cùng ôm nhi tử dường như ôm này bình rượu rượu cũng cho ngươi có thể đánh đi gấp cái gì hiện tại người trẻ tuổi a một chút nhẫn mại đều không có lão nhân hắc hắc cười hai tiếng cọ sát chính mình bình rượu chờ lão nhân uống vui vẻ liền bồi ngươi quá hai chiêu ai chờ ngươi la sinh một bước tiến lên dỗi tay hướng về lão nhân trảo qua đi nhưng lão nhân này thật là thuộc hầu hắn một bàn tay bắt lấy bình rượu hai chân lại kẹp một cái khác bình rượu chỉ dùng một tay trên mặt đất một trống đến trước bên cạnh đi né tránh la sinh tay đừng nóng vội đừng nóng vội chuyện gì đều không có rượu ngon quan trọng lão nhân nói trực tiếp nằm trên mặt đất đem hai chân kẹp kia bình rượu vặn ra sau đó kẹp hướng trong miệng rót đi nhưng như uống nước la sinh hôm nay rốt cuộc nhìn đến cái gì là rượu thần lão nhân này uống rượu thật nỉ mạ cùng uống nước giống nhau cơ hồ là hơn mười giây công phu lão nhân sinh sôi đem một lọ mao đ à i uống hết hắn đem bình rượu ném tới bên cạnh sau đó đánh cái rượu cách tới tới uống cao hứng bội n g ư ờ i quá hai chiêu hảo la sinh ánh mắt sáng lên hắn bước nhanh tiến lên x o n g quyền ôm ở cùng nhau đồng thời hướng về lao nhân tạp xuống dưới la sinh tốc độ cực nhanh giống như là một trận xe tăng phát lại đây giống nhau nhưng lão nhân lại không thèm để ý hắn thân thể đột nhiên hướng trên mặt đất một chuyến xoa la sinh n ắ m tay né tránh hắn công kích đồng thời lão nhân vươn tay trái chụp vào la sinh cổ áo thượng tiếp theo hai chân hướng lên trên vừa dẫm thế nhưng nương la sinh phát lại đây lực lượng sau này bắn ắ n ra chính là mang theo la sinh trở mình đem hắn hung hăng nện ở trên mặt đất la sinh lại chịu đựng đau xót ngẩng đầu lên một cái hấp tấp xuống đất đầu truy hướng về lao nhân đánh tới nhưng hắn thân thể bị quản chế bị áp đảo trên mặt đất này một cái đầu truy uy lực cũng không cường lao nhân tay càng mau bàn tay chụp ở la sinh trên cằm thiếu chút nữa đem la sinh nhà cấp đánh bay c à m tuyệt đối là nhân thể yếu ớt bộ vị trí nhất ăn lần này la sinh cảm giác trước mắt biến thành màu đen nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại chờ hắn từ trên mặt đất ngồi dậy vừa thấy lao nhân chính quăng hai chân nhà một chân đạp lên trên mặt đất một khác chỉ chân chỉ dùng ngón chân kẹp bình rượu đứng thẳng thân thể hướng trong miệng rót mau đài đ ầ u lao nhân này hào mềm dẻo thân thể tiểu b ă n g h ư u ngươi thật sự rất mạnh sức lực rất lớn lao nhân cười ha hả mà nói nhưng quan g sức lực cực kỳ vô dụng thân thể của ngươi quá mức cứng đờ thích hợp mà thả lỏng lại hiệu quả sẽ càng tốt lấy nu thắng cương sao nhưng lực lượng tuyệt đối ngươi lại như thế nào khắt chế ha hả ngươi còn rất ngoan cố lao nhân cũng không tức giận hắn uống hết rượu liền kẹp kia bình rượu trên mặt đất vẽ cái vòng nhỏ sau đó ném xuống bình rượu chính mình đứng ở vòng t r u n g hướng về la sinh ngoắc ngoắc ngón tay lao nhân liền nhất chiêu tiểu tán tay tới đối với n g ư ờ i nếu là da này vòng liền tính lao nhân t a thua đây chính là n g ư ờ i nói la sinh cũng không cam lòng liền như vậy bị đánh bại hắn chính là người tu chân a cường đại người tu chân trước mắt liền một cái lao nhân đều lộng bất quá quá mất mặt đi nghĩ đến đây la sinh khí từ tâm tới hắn bỗng nhiên tiến lên một cái gió xoáy đạn chân chiếu lao nhân cổ liền đá mạnh qua đi đoạn ra do xoáy đạn chân động t á c quá lớn lao nhân đầu nhẹ nhàng lệch về một bên liền né tránh la sinh này một chân đồng thời hắn tay trái đánh vào la sinh cẳng chân thượng tay phải ở la sinh chân cong chỗ đẩy giắc la sinh cẳng chân trực tiếp chất khớp hắn ăn đau đến lui một bước nhưng cơ hồ là dựa vào một cổ nhiệt huyết cẳng chân trên mặt đất một rộng ca băng la sinh bằng vào chính mình cơ bắp cùng linh lực cho nhau tác dụng thế nhưng ngạnh sinh sinh đem cẳng chân cấp tiếp trở về chương chín mươi b ố truyền cho ngươi một chiêu quả nhiên kia là cái hạt giống tốt lại hung điểm lão nhân nhịn không được gật gật đầu rồi lại lắc đầu sau đó đ ố i la sinh ngoắc ngoắc tay tới tiếp tục đi hừ la sinh lần này không có lại dùng gió xoáy đạn chân đoạn ra này bộ đạn chân công phu hắn liền sẽ điểm ra lông hơn nữa tựa như lão nhân nói động tác quá lớn đối phó một ít tặc cá phi thường dùng tốt nhưng đối phó loại này cao thủ chính là tự tìm tử lộ la sinh một lần nữa điều chỉnh chính mình thân thể hai chân đạp lên trên mặt đất đ ỗ n g nhiên một chỗ i tiểu toái bộ tiến lên tiếp theo xong quyền đặt ở trước người đối với lao nhân bạch bạch bạch giống như khai tam t h ư ờ n g đột nhiên đánh ra tam quyền tới lôi đ ỉ n h tam đánh n à y nhất chiêu chính bằng cấp chính mình biểu thị quá rất nhiều lần la sinh lúc ấy xem rành mạch cho nên thật sâu mà khắc ở hắn trong đầu u lao nhân vui vẻ thiết quyền lưu lôi đ ỉ n h tằm đánh dùng không tội a la sinh học trịnh bằng lao nhân lại học la sinh dùng tam trưởng chặn la sinh nắm tay cuối cùng còn nắm chặt hắn nắm tay đem hắn hai điều cánh tay đều sau này một bẻ giắc la sinh này hai điều cánh tay cũng đều nháy mắt chặt khớp nhưng la sinh lại gầm lên giận dữ một cái đầu truy chiếu lao nhân đầu nện xuống tới lao nhân lại đột nhiên rút về chính mình đôi tay tiếp theo đôi tay một kéo giá ở la sinh đầu mà la tay mơ cánh tay vung thế nhưng đem hai điều chật khớp cánh tay đương bãi truy sử dụng hướng về lao nhân một cái song phong q u á n nhĩ hùng mánh mà tạp lại đây lao nhân trong mắt hiện lên một m ặ t ngạc nhiên hắn dưới chân c h ầ m xuống ổn định chính mình trọng tâm sau đó liền như vậy giá la sinh đầu đem hắn toàn bộ kéo lên một cái quá vai quăng ngã liền chuẩn bị đem la sinh cấp quăng ngã đi ra ngoài la sinh cảm giác được một trận trời đất quay cuồng cuối cùng thật mạnh nện ở trên mặt đất nhưng hắn n h ị n xuống thống khổ bay nhanh mà ngay tại chỗ một lăn cánh tay trái thuận thế trên mặt đất một áp đem sai vị khớp xương đ ể ép trở về tiếp theo cánh tay trái dừng ở cánh tay phải thượng đem cánh tay phải lại cấp tiếp hảo tiểu b ă n g h ư u ngươi một thân sát khí nha lao nhân nhịn không được thở dài đánh nhau cũng là muốn lưu vài phần lực ngươi lại đem hoàn toàn lực lượng đều cấp dùng đến lao nhân có loại liền lại ăn ta một q u y ề n la sinh ngồi xổm dưới đất thượng trong miệng phun trọc khí này một q u y ề n nếu ngươi có thể nuốt trôi liền tính ta thua hảo a lão nhân rất tò mò ngươi nắm tay có thể hay không hiệu quả hắc vậy ngươi nhưng xem trọng đừng chớp mắt la sinh nói linh lực nhanh chóng sôi trào thực mau hội tụ đến chính mình trên nắm tay ngự thú hắc thạch chim đại bàng màu đen quyền bộ xuất hiện ở trên tay hắn cái này làm cho lão nhân có chút ngạc nhiên nga nay quyền bộ không t ồ i a là cái gì vũ khí sao hắc l ó e p h á o la ruột thể đột nhiên chật lóe sau đó toàn bộ nhảy dựng lên hãng u u q y phản phất đạn n phất d ư như, từ trên trời răng xuống, hướng về lao Nhân tạp xuống、dưới. Nga. Nhìn đông nhiên đánh từ trời dưới. lại về Lao đây tạp quyền, một kinh cơ một một chút, c như không quá giống nhau、à? Hán này quyền. Giống giống quá hồ là theo bản năm mà hướng bên cạnh hoạt động một khoảng cách sau đó một cái lận nghiêng dừng ở bên cạnh phanh la sinh phảng phất một đạo màu đen lôi điện đột nhiên nện ở lao nhân vừa mới đã đứng trên mặt đất mặt đất tạc khởi đá vụn thế nhưng bị la sinh này một q u y ề n tạp lom xuống đi một khối một đạo vết rách theo nắm tay phương hướng còn ở về phía trước không ngừng mà vỡ ra lao nhân lao mồ hôi lạnh này một quyền lực lượng có điểm quá phận a người tiểu tử này rốt cuộc là người nào a la sinh đứng trên mặt đất cánh tay thượng quyền bộ đã biến mất hắn trên người còn ở mạo hiểm khói đen đều là vừa mới kia một chút dư lại tới dư kình t a thua la sinh mặt tâm trầm tâm tình phi thường không mỹ lệ chính mình phải giết nhất chiêu vẫn là bị né tránh lao nhân nói qua nếu là né tránh liền tính ta thua rượu t h ị đạo sĩ thần sắc khó được nghiêm túc một ít tiểu bằng h ư u tuy rằng không biết ngươi học chính là cái gì công phu nhưng ngươi thật sự rất có tiềm chất ngươi rượu không thể bạch xuống như vậy đi ta chuyển cho ngươi nhất chiêu tiểu tàn tay ai la sinh có điểm ngoài ý m u ố n ngươi thật sự muốn chuyển ta công phu đương nhiên liền nhất chiêu mà thôi lao nhân hoảng một ngón tay ngươi có học hay không không học la sinh một đ i ế u môi ta không nhận sư phụ sắc mới không ăn lão nhân này một bộ đâu giao hơn chính mình một đốn sau đó lại muốn thu chính mình làm đồ đệ môn đều không có ngạy đến phiên lão nhân ngây ngẩn cả người hắn nhìn la sinh vài mắt tựa hồ không nghĩ tới la sinh thế nhưng sẽ cự tuyệt chính mình tiểu tử liền nhất chiêu không xem như sư phụ kia cũng không học la sinh ngạo khí mà nói ta cho ngươi rượu coi như là hiếu kính lão nhân sớm muộn gì có một ngày ta sẽ so ngươi cường h ắ c lão nhân đột nhiên lại cười rộ lên chính ngươi cũng nói là sớm muộn gì có một ngày đúng không vậy ngươi ngày mai như thế nào ứng phó tả thần dương khắc phải biết rằng chết ở hắn trong tay nhà đấu vật không có thượng trăm cũng có chín mươi chín không chỉ là hoa hạ đế quốc hắn chính là toàn bộ quốc tế truy nã tội phạm quan trọng một gì la sinh mở to hai mắt nhìn cái kia trung niên đại thúc nguyên lai như vậy nổi danh ta ngày nếu như vậy nổi danh vì sao hoa chi tâm không tới thu thập hắn à, ngược lại nhìn chằm chằm chính mình không dứt đâu hắn nếu phải đối phó ngươi chỉ sợ ngươi không có gì đường sống lao nhân thở dài tuổi còn trẻ a liền phải bỏ mạng thật là đáng tiếc nói lao nhân lắc lư mà liền phải rời đi đáng tiếc lạc đáng tiếc lâu cái kia lão tiên sinh ngài dừng bước la sinh đột nhiên bắt lấy hắn trên mặt t ư ơ i cười ngươi xem ngươi còn tưởng uống điểm gì rượu ta cho ngươi mua điểm đi còn uống gì a đ ề uống u lên ngươi hai bình uống nhiều quá không hảo đi hảo không có gì không tốt chính là không thể giáo ngươi quyền pháp a ngươi không thích nhận sư phụ a sư phụ ở trên xin nhận đệ tử nhất bái la sinh trực tiếp chân sau quỳ trên mặt đất đối với lao nhân vừa c h ắ p tay lao nhân nuốt chính mình trên c ằ m d â u cười tủm tỉm mà nhìn la sinh ngươi dáng vẻ vô sỉ rất có ta tuổi trẻ thời điểm phong phạm sư phụ quá khen ta điểm này tiêu chuẩn sao có thể cùng sư phụ so la sinh các loại cười làm lành nói tốt còn thỉnh sư phụ nhiều hơn chỉ điểm ta nhất định sẽ hảo hảo đi theo sư phụ học ngươi cũng đừng đêu như vậy cần lao nhân lại bưng lên cái ra tới ta đã nói rồi liền nhất chiêu nhưng không tính sư phụ ngươi ngươi tiểu t ử này ta thực ta cũng không dám thu ngươi đương đệ tử nhất chiêu cũng đúng a sư phụ thỉnh chỉ giáo chỉ cần có thể bảo mệnh la sinh tự nhiên sẽ không muốn cái gì tôn nghiêm lại nói lão nhân này đích xác rất c ư ờ n g đương hắn hồi tiện nghi đồ đệ cũng không tính chính mình có hại h ả o đi r ố t cuộc uống lên ngươi rượu lão nhân sẽ dạy ngươi nhất chiều tiểu t á n tay lão nhân nói sau này lui hai bước hắn hơi thở bỗng nhiên biến đổi thẳng khởi sống l ư n g tới thế nhưng so la còn sống muốn cao một đầu ngoa tào lão nhân này lại lại như vậy cao sao chương chín mươi lăm tiểu t á n tay kỹ xảo phía trước còn có điểm lôi thôi lão nhân lúc này đứng lên thế nhưng so la còn sống cao hơn một đầu là tìm cách quyết hắn trên người cơ bắp tựa hồ đều bành trướng một vòng nháy mắt chạm như cự hán trên người cũng tàn mát ra một cái chân chính cường giả khí thế đây là tà thần dương khắc chân chính bộ dáng hắn có thể đem trong cơ thể rèn luyện khí xung nhập cơ bắp giữa làm thân thể nháy mắt tăng cường lao nhân nói hai tay đều cử lên bàn tay cao nâng phảng phất hai căn dây e n b è n dường như chỉ vào trời cao sau đó chính là hắn tuyệt học tà thần trường đao như vậy kỳ quái tư thế thật sự thích hợp chiến đấu sao la sinh có chút khó hiểu nhưng hắn cái này ý tưởng còn không có lộng minh bạch lão nhân đột nhiên thân thể bắn ra hai chân phát ra cường đại bạo phát lực đột nhiên đạn tới rồi la ruột trước tiếp theo song trưởng đ ố n g nhiên hướng về la sinh cổ chém xuống dưới la mọc dễ b u ồ n cũng chưa thấy rõ này xuất trưởng động tác song trưởng đã chém vào trên cổ hắn hắn tức khắc trước mắt tối sầm toàn bộ chết ngất qua đi một đầu ngã quỵ trên mặt đất đối la từ nhỏ nói thời gian hảo nghĩ tới thực mau hắn thực mau lại bỏ lên lại phát hiện thiên đã hơi sáng mà lao nhân chính r ử a vào bên cạnh thụ bên hô hô ngủ gà ngủ gật đầu la sinh vô vỗ chính mình trên người bụi bặm chậm dại đứng lên cổ còn có điểm đau mà lao nhân đ ô n g nhiên bừng tỉnh lại đây nhìn la sinh liếc mắt một cái theo sau ruỗi cái lười eo tiểu b ă n g hữu thân thể thật không sai lại lại như vậy mau liền tỉnh ta hôn bao lâu bốn năm cái giờ đi ha la sinh chấn động chính mình thế nhưng hôn lâu như vậy ha h a ngươi đã thực không tồi người bình thường ăn một trường này chỉ sợ trực tiếp liền đã chết cho dù có điểm võ học đệ tử cũng đến hôn mê ba ngày ba đêm ta dựa ta nếu là bỏ qua hôm nay t h ì đấu làm sao bây giờ xem liền xem thân thể của ngươi tranh không biết cố gắng hắc hắc lão nhân cười đến la sinh có điểm tức giận sư phụ ngươi như vậy thật quá đáng đều nói không phải sư phụ lão nhân hoạt động chính mình cánh tay chậm rãi đã đi tới không cho ngươi tự mình thể hội một chút ngươi như thế nào biết này tà thần trưởng đao có bao nhiêu cường nhà đấu vật nhất khủng bố cũng không biết đối thủ thực lực sư phụ cái kia tà thần dương k h á c cũng cùng ngài giống nhau cường sao không phải sư phụ lao nhân ta một cái tấu hai người bọn họ sư phụ như vậy cường sao đương đương nhiên là tuổi trẻ thời điểm lao nhân c ư ờ i gượng hai tiếng hiện tại nói khả năng hán lược chiếm thượng phong đi thiết kia sư phụ cũng không được sao Bang. lao nhân ở la sinh sọ não thượng t r ụ một phen nói bao nhiêu lần không phải sư phụ lao nhân rốt cuộc già rồi thân thể theo không kịp đây là người thường bi hay mặc kệ rất mạnh đều có lão một ngày chúng sinh giới người thọ mệnh hữu h ạ trường sinh không cửa tóm lại lao nhân c h u y ể n cho ngươi nhất chiêu dùng để phá giải tà thần trường đao lao nhân nói ý bảo la sinh tới ngươi vừa rồi thấy rõ ràng đi dùng một chút tà thần trường đao ra nhưng ó i c o n g ơ i chiêu à y d ù n như thế nào tiểu tán thế phá hảo tiểu tay tới lão sinh đôi lên học lập l tức tay rơ nhân bộ dáng dưới song trưởng cùng nhau tạp xuống、dưới. này song trưởng phong tạp tỏa cơ hồ lại á tránh pháp o lao láo nhân nẻ phương vị, làm lao nhân trốn tránh nhưng láo nhân hữu thể sở có vị vô làm l vươn chính mình tay phải chảo một cái đã bắt được la sinh tay trái cổ tay sau đó mang theo hắn cổ tay trái kéo động thủ trưởng khai ở hắn tay phải thủ đạo thượng la sinh lần này chẳng khác nào chính mình đánh chính mình một chút ăn cái buồn mệt mà lao nhân tay trái đột nhiên dán lại đây khắc ở la sinh ngược thượng nhưng lão nhân cũng không có phát lực mà là đối la sinh nói kế tiếp nên làm như thế nào ngươi hẳn là biết đi sư phụ nay tiểu tán tay quả nhiên lợi hại la sinh lại đột nhiên hỏi nhưng sư phụ ngươi vì sao không dạy ta tiểu tán trong tay những cái đó đoạn khớp xương kỹ xảo chỉ dạy ta phòng thủ phản kích kỹ xảo đâu không phải sư phụ lão nhân cơ cơ chính mình bình rượu bên trong giống tuyết hắn biểu tình rất là tiếc với n g ư ơ i tính tình quá hung lao nhân cười tủm tỉm mà nói ngươi không thích hợp học khớp xương kỹ nhưng nhiều luyện phòng thủ phản kích có thể làm ngươi tu dưỡng tính tình nay phòng thủ phản kích tinh túy ngươi nhưng đã hiểu một chút tiểu tán tay kỹ xảo không có mấy tháng khổ luyện rất khó lĩnh nộ nói ngươi chỉ cần mỗi ngày nhiều tôi luyện tiểu tán tay lấy ngươi thiên phú đại khái nửa tháng có thể lĩnh nộ tiểu tán trong tay phòng thủ phản kích tinh túy không nên là thuận thế mà làm sao la sinh hạ ý thức hỏi một câu cả kinh lão nhân lông tơ đều đi lên kém không sai biệt lắm đi nhưng còn chưa đủ tinh túy ngươi còn muốn nhiều nỗ lực nhân lao nhân lau mồ hôi lạnh nhìn nhiều la sinh hai mắt cái này tiện nghi đồ đệ rốt cuộc là người nào à lúc này mới một đêm công phu liền lĩnh ngộ ra tới hắn nào biết đâu rằng la sinh là người tu chân ở huyết châu cải tạo hạ tâm trí cũng được đến rất lớn đề cao lĩnh ngộ năng lực tự nhiên rất mạnh chính là sư phụ la sinh lại nhìn rượu thịt đạo sĩ truy vấn một câu này khớp xương kỹ kỹ xảo chẳng lẽ không phải làm theo cách trái ngược sao lao nhân thân thể quơ quơ hắn cảm giác chính mình tựa hồ nhiều chuyện trước mặt thiếu niên này hắn tương lai cơ hồ không thể hạt lượng tiểu tán tay hai đại tinh túy hắn hoàn toàn lĩnh ngộ tới rồi bởi vậy có thể thấy được liền tính chính mình hôm nay không xuất hiện không dạy hắn chiêu thức ấy sớm muộn gì hắn khả năng đều sẽ lĩnh ngộ ra tới chính mình dạy hắn một lần chỉ ở hôm nay lôi đài tái thượng có thể giúp hắn một phen đi không biết vì cái gì lao nhân đột nhiên cảm thấy có điểm không bỏ xuống được cái này tiện nghi đồ đệ hắn có hai cái đồ đệ cũng hy vọng kia hai cái đồ đệ có thể vì hắn truyền thừa công phu hai cái đồ đệ tâm tính đều thực hảo không biết so la sinh cường nhiều ít nhưng la sinh cấp lao nhân cảm giác nếu chính mình mặc kệ mặc kệ hắn rất có khả năng người này sẽ đi một cái vạn kiếp bất phục đường t a đạo vô luận như thế nào đa tạ sư phụ la sinh có ân tất thường có thủ đoán tất báo n à y rượu thịt đạo sĩ mặc kệ nói như thế nào truyền thụ chính mình tiểu tàn tay làm chính mình có thể đối phó dương khác này phân ân tỉnh la sinh nhớ kỹ huống chi t i ê u nhân ra sư phụ một ngày vi sư cả đời vi phụ sao thôi cùng ngươi cũng coi như có duyên lao nhân thở dài chúng ta còn sẽ t á i kiến ngươi lại đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi hôm nay thi đấu cố lên lao nhân đi trước tìm địa phương uống rượu đi lâu lao nhân nói xong đôi tay bối ở sau người tư thế quái dị lay động nhoáng lên mà đi rồi la sinh cũng không có lại ngăn đón hắn lao nhân này tính cách giã thực chính mình là lưu không được hắn bất quá này tiểu tán tay kỹ xảo cũng thật là tinh diệu la sinh lợi dụng chính mình thân phận thuận lợi tiên tiến sân vận động đi vào hắn đơn độc phòng nghỉ mỗi cái tam cường tái tuyển thủ đều có một cái như vậy phòng đây là tuyển thủ phúc lợi có thể đi vào tam cường nhưng đều là y thành tuyển thủ hạt giống m chương chín mươi sáu đấu top tám lập thu ngày thứ ba ngày này có thể nói là y thành đại nhật tử hôm nay là cờ cờ cờ hải tuyển tái tám cường tái cũng là xuất sắc nhất thi đấu mà hôm nay đối la từ nhỏ nói cũng rất quan trọng có thể hay không giúp liêu ngộng điểm liền xem lần này hơn nữa có thể hay không nhịn qua tả thần dương khắc này một quan cũng là cái vấn đề binh tới đem chán thủy tới thổ dấu la sinh ra được là không biết dương khắc ở nơi nào nếu không lấy hắn tính cách tối hôm qua liền s ở lên môn đi đương đương chính chính khả năng không thắng được dương khắc nhưng âm thầm đánh lén nhiều ít có thể gia tăng một ít tỷ lệ đi hôm nay tám cường tái vòng thứ nhất chính là la sinh bất quá hắn thực may mắn nay một vòng cũng không có gặp được triệu lương thành hoặc là dương khắc cùng la sinh đánh mới là một cái không biết nên nói may mắn hay là nên nói xui xẻo ra hỏa bởi vì đối diện này anh em đúng là thiết quyền lưu một vị đệ tử cũng là trịnh bằng đồ đệ t r ị n h bằng thực tuổi trẻ hắn vị này đệ tử lại có ba mươi suất đầu hắn nhìn la sinh run bần bật đừng nét mực khai chiến đi la sinh có chút không kiên nhẫn chỉ là cái tiểu tạp binh thôi chính mình không có thời gian đối phó bọn họ lấy hết g i ậ n phách tới t r ị n h bằng ngồi ở hàng phía trước thính phòng thượng hán trên người rất nhiều địa phương còn đánh băng vải ở lần trước cùng la sinh trong chiến đấu này anh em thật là bị thương không nhẹ nếu không phải đánh một c h â m hoàng kim lòng trắng chứng nói hôm nay chỉ sợ liền xem thi đấu đều lao lực vốn là cấp đệ tử cổ vũ kết quả nhìn đến chính mình đệ tử thế nhưng lại đối tượng h ma vương g i a hỏa này chính bằng khoe miệng nhịn không được run dày một chút bọn họ thiết quyền lưu có phải hay không quá xui xẻo nhưng dù vậy thiết quyền lưu ở khí thế thượng cũng không thể thua nghe được sư phụ tiếng hô đệ tử như là bị tẩy nao giống nhau đ ỗ n g nhiên rít gào một tiếng tiếp theo một đầu hướng về la sinh vọt lại đây song quyền chuẩn bị đối với la sinh tiến hành ẩu đả dũng khí đang khen la sinh lại lui cũng chưa lui dùng chính mình ngực tiếp được đối phương nắm tay bang bang hai quyền oanh ở la sinh ngự thượng la sinh văn ti chưa đ ộ n g không xong chính bằng kêu to không ổn mà la sinh đột nhiên từ bên hông khởi xướng sóng trường đồng loạt đẩy ở cái này thiết quyền lưu đệ t ử bên hông tu khí trưởng Anh. đệ tử thân thể nháy mắt bay ra đi quăng ngã đi ra ngoài bốn năm mét xa nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự cứu hộ đội vội vàng lại đây cứu rút cấp vị này đệ tử đánh một c h â m hoàng kim lòng trắng trứng không nghĩ tới chúng ta vòng thứ nhất thi đấu nhanh như vậy liền kết thúc người chủ trì vỗ tay nói ma vương tuyển thủ ra tay sạch sẽ lưu loát làm người kính nghệ nhưng làm đối thủ của hắn liền xui xẻo chỉ sợ lần này thất bại đối ngô anh tuyển thủ cũng là một lần đã c h đi la sinh trong lòng yên lặng nói thầm một câu nói g ả không nói đi văn minh ngươi ta hắn hắn một bên hoạt động gân cốt vừa đi hạ lôi đài trở lại chính mình phòng nghỉ chờ đợi tiếp theo chàng l u ậ n võ tiếp theo chàng chính là bốn cường vòng b á n kết ta tới lúc đó vô luận như thế nào cũng sẽ gặp được dương khắc triệu lương thành trong đó một cái triệu lương thành nói la còn sống cảm thấy có thể đánh một trận nhưng dương khắc chính mình thật đúng là đến nhiều tiểu tâm mới được hắn ngồi ở trên sofa mở ra tv nhìn cờ cờ cờ thi đấu hiện trường phát sóng trực tiếp trận thứ hai thi đấu là triệu lương thành đánh với một cái không biết tên ra hỏa thỉnh nhiêu chỉ giáo triệu lương thành vẫn như cũ có khổng lồ f a n đàn hắn vừa bước chàng toàn trường người xem đều ở xôi t r à o đều ở hò hét cũng đều ở vì hắn cố lên mà triệu lương thành vẫn như cũ một bộ khiêm tốn nho nhã bộ dáng hơn nữa kia x o a y khí ánh mặt trời bộ dáng làm không ít người h ã i muốn chết có thể có thể cùng ngài giao thủ là vinh hạnh của ta đối phương là cái thanh niên nam tử nhìn đến triệu lương thành có chút kích động khuôn mặt nhỏ t r ư ớ n g đến đỏ bừng thỉnh thỉnh ngài cần phải cho ta ký cái tên đương nhiên có thể triệu lương thành một bên mỉm cười một bên tiến lên ở thanh niên trên quần áo ký xuống tên của mình thật cám ơn ngài ta nhất định sẽ hảo hảo cất chứa thanh niên phi thường hưng phấn đem nó trở thành ta đồ gia truyền vinh hạnh của ta triệu lương thành vẫn như cũ mặt mang mỉm cười đối với thanh niên vừa chắp tay thỉnh chỉ giáo đi là thỉnh ngài nhiều chỉ giáo thanh niên nói đột nhiên nhảy dựng lên một chân hướng về triệu lương thành đạp qua đi nhìn dáng vẻ tựa hồ là tae cùn do công phu triệu lương thành không né không tránh thế nhưng dùng một cái đầu gối đâm hung hăng mà đỉnh đi lên cùng thanh niên bàn chân đỉnh ở cùng nhau g i ắ c nay thanh niên bàn chân phát ra một tiếng thanh thúy nứt xương thanh âm thế nhưng là bị triệu lương thành này một cái đầu gối đâm cấp đá nứt ra đồng thời triệu lương thành rơi trên mặt đất xoay người chịu một chân đem thanh niên cấp gạt ngã ở lôi đài bên ngoài ai nha thật ngượng ngùng không khống chế tốt lực độ triệu lương thành ở khán giả tiếng hô c h u n g vẻ mặt tay náy mà đi tới thanh niên trước mặt dỗi tay đem hắn kéo lên ngươi chân không có việc gì đi hắn đẩy mặt quan tâm không có việc gì không có việc gì thanh niên chịu đựng đau cảm động mà nói là ngài quá cường còn là đem ngươi lộng bị thương thật sự xin lỗi quyền cước không có mắt không thể tránh được sao thanh niên còn an ủi triệu lương thành hơn nữa ta điểm này tiểu thương không tính cái gì đánh một châm hoàng kim lòng trắng trứng thì tốt rồi ngài ngàn vạn đừng tự trách ta đây đưa ngươi đi cứu hộ trạm triệu lương thành đem thanh niên nâng lên lên hai người cùng hướng cứu hộ trạm đi đến khán giả các loại kích động tiếng la mà người chủ trì cũng phạm h ò a si mà r e o lên thiên a đây mới là cách đấu tinh thần a loại này cách đấu t r ư ở n g thượng bồi dưỡng ra tới hữu nghị quá làm ta cảm động ta giống như đều mau khóc ra tới đâu la sinh mắt trợn trắng khóc cái r á m đệ tam c h à n g thi đấu liền không có gì ý tứ tuy rằng hai người đánh ngươi tới ta đi nhưng trình độ giống nhau không có gì xem xét giá trị đệ tứ c h à n g là tà thần dương khắc thi đấu la sinh thực chú ý hắn nhìn chằm chằm màn hình hy vọng dương khắc đối thủ có thể cường một chút bước ra một ít dương khắc thật bản lĩnh nhưng làm la sinh thất vọng chính là hắn nguyện vọng thất bại y thành nơi này thật sự quá tiểu lợi hại nhà đấu vật thật sự là ít ỏi không có mấy dương khắc đối thủ hình như là cái xuất ngũ quân nhân tuy rằng thân thể tố chất không tồi lại luyện qua một ít kiên cường công linh tinh công phu nhưng cùng nhà đấu vật dương khắc so s á n h với liền kém đến quá nhiều tiểu tử cho ngươi một cái cơ hội chính mình nhảy xuống đi thôi dương khắc bàn tay hợp lại bóp nát một viên hạch đảo vừa ăn biên nói cố lộng huyền hư xuất ngũ quân nhân thân thể cường tráng so dương khắc muốn cao hơn một cái đầu hắn nhìn dương khắc trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh ta muốn chia rẽ trên người của người xương cốt không biết sống chết hắc hắc dương khắc nết miệng cười giống như còn rất cao hứng bộ dáng một khi đã như vậy vậy đừng trách ta không khắc khí ít nói nhảm đi tìm chết đi xuất ngũ quân nhân có chút không kiên nhẫn lên một thân đôi tay hướng về dương khắc bả vai bắt qua đi té ngã đây là đơn giản nhất cũng là nhất hữu hiệu đấu kỹ xuất ngũ quân nhân đôi tay bắt lấy dương khắc bả vai mà dương khắc ngược lại cười đến càng vui vẻ chương chín mươi bảy khó đối phó dương quang x o á y ca xuất ngũ quân nhân có chút khó hiểu người này là điên rồi không thành bị chính mình bắt được còn cười được hừ lập tức làm người khóc người chủ trì thanh âm cũng ở đây lần trước vòng quanh chơi ạ tà thần đã bị bắt được hắn có thể tại đây nhất chiêu hạ nhịn qua tới sao rốt cuộc vị này binh đại ca đã liên tục té ngã mười lăm vị tuyển thủ lúc này mới một đường s á t vào tám cường tái mà tà thần tuyển thủ sẽ dừng bước ở chỗ này sao tuy rằng biết là thương nghiệp yêu cầu nhưng người chủ trì một cái kính mà giải thích vẫn là làm la sinh cảm giác được có chút ồn ào hừ hừ còn không bằng làm liễu mộng điểm tới chủ trì đâu nằm xuống đi xuất ngũ quân nhân dưới chân đảo qua tưởng dựa theo thường lui tới giống nhau đem trước mặt cái này trung niên đại thúc cấp quét đảo nhưng tả thần hai chân vững vàng mà chắt trên mặt đất xuất ngũ quân nhân này một chân thế nhưng không quét động Gì? xuất ngũ quân nhân sửng sốt một chút la sinh lại xem minh bạch ta thân dương khắc hắn hơi hơi chát cái mã bộ chính là loại này mã bộ c h á t đến cực kỳ vững chắc làm xuất ngũ quân nhân này một chân mất đi hiệu quả khác không nói dương khắc kiến thức cơ bản đích sắc rất mạnh chỉ sợ thật là luyện v à i thập niên đi phan vân cũng là ghê gớm còn có thể thỉnh đến như vậy cao thủ tới đối phó chính mình xuất ngũ quân nhân còn không có minh bạch dương khắc đã nâng lên đôi tay trực tiếp xốc lên xuất ngũ quân nhân bàn tay đồng thời dương khắc song trưởng đồng thời chọc ở xuất ngũ quân nhân sương sơn thượng nhìn qua không có gì động tác nhưng vị này quân nhân thân thể lại sau này bay một mét khoảng cách hung hăng ngã trên mặt đất hán t ử trên mặt đất lăn một cái bò lên vừa mở miệng hoa mà một tiếng phun ra một búng máu tới vừa rồi là tình huống như thế nào binh đại ca như thế nào liền bị thương đâu ta thần rốt cuộc làm cái gì người chủ t r ì cùng hiện trường người xem giống nhau đều thập phần không hiểu la sinh lại đại khái nhìn ra một chút ý tứ dương khắc vừa rồi sử dụng hình như là tấc kính liên lần này đem đối phương bị thương không nhẹ chỉ sợ đã thương đến nội tạng nhưng dương khắc giống như không tính toán liền như vậy buông tha đối phương hắn thân thể như bóng với hình đột nhiên xuất hiện ở s u ấ t ngũ quân nhân trước người còn không đợi s u ấ t ngũ quân nhân phản ứng lại đây dương khắc một cái trường đao đã chọc ở hắn trên bụng nhỏ lúc này đây dương khắc càng hoàn toàn hắn t r ư ờ n g đao phá khai rồi đối phương quần áo còn có huyết n ụ c bốn căn ngón tay đều đi vào tới rồi s u ấ t ngũ quân nhân bụng nhỏ phức la sinh xem hái hùng kiếp vía này nơi nào là thủ đao đuổi kịp đao thật xuất ngũ quân nhân tuy rằng ăn này nhất chiêu nhưng hắn ý c h í lực cường đại thế nhưng lại bắt được dương khắc bả vai chuẩn bị đem hắn cấp ném văng ra bất quá dương khắc các hơn tay cắm ở xuất ngũ quân nhân bụng nhỏ t r u n g hướng bên phải một r à o xuất ngũ quân nhân trong miệng lại phun ra một búng máu liền tính là làm bằng sắt h ắ n tử cũng kiên trì không được đôi tay mất đi lực lượng mềm mại mà quỳ giảm xuống dương khắc trước người thật thằng kia dương khắc liếm liếm chính mình trên tay huyết ta nói là ngươi tự tìm nói dương k h ắ c nâng lên trần tới một cái ngoại tình đem s u ấ t ngũ quân nhân cấp phách đảo sau đó chân đạp lên hắn trên đầu thiên a tà thần tuyển thủ đem đối phương dẫm lên dưới chân nay tuyệt đối là vũ nhục tính động tác khán giả đều ở khen ngược quá không nên tà thần tuyển thủ thật sự quá không nên người chủ trì cùng người xem đều bất mãn lên nơi nơi đều là hứ thanh nhưng đối dương k h ắ c lại không có bất luận cái gì ảnh hưởng hắn thậm chí mở ra đôi tay phản phất thực hưởng thụ mà bộ dáng người thắng tà thần cứu hộ đội trọng tài vội vàng tuyên bố thi đấu kết quả cứu hộ đội đi lên đem s u ấ t ngũ quân nhân nâng đi xuống cứu rút dương khắc vẫn đứng ở trên lôi đài đối mặt che trời lấp đất hư thanh thế nhưng nhảy nhảy tới một mét rất cao trên đài cao mặt sau đó từ kinh hoàng địa chủ cầm nhân thủ trung đoạt qua mịt rổ phồn ma vương chạy xuống cùng ta thi đấu sao dương khắc tựa hồ đã chở không kịp tưởng lập tức giải quyết la sinh la sinh không biết khi nào đã đứng ở tuyển thủ tịch vị trí thượng rốt cuộc kế tiếp chính là hắn cùng triệu lương thành thi đấu cho nên trước tiên ra tới lúc này dương khắc một ngón tay chỉ vào chính mình lớn tiếng khiêu khích la sinh lại ôm cánh tay cũng không hề răng không khí bị xào nhiệt người chủ trì đã lấy ra dự phòng mị rộ phồn ở bên cạnh tiếp tục phát huy ta thân tuyển thủ đối ma vương tuyển thủ đốt chiến ma vương tuyển thủ sẽ làm gì phản ứng đâu làm chúng ta nghe một chút đi học tỷ chạy đến la sinh bên cạnh cái này đại mị nữ vừa xuất hiện thập p h ầ n đoạt kính bất quá la sinh lúc này thái độ càng hấp dẫn người mị rộ phồn đưa tới la sinh trước mặt tất cả mọi người đều nhìn la sinh bao gồm dương khắc tất cả đều chờ la sinh đáp án la sinh cũng không keo kiệt vô cùng đơn giản mà trả lời hai chữ cút đi toàn trường tạc dương khắc trên mặt cũng đều là gân xanh người dương khắc vốn định phát tác nhưng nhớ tới phan vân quy củ chỉ có thể ngạnh sinh mà trước nhịn xuống hảo cho ta chờ làm ngươi sống lâu một hồi nói dương khắc ở khán giả hư trong tiếng nhảy xuống đài cao trở lại chính mình tuyển thủ tịch lên rồi la sinh l ờ i đến phản ứng hắn cái này tà thần dương khắc tuy rằng công phu không tồi nhưng nhẫn mại lại là không được a ã năm lần bảy lượt mà khiêu khích chính mình quá ngây thơ hảo trải qua quá vừa rồi trò k h ô i hài làm chúng ta một lần nữa trở lại thi đấu trong sân đến đây đi tám cường tái đã kết thúc chúng ta trổ hết tài năng bốn vị tuyển thủ trên i n thần h t ạ n cũng đều không tồi, khiến cho chúng vòng bán g thái tồi, ta tiếp tục xuất sắc vòng bán kết t cho đi. i sắc đều Đầu tiên, thỉnh Hác Mã Vương tuyển thủ, cùng chúng ta nhân khí tuyển thủ hạt giống Triệu Hác chúng nhân khí Vương cùng giống Mã Ma lệch ư Người ơ n Thành lên sân g khấu đi. thật đại a la sinh trong lòng nói t h ầ m ta cũng muốn cho như vậy mỹ nữ sùng bái a rất có cảm giác thành tựu i có được không n g ư ờ i hảo triệu lương thành thoải mái hào phóng mà đứng ở la sinh đối diện còn thực hữu hảo về phía la sinh vươn tay tới sao t r ô n cắp gà chúc tết phi gian tức đạo la sinh lại đối này tiểu bạch kiểm không có gì hảo cảm thậm chí còn có điểm phiền hắn hắn vẫn như cũ ôm cánh tay xuyên thấu qua mặt nạ khinh bỉ nhìn triệu lương thành làm lơ hắn bắt tay h ả o đi vị này bằng hữu hy vọng chúng ta điểm đến mới thôi triệu lương thành đành phải chắp tay trước ngực làm một cái thái quyền khởi tay lễ mà chung quanh khán đài thượng đã tiếng mắng một mảnh thảo nê mã ngươi là thứ gì a dám như vậy đối đại a thành tên hôn đản này khi dễ nhà ta lão công không tố chất không đạo đức không tu dưỡng tam vô thanh niên không ai h ái các loại trào phúng thanh âm cùng mũi tên g i ố n g nhau bắn vào đến la sinh lỗ thai cảm giác phi thường chắc tâm nhưng cũng may la sinh ra mặt d i à y tự động làm lơn h ữ n g người này lời nói luận võ trong sân vốn dĩ chính là đối thủ giả mô giả dạng làm l é n sợi thi đấu bắt đầu rồi người chủ trì lớn tiếng tuyên bố thân ái a thành thỉnh hảo hảo giáo hấn cái kia không lễ phép ra h ò a đi hảo sao liền người chủ trì đều như vậy triệu lương thành ngươi n h u so chương chín mươi tám vai phản diện mạnh nhất ngươi nói một chút hà tất đâu triệu lương thành cũng không có vội vã đ ộ n thủ mà là đệ thấp thanh âm đối la sinh nói bị trở thành vai ác cảm giác thực khó chịu đi có ý tứ gì la sinh nhẹ nhàng nhữ mày tới không hiểu sao cũng thế ngươi loại người này không theo đuổi. triệu h e o đuổi. t lương thành ha hả cười rộ lên hắn mở ra hai tay tựa hồ ở hưởng thụ chung quanh tiếng hoan hô nghe được sao bọn họ đều ở kêu tên của ta ta chính là bọn họ anh hùng bọn họ thần tượng mà ngươi lại là cái vai ác nhất định phải bị ta đánh bại có phải hay không không cam lòng a xin lỗi a la sinh méo méo chính mình nắm tay con người của ta a còn rất thích đ ư ờ n g vai ác nói la ruột thể đi phía trước bắn ra tiếp theo một quyền hướng về triệu lương thành huy qua đi la sinh này một cái huy quyền lại mau lại mãnh nhưng triệu lương thành lại nâng lên nắm tay đánh vào la sinh cánh tay thượng f h a n k la sinh cánh tay thế nhưng bị văng ra mà triệu lương thành lại là một cái huy quyền đánh vào la sinh ngựa thượng thái quyền lấy công làm thủ quyền pháp lấy triệu lương thành quyền lực người bình thường căn bản không chịu nổi có người tính toán quá triệu lương thành nắm tay một quyền có thể đánh bại một con trâu nhưng la sinh cũng không giống nhau hắn người tu chân thân thể vốn dĩ liền cường hãn lại là người tu ma còn nắm giữ tụ khí trưởng cửa này công phu tu khí trưởng nhất am hiểu chính là phòng thủ phản kích chính xác ra là bị đánh phản kích triệu lương thành lực lượng bị la sinh từ ngược hút lấy sau đó rót nhập lòng bàn tay tiếp theo một trưởng phách về phía triệu lương thành f r a n triệu lương thành tuy rằng theo bản năng mà nhắc tới cánh tay hộ trong người trước nhưng vẫn là vững chắc ăn la sinh này một cái tụ khí trưởng hắn thân thể lập tức hoạt đi ra ngoài một mét xa cánh tay thượng còn hơi hơi mạo hiểm khói trắng hoa thật là lợi hại trường pháp triệu lương thành đô nhịn không được tán một câu đáng tiếc à, vai ác là vĩnh viễn thắng không được chính phái hắn lời nói còn chưa nói xong la sinh đã xuất hiện ở hắn bên cạnh người một cái gió xoáy đạn chân quét ở triệu lương thành trên mặt triệu lương thành ăn một chân mặt vặn v è o lên thân thể cũng đi theo xoay tròn lại bay ra đi hai mét tới xa ngã trên mặt đất a ta a thành a a thành ngươi không sao chứ tên hốn đảng kia một chút lễ phép cũng đều không hiểu sao không thấy ra a thành là ở nhường hắn sao khán giả sôi nổi kêu gọi lên ha h a cương vừa rồi đích sắc làm ngươi m ớ i chiêu triệu lương thành lau khoẹ miệng máu tươi nhìn thoáng qua la sinh tiểu t ử này quả thực so trịnh bằng còn lợi hại nhiều nhưng chính mình nhất định có thể thắng hắn chính là chính phái ta có thể thắng ta là chính phái ta bất t h ă n g chính triệu lương cách nói sẵn có đ ỗ n g nhiên một cái nhanh chóng phi đầu gối thẳng đến la sinh mà đi la ruột thể một bên tránh ra hắn phi đầu gối mà triệu lương thành lại liên tục đánh ra một bộ thái quyền từng quyền hung mãnh chiếu la sinh yếu hại tiếp đón lại đây không hổ là mấy năm trước ngược quá trịnh bằng người triệu lương thành nắm tay so trịnh bằng lôi đỉnh tam đánh càng mau hắn quyền pháp giống như c u â n phong nhìn như không thành kết cấu kỳ thật hung hiểm và phần giống như bao tắp giống nhau đem la sinh bao phủ ở trong đó nhưng la sinh nhãn lực đã phi thường lợi hại hắn nhãn lực hơn nữa linh nhĩ năng lực có thể rõ ràng mà cảm ứng được triệu lương thành quyền lộ la sinh dùng đối phó trịnh bằng phương pháp một trưởng trưởng đánh ra tới chặn lại triệu lương thành công kích vài lần công kích không có thành tựu lúc sau triệu lương thành tựa hồ càng ngày càng nóng nảy hắn đột nhiên một cái tiên chân hướng về la sinh g h eo lạc đà tới n à y một cái tiên chân uy lực cực cường thực dễ dàng đem người xương s ư ờ n đá đoạn nhưng la sinh vẫn đứng ở nơi đó dùng thân thể của mình lại lần nữa tiếp được này một kích、Phàng. thiên chân chịu ở la sinh trên eo la ruột thể hơi hơi đong đưa nhưng cùng lúc đó h ắ n hữu trưởng manh đánh cũng vô vào triệu lương thành trên eo bang la sinh lại bay ra đi quay c u ầ n một vòng ké lăn trên đất lại đánh mấy cái lan hắn nằm trên mặt đất giống như b ò không đứng dậy p h ú c triệu lương thành rốt cuộc khiêng không được trong miệng phun ra một mồm to máu tươi hô la sinh cũng phun ra một ngụm trọc khí trong miệng tanh h tanh h một cổ máu tươi hương vị vừa mới thừa nhận rồi hai lần công kích hắn cũng bị điểm nội thương cũng may tới rồi tám cường tái tuyển thủ có thể miễn phí sử dụng hoàng kim lòng trang trứng sẽ không ảnh hưởng chính mình tiếp theo chàng thi đấu a thành bị đánh ngã thiên a a thành mau đứng lên a ồ ồ ồ lão công hôm nay có phải hay không trạng thái không hảo a khán giả lại gào lên một trận bị thương lúc này thật nhiều người sung phong nhận việc cùng nhau vì triệu lương thành cổ vũ a thành đứng lên a thành đứng lên này tiếng la liền thành một loạt giống như sóng biển giống nhau một đợt một đợt đánh út lại quanh quẩn ở toàn bộ sân thể r ù như thế sóng to gió lớn tiếng la thật là có điểm làm là sinh chấn động mà triệu lương thành thế nhưng thật sự một chút mà bò lên hắn xoa trong miệng chạy xuống tới máu tươi cơ hồ là ở thấp giọng n h ỉ non ta ta là chính phái ta sẽ không thua a thành đi lên hắn đứng lên người chủ trì cơ hồ muốn hỉ cực mà khóc mà khán giả cũng sôi nổi cho nhau vỗ tay chúc mừng nằm xuống đi la sinh lại nhảy lại đây một cái phi quyền đem triệu lương thành lại lần nữa đánh bại frank triệu lương thành trên mặt đất lăn hai vòng lại nằm sấp xuống thính phòng an tĩnh lại ngoa tạo a thành lại đổ hắn thật sự không được sao không có khả năng triệu lương thành chính là y thành tuyển thủ hạt giống a là bọn họ kiêu ngạo là bọn họ anh hùng a a thành đứng lên lúc này đây người chủ trì dẫn đồ hô a thành đứng lên a thành đứng lên mọi người lại lần nữa cùng kêu lên hò hét thượng vạn người cùng nhau gầm rú tiếng gầm cơ hồ muốn đem sân thể dục cấp ném đi ở la sinh không thể tin tưởng trong ánh mắt triệu lương thành thế nhưng lại một chút đứng lên trong miệng còn ở lẩm bẩm ta ta là chính phái ta sẽ không thua giờ k h ắ c này la còn sống thực sự có điểm tà ác vai ác cảm giác hôn đ à n mau nhận thua đi đê tiện ra hỏa ngươi không xứng cùng a thành g i a o tay quán quân là chúng ta a thành những người khác ai cũng chưa tư cách ô ô ô a thành nếu bị thua ta liền đi nhảy lầu nhìn đến a thành đứng lên một trận tiếng hoan hô lúc sau lại có các loại ác độc thanh âm rót nhập la sinh trong thai la sinh rốt cuộc nổi giận là ai quy định triệu lương thành cựu là chính nghĩa là ai quy định chỉ có triệu lương thành có thể thắng đến các ngươi muốn cho ta thua ta cố tình thắng cho các ngươi xem ta là chính phái chính phái tất thắng triệu lương thành một quyền nện ở la sinh ngược thượng nhưng đã không có gì sức lực còn không bằng cấp la sinh c à o ngứa t h ắ n g người là ta la sinh một tiếng rích đạo từ dưới lên trên huy khởi một quyền frank nay một quyền đánh vào triệu lương thành trên c ằ m làm triệu lương thành đã chịu m á n h liệt đánh sâu vào hắn thân thể cao cao bay lên ở không trung trở mình cuối cùng nện ở lôi đài bên ngoài toàn trường rốt cuộc lại an tĩnh chương chín mươi chín phương thức trả thù nhìn nằm trên mặt đất triệu lương thành khán giả an tĩnh lại bọn họ cảm nhận chung vô địch chính nghĩa triệu lương thành thế nhưng thất bại hàng năm hải tuyển tái quan quân giờ này k h ắ c này lại nằm ở lôi đài bên ngoài a thành hàn thua không lầm đi thế nhưng có người đánh bại triệu lương thành ta không tin ồ ồ ồ ta không tin thật nhiều người thậm chí đều khóc lên nhưng la sinh lại vẫn như cũ ôm cánh tay đứng ở trên lôi đài người thắng làm vua bại giả khấu trên lôi đ à i không có chính nghĩa tà ác chi phân chỉ có thắng bại ta thật sự không thể tin được a thành triệu lương thành tuyển thủ thế nhưng thua người chủ trì cũng là mang theo một chút khóc n ư ớ c nở nói liên tục bốn năm quán quân rốt cuộc muốn đổi chủ sao nhưng triệu lương thành tuyển thủ phát huy vẫn như cũ xuất sắc có lẽ hắn có chút thân thể không khỏe đi làm chúng ta nhiều cho hắn một ít thông cảm hắn thật sự thực nỗ lực thân thể không khỏe cài rắm l à sinh mắt trợn trắng y thành thật nhiều truyền thông đã bắt đầu hành động triệu lương thành dừng bước bốn cường hát mã ma vương sát nhập trận chung kết đây chính là đại tin tức c thật nhiều ca mê ra đối với la sinh các loại quay trụp bất quá la sinh hiện tại cái này hình tượng liền tính hắn thân mụ cũng không nhận ra được la sinh kế tiếp thi đấu ngươi vẫn là không cần tham gia đi trở lại phòng nghỉ tạm thời nghỉ ngơi thời điểm học tỉ lại đi theo đi vào tới vừa ở vào cửa liền đi thẳng vào vấn đề mà nói vì cái gì la sinh có điểm giật mình học tỷ còn ở lo lắng ta sẽ bị thương sao cái kia tả thần quá nguy hiểm học tỷ nhịn không được mà phát sầu ngươi vừa mới xuống đài hắn liền đem chính mình đối thủ cấp đánh cho tàn phế phế đi tưởng tượng đến trận chung kết đối thủ là người này ta liền thế ngươi sợ hãi nói thật ra ta cũng có chút sợ hãi la sinh ngồi ở trên sofa nhìn chính mình đôi tay ngón tay nhẹ nhàng phát run ta huyết đều có điểm lạnh cảm giác thân thể cứng đở đôi tay run r u d y nhưng không biết vì cái gì Ta t ư ở người t ợ n đến muốn cùng n g g ư như vậy chiêu. vậy cảm Lại sẽ trong h hứng phấn, giống như ấ y đặc biệt giống t ở sâu trong nội tâm đang ở mong giống nhau. La sinh, đó là người nội tâm giã tính ở chờ lòng a la sinh tay, nửa la sinh, sinh sinh người nội giã gọi người. lại người mùi giật、mình. Mỗi người tính hắn. Trên nàng nghe hương, mình. trong Học đó là làm l trước tâm tỷ mặt rất ở ở kêu kéo quỷ dễ đều có giã tính một mặt đây là một loại nguyên thủy bạo lực ngươi hẳn là cự t u y ệ t n ó học tỷ vẫn như cũ theo theo dẫn đường la sinh nàng cảm thấy la sinh bản tính không xấu chỉ là tính tình giã điểm chỉ cần tốt dẫn đường hắn hẳn là sẽ chậm rãi đi lên đường ngay hơn nữa mấu chốt chính là lúc này đây thi đấu thật sự quá nguy hiểm hắn cũng không hy vọng la sinh t h i ệ c hiểm nếu la sinh thật sự ra cái gì nguy hiểm nàng khẳng định sẽ tự trách thật lâu thậm chí không mặt mũi nào đối mặt n g ọ t nào có hoàng kim lòng trắng chứng a liền tính thật xảy ra chuyện cũng có thể đem ta c h ứ a khỏi học tỷ ngươi sợ cái gì hoàng kim lòng trắng chứng lại không phải thần tiên dược lúc này đây thi đấu có mấy cái tuyển thủ rơi xuống di chứng chỉ sợ còn sẽ l à c á i tàn phế chẳng lẽ ngươi cũng tưởng như vậy sao học tỷ la sinh bỗng nhiên vươn tay tới đáp ở học tỷ vai ngọc thượng làm học tỷ nhẹ nhàng ngẩn ngơ tiểu t ử này như thế nào t o gan như vậy chính mình con nên hay không cự tuyệt hắn nhưng vào lúc này chờ la sinh tiếp tục nói ai nói ta nhất định sẽ thua ta chính là muốn bắt đến quốc tế tái tư cách người ta thần bất quá là trên đường một khối chướng ngại vật Trận này ta muốn thắng. La sinh gắt gao cầm chính mình nắm tay vì sao sẽ thua dựa vào cái gì liền phải thua. Hán tả thần dương khắc tính thứ gì lại cường cũng chính là cái nhà đấu vật thôi. chính mình tốt xấu là cái người tu chân a hơn nữa ngày hôm qua tiện nghi sư phụ còn dạy chính mình những phó dương khắc phương pháp lúc này đây nhất định phải thắng nhìn la sinh trong ánh mắt phảng phất mạo hiểm nóng cháy ngọn lửa học tỉ trong lòng run dậy một chút tuy rằng vì la sinh cố chấp mà đau đầu nhưng giờ này khắc này hắn trên người lại tản mát ra một loại độc đáo mị lực loại này mị lực là cái kia đại minh tinh bạch băng đều không có người ra hỏa này học tỷ cũng lấy la sinh không có biện pháp đành phải trước theo hắn tâm ý tới cái này người thu hảo học tỷ cũng trộm đưa cho la sinh một quả hoàng kim lòng t r ă n g trứng la sinh có chút giật mình yên tâm đi không phải lấy việc công làm việc tư ta dùng công ty con đường mua tiện nghi không ít học tỷ thở dài các ngươi này đó nam sinh chính là thích thể hiện loại địa phương này nhưng không chịu nữ hài tử thích đâu hiện tại cũng không phải là lấy lòng nữ hài t ử thời điểm la sinh ha ha cười ta liền triệu lương thành đô cấp đánh ngã chỉ sợ đã sớm thành nữ tính công địch đi hi hi há ngăn là nữ tính công địch ngươi hiện tại chính là tiêu chuẩn đại vai ác học tỷ nhắc tới khởi cái này liền nhịn không được cười rộ lên cười kêu kêu một cái đẹp làm la sinh hơi hơi có chút si mê hiện tại trên mạng thật nhiều người đều đang mắng ngươi đâu có người còn ở phân tích thân phận của ngươi có nói ngươi là giết người phạm có nói là cường gian phạm còn có nói ngươi là phản xã hội tưởng ở hải tuyển tái thượng quấy dối đúng rồi còn có một bộ phận người nói ngươi bắt cóc triệu lương thành người nhà lúc này mới thắng thi đấu hoa bọn họ thật đúng là có thể nói a như thế nào không phải ta là ngoại tinh nhân đâu cái này cách nói vẫn phải có học tỷ biểu tình quay quái, quái la sinh đặc biệt vô ngữ hảo ngươi tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi một hồi ta cho ngươi đưa cơm trưa lại đây có học tỷ như vậy đại mỹ nữ vì ta phục vụ cái kia tà thần dương khắc hâm mộ đều hâm mộ đã chết đi đi ngươi liền biết miệng lưới chân tru học tỷ nhẹ nhàng ở la sinh trên c h á n trụt một chút sau đó xoay người đi tựa hồ đi cấp la sinh ăn bài cơm chưa đi giữa chưa gặp nạn đến nghỉ ngơi thời gian rốt cuộc buổi chiều chính là trận chung kết tuyển thủ cần thiết được đến nguyên vẹn nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần mới có thể toàn lực một trận chiến la sinh dựa vào trên sofa nay chỉ có nghỉ ngơi thời gian hắn không tính toán dùng để tu chân luyện công cũng đến căng giãn vừa phải một vị ham tu luyện pháp mà sẽ mất nhiều hơn được trong khoảng thời gian này la sinh ra được dùng để suy tư như thế nào ứng phó tả thần dương khắc hắn tả thần trưởng đao đích sắc rất lợi hại nếu không phải sư phụ chuyển cho chính mình tiểu tán tay thật đúng là không biết nên như thế nào ứng đối la sinh ở trong đầu không ngừng bắt t r ư ớ c dương khắc ra chiêu sau đó chính mình lại tiếp tục hóa giải liền ở la sinh nghiêm túc tự hỏi thời điểm điện thoại đ ỗ n g nhiên vang lên mặt trên là cái xa lạ dãy số la sinh có chút khó hiểu lúc này sẽ là ai đánh cấp chính mình ta cho ngươi tuyển đối thủ còn vừa lòng sao điện thoại một khắc đầu chuyến đến một nữ nhân thanh âm phan vân la sinh lông mày dương lên ngươi này đầu heo mẹ còn dám gọi điện thoại lại đây ngươi ngươi còn dám như vậy kêu ta ngươi nhất định phải chết phan vân tức muốn h ộ t máu lập tức hướng ta xin tha nếu không ta làm ngươi dừng bước trận chung kết đây là ngươi trả thù ta phương thức t r ư ơ n g một trăm trận chung kết gian nan này gần là bước đầu tiên phan vân đều bị đắc ý mà nói ngươi nếu là không giống ta xin thà đối ta túi đầu x ư n g thần từ nay về sau ta sẽ một chút một chút hủy diệt ngươi nhân sinh ngươi không sợ ta đi giết ngươi la sinh trong thanh em phạm ra sắc khí ngươi đến có cái kia bản lĩnh tìm được ta phan vân trong thanh em hơi hơi có một chút hoảng loạn nhưng thực mau lại chấn định số dưới la sinh lúc trước chính là chính ngươi tin tưởng tràn đầy mà làm ta trả thù ngươi như thế nào hiện giờ trả thù tới cửa ngươi sợ hừ hừ ta chính là biết cùng ngươi ở c h u n g cái kia tiểu chủ bá rất muốn đi tham gia mạnh nhất nữ sinh hải tuyển đúng không ngươi như vậy nỗ lực đấu võ đải chỉ sợ cũng là vì giúp nàng đi la sinh thật nhìn không ra ngươi còn có như vậy ôn nhu một mặt không giống ngươi đâu chẳng qua ngươi cùng nàng ngộng tưởng đều phải tàn biến nga ha hả a chọc b u ồ n tiểu thư chính là kết cục này ngươi này đầu heo mẹ cho ta chờ la sinh lại nói nói đừng làm cho ta biết ngươi ở đâu nếu không ta làm ngươi quản ta kêu ba ba giọng nói rơi xuống la sinh xoảng cắt đứt điện thoại uy uy bảo mẫu trong xe phan vân hung hăng quăng ngã di động cái này đáng chết hôn đ à n dám q u ỏ e ta điện thoại đại tiểu thư muốn giết hắn sao quản gia không biết từ nơi nào xông ra lạnh như băng hỏi cút đi là quản gia lại một lần kéo ra cửa xe lan đi xuống la sinh ở phòng nghỉ nghỉ ngơi một hồi trong đầu qua vô số lần hai người cùng dương khắc đối chiến cảnh tượng cảm giác có phổ nhiều la sinh đến ngươi lên sân khấu học tỷ đúng giờ xuất hiện nhắc nhở la sinh nhớ kỹ nhất định phải bảo vệ tốt chính mình đã biết ta nhất định hảo hảo bảo hộ chính mình không cho chính mình bị thương miễn cho học tỷ thay ta khổ sở la sinh hướng về phía học tỷ nháy mắt vài cái chọc phải học tỷ một trận hờn rỗi ai sẽ thay ngươi khổ sở đi tìm chết đi đùa dỡn học tỷ một chút la sinh tâm tình vui sướng vô cùng cao hứng mà ra phòng nghỉ đi tới bên ngoài tuyển thủ tịch t ư ợ n g hắn vừa xuất hiện toàn trường người xem tất cả đều đầu lấy nhiệt liệt không hay thanh hoa thật đủ có thể nghe rời non lấp biển dường như không hay tiếng gầm la sinh ôm cánh tay cười khổ một tiếng xem ra chính mình cái này đại vai ác là đương định rồi tựa hồ bởi vì chiến thắng triệu lương thành nguyên nhân la sinh hấp dẫn tuyệt đại bộ phận cựu hận toàn trường thế nhưng bắt đầu cấp tà thần dương khắc cố lên tà thần xử lý hắn dùng ngươi trưởng đao chọc bạo hắn đầu tà thần lao tử lĩnh ngươi điểm một đầu lạnh leo đưa cho ma vương các loại trao phúng ồn ào cùng trời mưa dường như bùm bùm mà rơi xuống la Là sinh làm như không thấy ở nhân viên công tác dẫn đường hạ đi tới trên lôi đài mặt ma vương cùng tà thần hai người đã đứng ở trận chung kết trên lôi đài bất quá ma vương nhân khí giống như té đáy cốc ai nha làm hắn tài trợ t h ư ơ n g tinh ảnh giải trí có thể hay không hối hận đâu hối hận làm ra lớn như vậy tin tức chỉ sợ dương nguyệt sanh kia nữ nhân đã sớm cười nở hoa đi ai nha nha dương k h ắ c câu lũ eo đứng ở la sinh đối diện cười tủm tỉm mà nhìn hắn giống như nhìn chằm chằm đã rơi vào bẫy dập con mồi dường như ngươi nhân duyên giống như chẳng ra gì sao sợ cái mau la sinh biễu môi dù sao bọn họ cũng không quen biết ta phải không nếu là ta cho hấp thụ ánh sáng ngươi đâu dương khắc k h ỏ e miệng tươi cười càng thêm tà ác ngươi thân phận thật sự chỉ sợ sẽ là cái đại tin tức kia ta thân dương khắc ta xem ngươi là có điểm sống đủ rồi la sinh vừa nghe sát khí c u ồ n c u ộ n t o á t ra tới hắn tốt xấu cũng là cái ma tu lại xử lý quá hai người này cổ sát khí cũng liền không thỉnh tự đến tiểu từ ngươi thế nhưng nhận ra ta thân phận dương khắc thưởng thức chính mình diễm mép cũng thế cũng thế ta người này thích nhất cùng người đánh cuộc chiêu thức đáng tiếc tiểu tử ngươi chiêu thức đều là t â m lưu không có làm ta cảm thấy hứng thú cho nên chỉ có thể lấy tánh mạng của ngươi ân phan vân kia nữ nhân đối với ngươi hạ như vậy mệnh lệnh sao la sinh lông mày dương lên p h a n dương khác đột nhiên một chân đạp lên trên mặt đất trên mặt đất lưu lại một thật sâu dấu chân hắn giống như có chút sinh khí mặt đều v ặ n mẹo cái kia đang chết nữ nhân nàng dựa vào cái gì mệnh lệnh lệnh lão tử chờ xử lý ngươi lão tử liền cầm này số tiền ra ngoại quốc ta xem nàng có thể thế nào ha ha ha ha ha la sinh bỗng nhiên cất tiếng cười to tiểu t ử ngươi cười cái gì chết đã đến nơi điên rồi không thành ta là cười ngươi a la tay mơ r ô i đến mặt nạ phía dưới lau một phen cười ra tới nước mắt người v õ công tuy cao vẫn sống giống điều cầu giống nhau tiểu tử tìm chết dương khác quả nhiên bị chọc giận hắn chủ động xuất kích múa may đôi tay như bóng với hình dường như đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở la sinh trước mặt quá nhanh la sinh thế nhưng không đổi kịp hắn tốc độ phốc dương k h ắ c trưởng đao đã đâm thủng la sinh bụng nhỏ hướng về càng sâu địa phương chọc đi còn không có phản ứng lại đây nay cổ đau đớn đã đánh thức la sinh hắn lập tức phong tỏa chính mình cơ bắp dương k h ắ c kinh ngạc phát hiện chính mình bàn tay thứ không đi vào thế nhưng cũng không nhổ ra được đi tìm c h ế t ta bởi vì đối phương độc đáo công kích phương thức la sinh không có biện pháp hấp thu hắn lực lượng làm tụ khí trưởng tới dùng nhưng hắn cũng không k h á c h khí vươn đôi tay lấy thiên ma tay tư thái chụp vào dương khắc bả vai chỉ cần có thể bắt được dương khắc hắn nhất định phải chết nhưng dương khắc không hổ là lao đạo cao thủ hắn không chút hoang mang một cái tay khác trường đao liền hướng về la sinh cổ chọc lại đây trên cổ nhưng không có như vậy hậu cơ bắp tới bảo hộ chính mình nhưng la sinh lập tức biến chiêu hắn tay trái nhanh chóng thu hồi chụp vào dương khắc tay nhỏ trên cánh tay tay phải cũng thuận thế đáp ở dương khắc hiệu tay ra chuẩn bị thuận thế một bẻ tiểu từ a tay. ra La hai tan tay, ai n Dương ánh mắt sáng lên, hắn trên người bỗng nhiên buộc phát ra một cổ mánh liệt khí lãng, ngạnh xinh xinh tránh Sinh Ngươi này tay, là với ai học. Dương chất vấn. Sinh thường mà buồn bực, vốn dĩ ẩn giấu lâu như vậy, liền tính toán nhất phế đi Dương、khác. Không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy, thế nhưng bị hắn hóa giải. Trong thân thể hắn mắt phát một liệt thoát tiểu chất tới thế thể vậy, vậy, dĩ bước. giấu giải. Khắc khí Khắc Khắc. chói học. chiêu phế hại hóa buộc cổ buộc, bực, mà sự sao lùi lại là La lâu lợi với đi bị lãng, vừa ngươi võ công học hảo tạp thế nhưng còn sẽ điểm tiểu tàn tay dương k h ắ c trong ánh mắt hiện lên âm độc lao tử công phu cũng thực tạp liền dùng đại lực kim cương chỉ phế đi ngươi